t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi máu cước báo thủ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi máu cước báo thủ làm sao có thể có thể đâu nam cung vân lầm bầm đông nhiên ánh mắt biến đổi thấy được t r ư ớ c h i hữu phương kia bị thật mỏng xương mù s á m bao vây lấy h ờ m a n g nghi hoặc địa đạo kia là cái gì một bên nhị lang thần lông mày nhũ một cái trầm giọng nói vật kia giống như tại chỉ dẫn lấy h i hữu hãn thoại âm vờ rước đám người lập tức phản ứng tới có chút để phòng nhìn về phía bên cạnh người nhất là l ử a giận ma cùng ai cừu mặc dù trước khi nói bọn hắn phán đoán hai người này cũng không sẽ ngu như vậy cảm thấy có thể bằng vào đồng môn thân phận tại sợ thế ma quân trong tay mạng sống có thể vạn nhất đâu chỉ là giờ phút này l ử a giận ma cùng ai cử hai người trên mặt cũng tràn đầy mê mang nếu như chỉ là l ử a giận ma một người lời nói không chừng thật đúng là có thể làm được loại này chuyện ngu xuẩn nhưng là lần này thật là có ai cửu đi theo nhìn xem trẻ tuổi nhẹ tiểu cô nương trên thực tế tại tất h ma ở trong bàn về tư lịch đều có thể xếp tại hàng đầu lấy nàng kiến thức không có khả năng không biết rõ làm như vậy kết quả ngay tại đám người hoài nghi lúc một cái hư nhược thanh â m theo bọn hắn sau l ư n g vang lên không cần tìm là ta đem nó dẫn tới nghe được cái này thanh â m khẩm võ thứ nhất thời gian quay đầu nhữ mày nhìn về phía h u y ế tức cái này tại mọi người bên trong tu vi yếu nhất nữ nhân trước đó mặc kệ là phá giải q u a n cầu vẫn là cùng khổng võ giao dịch đều không có nàng tham dự bởi vậy đám người lúc này mới nhớ tới vị này tồn tại cảm yếu kém nữ nhân cũng là trong ma m ô n người n g ư ơ i ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ngươi cho rằng đường tựa theo ngàn tình ma mặt mũi liền có thể tại sợ thế trong tay mạng s ố n g a nhị lang thần sắc mặt không vui trầm giọng nói mấy cái đại thừa kỳ người tu luyện cố ý trong lúc vô tình khí thế áp bách nhường huyết tức sắc mặt biến càng thêm tái nhợt nhưng là mặt của nàng bên trên lại không có mảy may ý sợ hãi thậm chí nhìn đều không nhìn hắn nhóm một cái mà là gắt gao nhìn chằm chằm khẩm võ trong mắt tràn ngập vô tận hận ý cho nên là hướng ta tới a khẩm võ thản nhiên nói huyết tức mạnh mẽ gật đầu hít sâu một mạch nói ngươi cho rằng ta đi theo tiến vào cái này đại thừa kỳ bí cảnh thật sự là vì giúp lam mị sư tỷ báo thù a nàng như thế người làm sao có thể có thể đáng ta lấy mệnh tướng bác nàng hô hấp gấp rút thanh âm mặc dù run r à y nhưng là trong lời nói hận ý lại là sâu như vậy nặng cho nên là vì cái kia liều tiên vẫn là huyết cơ k h ẩ võ như lúc mày chấm dãi nói giờ phút này hắn b ỗ n nhiên nhớ tới tại bắc thần đại lục thời điểm chém giết vị kia vô sinh l ắ m mẫu trách không được trước đó nghe được nàng bản thân giới thiệu cảm thấy huyết cức cái này dành tự rất quen thay thì ra g i a hỏa này lại là cây kia cây l i ế u chủ nhân trước đó gặp nàng lúc nói chuyện hai đầu lông mày hận ý không giống làm bộ nhìn núi hồng trần công tử hận chi tận xương bộ dáng bởi vậy khổng võ vẫn luôn không có đưa nàng cùng vị kia huyết cức cư sĩ liên tưởng cùng một chỗ bây giờ nhìn đến tình cảm lúc ấy g i a hỏa này kia cố hận ý là hướng về phía chính mình tới năm đó ta tại bắc thần đại lục thời điểm đầy cõi lòng ước mơ gia nhập một cái tu luyện tô môn vốn cho rằng từ đây thoát ly p h ẳ n trần sẽ có một phen mới kỳ ngộ thật không nghĩ tới bất luận là người tu luyện vẫn là những cái kia quan to quý nhân đều không có gì khác nhau huyết c ứ c trong mắt mang theo một kia ù a c ậ n cười khổ nói huyết cơ lúc ấy so ta trước nhập môn vì bảo đảm ta nguyên âm không phá hủy thân cho cái kia cái gọi là trưởng môn nàng nói nàng tư chất đồng dạng cho dù là mất đi nguyên âm chi thể trên việc tu luyện cũng sẽ không có quá lớn thành tựu nhưng là nàng rất xem trọng ta cảm thấy ta không nên cứ như vậy mai một nhưng là à cho dù ta tu vi có thành tựu dùng nhất là t à n nhận thủ đoạn nhường trưởng môn kia đạt được báo ứng thế nhưng không cách nào loại trừ nhiều như vậy năm qua hán thêm tại huyết cơ trên người đau xót d à i như vậy thời gian dày vò đã để huyết cơ d ầ u tận đèn khô tuổi thọ không có mấy ngay lúc đó ta tu vi chỉ có hóa thần kỳ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem nàng tại trong ngực chết đi cũng may ta tìm tới một loại bí thuật có một tuyến sinh cơ có thể nhường nàng mượn thể trọng sinh lúc đầu ta còn nghĩ chuyến này bí cảnh thí luyện về sau về bắc thần đại lục đưa nàng tiếp trở về nhưng là tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên ta liền biết ta cùng nàng về sau không còn cơ hội gặp được một mặt nghe được cái này khổng võ nghi ngờ nói ngươi là thế nào nhìn ra khổng võ tự tin hắn thân bên trên hẳn là không có lưu lại cái gì ân ký mới đúng vì sao nàng một cái liền có thể nhìn ra là chính mình đánh chết huyết cơ huyết cứ tái nhợt trên mặt hiện ra một tia ý cười g i a n g hai tay trắng non ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái trán của nàng trên đầu xuất hiện một đạo huyết hồng sắc bồ công anh biến thành một chút xíu hồng sắc quang đ ể m tiêu tán mà cùng một thời gian khổng võ nhũ lông mày túi đầu nhìn lại chỉ thấy chính mình ngu bàn tay giống nhau xuất hiện một gốc màu đỏ bồ công anh thoáng cảm thụ một chút phát hiện chính mình thân thể không có nhận bất kỳ ảnh hưởng khổng võ mới thả lòng trong lòng cũng là lấy huyết cơ ngay lúc đó tu vi không có khả năng tại chính mình trên thân lưu lại cái gì nguyền rủa loại hình đồ vật đây là ta cùng nàng trong lúc vô tình nghiên cứu ra tới bí pháp thêm tại trên thân người sẽ không đối với đối phương có bất kỳ ảnh hưởng bởi vậy cho dù là tu vi cao hơn chúng ta lại nhiều cũng sẽ không phát giác chỉ có ta cùng nàng ở giữa gặp nhau mới có thể sinh ra phản ứng huyết tức nhẹ nhàng thổi một mạch có chút phiền m u ố nói n lúc trước nàng không biết rõ chính mình chuyển sinh về sau có thể hay không biến một bộ bộ dáng sẽ còn sẽ không nhớ ký ta bởi vậy từng nói nếu là nàng quên đi quá khứ để cho ta bằng vào này bí pháp tìm tới nàng rất hiển nhiên ngươi không phải nàng phế đặc yêu là gì t h u k ị c h thanh âm c ắ t ngang bọn hắn đối thoại lựa g i ậ n ma lông mày không ngừng nhảy lên nhìn qua mười phần p h ẫ n nộ mãi một câu lập tức liền phải ra tay có thể lúc này một bên lý luân hít một mạch ngăn trở hắn lựa nổi g i ậ n nói bạn không cần u ổ n g phí khí lực chẳng lẽ ngươi cảm ứng không ra nàng giờ phút này sinh cơ đã như là trong gió nến đ tàn sao huyết cức cười khẽ một tiếng gắt gao nhìn chằm chằm k h ổ n g võ nói ta biết bằng vào chính mình lực lượng căn bản không cách nào đối ngươi thế nào nhưng là cũng may bí cảnh bên trong đã xảy ra biến cố chỉ cần ta một mực đi theo ngươi tự nhiên sẽ có biện pháp là huyết cơ báo thủ dù là là nỗ lực ngươi sinh mệnh a không võ nhìn xem nàng thuộc tính bảng bên trên không khô mất mệnh thuộc tính hít một mạch dấu kiếm hồ lô ẩn nấp thủ đoạn cho dù là cái kia lực thuộc tính đạt tới chín trăm vạn sợ thế ma quân đều nhìn không ra đến bởi vậy cho dù là huyết tức muốn vì chỉ đường cũng không phải chuyện dễ nàng đem chính mình thần hồn mạnh mẽ sẽ rách thành hai phần bên ngoài cái kia đạo ánh sáng màu đỏ bên trong liền có thứ nhất bộ phận cũng chỉ có thần hồn ở giữa kia trong còi u minh liên hệ khả năng xuyên việt tất cả cả ứng được một mảnh khắc thần hồn tồn tại nhưng là thần hồn đã sẽ rách vậy thì không cách nào khép lại huyết tức nàng tại bố trí chi xuống chiêu này thời điểm liền đã bắt đầu ở chợ ch t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt át chủ bài ra hết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt át chủ bài ra hết không cần phải để ý đến nàng đương vụ trị gấp là muốn ngẫm lại thế nào ứng đối kế tiếp vấn đề nhị lang thần lường một cái khí tức suy yếu không thể không dựa vào một bên b ả n đá mới có thể đứng ổn huyết c ức trầm giọng nói hiện tại chính là đem nó đánh g i ế t hoặc là ném ra đều đã không tế tại chuyện thân hôn ở giữa liên hệ căn bản không cách nào chặt đứt cho dù là bọn hắn hiện tại đánh chết huyết c ức phía ngoài kia tia huyết mang cũng biết hướng về thân thể của nàng thể chỗ tới gần giải quyết không được vấn đề về phần đem nó ném ra thoát ly huyết mang truy tùng vậy cũng không thực tế chỉ cần bọn hắn mở ra dấu kiếm hồ lô cho dù là như vậy một nháy mắt đều sẽ nhường sợ thế ma quân trong nháy mắt tìm tới bọn hắn vị trí chỗ xem ra hiện tại chỉ có thể là đang đối mặt địch nhưng là dựa theo khổng v o nói tới đang đối mặt địch không có mảy may phần thắng cái này cũng không được vậy cũng không được nếu không dứt khoát chúng ta trực tiếp chính mình cắt cổ đến thông khoái tính toán lựa dẫn ma khí phình lên nói chỉ là ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác đều lộ ra mười phần bình tĩnh cái này không khỏi nhường hắn có chút nghi hoặc nhìn đi qua lý luôn trước hết nhất không trầm được khí tay vừa lộn xuất hiện một bức hòa quyền đi ra trước đó lão sư đặc biệt cho ta cái này sơn hà đổ vẽ chi tác mặc dù không cách nào đem đối thủ đánh giết nhưng là đem kia huyền điệu h i hữu vây khốn một lát nghĩ đến không có cái gì vấn đề nhìn thấy trong tay hắn bức tranh nhị lang thần chật chật lấy làm kỳ nói bạch lộ học cùng sơn hà đồ danh s ư n g có thể nạp t h á n h nhân này tấm mặc dù chỉ là vẽ chi tác nhưng dù sao xuất từ vương tiên sinh thủ bút nghĩ đến cũng là uy lực bất phảm cũng được vậy ta cũng không thể cất dấu dịch đang khi nói chuyện hắn lấy ra quyển kim sắc trưởng q u y ể n ngọc đế xá lệnh truyền luân vương cười một tiếng trêu kẹo nói nhìn ngươi vị kia cứu, cứu cho ngươi không ít đổ tốt t xem như chúa tể thiên đình ngọc đế thánh chỉ, thứ này uy lực có thể nghĩ mà biết nhị lang thần cười mở ra trường quyền vươn tay chỉ ở phía trên viết phong chữ đối với c h u y ệ n luân vương nói đường đường thập điện diêm vương một trong cũng không về phần so ta còn keo kỳ ta c h u y ệ n luân vương cười k h o á t k h o á t tay nói địa phủ tài nguyên cằn cỗi không cách nào giống các ngươi thiên đình như vậy h à o khí bất quá nói chuyện hắn lấy ra thổ hoàng sắc hạt châu cười nói ta chuyến này đi ra vẫn là mang theo một chút đồ tốt hậu thổ châu cái này có thể khó lường a nhị lang thần dọa nhảy một cái căn bản không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà lại mang theo thứ này đây chính là năm đó thành lập địa phủ hậu thổ nương nương lưu lại c h i vật trong đó ẩn chứa hậu thổ chi lực vẹn vẹn một quả hạt trâu l i ề n có thể chấn áp k i a huyền điệu hy hi hữu so sánh với lên chính mình k i a ngọc đế xá lệnh cũng là có chút đều sâu ý tứ nam cung vân gãi gãi đầu nhìn về phía lâm ấu linh chính mình đi ra trước đó cũng không có theo thục sơn bên kia cầm tới loại này trình độ bảo vật ta lâm ấu linh có chút bất đắc dĩ trận nhìn một cái tay vừa lộn một cái tiểu xảo kiếm hoàn xuất hiện tại trắng non tay nhỏ phía trên cái này nhị lang thần lại là dọa nhảy một cái, khó mà tin nói, cái này không phải là dường như minh bạch hắn đang suy nghĩ cái gì lâm ấu linh lắc lắc đầu nói không phải sư phó chế tác kiếm hoàn là đại sư huynh làm nghe được câu nói này nhị lang thần mới trường thư một mạch nếu là vị k i a huyền tiêu chân nhân làm được kiếm hoàn vậy bọn hắn hoàn toàn không có lo lắng cần thiết thánh nhân cấp bậc lại là am hiểu nhất công phạt kiếm tu nếu thật là huyền tiêu chân nhân kiếm hoàn đơn cái này một cái liền có thể giải quyết tất cả độ kiếp kỳ người tu luyện bất quá cho dù là vị k i a thuộc sơn đại sư huynh thủ đoạn cũng là không cho khinh thường lựa giận ma nhìn trái xem xét nhìn phải xem xét phát hiện tất cả mọi người đều lấy ra áp đáy h ỏ n tuyệt chiêu duy trì chính mình cái gì đều không có không khỏi quay đầu vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía iq aiq không có phản ứng hắn chỉ là yên lặng ôm lấy tay bảng rụ rụ thân thể thế này l ử a giận ma có chút bất đắc dĩ túi xuống đầu mẹ nó ma môn không có bọn hắn lần này phản ứng cũng là không có bất kỳ ngoài ý lớn đây mới là tình lý bên trong chuyện dù sao những người này có thể nói là thế gian này cao nhất nhọn mấy thế lực lớn đi ra làm sao có thể có thể không có bất kỳ bảo mệnh thủ đoạn trước đó không sử dụng là bởi vì có dấu kiếm hồ l ô ẩn nấp thân hình không tới sử dụng thời điểm chỉ khi nào bọn hắn đã quyết định quyết tâm tự nhiên sẽ thể hiện gia đình tiêm thế lực hẳn là có nội tình ngoại giới màu đỏ dây leo tốc độ chậm rãi chậm xuống tới khi hữu con ngươi run lên có chút hưng phấn khét đều một tiếng nó trên đỉnh đầu sợ thế ma quân cũng là vẻ mặt như thường chỉ là chậm rãi giơ tay lên hướng về phía trước vung ra một mảnh hôi mang đem mảnh này khu vực phong vấn lên chính đương hắn chuẩn bị chậm rãi tìm kiếm dấu kiếm hổ lô tung tích thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm ứng được trong hư không dị thường q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy tối như mực trong hư không xuất hiện một đạo vết rách đám người đồng loạt từ trong đó đi đi ra nhị lang thần mầng đầu thấy rõ sợ thế ma quân thân t n h sau mịt mờ nhìn về phía một bên ai cừu yên lặng g xác nhận sợ thế ma quân thân phận chỉ là mặc kệ là hắn vẫn là nhị lan g thần đều không thể thấy rõ sợ thế ma quân thực lực dù sao bọn hắn tranh lệch quá lớn sợ thế tiền bối làm gì đuổi tận giết t u y ệ t đâu ai cựu cái thứ nhất mở miệng nhìn qua tựa hồ là muốn biện pháp gần như nhưng là sợ thế ma quân nhìn không có mảy may đáp lại ý tứ mà là vỗ nhẹ nhẹ đập ngồi xuống hy hi hữu h i hữu đạt được chỉ lệnh hưng ơ phấn đập một chút cánh thẳng tắp vọt lên đi qua ngay tại lúc này đám người tàn ra lý luân mở ra dây thừng cầm trong tay bức tranh mở ra ném đi ra ngoài bức tranh nổi lên bầu trời trong nháy mắt biến lớn vô số lần nguyên l i bản tú lệ tranh sơn thủy bên trong nhiều hơn một cái xoay quanh diều hầu sinh động như sinh tựa như có sinh mệnh ngừng dạng dù sao chỉ là sơn hà đồ ve chi tác có thể đem hy hữu phong ấn đi vào liền đã không tệ nhưng lý luận vẫn là có chút tiếp rẻ hít một mạch dưới mắt hy hữu bị phong ấn nhìn chỉ có thể là sợ thế ma quân tự mình đậu thủ nhưng lại tại hắn vừa mới giơ tay lên đồng thời đ ỗ n g nhiên cảm nhận được dị thường đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên một quả to lớn màu vàng hình cầu ngay tại hướng phía dưới lẻ xuống trên đó lan tràn n ồ n g đậm hậu thổ chi lực từng sợi màu vàng đất khí tức nặng như thiên quân cho dù cách xa như vậy khoảng cách đều để sợ thế ma quân cảm nhận được c áp lực hắn vừa định hướng về một bên n ẻ tránh lại trông thấy nhị lang thần vung tay lên một đạo kim mang bay tới phong một tiếng tràn đầy uy nghiêm thanh â m trống rông vang lên kim xác hoang mang trong nháy mắt tư tán biến thành một cái hình tứ phương bình chướng đem sợ thế ma quân một mực vây ở, ở giữa sợ thế ma quân vô ý thức ra tay vậy mà không thể trực tiếp đánh vỡ bình chướng hắn nhữ lông mày đang muốn toàn lực xuất thủ thời điểm đã thấy tới trước mắt bình chướng bỗng nhiên mở lỗ hổng một cái phổ bình thường thông sát hoàn bay tiến đến chương năm trăm bốn mươi hai cựu chuyển nói vòng chương năm trăm bốn mươi hai cựu chuyển nói vòng bang to do kiếm trong minh thanh kiếm hoàn vỡ ra vô số khí thế bảng bạc kiếm khí tràn đầy bình chướng bên trong che mất sợ thế ma quân thân ảnh không chỉ có như thế phía trên tản r a hậu thổ khí tức hạt châu không có ngăn cản thẳng t h p hướng phía dưới rơi xuống nguyên bản dường như đem hy vọng đều đặt ở khổng võ trên người đám người giờ phút này thủ đoạn ra hết vậy mà sinh sinh ngăn chặn cái này l ự c thuộc tính cao đến chín trăm vạn sợ thế m a quân khổng võ có chút không nói tả hữu nhìn một chút hắn hiểu được trước đó bọn hắn năng lực khổng võ phân công đem hy vọng đặt ở khổng võ phía trên chỉ là bởi vì làm như vậy chi phí không cao mà thôi dù sao trước mắt những này thủ đoạn cho dù là tại bọn hắn riêng phần mình phía sau trong thế lực cũng là dùng một lần thiếu một cấp bậc thủ đoạn khẳng định không có khả năng tùy tiện sử dụng lý luân ngơ ngác nhìn xem một màn này lần thứ nhất đối với mấy cái này thế lực lớn cường đại có bản thân cảm thụ n g u y ê ả hắn còn cảm thấy bọn hắn bạch lộ học c u n g cùng những này nhất đẳng thế lực lớn trên lệnh chỉ là một vị thánh nhân mà thôi cái khác các phương diện song phương trên lệnh cho dù có hẳn là cũng rất có hạn nhưng bây giờ bọn hắn bạch lộ học cung át chủ bài chỉ có thể miễn cưỡng đem kia h i hữu phong ấn lại mà bọn hắn đâu mặc kệ là thiên đình địa phủ vẫn là thuộc sơn bên này thủ đoạn chi huyền liền diệu vậy mà có thể trực tiếp đối phó cái kia phía sau màn hát thủ bao vây lấy sợ thế ma quân bình chướng bên trên thời gian dần qua xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách nhìn qua giống như là tiếp nhận không được bên trong bỗng nhiên bộ phát cường đại lực lượng nhưng là nhị lang thần trên mặt lại không có không chút nào vui cười nói không hổ là thuộc sơn đại sư minh kiếm hoàn uy lực bất phảm lại thêm cái này hậu thổ châu nghĩ đến liền xem như kia sợ thế ma quân tu vi tới độ kiếp hậu kỳ tại bực này công kích phía dưới cũng không may mắn miễn đạo lý c h u y ể n luân vương nuốt v ố t sợi dâu trên mặt mang theo một chút thịt đau nói lần này thí luyện không chỉ có cái gì đồ vật đều không được đến còn chống rông đã mất đi nhiều như vậy chân quý c h i vật chỉ hy vọng cái này sợ thế ma quân trên người tất cả vật phẩm có thể tồn tại xuống đây đi lời này vừa ra đám người sắc mặt lập tức đã xảy ra biến hóa nhìn xem lẫn nhau ánh mắt dần dần đã xảy ra biến hóa bọn hắn những người này bên trong ngoại trừ nam cung vân có lẽ thật sự là tới tham gia thí luyện tăng lên tu vi những người khác toàn bộ đều là có minh sắc mục tiêu huyền vũ thảo hơn nữa theo bọn hắn biết lần này phóng xuất huyền vũ thảo thật là mười hai người tiền tự thành nói thời điểm liền ôn dưỡng tại côn luân sơn cách nay đâu chỉ v ạ n năm dược hiệu tự nhiên cũng so với bình thường huyền vũ thảo cường hãn ít ra theo nhị lang thần biết thiên đình thái bạch kim tinh liền từng suy đoán nơi này huyền vũ thảo lấy về luyện chế đăng dược tối thiểu nhất có thể duyên thọ năm vạn năm năm vạn năm a liền xem như độ kiếp kỷ tiên thần đều sẽ tâm động mà bây giờ bởi vì sợ thế ma quân mang tới biến cố đám người tiến đến về sau liền thấy đều không có gặp gốc kia nguyễn vũ thảo liền đã bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn vậy dĩ nhiên muốn theo sợ thế ma quân trên thân bủ trở về ngay tại đám người đều có tâm tư thời điểm khổng võ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi ôm cánh tay ngăn khuất trước người xoay người chọn ra chuẩn bị sau một khắc oanh trong minh thanh ngọc đế xá lệnh tạo thành bình t r ư ớ n g trong nháy mắt nổ tung cùng bạo khí lưu hướng về tứ phía tám phương giật tán nhị lang thần đứng tại phía trước nhất, căn bản không thể phản ứng tới thân thể liền trực tiếp bị thổi bay Cùng bạo khí luân ư b phung ra một h nguồn h máu à n n â tươi trên người nho b à o rách giới không chịu nổi ngay cả kia trắng non gương mặt bên trên cũng là hiện đầy vết thương trong đám người hắn tu vi yếu nhất thủ thương nặng nhất giờ phút này toàn thân khí tức h ỗ n loạn vẻ mặt suy yếu kém chút liền bị vừa mới kêu một chút trực tiếp cướp đi sinh mệnh khu khu khu thế nào chuyện nhị lang thần tre lấy ngực ho khan mấy lần trong mắt tràn đầy nghi hoặc các ngươi thủ đoạn không có có hiệu quả không võ chậm rãi thả tay xuống cánh tay chầm giọng nói ngầm đầu nhìn đi chỉ thấy phía trước sợ thế ma quân lẳng lặng đứng tại kia kinh nghiệm trước đó mạnh như vậy hung hãn công kích hắn thân bên trên vậy mà không có mảy may thương thế thậm chí ngay cả áo bảo đều dòng g ã cùng nhau dường như trước đó kia c u ồ n loạn công kích đối với hắn mà nói chỉ có điều một hồi thanh phong phất qua mà thôi hắn thân sau từ chín khoả quang đoàn tạo thành ổ quay ngay tại trậm dài xoay tròn xoay tròn g i xoáy khiêu động ngọn lửa c h ấ p động lôi điện đều có ba đám lấy lại tinh thần nhị lang thần cũng đã nhìn thấy sợ thế ma quân thân ảnh tại nhìn thấy cái này ổ quay về sau đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy trên mặt lộ r a kinh hãi chi s á c cựu truyền nói vòng ba nghe được câu nói này hai cựu cũng là ngầm đầu nhìn thấy sợ thế ma quân thân ảnh sau khó mà tin hoảng sợ nói ngươi lúc nào đợi vượt qua cựu trọng thiên cướp cựu truyền nói vòng chỉ có vượt qua toàn bộ cựu trọng thiên cướp tồn tại khả năng nắm giữ tới một bước này người tu luyện đã vượt qua thiên địa đại đạo đạt được đại đạo t như á nhưng bây giờ vị này sợ thế ma quân vậy mà không âm thanh không vang ở giữa liền đã đạt tới cái này một cảnh giới lựa giận ma mặc dù tu vi so ra kém những người khác nhưng là ạ ỷ vào cường hãn đ ụ c thân lúc trước loạn lưu bên trong cũng là không bị trọng thương hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy khó mà tin vị kia trong ma môn người tất cả đều biết đồ hè nhát lại là trong ma môn mạnh nhất tồn tại cái này khiến hắn nhất thời ở giữa có chút không chịu nhận thật sự là hâm mộ các ngươi những này sâu kiến a một mực không có mở miệng sợ thế ma quân lần thứ nhất mở miệng trong lời nói vậy mà mang theo nồng đậm tiếc với hâm mộ chúng ta cái gì ý tứ nhị lang thần sửng sốt một chút nghi hoặc với hắn trong lời nói ý tứ v ề p h ầ n bị gọi thành sâu kiến, hắn không có mảy may cảm thấy không thích hợp. tại vượt qua c ự u trọng tiên h cướp tồn tại trước mặt, nói bọn hắn những người này là sâu kiến đều là s ĩ cử. sợ thế m a quân ánh mắt phức tạp nhìn xem hư không chỗ sâu, b u ồ n b ã nói, s â u kiến chỉ nhìn thấy mình trước mắt nhỏ nhỏ cắt sơn núi, không nhìn thấy phía sau ngập trời sông lớn. có đôi khi, tu h vi quá thấp cũng là c h u y ệ n tốt. k h ổ n g võ hip hip ánh mắt, tự cẩn thận mạnh đánh giá một phen sợ thế m a quân. vị này lực thuộc tính đạt tới chín trăm vạn tồn tại, là trước mắt hắn mới thôi t ấ y qua người mạnh nhất. nhưng là hắn lại mơ hồ, theo sợ thế mà quân chân thân cảm nhận được s t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đến t u ộ t cùng là bực nào sợ hãi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đến t u ộ t cùng là bực nào sợ hãi người đang sợ cái gì khổng võ trực tiếp hỏi nói sợ thế ma quân sừng sốt một chút lẩm bẩm nói sợ hãi cái gì người hẳn là hỏi ta không sợ cái gì hắn túi đầu xuống nhìn xem khổng võ chân thành nói ta sợ bầu trời sụp đổ ta sợ đại lục sụp đổ ta sợ ngập trời huyết viêm bao phủ t h i ê n địa cũng sợ đen nhánh hồng thủy bao phủ tất cả ta sợ hai chính là thế giới này chân tướng ba khổng võ n h í u lông mày nghi ngờ nói cái gì chân tướng sợ thế ma quân lắc đầu nói khẽ đợi đến các ngươi thực sự tới tự nhiên cũng liền có thể thấy rõ nhưng là các ngươi hẳn là không nhìn thấy khi đó thật sự là hâm mộ a ngay tại khổng võ suy nghĩ hắn trong lời nói ý tứ thời điểm một bên truyền đến một tiếng nho nhỏ nhỉ non âm thanh hắn đến cuối cùng thấy được cái gì vậy mà có thể đem hắn tu vi trực tiếp đẩy đưa đến cái loại này tình trạng ai cựu nói xong thấy khổng võ nhìn về phía chính mình giải thích nói ma môn tu hành trọng tình tự chi lực cảm xúc càng mạnh đối với nó、no、tu vi tăng phúc càng lớn khổng võ l ư ờ n một cái lựa giận ma điểm một cái đầu điểm này lúc trước hắn cũng là từng trải qua thằng ngốc kia to con trước đó phát c á o thời điểm theo hắn tức giận kéo lên rất rõ ràng có thể nhìn ra lực thuộc tính cũng nhận được không tầm thường tam phúc ai cựu tiếp tục nói sợ thế ma quân trước kia mặc dù cũng sợ hãi các loại sự vật nhưng là tu vi tiến cảnh cũng chưa hề có nhanh như vậy nhanh thậm chí so sánh với yêu vũ ma quân cùng vui vẻ ma quân hắn tấn thăng tốc độ còn hơi có vẻ c h ậ một m chút nói đến đây nàng do dự một chút nói hơn nghìn năm trước ta từng gặp sợ thế ma quân một mặt khi đỏ hắn vừa mới vượt qua đệ ngũ trọng tiến tiếp chơ một chút ngươi nói là dựa vào đi qua nhị lang thần nghe được cái này con ngươi phóng đại khó mà tin nói hắn tại ngàn năm quan cảnh bên trong liên tục vượt qua tứ trọng tiên cước thấy ai cựu gật đầu nhị lang thần sững sờ tại nguyên địa miệng mở rộng thật lâu không nói đây là cái gì khái niệm ngay cả công nhận thiên phú tốt nhất thuộc sơn đại sư minh vượt qua cựu trọng tiên cước cũng bỏ ra hết mấy vạn năm thời gian mà bây giờ hắn sợ thế ma quân vậy mà tại ngàn năm bên trong ngay cả độ tứ trọng tiên cước ai cựu nói khẽ cho nên ta mới nghi hoặc hắn đến tột cùng nhìn thấy như thế nào làm cho người e ngại cảnh tượng mới có thể nhường hắn sinh ra loại này biến hóa truyền luân vương tay phải cầm tay trái đem nó chuyển trở về sắc mặt thống khổ nói ngư ý là hắn lời nói không phải kỷ người lo thiên trí nói hơn phân nửa như thế đám người trầm m ặ t xuống tới nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sợ thế ma quân những lời kia lời nói chỉ có điều là hắn p h ả n đoán không cần quá mức để ý nhưng từ hắn đột bay tiến mạnh tu luyện tốc độ đến xem dường như có cái gì bọn hắn không hiểu rõ chuyện ngay tại xảy ra muốn nhiều như vậy làm gì không có lời nói đem mọi người theo y ê u sầu bên trong kéo đi ra hắn hoạt động một chút cánh tay cười nói có thể hay không sống qua lần này còn nói không chừng đâu cùng nó cân nhắc lâu như vậy xa chuyện không nếu muốn hiện tại làm như thế nào xử lý đúng vậy a muốn xa như vậy chuyện làm cái gì có thể hay không theo sợ thế ma quân trong tay chạy ra tìm đường sống còn không nhất định đâu chỉ là muốn đôi sách lời nói nhị lang thần hít một mạch nói rằng tại cả người nghi ngờ cựu chuyển nói vòng tồn tại trước mặt chúng ta chỉ có thể bó tay lợi chết căn bản không có khả năng sẽ có cái khác biện pháp hắn dường như đã nhận m ệ n h chuyển luân vương giống nhau như thế hắn cười khổ nói ta ngược lại thật ra còn có một quả hậu thổ châu nhưng là tựa như vừa mới như thế người mang cựu chuyển nói vòng hắn căn bản là không sợ bất kỳ công kích khổng võ vớt ve cái cảm nói khẽ coi như, như thế vừa mới dù sao cũng k h ố n trụ hắn một đoạn thời gian nếu là chúng ta có thể thừa dịp kia đoạn thời gian thoát đi vô dụng ai cựu ở bên lắc đầu nhìn một chút chung quanh màu xám bình chường nói những này bình chướng xuất từ sợ thế ma quân thụ bút nếu là mượn nhờ hậu thổ châu có lẽ có thể phá vỡ nhưng là như thế liền không cách nào hạn chế sợ thế ma quân nam cung vân ở bên vội và nói vậy thì còn cần một cái tương đương với hậu thổ châu c h u y ê n công kích đoạn các ngươi hắn đầy c õ i lòng hy vọng xem đi qua lại phát hiện tất cả mọi người bình tĩnh sắp mặt ngoại trừ chuyển luân vương bên ngoài những người khác trên thân không còn có thể bằng được trước đó thủ đoạn vật phẩm t h ế này nam cung vân cũng là hít một mạch nhìn bọn hắn ngay cả dãy rụa một chút đều không có cách nào làm được nhưng lại tại lúc này khổng võ đ ỗ n g nhiên đứng đi ra quả quyết nói dùng hậu thổ trâu vây khốn hắn một hồi cái này bình t h ư ớ n g ta đến nghĩ biện pháp ngươi lựa g i ậ n ma cười khẩy nói chỉ bằng ngươi phanh hắn lời nói chưa nói xong đã nhìn thấy trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái nằm đấm thẳng tắp rơi vào hắn trên mặt tiếp lấy lựa g i ậ n ma khiêu động lông mày có chút không cam tâm túi xuống dưới nhắm lại hai mắt nga đầu liền ngủ một quên đánh mắt xịu tranh cãi người khổng võ nói thẳng như muốn liều một phen cứ dựa theo ta ý n g h ĩ thử một lần ngay tại đám người do dự thời điểm sợ thế ma quân lời nói âm thanh chuyển đến các ngươi thương lượng xong sao đối với hắn nhóm thương lượng đối sách hành vi hắn mảy may không có để ý nghe được câu này về sau chuyển luân vương cùng đám người một đôi mắt nhẹ nhàng điểm một cái đầu liền đem trong tay hậu thổ châu ném đi ra ngoài hậu thổ châu ngay cả hậu thổ nương nương đều đã bỏ mình nói vẫn nàng lưu lại tới đồ vật tại d i ệ t thế sợ h ã i trước mặt lại tính được là cái gì đâu sợ thế ma quân cười khẽ một tiếng đưa tay chính là một đạo ố quăng đánh ra hắn tùy ý một câu lại tại truyền luân vương trong lòng nhấc lên kinh tiên song lớn hậu thổ nương nương nàng chết xem như địa phủ sáng lập người năm đó hậu thổ nương nương tại địa phủ vận hành tiến vào quỹ đạo về sau thì rời đi bản cổ đại lục đi đến hư không c h ỗ sâu không ai biết nàng chuyến này là vì cái gì ngay từ đầu thời điểm phong đô đại đế còn có thể liên hệ tới nàng đưa nàng ý chỉ truyền đạt xuống tới có thể thời gian dần qua liền đã mất đi nương nương tin tức hiện tại theo sợ thế ma quân trong miệng nghe được cái này tin tức truyền luân vương lập tức kiềm chế không được cảm xúc vội và nói ngươi cái gì ý tứ ngươi làm sao biết nói hậu thổ nương nương nàng chỉ là hắn nghi vẫn vẫn chưa song toàn nói ra đến liền bị nhị lang thần cùng nam cung vân lôi kéo rời đi cách đó không xa khổng võ đứng ở màu xám bình t h ư ớ n g phía trước hít sâu một mạch chậm rãi giơ lên tay huyết quỷ chiến thể mở ông cường h a n khí tức bộc phát kia cố nồng đậm nhục thân khí huyết chi lực nhường tất cả mọi người vì đó đọc dung ngay cả ngay tại c h ố n g cự hậu thổ châu sợ thế ma quân cũng là hơi nhịu lông mày nhìn tới như thế tinh thuần khí huyết chi lực bất quá chỉ là nhìn một cái hắn liền không có lại chú ý Khổng h võ buộc p á tại lực lượng mặc dù rất n huyết người, nhưng về cách đấy, cũng chỉ quỷ chiến thể cũng ra tri hạ k h ổ n g võ giờ phút này lực thuộc tính đã đạt đến hai nghìn hai mươi sáu một mươi sáu bốn điểm lại thêm thăng cấp qua đi hám thiên chỉ có thể đánh ra tự thân lực thuộc tính ba năm lần uy lực giờ phút này xuất hiện tại khổng võ trước người huyết sắc chỉ ảnh b ộ phát ra bảy nghìn chín m ộ t năm bảy bảy điểm lực thuộc tính uy lực mặc dù vẫn như cũ cùng sợ thế ma quân thực lực có chút t r i n h lệch nhưng là đã đủ để cho hắn động dung loại này trình độ công kích không chừng thật đúng là có thể phá vỡ hắn giam cầm nghĩ đến cái này sợ thế ma quân n hữu lông mày từ bỏ ngạnh kháng hậu thổ châu ý nghĩ chuẩn bị trực tiếp đi vòng qua giải quyết khổng võ bọn hắn còn không chờ hắn khai thác hành động đã nhìn thấy khổng võ bỗng nhiên xoay người nhìn xem sợ thế ma quân lộ ra một cái sán s ợ thế ma quân phía trước giống nhau xuất hiện huyết sắc chỉ ảnh hơn nữa vẫn là ba đạo t h ă n g cấp qua đi hám thiên chỉ mặc dù uy lực có nhất định tăng lên thật là tiêu hao thần thuộc tính lại lật ra gấp đôi mỗi thi triển một lần liền phải tiêu hao tám điểm thần thuộc tính không võ o giờ phút này cho dù là ở vào toàn thịnh trạng thái tối đa cũng chỉ có thể thả ra bốn đạo hám thiên chỉ một phát hám thiên chỉ phá vỡ g i a n g cầm còn lại ba đạo hám thiên chỉ trừ ngăn cản một chút s ợ thế ma quân bên ngoài còn có một cái mục tiêu tàn ra thuần túy lực lượng khí t ứ c ba đạo hám thiên chỉ thẳng tắp hướng s ợ thế ma quân đụng đi qua tại quá trình này bên trong phiêu phủ ở kêu màu đỏ d Bị c ư ờ n theo ã n uy trong mắt nàng quang trạch giảm đi huyết cức làn r a cấp tốc khâu cạn tựa như trải qua vô số thuế nguyệt vỏ cây đồng dạng cả người trực tiếp biến thành một đoàn bột phấn bay xuống trước phá vỡ đối diện phong tỏa sau đó giải quyết bị truy tung phiền thoái t i ệ n thể lại trở ngại một chút sợ thế ma quân truy kích khổng võ dự định đánh cho rất tốt đồng thời áp dụng lên hiệu quả cũng coi như không tệ giang giác. một tiếng chầm đục phong tỏa xung quanh không gian màu xám bình t h ư ớ n g bị h á m thiên chỉ phá vỡ giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn mở ra một đạo lỗ hổng hắn thân sau ba đạo huyết sắc chỉ ảnh tiêu trừ bị tiếp tục đổi tung khả năng đã đến đạt sợ thế ma quân trước người nam cung vân bọn người giờ phút này đã hoàn toàn thấy cho mắt coi như biết khổng võ g a hỏa này có không tầm thương át chủ bài nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ như vậy nổ tung a vừa mới trong nháy m khổng võ không có mảy may giữ lại bộc phát để bọn hắn lần thứ nhất thấy rõ ràng khổng võ thực lực gia hỏa này không âm thanh không vang ở giữa đã đến loại này cảnh giới a nam cung vân nhìn xem khổng võ ánh mắt phức tạp một mực đến nay hắn đều là người khác trong miệng tuyệt thế thiên tài không đến trăm năm thời gian thành tựu đại thừa kỳ tu vi phóng nhãn toàn bộ bản cổ đại lục lịch sử đều không có nhiều ít loại này y ê u n g h i ệ t thật là hiện tại nhìn xem khổng võ thân ảnh hắn hiểu được chính mình khả năng cuối cùng thứ nhất sinh đều không đổi kịp gia hỏa này lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng chính là mấy tháng trước gia hỏa này thực lực liền kim đan kỳ tà thần đều đ Không phải lâu trong ư ớ c côn tại lôn n g à i ú lúc ạ i nhất thời nam cung vân có chút hoài nghi lên vô số tiền bối dốc hết tấm căn lịch vết mới tìm kiếm đi ra tu luyện con đường thật là chính xác sao không giống với cảm khái cùng trong ngượng ngùng nam cung vân nhị lang thần nhìn xem cử võ trong ánh mắt hiện lên một vệ ánh xám mang nhưng chính là dạng này hắn thực lực tại mấy ngày nay liền có lớn như thế biến hóa nhị lang thần híp híp ánh mắt không biết do muôn thứ gì khổng võ lường một cái phản ứng đều không giống nhau đám người trầm giọng nói các ngươi lập tức tránh về trong hồ lô không biết là khuất phục với hắn giờ phút này kia cường hạn khí tức chấn động vẫn là bởi vì khổng võ làm được trước đó cam kết sự tỉnh đệ bọn hắn đối với hắn tin phục đám người không có mảy may do dự trực tiếp về tới giấu kiếm hổ lô bên trong khổng võ cầm lên hổ lô lường một cái sợ thế ma quân chỉ thấy hắn giờ phút này sau lưng vòng ánh sáng phi tóc xoay tròn cả người bị bao phủ ở trong đó trực tiếp hướng về phía trước đụng đi qua h ơ n h một tiếng trầm đục sau hậu thổ châu bị trực tiếp ván át từng sợi huyền hoàng khí tức rơi xuống sợ thế ma quân trên thân căn bản không cách nào rung động hộ thân vòng ánh sáng tia từng sợi huyền hoàng khí tức mặc dù nhìn qua nhẹ nhàng nhưng trên thực tế vô cùng nặng nề khổng võ tầm mắt bên trong quay t r u n g quanh ở đằng k i a c h ú t huyền hoàng khí tức t r u n g quanh lực chi đường cong lại như vậy n ồ n g đậm nhưng cho dù như thế đều không thể phá vỡ s ợ thế ma quân hộ thân vòng ánh sáng phá vỡ hậu thổ châu s ợ thế ma quân tốc độ không giảm vọt thẳng hướng về phía khổng võ ba đạo h á m t kiên trì thế này khổng võ chưa từng có nhiều do dự trực tiếp q u a n người gian rắc lôi đỉnh quanh quần tại hắn thân bên trên lóe lên ở giữa khổng võ liền đã biến mất tại nguyên đ i ệ sau một khắc cầm dấu kiếm hổ lô hắn đã xông Muốn đi. sợ thế ma quân hừ lạnh một tiếng giống nhau tăng nhanh tốc độ nhưng sau một khắc nguyên bản coi là kêu huyết sắc chỉ ảnh sẽ giống trước đó hậu thổ châu đồng dạng bị chính mình đụng nát sợ thế ma quân đ ố n g nhiên sắc mặt khẽ biến khó mà tin túi xuống đầu chỉ thấy huyết sắc chỉ ảnh cùng hắn cựu chuyển nói vòng va chạm chỗ cả hai vậy mà bắt đầu kịch liệt va chạm giống như ai cũng không làm gì được hay này làm sao khả năng sợ thế ma quân con người mở lớn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cựu chuyển nói vòng chính là kinh nghiệm cựu trọng lôi kép khả năng rèn luyện đi ra thần thống chỉ cần là thuộc về này phương thế giới vật chất đều không thể phá vỡ phòng ngự nhưng bây giờ sợ thế ma quân có thể rõ ràng nhìn thấy huyết s á c chỉ ảnh cùng cựu chuyện nói vòng chạm vào nhau chỗ nói vòng lại có lấy nhỏ x ử u ụ sụp đ ồ h i ế p h i ế p ánh mắt hắn cảm thụ một phen huyết s á c chỉ ảnh khí tức sau sừng sốt một chút lẩm bẩm nói thuần túy lực lượng cựu chuyện nói vòng s á t thực có thể ngăn cách cái này bản cổ trong đại lục toàn bộ vật chất khí t ứ c thậm chí ngay cả đạn sinh tại bản cổ đại lục linh khí đều sẽ bị trôn vùi nhưng là lực lượng cũng không phải là bản cổ đại lục đặc thuộc mặc kệ là tại vô tận trong hư không vẫn là cái khác tiểu thế giới lực lượng từ đầu đến cuối xuyên qua trong đó t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm lỗ võ sát chết vùng d à y ba lời mặc dù nói như vậy nhưng là sợ thế ma quân hử lạnh một tiếng toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát ông bạo ngược khí tức như là phong bạo hướng về bốn phía lan tràn thuộc về thánh nhân phía d ư ớ i độc nhất ngăn cường hạn khí thế trước mặt cho dù là hám thiên chỉ huyết s á t chỉ ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán thành điểm điểm hưng mang vẫn là quá yếu khàn giọng n h ỉ non âm thanh còn chưa rơi xuống sợ thế ma quân liền hướng phía đã biến thành một cái điểm nhỏ khủng võ chậm rãi g i lên tay phải hắn lòng bàn tay một đoàn màu sáng khối không khí lượn vòng lấy tốc độ càng ngày càng nhanh đi theo hắn một tiếng ra lệnh trong tay màu xám khối không khí trong nháy mắt bắn ra tốc độ cực nhanh cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đã vượt qua vô tận hư không xuất hiện tại khổng võ sau lưng khổng võ một hệ liệt ứng đối rất tốt thậm chí có thể nói đã làm được hắn thực lực phạm vi bên trong cực hạ nhưng là cả hai ở giữa tranh lệch quá lớn t h ư ợ n h ư sâu kiến cùng voi t h ư ợ n h ư chính mình cùng tựa như là một cái con rệm coi là nương tựa theo phun ra mùi thối liền có thể theo mánh hổ giữa vớt đ à o thoát những này hành vi căn bản không cách nào vì đó tranh thủ sinh cơ ngược lại là sẽ kích thích mánh hổ n ộ khí mà thôi một chiêu này sợ thế ma quân đã xử xuất toàn lực theo trên mặt hắn sợ hãi một đường tới lầm là trên người hắn tu vi đột nhiên lại tặng một đoạn đã tới tới khổng võ sau lưng màu sáng khối không khí lại lần nữa bành trướng khổng võ không có quay đầu nhưng là thông qua tầm mắt bên trong những cái kia điên cuồng biến hóa lực chi đường cong hắn liền đã minh bạch sắp đến nguy cơ nhưng hắn trên mặt không có chút nào ý sợ hãi ngược lại là quận mình khởi thân thể đem trong ngực giấu kiếm hổ lô vững vàng bảo vệ sau một khắc màu xám khối không khí rơi vào khổng võ phía sau lưng bá kinh nghiệm vô số lần chiến đấu đều không có bất kỳ hao tổn hát huyền bảo trong nháy mắt bị xé nứt khổng võ phía sau cao cao hở ra cơ bắp giống như bị s á t x o á t thổi qua trong nháy mắt mơ hồ một mảnh màu xám khối không khí nhuộm thành màu đỏ khí thế không giảm mảy may tương phản còn mạnh hơn không sai b ạ n h trướng trực tiếp bao trùm khổng võ thân thể huyết hồng sắc phong bạo bao trùm khổng võ toàn bộ thân từng sợi màu xám l u ồ n khí xoáy rơi vào khổng võ trên thân nhẹ mà dễ chia xuống đất phá vỡ cái kia cứng cõi làn ra cơ bắp s ba cái hô hấp sau côn bạo luồng khí xoáy tiêu tán mặc dù kéo dài thời gian rất ngắn nhưng là tạo thành kinh khủng lực phá hoại làm lòng người rung động mở ra huyết quỷ chiến thể sau lực thuộc tính đạt đến hai trăm linh vạn khờ võ giờ phút này toàn thân trên dưới huyết n ụ c cơ hồ đều bị vạn sạch sẽ chỉ còn lại một bộ cao lớn c u n g xương lưu lại bộ phận huyết n ụ c mà trong ngực hắn giấu kiếm hồ lô cũng là bị hắn bảo hộ rất khá không có nhận mảy may tổn thương giờ phút này đám người nhìn xem lâm ấu linh chớp ánh mắt ngựa đầu không cho nước mắt chảy ra chuyển luân vương thắp giọng hít một mạch nam cung vân hung hăng vung một chút nằm đấm cắn răng n g h i ế n lợi nói sợ thế ba ta nhớ kỹ ngươi lựa giận ma gãi gãi đầu cảm khái nói không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại vì chúng ta dâng ra sinh mệnh duy chỉ nhị lang thần giờ phút này chăm chú c a o mày khắp khuôn mặt là nghi hoặc gia hỏa này không đến mức ca tại hắn xem ra khổng võ gia hỏa này mặc dù tứ chi phát đạt nhưng lại cùng đầu g ó c đơn giản mấy người này chứ không dính nổi bên cạnh không giống như là sẽ làm gia lớn như thế hy sinh người ngay tại nhị lang thần tư tắt lúc đám người bỗng nhiên phát hiện một t i ệ không thích hợp kak ngoại giới bộ kia b ạ c h cuốt đ ỗ n g nhiên bắt đầu đập lên không chỉ có như thế trên người khí thế đột nhiên bộc phát mạnh liệt khí tức thậm chí chuyển vào dấu kiếm hồ lô bên trong nhường tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi run sợ cái này hắn s á t chết vùng dậy nam cung vân có chút mở mịt nhìn xem hình tượng bên trong khổng võ không xương đ ỗ n g nhiên thẳng lên thân thể nam cái trắng toan toát xương ngón tay bắt lấy dấu kiếm hồ lô tiếp lấy trong nháy mắt biến mất tại nguyên đ i ệ cường h ã n khí thế giống nhau chuyển đến sợ thế ma quân nơi đó nhường hắn đột nhiên ngầm đầu khó mà tin nhìn về phía khổng võ phương hướng gia hòa này làm sao có thể có thể ở chính mình vừa mới một kích kia phía dưới sống không chỉ có như thế trên người khí thế lại còn đi theo tăng lên không ít ngay tại hắn lấy lại tinh thần vừa định lại lần nữa xuất thủ thời điểm đã tới đã không kịp đông nhiên buộc phát khổng võ nương tựa theo trong nháy mắt tăng lên thực lực đã biến mất tại trong hư không cho dù là lấy sợ thế ma quân đ ộ kiếp viên mãn thần hồn cảm ứng đều đã mất đi hắn tung tích đối mặt sợ thế ma quân mạnh như vậy hung hãn đối thủ khổng võ trước đó định ra chạy trốn kế hoạch dựa vào cũng không phải hắn b ố n phát hám thiên trì mà là mới được đến thần thông sắp chết trí nộ nhân chi sắp chết nói cũng t i ệ n tiêu chi tướng chết cùng phó hoàng t u y có thể ngăn cản trí từ mức cũng đ hệ, hệ thống đã nói cái này thần thông có thể ngăn cản trí tử một cách như vậy khổng võ liền có thể khẳng định liền xem như thánh nhân ra tay hán dựa vào cái này thần thông cũng có thể nhặt về một cái mạng không chỉ có như thế cái này thần thông còn có thể đem một k í c h kia uy lực theo tỷ lệ chuyển đổi thành tựu thân lực thuộc tính sợ thế ma quân toàn lực một k í c h cao đến chín trăm vạn lực thuộc tính nương tựa theo cái này một t h â n thông khổng võ không chỉ có không có bỏ mình còn tại thời gian ngắn bên trong đạt được bốn mươi sáu một bảy ba m ộ t bốn điểm lực thuộc tính t ă n g p h ú c lại thêm tự thân nguyên bản hai trăm n h hai sáu m ộ t sáu bốn điểm giờ phút này hắn lực thuộc tính đi thẳng đến đạt sáu mươi sáu bốn ba bốn bảy tám điểm trước chỗ không có cường đại lực lượng tại hắn thân thân thể bên trong chạy xui ô chỉ là nhẹ nhàng một cái suy nghĩ hắn liền trực tiếp chạy qua trăm giảm khoảng cách tại cố này lực lượng ra tri hạng khổng võ không đến năm giây thời gian liền chạy ra khỏi rất xa khoảng cách tự nhận đã thoát khỏi sợ thế ma quân dò xét phạm vi kế tiếp cũng không phải là một mặt chạy trốn liền có thể tránh thoát sự tình Bá. to lớn khung xương đình chỉ di động biến thành lưu quang dung nhập dấu kiếm hồ lô tiếp lấy dấu kiếm hồ lô toàn thân lấp lóe biến mất tại trong hư không lần này liền xem như sợ thế ma quân đi vào nơi này cũng tìm không thấy bọn hắn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu đường ra t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu đường ra dấu kiếm hồ lô bên trong trắng bệnh khung xương xuất hiện ở nơi đó trong nháy mắt đám người đã nhìn thấy miệng khép mở một chút tựa hồ là nói ra lời gì lời nói nhưng là bởi vì chỉ còn lại bất cốt bọn hắn không có nghe đến bất kỳ thanh âm nam cung vân trên mặt mang theo bi thống chấm giọng nói khổng lão đệ ta minh mạch đám người nao h nhau nhìn tới nam cung vân hít sâu một mạch chấm g ã i nói lấy khổng lão đệ tính cách khẳng định là để chúng ta thật tốt bảo trọng không cần vì đó ngoa t á o ba hắn nói được một nửa đ ỗ n g nhiên trông thấy bộ kia khung xương đ ỗ n g nhiên rung động một chút tiếp lấy cơ hồ là tại trước mắt ở giữa khung xương bên trên bắt đầu sinh ra huyết đủ. c ơ bắp mạch máu làn da dần dần tài sinh tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt cô kia bạch cốt qua trong dây lát liền sinh ra huyết n ụ biến trở về khổng võ bộ dáng nhà lâm ấu linh q á i k h u một tiếng Băng, băng. c h trong, trong này liền hắn thân tài tương đối tiếp cận khổng võ nam cung vân lúc này mới phản ứng tới sắc mặt cổ quái nói khổng lão đệ ngươi cái này không chỉ là hắn tất cả mọi người đều có một đống dấu chấm hỏi vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa sợ thế ma quân một k í c h kia uy lực như thế nào bọn hắn cảm thụ được thanh thanh sờ sờ mà khổng võ kết dăn chắc thực địa ăn một k í c h kia theo lý mà nói hẳn là không có chút sống sót khả năng mới đúng có thể hắn lại vượt q u á dự kiến lấy còn sót lại bạch cốt thân thể phát huy ra mạnh như vậy hung hãn lực lượng nếu chỉ là như thế cũng liền mà thôi coi như là hắn lấy sinh mệnh đổi lấy lực lượng tăng lên nhưng bây giờ khổng võ vậy mà lại khôi phục đi qua đồng thời nhìn hắn kia trạng thái dường như so lúc trước c ò tốt chỉ là cỗ này nghĩ hoặc bọn hắn chỉ có thể chôn sâu đáy lỏng ngay cả nam cung vân cũng là vô ý thức hỏi một câu liền lập tức lấy lại tinh thần nhắm lại miệng liên quan đến người khác tu luyện bí phát chuyện bọn hắn không tốt tìm hiểu khổng võ không có để ý bọn hắn phản ứng mặc quần áo về sau trực tiếp đi tới một bên bàn đá cầm lấy trên mặt bàn nước trà rót t h ư n g khoái không thể không nói vừa mới là thật rất mạo hiểm khổng võ sợ kia sợ thế ma quân công kích không thể lập tức xử lý chính mình bởi vì nếu là như thế lời nói không cách nào kích hoạt sắp chết c h i nộ hắn nhất định chạy không ra cũng may sợ thế ma quân công kích rất cho lực nhưng khổng võ thuận lợi kích phát sắp chết tri nộ mượn nhờ mang tới ngắn mũi da trì thành công chạy thoát tiếp lấy lại tại duy trì liên tục thời gian kết thúc trước đó trải qua thêm điểm khôi phục thương thế nói đến trước đó khổng võ một mực coi là chỉ cần tăng thêm một chút lực thuộc tính thân thể thương thế liền sẽ toàn bộ khôi phục nhưng vừa vặn khổng võ phát hiện căn bản không phải như thế một chuyện bởi vì hắn còn chưa tiến vào dấu kiếm hồ lô thời điểm liền thử nghiệm tăng thêm một chút lực thuộc tính nhưng là mang tới chỉ là thuộc tính bảng bên trên biến hóa thân thể cũng không có khôi phục tới tiếp lấy hắn thử đến mấy lần rốt cục phát hiện lấy hắn hiện tại thân thể cường độ hoàn toàn khôi phục cần hao phí dòng dã một n g h n điểm tự do thuộc tính trị hơn nữa đừng nhìn hiện tại hắn nhục thân biến hoàn trình tựa hồ là khôi phục hoàn chỉnh trạng thái đây chẳng qua là bên ngoài giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tới vô tận mọi mệt toàn thân vô cùng nặng nề nghĩ đến cái này hắn lưu lại một câu trực tiếp đi trở về trong phòng ta nghỉ ngơi một hồi các ngươi tốt nhất thương lượng một cái đối sách đi ra một mực như thế trốn tránh cũng không phải chuyện gì đám người gật đầu cũng không có nhiều lời cái gì lần này nếu không phải có khổng võ ở đằng kia chính mình nhóm người này một cái cũng sống không được đến kia sợ thế ma quân vậy mà cường hắn như thế khổng tiểu hữu nói đến có đạo lý chúng ta một mực như thế trốn tránh cũng không phải cái biện pháp n gật gật ra ra ta, ta bị nốt lâu như vậy bọn hắn đã sớm thử qua tất cả cùng ngoại giới liên hệ thủ đoạn không một có hiệu quả lúc này một bên lý luân bỗng nhiên sắc mặt khé động há mồm tựa hồ là mong muốn nói thứ gì nhưng lập tức giống như lại ý thức được không một chỗ lộ ra vô cùng do dự nhị lang thần nhìn thấy hắn lần này biểu lộ hỏi lý tiên sinh nếu là nghĩ đến cái gì đều có thể nói thẳng lý luân trầm mặc một hồi mở miệng nói ta là nghĩ đến một cái biện pháp nhưng là có cái gì nói cái gì mai mai chít chít các ngươi những sách này n g ố c tử lựa giận ma mắng mắng rồi rồi nói lý luân thấy này không còn do dự nói thẳng ta muốn các vị cũng biết côn lôn sơn ngoại trừ cùng bản cổ đại lục giao tiếp bên ngoài mặt khác một đầu thông hướng hư không c h ỗ sâu nghe được câu nói này đám người sắc mặt khác nhau có đầy cói lòng lo lắng có t ỏ ra ý cười nhị lang thần n h í u lại lông mày trầm rãi g i á n ra nói khẽ có lẽ cũng không phải không được truyền luân vương lập tức c ă n g ngang không thể côn lôn sơn kết nối hư không khoảng cách bản cổ đại lục q u á xa biến số quá nhiều bọn hắn cơ hội là lập tức liền minh bạch lý luân ý tứ đã không trở về được bản cổ đại lục như vậy bọn hắn có thể phản kỳ đạo mà đi trực tiếp tiến về một bên khác hư không c h ỗ sâu trước kia côn lôn trước núi hướng hư không trong thông đạo có hy hữu c h ấ n thủ bởi vậy tất cả mọi người cũng sẽ không phát lên cái này ý nghĩ nhưng bây giờ hy hữu đã rời đi nơi đó không người trấn thủ tình huống h ạ bọn hắn rất có cơ hội trực tiếp chạy vào trong hư không nhưng nếu là thành công đâu nhị lang thần hỏi lại nhường chuyển luân vương lập tức trầm mặc tại nguyên điệu chỉ cần có thể đủ tiến vào hư không chỗ sâu k i ê u bí cảnh ngăn cách liền sẽ mất đi hiệu quả mặc dù theo hư không chỗ sâu liên hệ ngoại giới độ khó rất lớn nhưng ở trận đám người mọi thứ là định tiêm tông môn xuất t h ầ n tới trong hư không có là biện pháp đi liên hệ tông môn thấy chuyển luân vương không còn phản bác nhị lang thần nhìn về phía những người khác nói thế nào nếu là không có ý kiến chúng ta lập tức xuất phát lý luân hít khẩu khí lẩm bẩm nói chỉ có thể dạng này lời nói được đơn giản nhưng là côn lôn sơn kết nối lấy hư không rời xa bản cổ đại lục trong đó những cái kia hư thú có thể xa xa không phải bọn hắn ngày bình thường nhìn thấy như vậy đơn giản khắp nơi đều là có thể so với độ kiếp kỳ người tu luyện vũ cấp hư thú thậm chí sánh vai thánh nhân tồn tại cũng không phải không có nhưng là hiện tại bọn hắn không được chọn chọn tại cái này b í cảnh bên trong n g ẩ n đến càng lâu càng dễ dàng bị sợ thế ma quân phát hiện đã như thế còn không bằng liệu mạng tính toán những người khác toàn bộ gật đầu lâm ấu linh hai lời không nói bắt đầu thao túng dấu kiếm hổ lô bắt đầu di động chỉ có lựa giận ma chứng lớn ánh mắt nhìn xem chúng nhân nói cái gì chương năm trăm bốn mươi bảy t h u sơn chân chính đại sư minh Trước t hắn c Chân Chính cái giấc chỉ cảm cùng Sơn Sư sự sau sảng, Vinh. Khổng này ngủ an tỉnh thần thanh khí sảng, thân thật thấy khí thể vô cùng thoải h tâm, Đại lại mái. võ về một vô đứng dậy đi đến ngoài phòng thời điểm lại trông thấy đám người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng ngồi vây quanh cùng một chỗ thế nào hắn theo vệ trong tà đao lấy ra một cây đ u ổ i kiểu nướng một bên gặm vừa đi tới đi tới về sau khổng võ đã nhìn thấy bọn hắn phía trước màn sáng tỏa ra ngoại giới cảnh tượng kia là một cái nhìn một cái bắt ngát kim sắc bình chướng phía trên lưu động kỳ dị phù văn trên giới kéo dài không biết bao nhiêu dặm người đã tỉnh nam cung vân xoay người nhìn xem khổng võ nói ngươi ngủ cái này năm này chúng ta quyết định xâm nhập hư không tìm một tuyến sinh cơ nhưng là hiện tại đụng phải p h i ê n thoái khổng võ vẻ mặt theo lý thường nên nói nam cung vân gật gật đầu hít sâu một mạch nói nguyên bản chúng ta coi là khi hữu rời đi nơi này chúng ta có thể thông qua chỗ này thông đạo trực tiếp tiến vào trong hư không một bên nhị lang thần lúc này nói bổ sung thật là ta nhóm quên lúc trước mười hai người tiên vị phòng ngựa hư thú từ nơi này tiến vào bản cổ đại lục tự mình thiết lập bình chướng chờ hắn nói xong tất cả mọi người nhìn về phía khổng võ kinh nghiệm như thế mấy lần nguy cơ bọn hắn đều hiểu mặc kệ bọn hắn bối cảnh như thế nào bây giờ tại nơi này thực lực mạnh nhất tất nhiên là k h ổ n g võ k h ổ n g võ t h ế này minh bạch bọn hắn ý tứ nói thẳng các ngươi làm muốn ta trực tiếp phá vỡ bình phong này không phải hiện tại nhị lang thần lắc đầu đây chính là mười hai người tiên bày bình chướng đừng nói là k h ổ n g võ liền xem như giờ phút này tổn thế những cái kia thánh nhân có thể hay không làm được đều không nhất định không phải hiện tại k h ổ n g võ có chút nghi hoặc nhìn về phía nhị lang thần nhị lang thần giải thích nói bình chướng lực lượng ngay tại mắt thường có thể thấy được suy giảm chúng ta đoán chừng lại đợi thêm một đoạn thời gian bình chướng hiệu quả liền có thể yếu bất tới có thể lao ra trình độ suy giảm k h ổ n g võ ánh mắt k h ẽ động đ ố n g nhiên nhớ tới trước đó những cái kia không ngừng hấp thu quan cầu năng lượng trùng hình hư thú mặc kệ là vệ linh kiến vẫn là nạp linh ma c h u những cái kia ra hỏa đều giỏi về hấp thu linh khí sợ thế ma quân lựa chọn những này hư thú tất nhiên có đạo lý riêng lại thêm cái này không ngừng suy giảm bình chướng k h ổ n g võ trong lòng vừa mới sinh ra một cỗ chẳng lành dự cảm trước mọi người phương màn sáng bên trong bỗng nhiên chuyển ra một tiếng kịch liệt tiếng va chạm quay đầu nhìn lại chỉ thấy màn sáng bên trong kia lưu động vô số phủ văn bình chướng nhẹ nhàng rung động một chút trên đó kim sắc quang mang trong nháy mắt mở đi không ít quang trạch mở đi không ít đám người có thể xuyên tấu qua mơ hồ nhìn thấy phía sau q u a n cảnh chỉ thấy bình t r ư ớ n g sau lưng hình bóng thức tha ở giữa có vô số to lớn bóng ma đang di động dày đặc ma ma số lượng không biết nhiều ít phanh một đầu to lớn bạch thuộc chân rơi vào bình t r ư ớ n g phía trên đem nó đánh cho không ngừng rung động khổng võ đánh giá một chút cảm thấy vẹn vẹn kia bạch thuộc trên đùi rác hút liền so với hắn thân thể còn muốn lớn không ít có thể nghĩ mà chi kỳ phía sau chủ nhân thân thể nên lớn bao nhiêu cái này nhị lang thần sắc mặt biến đổi kinh hãi nhìn xem một màn này bọn hắn dự đoán tới bình chướng phía sau hư không chỗ sâu hẳn là sẽ có vô số hư thú thật không nghĩ tới những cái kia hư thú vậy mà đều tụ tập tại nơi đó nhìn tự hồ là cảm ứng được bình chướng ngay tại không ngừng biến yếu nếu là bọn hắn toàn bộ xông tới k i a đối bản cổ đại lục tới nói sẽ là một trận to lớn tai nạn không võ trầm giọng nói tam ớn sợ thế ma quân đây hết thể mưu đồ đều là vì một màn này nghe được câu nói này đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh thông qua những cái k i a trùng hình hư thú hấp thu bí cảnh bên trong quang cầu năng lượng tiến tới suy yếu bình phong này bên trên lực lượng a có thể làm như vậy đối với hắn có cái gì chỗ tốt đâu hắn đem những n à y hư thú bỏ vào đến đối với hắn có cái gì c h ỗ t ố t đám người không cách nào lý giải sợ thế ma quân dự định nhưng là k h ổ n g võ lại không x o ắ n suýt những n à y điên phê não mạch kín căn bản là không phải người bình thường có thể lý giải đương vụ chi gấp hẳn là tranh thủ thời gian rời đi thông qua hư không rời đi ý nghĩ khẳng định là không làm được nếu là tiếp tục lưu tại nơi này đến lúc đó chờ những n à y hư thú tràn vào đến cho dù phát giác không đến giấu kiếm hồ lô vị trí khả năng đều sẽ bị bọn hắn đi ngang qua thời điểm trực tiếp bị nghiền nát nhưng lại tại đám người quyết định muốn quay đầu tìm chỗ trốn lên thời điểm lâm ấu linh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi vung tay lên phía trước màn sáng đã xảy ra biến hóa màn sáng hiện ra cảnh tượng từ tiền vương bình t r ư ớ n g chuyển đổi thành sau lưng đen nhánh trong hư không bang một đạo kiếm mang chiếu sáng cả mảnh trời nam cung vân sắc mặt vui mừng nói là chúng ta thuộc sơn thanh liên kiếm ca lâm ấu linh cũng là trên mặt thể hiện ra nụ cười gật đầu nói chính là không biết là vị nào sư h u y n h đến đây ngay tại lúc này màn sáng bên trong xuất hiện hy hữu kia to lớn thân thể sợ thế ma quân đứng tại đầu của hắn bên trên phất tay vô số hôi mang bay ra cùng đối diện kiếm mang nụ chạm cùng một thời gian bọn hắn cũng thấy rõ đối diện kia hơi có vẻ lôi thôi thân ảnh là tam sư minh nam cung vân đầu tiên là sắc mặt vui mừng ngay sau đó liền lộ ra một tia lo lắng nói k i a sợ thế ma quân thật là vượt qua chín đạo thiên kiếp tồn tại tam sư h i n h hắn một bên lâm ấu linh cũng không thế nào lo lắng chỉ chỉ màn sang nói không cần lo lắng nhìn sư h i n h trong tay nam cung vân có chút nghi hoặc xem đi qua thấy rõ kia bằng đá trường kiếm sau lập tức nối lỏng một mạch thục sơn tam sư h i n h kiếm si tên tuổi những người khác cũng đều nghe nói qua nhưng là theo bọn hắn biết kiếm si tu vi cũng chỉ bất quá là độ kiếp trung kỳ mà thôi nhưng bây giờ làm sao lại có thể cùng kia sợ thế ma quân mặt đối mặt chiến đấu mà không rơi x ố g i ó nhị lang thần trước hết nhất phản ứng tới. hắn nhìn xem kiếm si trong tay thạch kiếm giống như là nhớ tới cái gì khó mà tin hỏi thanh kiếm kia chẳng lẽ lại nam cung vân sắc mặt phức tạp gật gật đầu nói là sư phó phối kiếm tu luyện giới bên trong một mực có cái nghe đồn thục sơn chân chính đại sư m ì n h cũng không phải là kiếm tâm mà là năm đó nương theo lấy thục sơn trưởng môn một đường khoác gai chẳng cức chém ra một cái thánh nhân chính quả cái kia thanh phối kiếm bởi vì thục sơn trưởng môn thời gian dài ôn dưỡng thạch kiếm sinh ra linh trí bị t h ụ sơn trưởng môn thu làm đệ tử đặt tên thạch tâm thạch tâm bởi vì buổi tiếp t h ụ sơn trưởng môn theo không quan trọng bên trong cuộc khở thậm chí năm đó thục sơn trưởng môn đều cảm thán kiếm chi nhất đạo bàn luận thiên phú hắn không bằng thạch tâm chỉ là thạch tâm thành cũng thiên phú bại cũng là bởi vì là này thiên phú khi hắn vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp nên đón vấn tâm quan thời điểm si mê với những cái k i a kỳ h u y ễ n kiếm đạo vĩnh viễn trầm luân tại huấn y cảnh bên trong b ấ t nhiên hiện tại thục sơn hẳn là nắm giữ hai vị thánh nhân cấp bậc tồn tại có thể cho dù linh trí trừ khử nhưng là bản thể lại lưu tại trong thục sơn thục sơn đệ tử tay cầm kiếm này tại thánh nhân phía dưới đủ để hoành hành. Cầm trong tay thạch tâm kiếm kiếm si toàn thân kiếm khí sắc bén khó cản mỗi một kiếm vung ra đi đều là một đạo đủ để chém ra chân trời kiếm khí nhưng cuối cùng vẫn là tại thánh nhân phía dưới sợ thế ma quân cho dù không thể ngăn trụ sở có kiếm khí nhưng ngẫu nhiên cận thân một hai đạo kiếm khí đều bị sau lưng của hắn cựu chuyển nói vòng trực tiếp ngăn trở dù sao vượt qua cựu trọng thiên cướp tồn tại ngoại trừ thánh nhân bên ngoài cơ hồ không người có thể chạm hai người run dậy ở giữa thời gian dần qua tới gần bình chướng bang vung ra một kiếm về sau kiếm si đình chỉ công kích nhìn một cái kia ảm đạm bình chướng, cùng ngoại giới kia hình bóng thất tha hư thú thân ảnh một mực không có bất kỳ biểu lộ trên mặt rốt cục sinh ra một tia biến hóa đây cũng là con mắt của ngươi đem những n à y đồ vật đưa vào bàn cổ đại lục cho dù là kiếm si loại này gửi gắm tình cảm tại kiếm đối với ngoại giới mọi thứ đều để đề không nổi hứng thú người đều hiểu cái này mang ý nghĩa cái gì vì cái gì bàn cổ đại lục nếu là trầm luân ngươi xem như người tu luyện như thế khó thoát một kiếp đối mặt kiếm si hỏi thăm sợ thế ma quân trầm m ặ t một hồi khẽ cười nói kia lại như thế nào đã hủy diệt đã là đã định trước kết cục nào như vậy không cho nó sớm một chút tiến đến đâu kiếm si n h ữ mày khó hiểu nói cái gì ý tứ sợ thế ma quân lắc đầu không còn giải thích mà là có chút cảm khái nhìn một cái bình t r ư ớ n g phía sau chậm rãi giơ tay lên hắn lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu xám vòng xoáy từng đạo màu xám quang mang trong nháy mắt từ đó bay ra xông về bình t r ư ớ n g những cái kia màu xám quang mang dày đặc ma ma kéo dài ít ra m ộ ư ơ i cái hô hấp mới dừng lại đến d ấ u kiếm hồ lô bên trong đám người thấy do những cái kia màu xám quang mang dáng vẻ sau lập tức sắc mặt đại biến những cái kia đúng là hắn nhóm trước đó từng trải qua những cái kia hư thú phệ linh kiến nạp linh ma chu đủ loại, loại hình giờ phút này dày đặc ma ma leo lên tại bình chướng bên trên bí cảnh bên trong quang cầu đã bị những n à y trùng hình hư thú hấp thu không sai biệt lắm duy trì bí cảnh cùng bình chướng năng lượng cũng đã tiêu hao hơn phân nửa hiện tại đã có thể trực tiếp đối với bình chướng đối thủ kiếm si hiện tại minh bạch trước mắt cái nhà này băng tại đụng phải chính mình về sau vì sao minh minh có một trận chiến chi lực lại một mực tại bốn phía đi k h á p lúc ấy hắn thấy không chân thực chỉ là phát hiện hắn ven đường kiểu gì cũng sẽ đem một chút hôi mang thu hồi đi hiện tại hắn xem như minh bạch sợ thế ma quân dự định có ta ở đây cái này ngươi cho rằng còn có thể đạt được ga hư lạnh một tiếng kiếm si giơ tay lên bên trong thạch tâm kiếm một kiếm chém ra huy hoàng kiếm khí như thác trời lâm trần x o á t hướng về phía bình chứng chỗ đừng nhìn những cái tia trùng hình hư thú dày đặc ma ma số lượng đông đảo nhưng ở giờ phút này tay cầm thạch tâm kiếm kiếm si trước mặt cũng bất quá là một kiếm liền có thể giải quyết phiền phái nhỏ mà thôi nhưng là rất hiển nhiên sợ thế ma quân chuẩn bị lâu như vậy tự nhiên sẽ không để cho kiếm si tùy tiện c á y dày sau một khắc sợ thế ma quân thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại kiếm khí trước mặt hắn hít sâu một mạch hai tay triển khai sau lưng cựu chuyển nói vòng phi tốc xoay tròn khuyết trương trước mắt công phu liền trực tiếp đem một kiếm này bao khỏa đi vào không ngừng như thế vậy mà diễn hóa xuất một đạo hình tròn lĩnh vực đem sợ thế ma quân cùng kiếm si bao k h ỏ a tại trong đó kiếm si lông mày níu một cái lạnh giọng nói lấy k i ể u chuyện nói vòng vây không ta ngươi liền không sợ không có hộ thể trong tay của ta thạch tâm kiếm trực tiếp chém ngươi sợ thế ma quân cười khẽ một tiếng ngươi có thể thử một chút sau một khắc đại chiến bộc phát hai người đều thi triển ra toàn bộ thực lực kiếm si minh bạch nếu là chính mình không thể nhanh chóng giải quyết những này hư thú mười hai người tiên bảy bình chướng vỡ vũi lúc chính là chính mình bỏ mình thời điểm không không chỉ là hắn chỉ sợ toàn bộ bản cổ đại lục đều sẽ nên đón một trận trước chỗ không có đại kết nạn mà sợ thế ma quân bởi vì cựu chuyển nói vòng dùng để hạn chế kiếm si hoạt động phạm vi hơi không chú ý rất có thể liền sẽ bị đối phương chém ở dưới ngựa cựu chuyển nói hình tròn thành hình tròn trong lĩnh vực kiếm khí cùng hôi mang không ngừng va chạm t à n mát ra cường hãn uy lực lại bị gắt gao phong ở trong đó làm sao bây giờ nam cung vân quay đầu nhìn về phía đám người nhị lan g thần có chút x o a n suýt chuyển luân vương cũng là thứ nhất thời gian nói trước kiếm si bối đã bị nuốt như vậy giờ phút này chỉ có thể là chúng ta đi đối phó những cái tia trùng hình hư thú bất nhiên chờ chúng nó gặm phá bình chướng chúng ta đều phải chết nhưng là nhị lang thần do dự chỉ chỉ màn sáng trong hư không một cái to lớn màu đen cự điểu đang l ặ n g lặng dừng lại ở đằng kia huyền đ i ể u hy hi hữu mặc dù đối bọn hắn mà nói là khó mà chống cự cương địch nhưng là tại sợ thế ma quân cùng kiếm si chiến đấu bên trong nó một chút bận b ệ u đều không thể rút bởi vậy sợ thế ma quân trực tiếp đem nó lưu tại bên ngoài nhưng lại tại đám người do dự lúc chỉ thấy màn sáng bên trong huyền đ i ể u hy hi hữu nhìn qua đứng ngồi b ấ t an ở đằng kia vặn vẹo nửa ngày thân thể rốt cục vẫn là l ư ờ một cái sợ thế ma quân lặng lẽ bay đến một bên miệng hơi mở ít ra trên trăm con trùng hình hư thú trực tiếp bị nó nuất lấy đi vào gia hòa này vậy mà bắt đầu ăn lên người một nhà sợ thế ma quân mặc dù ở vào kịch liệt chiến đấu bên trong nhưng vẫn là vứt đi tới một màn này có chút bất đắc gì hít một mạch bản tính cũng khó rời đi a cho dù hắn lấy đặc thù thủ đoạn k h ô n g chế lại huyền điệu hy hi hữu nhưng là hắn lại không cách nào ngăn chặn cùng bẩm sinh tới bản năng nếu là hắn cùng hy hi hữu ở tại cùng một chỗ còn dễ nói có thể cưỡng ép áp chế nhưng bây giờ bị lâu dài áp chế hy hi hữu rốt cục có thể tứ không kiên sợ ăn huyền điệu nhất tộc đản sinh tại bản cổ đại lục nhưng là sinh ra kiếm ăn phạm vi ngay tại trong hư không những n à y hư thú đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khó mà chống cự mỹ vị món ngon sợ thế ma quân chỉ là than nhẹ một tiếng liền không có tiếp tục chú ý cho dù huyền điệu hy hữu thoát ly trường khống có thể nó dù sao vẫn là tại k h ô n g chế phía dưới hơn nữa giờ phút này hư thú nhiều như vậy nó cũng ăn không hết nhiều lắm là chỉ là sẽ để cho kế hoạch bị kéo riêng một hồi mà thôi không có quá lớn ảnh hưởng nghĩ như vậy l ấ y hắn vừa đem l ự c chú ý tập trung tới đối thủ trên thân lại đột nhiên sắc mặt biến đổi cấp tốc quay người nhìn về phía một bên chỉ thấy cách đó không xa hư không có chút và mẹo một cái to con bóng người xuất hiện ở nơi đó hai lời không nói vọt thẳng hướng về phía bầy trùng giấu kiếm hồ lô bên trong nhìn thấy hy hữu hưng phấn thôn vệ lấy những cái kia trùng hình hư thú đám người sắc mặt vui mừng nhị lang thần vội và nói thừa dịp cái này cơ hội chúng ta cũng đi chém giết những cái kia bầy trùng chỉ cần cẩn thận một chút không náo h ra cái gì động tinh lớn hắn lời nói còn chưa nói xong đã nhìn thấy thông hướng ngoại giới thông đạo mở ra một đạo thân ảnh đã vọt lên ra ngoài không võ một tay cầm lấy vệ tà đao tay kia cầm ngược hổ phép kiếm vọt thẳng tiến vào bầy trùng bên trong đều không cần vung vầy hai thanh vũ khí hắn chỉ là đem nó đặt bên c trong đầu hệ thống thanh n ấ m nhắc nhở không ngừng vang lên khổng võ trên mặt nụ cười cũng tạ i dần dần nồng đ ậ m đầy trời khắp nơi tự do điểm thuộc tính là thời điểm giết thông khoái t r ư nhìn g ậ hậu u việt việt trưng đến, đến. n h thấy khổng võ như thế bách không kịp đem dáng vẻ nam cung vân cảm khai nói khổng đạo hữu mặc dù nhìn xem mờ nhạt nhưng là phát hiện việc quan hệ bản cổ đại lục a n nguy nguy cơ thời điểm liền như thế cấp bách thật sự là nhị lan thần có chút im lặng trải qua như thế một đoạn thời gian ở chung hắn đã phát hiện khổng võ dường như có thể thông qua đánh giết những cái kia hư thú đến mạch lên đây là gấp công tốt nghĩa chuyện a cái này minh minh là tên kia nhịn không được mạnh lên r ụ hoặc trực tiếp liền chạy ra khỏi đi thậm chí nhị lang thần cũng hoài nghi khổng võ có phải hay không sợ chính mình đám người này bạc quái cho nên mới lộ ra cứ như vậy gấp nhưng là hiện tại không phải thảo luận những sự tình này tình thời điểm bọn hắn những người này mặc dù trước đó lộ ra không có cái gì tồn tại cảm nhưng dù sao đều là đại thừa kỳ người nổi bật đối phó hy hi hữu nhưng năng lực chỗ thua nhưng là đối phó những này bình thường hư thú vẫn là không có gì vấn đề thời gian eo hẹp c h ú n g ta cũng nằm chặt động thủ đi nhớ kỹ không cần cùng những cái kia cường hãn hư thú dây dưa tất khả năng sát thương bọn hắn số lượng là chủ nhị lang thần nói xong câu nói này đám người liền cấp tốc đi ra giấu kiếm hồ lô bắt đầu thanh lý lên t r u n g quanh những cái kia hư thú nguyên bản còn cảm thấy hy hữu sẽ không đối với mình kế hoạch tạo thành ảnh hưởng sợ thế ma quân giờ phút này nhìn xem trận này mặt lông mày khóa chặt không giống hy hữu là vì ăn những này ra hỏa mục đích chỉ là vì chém giết những cái kia hư thú bởi vậy hiệu suất có thể so sánh hy hữu cao hơn trong đó nhất là dễ thấy chính là khờ võ tên kia tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong đánh giết hư thú số lượng liền đã vượt ra khỏi hy hữu ỉ vào cỗ kia cường hãn n ú thân không v ó tại hư trong bảy thú cậy mạnh bốn phía xung kích đi ngang qua chỗ không có một cái hư thú có thể sống sót xuống tới vẹn vẹn hắn một người liền đã tại bình t r ư ớ n g thượng thanh lý giải mảng lớn đất trống nguyên bản lung lay muốn ngã ảm đạm không ánh sáng bình t r ư ớ n g dường như cũng có một tia thở dốc cơ hội dần dần biến ngưng thực lên ngay tại lúc này sợ thế ma quân sắc mặt biến đổi vội vàng như người nhưng là phản ứng tới thời gian vẫn là chậm một chút một đạo kiếm mang hiện lên tại ngực của hắn nơi cửa chém ra một đạo không sâu không cạn kiếm thương kiếm si nguyên bản trên mặt cấp bách chi sắc đã tan đi giờ phút này có hơi hơi cởi nói xem ra ngoại trừ ta bên ngoài c hi hi ò ngay có n ư ngươi ờ i không k nhìn quen tại sợ thế ma quân vừa muốn lại lần nữa ý trưởng khống hy hi hữu thời điểm đối diện kiếm si một tiếng quát lớn trong tay trường kiếm thẳng tắp chèm xuống sáng tỏ kiếm mang cái bóng tại hắn con ngươi chỗ sâu nhường hắn chỉ có thể từ bỏ động tác ngưng thần tụ khí đối phó lên đối diện công kích mặc dù sợ thế ma quân thủ đoạn không có, có hiệu quả nhưng cuối cùng vẫn là để hy hữu trở lại thần lại thêm nó đã ăn không ít hư thú ăn uống chi dục hài lòng không ít có chút lắc lư một chút đầu nó l ệ c h ra h u a y đầu nhìn về phía khổng võ cùng đám người trong ánh mắt bạo ngực càng phát ra nồng đầm lệ ba n g ử a đầu kêu to một tiếng nó vớt cánh xông về đám người không tốt tên h kia đến đây ba mũi hai nhận thương vừa đem một cái vệ linh kiến chém thành hai đoạn nhị lang thần liền sắc mặt biến đổi nhìn xem sát khí k ê u bừng bừng bay tới hy hữu hô lớn nói nhưng là giờ phút này đám người phân tán tại mấy chỗ đã không có thời gian một lần nữa trở lại dấu kiếm hồ lô chúng ngay tại nhị lang thần sắc mặt tâm trầ dường như đã quyết định cái gì chú ý thời điểm chỉ nghe trong hư không chuyển đến một tiếng giàn mua thanh â m tinh hà chạy ngược một mảnh ngóng anh tinh hà tựa như dây lụa đồng dạng phiêu động lấy bay về phía hy hi hữu hung hăng đâm vào thân thể của nó bên trên trực tiếp đem nó phá tan cách đó không xa tinh tú lao quân bay tới nhìn xem ảm đạm bình t r ư ớ n g cùng phía sau những cái kia hư đàn thú không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn bị kiếm si buộc mang vào bí cảnh bên trong nguyên bản còn đối kiếm si lời giải thích không lắm để ý nhưng là tận mắt mắt thấy một màn này về sau hắn liền minh bạch kiếm si trước đó nói không sai nếu là tù ý những n à y ra hỏa xông ph tiến vào bàn cổ đại lục khả năng chính mình còn không có thọ trùng chính tẩm liền bị những này hư thú giết chết lớn như thế nguy cơ những cái kia thánh nhân đến cùng đang làm gì a có chút bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng hắn đối với bên cạnh thẩm nghị tam nói ngươi mang theo bọn hắn mau chóng giải quyết những cái kia hư thú cái này huyền đ i ể u liền giao cho ta đối phó thẩm nghị tam gật gật đầu vọt thẳng xuống dưới trên đường sau lưng của hắn cái kia thanh khảm đ ầ y bảo thạch trường kiếm bay ra dừng ở phía trước tiếp lấy trên đó p ư ơ n g những cái kia bảo thạch trong nháy mắt thoát ly thân kiếm hướng về tư phía bát phương bay đi thẩm nghị tam chỉ điểm một chút ra nói kh thoại âm vừa dứt những cái kia bảo thạch liền tản m á t ra trói sáng q u a n mang kết nối tại cùng một chỗ lấy trường kiếm làm trung tâm trong nháy mắt bày ra một tòa chiếm diện tích trăm dặm phương viên kiếm trận tiếp lấy vô số kiếm mang kích xả mà ra đem khốn tại trong kiếm trận những cái kia hư thú toàn bộ chém chết sư h i n h ba nam cung vân thở gấp khí thô vừa mới chém giết một đám vệ linh kiến có thể thấy kiếm trận này trong nháy mắt liền giải quyết gấp trăm lần số lượng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười không nghĩ tới ngoại trừ tam sư h u n h kiếm si lại còn có hậu vệ binh cái này cục diện trong nháy mắt biến nhẹ n h ó n nhiều có như thế một vị khoảng cách độ kiếp kỳ một bước xa cường hãn hậu viện gia nhập đám người thanh lý những cái kia hư thú tốc độ lập tức tăng nhanh không ít không chỉ là bởi vì thẩm nghị tam thực lực cường hãn vừa ra tay liền có thể d i ệ t trừ một mảng lớn hư thú còn có một cái nguyên nhân là nguyên bản liền hiệu suất cao nhất khổng võ tại nhìn thấy thẩm nghị tam tới thời điểm động tác càng là nhanh hơn tiếp cận gấp đôi đặc yêu vậy nhưng đều là ta tự do điểm thuộc tính ba khổng võ mặc dù trong lòng vô cùng ảo nao thẩm nghị tam đoạt chính mình lời nói nhưng là cũng minh bạch hiện tại cái này tranh điểm đoạt dây thời điểm thanh lý những này hư thú tốc độ càng nhanh càng tốt bởi vì cứ như vậy ngắn lấy khổng võ hiện tại thực lực còn nhìn không thấu đối phương thực lực trên cơ bản có thể khẳng định đối diện thực lực ngàn vạn trở lên thánh nhân cấp bậc loại kia tồn tại chỉ cần sông tới một cái bọn hắn những người này toàn bộ đều xong đời Cũng may theo bọn hắn dần dần thanh lý mở những cái kia trùng hình hư thú bình t h ư ớ n g hẳn là có thể bảo vệ nhưng lại tại khổng võ cái này suy nghĩ vừa mới thăng lên thời điểm lại trong lòng run lên cuộc sống tựa như đâm vào băng nhận đồng dạng vô cùng rét lạnh hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt vượt qua bình chướng bên ngoài những cái kia dày đặc tê tê hư thú thân ảnh rơi vào một đạo bóng đen bên trên trộm mệnh chi chủ thọ l ư c ba quý ba ký ba chương năm trăm năm mươi gọi cha cũng vô dụng chương năm trăm năm mươi gọi cha cũng vô dụng vặt mẹo khớm nối mơ hồ súc tu đánh qua mấy lần quan hệ khổng võ thứ nhất thời gian liền nhận ra ra a hỏa này thân ảnh tại sao lại là nó khổng võ âm thầm kêu khổ lấy hắn hiện tại thực lực lại còn nhìn không thấu trộm mệnh chi chủ thuộc tính g i a hỏa này nắm giữ thánh nhân cấp bậc thực lực chuyện này là xác nhận không lầm vừa nghĩ tới chính mình vậy mà từ loại này tồn tại trong tay thoát đi qua khổng võ là đã may mắn lại nghĩ mà sợ giờ phút này trộm mệnh chi chủ hiển nhiên cũng là nhìn thấy khổng võ ánh mắt rơi vào khổng võ trên thân nhường cảm thấy toàn thân bất an khổng võ chưa từng có quan tâm kỹ càng b u a y đầu tiếp tục thanh lý những cái kia hư thú nếu là không muốn cùng cái này lão bằng hữu lần nữa liên hệ vậy hắn nhất định phải mau chóng dọn sạch những này hư thú mới được mà tại ngo trộm bệnh chi chủ bên cạnh một cái khổng lồ bạch t u ộ c hình quái vật chậm rãi chuyển qua đầu nhìn về phía trộm bệnh chi chủ một cỗ huyền diệu chấn động theo trên thân t à n mắt ra trực tiếp chuyển lại tới trộm bệnh chi chủ trong đầu trộm bệnh ra hòa này n g ư ơ i biết chỉ là cái này nghi vấn vừa mới truyền lại đi qua trộm bệnh chi chủ liền đột nhiên xoay người ngược hình tam giác trên đầu xúc tu điên của múa lộ ra một đôi tràn ngập sát khí ánh mắt người này các ngươi ai cũng đừng đụng cường hãn sát cơ dọa đến bạch t u ộ c quái vật lạnh rung phát run vội vàng túi đầu biểu thị minh bạch làm xong đây hết thảy trộm mệnh chi chủ nhìn xem bình chướng bên trong bốn phía giết địch khổng vo thân ảnh ngây người hồi lâu chậm rãi nhắm lại ánh mắt k h i hữu trong lỗ thai bị gắt gao cột vào nơi đó hồng trần công tử thân thể run lên đ ầ u của hán đ ỉ n h một bản hư hào sách vở hiện hiện bắt đầu chính mình lật qua lật lại hồng trần công tử có chút nghi hoặc hướng nhìn lên tới trộm mệnh bảo giám tại sao lại không nhận khống chế xuất hiện sợ thế ma quân cũng không ở chỗ này a ngay tại hồng trần công tử không hiểu thời điểm trộm mệnh bảo giám đình chỉ lật qua lật lại dừng ở trống không một tờ ngay sau đó trống không trang sách bên trên chậm rãi hiện lên một bức hỏa mặt kia là một năm người tuổi trẻ người mặc hoa phục dơ cao bầu rượu uống rượu hình thái túy xung quanh đều là trần trùi mỹ nhân ở phục thị lấy hắn hồng trần công tử gặp được một màn này con ngươi trong nháy mắt phóng đại khó mà nói rõ sợ hãi như là nhuân trùng tại lưng của hắn sống lưng trốn n ú c đ í c h từ lúc theo chúc trái tim nơi đó đạt được trộm mệnh bảo giám đến nay hắn đã đem vô số người thu nạp tiến vào trộm mệnh bảo giám bên trong tự nhiên minh bạch trên đó trang sách bên trên xuất hiện ảnh hình người mang ý nghĩa cái gì cái này mang ý nghĩa mục tiêu tất cả tù vi mệnh cách ký ức đều đã biến thành hắn cất giữ nhưng là hắn cũng chưa hề có nghĩ qua, có hướng chính mình sẽ xuất hiện tại phía trên này b ư ớ c kia tùy ý uống rượu thanh niên chân dung chính là hắn hồng trần công tử mặc dù không biết rõ đem chính mình vẽ ở trộm mệnh bảo giám bên trên mang ý nghĩa cái gì nhưng giờ phút này hồng trần công tử cũng đã cảm ứng được một cỗ trước chỗ không có sợ hãi kia cỗ sợ hãi thậm chí nhường hắn ngắn ngủi s ô n g phá sợ thế ma quân trói buộc sợ hai hô lần nói cha ba cứu mạng ba ngay tại câu nói này hô lên đồng thời đầu bên trên trộm mệnh bảo giám chậm rãi rơi xuống một chút xíu tan vào hắn cai chán hồng trần công tử cảm giác được trong cõi u minh chính mình ngay tại mất đi rất nhiều đồ vật chính mình thân phận mệnh cách, thu vi. ký ức ngay tại lúc này một đạo h ắ t mang hiện lên ngực của hắn nơi cửa đống nhiên xuất hiện một cái đồng tâm khóa vị này đạo h ư u có thể vòng qua con ta một mạng ôn h ò a thanh â m từ đó chuyên r a đồng tâm khóa tản mát ra màu đen quan g mang bao trùm hồng trần công tử cùng trộm mệnh bảo giám sinh ra kịch liệt va chạm ngăn cản lấy tiếp tục hạ lạc có thể vẹn vẹn chỉ là duy trì như vậy không đến m ộ ư ơ i cái hô hấp màu đen quan g mang cuối cùng vẫn là không thể chĩa vào trộm mệnh bảo giám bị kỳ trùng phá phòng ngự bất đắc dĩ tiếng thở dài bên trong đồng tâm khóa chậm rãi bồng mình lên hồng trần công tử chốt chán xông ra một đạo mạng v ọ t thẳng tiến vào đồng tầm khóa bên trong tiếp lấy đồng tầm khóa hắc mang loay lên trực tiếp biến mất tại nguyên địa lưu tại nguyên địa hồng trần công tử thân thể đầu rủ xuống trong ánh mắt đã mất đi quang trạch trung châu một chỗ trong núi sâu trong thôn xóm một cái quần áo mộc mạc nam nhân đang túi đầu làm một cái té gây chân thôn dân tiếp tục gãy xương cách đó không xa một cái quần áo thanh lương nữ tử đứng tại dưới bóng cây có chút n h ả m chán loay hoay v ó c áo nhưng lại tại gãy xương sắp nối liền thời điểm nam tử bỗng nhiên lông mày nữ một cái đột nhiên đứng lên thân yêu vũ ma quân ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời trong tay cầm một đoạn chân gãy kinh ngạc đứng tại kia cách đó không xa ngàn tình ma lúc này lấy lại tinh thần cất bước đi đi qua vừa đi nàng một lần giơ tay lên vung ra một đạo huyết mang rơi vào kia chân gãy thôn dân trên thân thôn dân toàn thân co quắp một chút chân gãy chỗ trong nháy mắt mọc ra mới huyết n h ụ trong nháy mắt khôi phục hoàn chính thế nào nàng hỏi hướng yêu vũ ma quân yêu vũ ma quân chưa có trở về ứng chỉ là nhìn lên trời không sau một khắc một đạo hắc mang từ đằng xa bay tới rơi vào yêu vũ ma quân trong tay ngàn tình ma túi đầu nhìn lại phát hiện kia là một cái đồng tâm khóa sau trong n g á y mắt nhữ lông mày âm thanh lạnh lùng nói ai y ê u vũ ma quân lắc đầu theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ nhục thân vậy mà cùng hồng trần công tử d á n g d ấ p như lúc như thế tiếp lấy hắn chỉ điểm một chút tại đồng tâm khóa lại một đạo m ô n g lung hồn thể theo trên đó hiện hiện tan vào c ố kia nhục thân bên trong nhìn y ê u vũ ma quân đã sớm minh bạch chính mình cái này không b ấ t lo nhi t ử sớm tối có một ngày sẽ ở bên ngoài trọc phiền t h i lớn bởi vậy làm xong chuẩn bị đồng tâm khóa đem nó thần hồn bảo trụ sau đó bỏ vào hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhục thân ở trong chỉ cần không phải gặp gỡ thánh nhân cấp bậc phiền thoái hồng đợi đến hồn thể dung nhập c ố kia thân thể sau yêu vũ ma quân trầm giọng nói còn không tỉnh lại trầm thấp thanh âm truyền đến c ố này trên nhục thể nhường nhẹ nhàng r u lên c h ầ m rãi mở ra ánh mắt ân cha hồng trần công tử tỉnh lại về sau dường như còn có chút hoảng hốt nhưng nhìn được yêu quý vũ ma quân thân ả n h sau trong nháy mắt một cái giật mình trở lại thần trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra hủy khuất chi sắc nhìn xem dường như lập tức liền muốn khóc lên thế này ngàn tình ma ôn nu nói không sao a là ai cũng dám đối ngươi ra tay ta hồng trần công tử hé miệng vừa muốn nói thứ gì lại đột nhiên sắc mặt đại biến Cùng một thời gian, yêu vũ ma quân cũng là chặt tay trước tới. tân trần tử trong mắt trướng tới nhĩu hai hướng phía chỗ Nhưng sinh hồng hội chấp bánh gian, giang liền cũng lưng công ma quân yêu mẩy, vũ về cơ cực là là, là đạo i tiếp ể m Một trực tung. Phanh. nổ đ trong suốt bình t r ư ớ n g xuất hiện tại yêu vũ ma quân trước người chặn tứ tán huyết đ ụ c ngàn tình ma thu tay lại bình tĩnh mặt nói thế nào chuyện yêu vũ ma quân không có thứ nhất thời gian đáp lời mà là tinh tế cảm thụ một phen mới chậm rãi nói là quy tắc quy tắc cái gì quy tắc một sự kiện vật không thể đồng thời xuất hiện tại hai nơi yêu vũ ma quân thì thào một câu xoay người đối với ngàn tình ma nói côn luôn bí cảnh khả năng xảy ra chuyện ta đi xem một chút ngươi ở nhà c h ờ ta chương năm trăm năm mươi mốt cùng ta hòa hợp một thể a chương năm trăm năm mươi mốt cùng ta hòa hợp một thể a tinh tú lao quân mặc dù bàn luận thực lực so ra kém nhân gian ba tông những cái kia biến thái nhưng cuối cùng cũng là nhất lưu tông môn tinh tú cung nội tính chỗ mặc dù không cách nào hoàn toàn chấn áp huyền điệu h i hữu nhưng là ngăn lại lên không cho quấy dối vẫn là có thể giờ phút này trong mắt của hắn tinh quang vô cùng nồng đậm phất tay chính là vô số tinh hà đảo ngược đem hy hi hữu vững vàng ngăn khuất nguyên đ i ệ không cho nó quáy dày những người khắc thanh lý hư thú quá trình mặc dù biểu hiện được m nhưng hắn trong lòng kỳ thật đ ề u khổ của q u y ế t hắn cố này nhục thân đã sớm tới tuổi thọ cực hạ trước đó một mực là lấy các loại linh dược duy trì sinh mệnh không động thủ con tốt cái này vừa động thủ tự thân sinh cơ sói mòn đến càng thêm cấp tốc húng chi đối mặt huyền đ i ể u hy hữu hắn còn không thể thu tay nhất định phải dùng hết toàn lực mới được nhưng là không có cách nào cái này dù sao quan hệ tới bản cổ đại lục sinh tồn nguy cơ hắn nếu là chân quý tuổi thọ kéo dài công việc đợi đến bình chướng sụp đổ thời điểm hắn vẫn là phải chết hơn nữa mấu chốt nhất chính là kiếm si đã đáp ứng hắn đợi đến việc nơi này hắn biết làm chủ tướng huyền vũ thảo luyện chế ra tới duyên thọ đan điểm hắn một quả. nhưng lại tại h ắ n tư tự có chút h o à n g hốt ở giữa một đạo thân ảnh lạc yên theo huyền điệu h i hữu đầu lâu chỗ bay ra ngoài đạo này thân ảnh động tác mười phần nhẹ nhàng chậm chạp tinh tú lao quân căn bản là không có chú ý tới một màn này bởi vậy làm đạo này thân ảnh xuất hiện tại thẩm nghị tam sau lưng đối với nó khởi xướng công kích thời điểm tất cả mọi người đều không muốn tới i tiếng tại giết Vâng! Hồng Trần Công Tử một trường khắc ở thẩm nghị tam phía sau lưng. Nguyên bản ngay Một chầm một thẩm tam chém Tử thu đục, khắc phía hư k ở sau nhưng là hồng trần công tử chỉ là có hơi hơi phất tay liền đem đạo này kiếm khí trực tiếp đánh tan bất quá cũng may đạo này kiếm khí vẫn là thành công ngăn cản mong muốn tiếp tục đổi u kích hồng trần công tử khu khu khu thầm nghị tam sắc mặt tái nhuận khoe miệng chảy máu toàn thân khí tức hỗn loạn xoay người nhìn về phía hồng trần công tử vừa mới một trường kia kém chút n h ư ờ n g hắn thần hồn câu diện nếu không phải hắn thông thấu kiếm tâm sớm dự cảnh t h i t r i ể n ra thuộc sơn bí pháp ngắn ngủi tăng lên thực lực hắn căn bản không có cách nào theo một trường kia hạ sống sót người này cái gì địa vị thầm nghị tam t r ầ mặt trong mắt mang theo kinh ngạc hồng trần công tử vừa mới biểu hiện ra tới thực lực hoàn toàn ở trên hắn đã đến độ kiếp kỳ cảnh giới có thể lúc trước hắn vậy mà vẫn luôn không có phát hiện có như thế người tồn tại lúc này những người khác cũng phát hiện một màn này lựa dẫn ma nhìn xem sắc mặt kia lạnh nhạt hồng trần công tử có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói đây không phải yêu vũ ma quân nhà cái kia phế vật ta nhị lang thần cách hắn không xa nghe được câu nói này lập tức c a o mày nói có thể trên người hắn khí tước minh minh đã đột phá đại thừa kỳ giới hạn khả năng tương đương với độ kiếp kỳ một tầng lựa dẫn ma nghe được câu nói này giống như là nghe được cái gì cho cười liên tục lắc đầu nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng theo hắn biết cái này cái gọi là hồng trần công tử trước đó liên đ ộ t phá luyện hư cảnh đều là cái vấn đề làm sao có thể có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong biến thành độ kiếp kỳ người tu luyện có thể sau một khắc hồng trần công tử đối với thẩm nghị tam vung ra một trường một trường này bên trong vô số thân ảnh càng không ngừng dãy ruộng có thân thể cao lớn cự nhân có toàn thân màu xanh sấm bọ ngựa có bao phủ tại màu đen áo choàng dưới láo giả bọn hắn riêng phần mình tản ra không giống khí t ứ c nhưng quỷ dị ngưng kết tại cùng một chỗ nhồn một trường này bị lực lộ ra mười phần kinh người vung ra một trường này sau hồng trần công tử trực tiếp quay người tấm mắt quét qua ở đây đám người giải quyết thẩm nghị tam cái này hiệu suất cao nhất người tu luyện về sau hắn liền có thể an tâm tìm kiếm k h n g võ chỉ cần nhường hai người này đình chỉ động tác những người khác thanh lý hư thú tốc độ sẽ trực tiếp chém ngang lưng bình chướng cũng có thể dựa theo nguyên kế hoạch từ bên trong bị công phá nhưng khi hắn kia không có chút nào tình cảm ánh mắt đảo qua toàn trường lại duy trì không có phát hiện cái kia đạo khôi ngô thân ảnh hồng trần công tử giật mình trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc có thể sau một khắc hắn thân sau bỗng nhiên chuyển đến từng đợn cường hắn u y áp hắn tốc, tốc xoay người rốt cục tìm tới khẩu khổng võ đứng tại thẩm nghị tam trước người trực tiếp một quyền đánh ra vô số màu xám thân ảnh tạo thành tự trưởng tại hắn một quyền này trước mặt không có mảy may phản kháng chi lực trực tiếp bị xé nứt đánh nát đa tạ tiểu hữu cứu mạng tri ân thẩm nghị tam có chút hư n h ư ợ c nói hắn nhìn xem khổng võ bóng lưng ánh mắt có chút kỳ quái gia hỏa này đem so với trước còn không có tiến vào bí cảnh trước đó thực lực tăng lên không biết rõ nhiều ít đến cùng là thế nào làm được khổng võ không có cho hắn tư tác đi xuống thời gian trầm giọng nói còn có thể động lời nói đi trước một bên thanh lý những cái kia tạp ngự a gia hỏa này giao cho ta hắn giờ phút này đã không quan tâm những cái k i a trùng hình hư thú cung cấp tự do điểm thuộc tính như thế một hồi công phu hắn đánh chết không dưới mười vạn con hư thú nhưng thu hoạch được tự do điểm thuộc tính số cũng mới không đến một vạn mới chín ngàn ra mặt so sánh với lên khổng võ ngầm đầu nhìn xem lan can chậm rãi thổi qua tới hồng trần công tử trên mặt chậm rãi lộ ra một tia mịt cười vẫn là trước mắt cái nhà này băng có chút ý tứ hồng trần trộm mệnh chi chủ thần hàng chi thể mệnh lực một trăm ộ t chín h a i t á m bốn không thần không kỹ hợp mệnh thuật đốt mệnh t ứ c ta nên gọi ngươi hồng trần công tử khổng võ nhìn xem rừng ở trước người quen thuộc thân ảnh cười nói vẫn là trộm mệnh c h i chủ nguyên bản hắn còn tưởng rằng g i a hỏa này khi tiến vào mảnh này hư không thời điểm liền bị hy hữu nuốt sống khả năng này sẽ đều theo hy hữu thân thể rời đi thật không nghĩ tới g i a hỏa này lại còn sống được thật tốt ạch cũng không thể nói là thật tốt hắn hiện tại trạng thái liền cùng khổng võ trước đó tại bắc thần đại lục thấy qua cái kia lưu gia gia chủ như thế đã bị trộm mệnh c h i chủ đọt xá hoặc là nói là biến thành trộm mệnh tri chủ một bộ phận theo lúc trước lưu gia gia chủ kia phản ứng khổng võ liền có thể tưởng tượng ra quá trình này bên trong hồng trần công tử tiếp nhận lớn cỡ nào thống、khổ. bất quá đối với hồng trần công tử mà nói vẫn là có chút chỗ tốt dù sao hắn thực lực đột bay tiến mạnh lực thuộc tính đều đã đột phá trăm vạn hơi lớn nốt hồng trần công tử cũng tốt trộm mệnh c h i chủ cũng được đều là như thế thậm chí lập tức ngươi cũng biết biến thành ta một bộ phận hồng trần công tử một mực không có biểu lộ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia ý cười hắn nhìn xem khổng võ trong ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ rãi một cái nam nhân lấy loại này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình n h ư n g khổng võ mười phần khó chịu đánh dùng mình hai lời không nói trực tiếp ra tay trong t r ư à c i gì đồ mắt trước người hắn trong hư không hiện đầy vô số tối tăm mở mị thân ảnh kia là hắn ở phía dưới một tầng bí cảnh bên trong thu thập được những cái kia bọ ngựa hư thú mặc dù số lượng đông đảo nhưng là tại lúc này khổng võ trước mặt hoàn toàn không có mảy may tác dụng khổng võ thậm chí đều không có khai thác cái gì biện pháp chỉ là thẳng tóc đụng đi vào liền e m ngăn ở phía trước những cái kia hư thú toàn bộ đụng nát sắc bén liêm đao rơi vào khổng võ trên thân trực tiếp đ ứ t đoạn cứng rắn giáp sát tại khổng võ trước mặt biến như giấy rán đồng dạng cho dù bọn hắn dạy đặc tê tê tuân hướng khổng võ nhưng lại chỉ là nhường tốc độ kia có chút thấp xuống như vậy một kia bất quá cái này cũng là đủ rồi hồng trần công tử lúc đầu cũng không nghĩ đến những n à y tu vi tại hợp thể kỳ hư thú năng đủ cho khổng võ mang đến cái gì phiền p h i lớn thừa dịp những n à y bọn ngựa hư thú tranh thủ đi ra một chút thời gian hắn con ngươi trong nháy mắt biến đen như mực một mảnh những cái kia bọ ngựa hư thú toàn bộ thân thể rung động tiếp lấy nao h nao h thiêu đốt lên đột nếu như tới biến hóa nhường khổng võ có hơi hơi s n g sở trở về qua thần tới thời điểm những cái kia bọ ngựa hư thú đã toàn bộ thiêu đốt thành xương mù s á m t hướng về cả người ảnh hội tụ ha ha như chuông bạc trong tiếng cười cái kia thân ảnh chậm rãi mở ra hai tay tư thái linh lung khuôn mặt vũ mị thình lình chính là huyết tức sư tỷ l à m mị giờ phút này nàng k i u mị hoặc thân ảnh câu người tiếng cười trực tiếp quanh quần tại khổng võ trong lòng hồng trần công tử hoặc là nói trộm mệnh c h i chủ đem những cái k i a bọ ngựa hư thú toàn bộ hiến tế chính là vì nhường la mị m hư ảnh tăng cường đến cực hạn thông qua huyễn thuật chế trụ khổng võ chỉ là sau một khắc khổng võ tay phải trên ngón trỏ một cái cổ phát thạch giới có chút rung động về sau hắn hai mắt liền khôi phục thanh minh tiếp lấy phệ tà đao vung qua k i a đủ để cho người bình thường hồn rắc động quấn thân ảnh trực tiếp bị đánh thành hai nửa không nghĩ tới như n g ư â i loại này vượt ngoại quái vật vậy mà cũng hiểu được sát dụ k h ổ võ trên mặt mang theo một tia đáng tiếc lượn một cái một bên khác chiến trường nói nếu không phải thời gian bức bách ta còn thực sự muốn kiến thức một chút vị này mỹ thầm n g h ị ta mặc dù tại hồng trần công tử trong tay bảo vệ tính mệnh nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy trọng thương dẫn đến giờ phút này hắn thực lực không bằng trước đó thanh lý những cái kia hư thú tốc độ cũng rõ ràng giảm b ấ t không ít thậm chí trước đó k ê u huyền diệu kiếm trận đều không thể thi triển chỉ có thể cầm trong tay bảo kiếm một kiếm tiếp một kiếm vung r a kiếm khí như thế đến một lần đám người thanh lý hư thú tốc độ hoàn toàn không đổi kịp hư thú hấp thu bình chướng lực lượng tiến trình không võ có thể cảm nhận được bình chướng khí tức biến yếu ớt không ít ngay cả trên đó du động phù văn cũng mắt thường có thể thấy được thưa thất một chút đến tranh thủ thời gian giải quyết trước mắt cái nhà này băng suy nghĩ rơi xuống. khổng võ liền đã biến mất tại nguyên điện lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại hồng trần công tử đỉnh đầu phệ tà đao thẳng tắp chém xuống tới làm một tiếng giòn vang qua đi khổng võ nhìn xem ngăn t r ở phệ tà đao kia một tiết xúc tu nhữ lông mày tiếp lấy hắn khỏe mắt xuất hiện một đạo bóng đen cấp tốc hướng về chính mình rút tới vơ anh khổng võ thân ảnh bay ra trên thân trước đó không lâu mới từ l ử a giận ma nơi đó đoạt tới quần áo trong nháy mắt vỡ vụn hồng trần công tử giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi hình người mặt của hắn bộ theo cái mũi chỗ hướng về bốn phía vỡ ra biến thành một chương mọc đầy răng nhọn bồn máu miệ lớn toàn thân trên dưới, mọc ra vô số xúc tu ngay tại điên cuồng và mẹo cả người khí tức cũng biến thành hỗn loạn vô cùng phi khổng võ phun ra một ngụm mang máu nước bọt chậm rãi quay đầu nhìn về phía hồng trần công tử tại hắn tầm mắt bên trong giờ phút này hồng trần công tử không chỉ có là ở bề ngoài đã xảy ra biến hóa ngay cả thuộc tính bảng bên trên lực thuộc tính cũng tại một đường t i ể u t h ă n g cuối cùng dừng lại tại một trăm chín mươi sáu vạn điểm mạnh như thế hung h á n khí tức chấn động tự nhiên đưa tới những người khác chú ý sợ thế ma quân đột nhiên xoay người nhìn xem giờ phút này hồng trần công tử bở môi khẽ nhúc ních thời gian còn chưa tới ngươi quá gấp hắn thanh âm trực tiếp chuyển vào giờ phút này hồng trần công tử trong đầu nhưng là nó chỉ là lường một cái sợ thế ma quân lời gì cũng không nói mà là thẳng tắp bay về phía phía trước bình t r ư ớ n g sợ thế ma quân nhìn thấy một màn này sắc mặt có chút tức giận vừa định hô một tiếng、Xoẹt. một đạo kiếm khí trực tiếp đem nó chém thành hai nửa kiếm si nhìn xem biến thành một đ o à n xương mù s á m trực tiếp tiêu tán sợ thế ma quân đột nhiên quay đầu trong nháy mắt tìm tới xuất hiện tại một chỗ khác bản tôn quá trình bên trong hắn l ư ờ n một cái hồng trần công tử trên mặt hiện lên một vệ chắn ghét ô h ế chi vật thấp giọng chửi mắng một câu Hắn vừa đồng thời r u sát t ma quần, tại trông t lấy hắn giờ Trần Công phút này thực lực bắt đầu hấp thu hiệu quả nổi bật không đến một cái hô hấp thời gian bình chướng liền có hơi hơi tránh trên đó những cái tia phủ văn trong nháy mắt biến mất tiếp cận vô cùng một Giang ngoại giới những cái kia tồn tại dường như cũng cảm nhận được đây hết thảy to lớn b ạ c h tổ u ộ xúc tu lại lần nữa quất tại bình t r ư ớ n g bên trên cùng lúc trước khác biệt chính là lần này bình t r ư ớ n g phát ra một tiếng giòn vang vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách yên t ĩ n h trong hư không kêu một tiếng vỡ vụn m ư ờ i phần thanh thúy ngắn ngủi yên lặng sau bình t r ư ớ n g trong ngoài lập tức sôi trào ngoại giới hư thu không còn trước đó bình tĩnh bắt đầu điên cuồng công kích lên bình t r ư ớ n g mà tại bình t r ư ớ n g bên trong kiếm si sắc mặt đại biến lập tức hô lớn mau ngăn cản hắn đang khi nói chuyện hắn không có chút nào do dự sách theo trường kiếm toàn lực truy sát sợ thế ma quân bởi vì có cựu chuyển nói vòng thiết t r í kết giới hắn căn bản không có cách nào trực tiếp g i ế t ra ngoài chỉ có chém g i ế t sợ thế ma quân khả năng giải trừ kết giới nhưng ở ngoài giới nghe được hắn hô to âm thanh sau lập tức liền muốn chuyển đổi mục tiêu tinh tú lao quân lại bị hy hữu gắt gao quân lấy h u y ê n đ i ể u giờ phút này hai mắt đ ỏ bừng điên b ù n g mà đối với tinh tú lao quân phát khởi tiến công khiến cho hắn căn bản không có cách nào thoát thân những người khác bên trong coi như tu vi mạnh nhất thẩm nghị tam đều không phải là giờ phút này hồng trần công tử đối thủ nhị lang thần nhìn thấy một màn này hít một mạch từ trong ngực lấy ra một chiếc thúy ngọc xen đèn không có cách nào. Hắn thì giơ tay lên vừa muốn l ấ y xuống sen đèn b ó t đèn khỏe mắt dư quang lại nhìn thấy một đạo bóng đen xông về hồng trần công tử ân ngay cả khổng võ đều bị giờ phút này hồng trần công tử một chút đánh bay đây cũng là ai như thế dũng cảm nhị lang thần ba con mắt con ngươi thứ n h ấ t mèo thấy rõ cái kia đạo thân ảnh chi tiết kia là khổng võ chương năm trăm năm mươi ba ngươi sẽ không thật cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào à. chương năm trăm năm mươi ba ngươi sẽ không thật cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào à. nơi nào đến giút khí dám không nhìn ta ba khổng võ gầm thét một tiếng toàn thân trên giới khí thế đột nhiên tắc vọn tay trái hổ phách kiếm tay phải phệ tà đao cùng nhau chém về phía hồng trần công tử giờ phút này hắn trên thân tán phát nồng đậm khí huyết chi lực nhường giờ phút này theo bản thể nơi đó mượn tới lực lượng hồng trần công tử cũng vì đó run sợ cấp tốc xoay người nguyên bản dùng để hấp thụ bình chướng lực lượng xúc tu thu hồi hướng về khổng võ dày đặc ma ma rút đi qua mỗi một đầu trên xúc tu đều bao trùm lấy nhàn nhạt màu s á m màng mỏng đối với cái này khổng võ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa một đao một kiếm cứ như vậy thẳng tắp chém đi qua tầm mắt bên trong mỗi một đầu trên xúc tu đều xuất hiện điểm sáng biểu lộ sơ hở không hồng trần công tử đen như mực trong con mắt một vệ kinh hãi vừa mới xuất hiện đao kiếm liền đã rơi vào hắn trên thân lần này nguyên bản lung lay muốn ngã bình t r ư ớ n g cũng dần dần lương thực ngay cả trước đó đập nện đi ra vết rách cũng bắt đầu dần dần phục hồi như cũ khổng võ chậm rãi ngồi dậy tử trên mặt lại không có bất kỳ vui sướng mở ra huyết quỷ chiến thể hắn giờ phút này lượt thuộc tính đã đột phá hai trăm vạn cho dù hồng trần công tử không biết rõ thi triển cái gì thủ đoạn cũng không phải giờ phút này đối thủ của hắn nhưng là chém giết đối thủ khổng võ giờ phút này lại c a o mày đầu chậm rãi quay đầu đánh ra đến một phía bởi vì vừa mới trong đầu cũng không có hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến vừa mới một c á i kia minh minh đã thực thực sự ở chém giết hồng trần công tử nhưng là k h ổ n g võ giờ phút này lại nhớ tới trước đó tại hợp thể kỳ bí cảnh lúc một m à n kia hồng trần công tử có thể mượn nhờ những cái kia phân thân lại lần nữa phục sinh k h ổ n g võ ánh mắt khóa chặt tại một chỗ trong hư không sau một khắc nơi đó h ắ t cám bạn bèo một chút một cái lao giả hư ảnh xuất hiện nhẫn u động một chút biến thành toàn thân xúc tu q u ỷ dị thân ảnh không có dùng biến thành bộ này q u ỷ bộ dáng sau hồng trần công tử tựa hồ là thần chí đều nhận lấy không ít ảnh hưởng nói chuyện ngữ điệu biến c ủ quái một chứ một câu nói ngươi giết không chết. Ta. lời nói rơi xuống hãn thân bên cạnh lập tức xuất hiện vô số hư ảnh có chửa hình to lớn bàn cổ tộc có vừa mới bị khổng võ chém vỡ lam mị đều là bị hồng trần công tử thu nhận sử dụng tới trộm mệnh bảo giám bên trong bóng người tiếp lấy những này hư ảnh nao nhau, nhau t ứ tán giải tại mảnh này hư không các nơi không có biết đây là vì phòng ngừa bị chính mình một mạng đánh tan bây giờ những này hư ảnh cách xa nhau xa như vậy cho dù là giờ phút này khổng võ lực thuộc tính đạt đến hai trăm vạn cũng không biện pháp tại cùng một thời gian đem những này hư ảnh đánh rết chỉ cần lưu lại một cái lưu lại hồng trần công tử liền có thể mượn chi phục sinh tựa hồ là minh bạch khổng võ lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp hồng trần công tử bản thể không có mảy may phòng bị thẳng tắp đi hướng khổng võ ngươi để cho ta đợi quá lâu cũng may trong miệng hắn n h ỉ non lời nói trên người xúc tu bắt đầu kéo dài trực tiếp theo khổng võ bên cạnh rối đi qua d á n tại bình chướng bên trên lại lần nữa bắt đầu hấp thu lên bình chướng bên trên năng lượng Bá! đao quang hiện lên những n à y xúc tu đều bị khổng võ chặt đứt nhưng là hồng trần công tử không có mảy may để ý cắt ra xúc tu qua trong dây lắt liền trọng sinh lại lần nữa vươn về trước ngươi dường như nhận định ta bắt ngươi không có cách nào khổng võ cúi đầu nhưng ữ k í thông trầm. Trần Hồng Công tử d ờ như n h k ô lại tại còn hắn h nhìn giờ g phút này sinh ra quỵ dị biến hóa đại não còn tại tư tắc lúc khổng võ ngầm đầu nhìn xem nó nhét miệng cười một tiếng chậm rãi vươn tay phải đây là hồng trần công tử trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bật an sau một khắc một đạo huyết quang tại khổng v õ đầu ngón tay b ắ n ra hám thiên chỉ đ ỗ n g nhiên xuất hiện to lớn huyết sắc chỉ ảnh trong nháy mắt liền để hồng trần công tử cỗ này thân thể t r h o vùi nơi xa lam m ị thân thể một hồi v ạ n mẹo biến thành hồng trần công tử kia xấu xí bộ dáng giờ phút này nó tấm kia vặn mẹo trên mặt vậy mà hiện đầy sợ hãi Hiên viên 3. Hán gầm nhẹ viên tiếng, giải tại các gầm một nguyên một đám dừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy không ngừng như thế cách hám thiên chỉ cách gần đó mấy đạo hư ảnh đang bị một cố lực lượng dẫn dắt chậm dài hướng hám thiên chỉ hư ảnh di động bị hấp dẫn không chỉ là những n à y hư ảnh mảnh này trong hư không tất cả đều bị hám thiên chỉ hư ảnh sinh ra kia cố không h i ể u lực hút n ắ m kéo kiếm si cùng sợ thế ma quân giờ phút này đình chỉ giao chiến khó mà tin nhìn xem cái kia đạo huyết sắc chỉ ảnh lấy hai người bọn hắn thực lực tự nhiên là sẽ không nhận ảnh hưởng không chỉ có là bọn hắn giống tinh tú lao quân cùng hy hi hữu mặc dù cũng là cảm ứng được kia cố lực lượng dẫn dắt nhưng là nương tựa theo tự thân thực lực lại thêm cùng nó cách xa nhau rất xa cũng là có thể không nhận ảnh hưởng có thể giống nhị lang thần bọn hắn cùng những cái kia hư thú cũng không có biện pháp chống cự nguyên một đám điểm nhỏ đang hướng về hám thiên chỉ tụ đi qua khổng võ thấy này tay trái tùy ý quơ cơ nhị lang thần bọn hắn lập tức cảm giác được thân thể v ô n g l ỏ n g hai mặt nhìn nhau ở giữa không khỏi trường thư một mạch vừa mới thêm tại bọn hắn trên người kia cố lực lượng phản phất muốn đem bọn hắn thân thể trực tiếp xé rách để bọn hắn vô cùng khó chịu c ũ may khổng võ vẫn có thể đủ khống chế chính mình hám thiên chỉ tác dụng đối tượng để bọn hắn khôi phục bình thường gia hỏa này một chiêu này thật sự là... nhị lang thần nhìn xem cái k i a đạo huyết sắc chỉ ảnh lẩm bẩm l ư ờ n g này đều không nghĩ ra đến làm như thế nào hình dung cái k i a đạo huyết sắc chỉ ảnh mang cho hắn cảm giác các bách thậm chí đã tiếp cận trước đó sợ thế ma quân mang cho bọn hắn cảm giác mà xem như hám thiên chỉ chủ yếu mục tiêu hồng trần công tử giờ phút này lực chú ý lại vượt qua huyết sắc chỉ ảnh nguyên bản bám vào bình t r ư ớ n g bên trên hấp thụ năng lượng những cái kia hư thú giờ phút này tựa như là từng hạt bụi bặm bị hám thiên chỉ huyết ảnh hấp thụ đi qua nhìn thấy một màn này hồng trần công tử cùng bình chướng bên ngoài trộn mệnh tri chủ bản thể đồng thời sắc mặt giữ tận giận giữ h c hồng Trưng quân giao 554, yếu vũ ma quân giao dịch. h trần công tử cỗ này thân thể trộm mệnh c h i chủ kỳ thật cũng không phải là rất để ý theo thật lâu trước kia bắt đầu nó liền hướng bản cổ đại lục đưa vào đi không ít trộm mệnh bảo giám hồng trần công tử cũng bất quá là trong đó một cái mà thôi nó quan tâm nhất vẫn có thể không thể bản thể tiến vào bản cổ đại lục không giống cái khác những cái kia trong hư không tồn tại mong muốn c ư ớ p đoạt bản cổ đại lục ở bên trên sinh cơ khí vật con mắt của nó tiêu chỉ có một cái đồng thời gần ở trước mắt nó trong cõi u minh có một loại dự cảm chỉ cần có thể đủ đem khổng võ mệnh cách đánh cắp nó liền có thể lại đến một t ầ n g lầu chỉ là hiện tại nhìn xem những cái kia trùng hình hư thú bị khổng vò hàm thiên trị hấp thụ đi qua từng cái nghiền nát trộm bệnh chi chủ lần thứ nhất cảm nhận được phẫn nộ cảm xúc vê anh cường h á n khí tức đột nhiên bộc phát bình t r ư ớ n g bên ngoài t r e n tại trộm bệnh chi chủ bên cạnh những cái kia hư thú còn không có minh bạch đến cùng đã xảy ra cái gì liền trực tiếp thân thể nổ tung ngay cả kia tản ra thánh nhân đẳng cấp khí tức bạch tột u quái vật cũng bị nó đột nhiên bộc phát khí thế oanh lượn vòng lấy bay ra ngoài mà tại bình chướng bên trong hồng trần công tử thân thể cơ h ồ là trong nháy mắt liền bị hàm thiên trị nghiền n mặc dù tại cái khác hư ảnh nơi đó trọng sinh tới nhưng là nó vẫn là cảm giác được kia huyết sắc chỉ ảnh thượng chuyển tới cường hãn hấp lực cho dù s ử x u ấ t toàn thân thủ đoạn đều không có cách nào thoát khỏi kia cố lực lượng thẩm n g h ị tam nhìn xem những cái kia hư thú toàn bộ theo bình chướng bên trên bị bóc ra trường thư một mạch từ trong ngực lấy ra một cái đan dược căn bảo vừa mới bởi vì thời gian đeo hay bách hắn chỉ có thể cứng rắn đ ể ép thể nội thương thế ra tay hiện tại rốt cục tìm tới thời gian có thể chữa thương sư minh lâm ấu linh thanh em bên trong mang theo thích thú bay tới thân thể của nàng sau nam cung vân cùng những người khác cũng tại hướng bên này hội tụ mà đến không v ó p một màn này tay bọn hắn cũng là đều không cần tiếp tục thanh lý những cái kia hư thú khổng lão đệ chiêu này thật đúng là chật chật nam cung vân đập đi xuống đầu lưới hỏi sư huynh thấy nhiều biết rộng có thể nhận được cái này chỉ pháp chính là truyền thừa thầm nghị tam hơi hà ra miệng lại lắc đầu nói công chính bình thản huy hoàng đại đạo nhìn qua giống như là nhân hoàng một mạch truyền thừa nhưng là lại thiếu một chút đế hoàng khí phách mà là lấy thuần túy lực chi đại đạo thôi động ta không nhận ra đến giờ phút này trước đó trải rộng mảnh này hư không hư thú đã cơ bản biến mất chỉ còn lại hồng trần công tử phân ra tới những cái kia hư ảnh chính là những cái kia hư ảnh cũng đã còn thừa không có mấy giấu ở trong bóng tối một cái lao giả thân thể biến hóa hồng trần công tử lại lần nữa phục sinh mà hắn phía trước huyết hồng sắt chỉ ảnh vẫn tại đi tới nhưng lại tại lúc này một đạo trong sáng giọng nam quanh quẩn tại mảnh này trong hư không rất náo như ta yêu vũ ma quân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hồng trần công tử bên cạnh hắn nhìn một chút giờ phút này diện mục toàn không phải hồng trần công tử thở dài nói thì ra ngươi là t r e o chọc ra hòa này nhìn thấy một màn này khẩm võ con ngươi đột nhiên co rút lại một chút vừa mới bông xuống ngón tay lại lần nữa giơ lên hám tiên chỉ xúc thế lại phát tám n g h ì chín bốn bảy hai bốn hai lực chín t r ă bốn m ộ t chín ba t r ă n h tám thần năm trăm ộ t bốn ba m ộ t hai một kỹ ái vũ ngàn vạn thương thế trưởng thần thông người này rất mạnh thậm chí so kia sợ thế ma quân đều mạnh hơn bên trên một chút sau một khắc rung động toàn trường hám tiên chỉ hư ảnh bị yêu vũ ma quân chỉ là có chút vung tay lên liền hóa thành một hồi thanh p h o n g biến mất tại trong hư không làm xong những này yêu vũ ma quân sắc mặt bình thường tựa hồ là làm một ít hơi không đáng nói đến chuyện mỉm cười đối với khổng võ điểm một cái đầu ngươi tới đây bên trong làm gì cách đó không xa sợ thế ma quân trầm thấp âm trầm thanh em vang lên yêu vũ ma quân quay đầu nhìn xem hắn cười khẽ một tiếng nói đã lâu không gặp sợ thế minh người cái này tu vi thật là có rất lớn t i n h t i ế n a sợ thế ma quân bình t ĩ n h mặt cũng không đáp lại nguyên bản hắn còn tưởng rằng lấy hắn giờ phút này thực lực đủ để ồn ép yêu vũ ma quân một đầu thật không nghĩ tới gia hòa này vậy mà ẩn giấu đi chân thực tu vi cựu truyền nói vòng nhẹ nhàng rung động cùng yêu vũ ma quân trên thân chuyển tới nhàn nhạt khí tức tại c ổ n g minh gia hòa này cũng đã vượt qua cựu trọng t i ê n cướp yêu vũ ma quân người đây là muốn trợ trụ làm trái a n g ư ơ i có biết bình phong này nếu là có chút nào tổn hại sẽ cho bản cổ đại lục mang đến bao lớn tai nạn à? sợ thế ma quân đối diện kiếm si cũng là sắc mặt bất thiện nhìn xem yêu vũ ma quân trầm rãi nói nguyên bản chỉ cần khổng võ giải quyết cái kia ngoại vực tà ma phân thân nguy cơ tự nhiên là có thể làm dịu nhưng bây giờ yêu vũ ma quân vậy mà cứu tên i kia cái này không khỏi kiếm si không khẩn trương đối với cái này yêu vũ ma quân chỉ là lắc đầu túi đầu nhìn về phía hồng trần công tử đem nhi tử ta mệnh cách trả lại hồng trần công tử kia vỡ ra bồn máu miệng lớn một hồi v ạ mẹo trộn mệnh chi chủ âm lanh em chuyển đến đánh hai bình c h ư n g Ta l i ề n trả lại cho n g ư ơ i Tốt.、Đối、mặt trộm Đối điều chi nói kiện, mệnh ma quân cơ hội là không có mảy may lên quân không chủ hội cơ có là yêu vũ dám o dự, d trực tiếp điểm Ngươi đầu bằng lòng. Dám ba không thể ma quân chấm đã đám người phản ứng khác nhau nhưng cơ hồ đều biểu đạt ra mãnh liệt phản đối chỉ có sợ thế ma quân sắc mặt hòa hoãn một chút nhưng cho dù đám người cùng kêu lên phản đối cũng đã định t r ư ớ c không có cách nào ngăn cản yêu vũ ma quân chỉ thấy hắn nhẹ nhàng k h o á t tay một đạo hắc mang rơi vào bình c h ư ớ phía trên như là mực đậm nhỏ vào thanh thủy màu đen hoang mang trong nháy mắt liền đem những cái kia phủ văn đặc mở hiện đầy toàn bộ bình chướng nhưng là bình chướng lại không có trực tiếp giải khai y ê u vũ ma quân quay đầu lẳng lặng nhìn chăm chú lên bình chướng bên ngoài trộm bệnh c h i chủ thấy này bình chướng bên ngoài trộm bệnh c h i chủ thân thể run dày trước người xuất hiện một bản cổ phát bằng da sách vở một cây xúc tu giấy r ù a không biết rõ từ nơi nào móc ra một chi bạch cốt bút nhẹ nhàng lật ra ra sách trong đó một tờ bên trên thình l i n h viết hồng trần công tử danh tự không có chút nào do dự trộm bệnh c h i chủ trực tiếp hoạch rơi mất cái tia danh tự theo danh tự bị hoạch rơi trang sách bên trên hồng trần công tử cùng hắn thân ảnh chậm rãi tiêu tán bình chướng bên trong h i u vũ ma quân trước người cái tia đạo vạn mẹo thân ảnh nhẹ nhàng chậm dãi biến hóa bộ dáng biến trở về hình người đây là cha hồng trần công tử trong mắt mực đậm tiêu tán chậm dãi hồi phục thanh minh nhìn thấy một màn này đa số hiểu rõ yêu vũ ma quân người đều là trong lòng chầm xuống sợ thế ma quân trên mặt vui mừng trộm mệnh chi chủ không sợ yêu vũ ma quân bội ước tựa như cái khác những thứ kia hiểu yêu vũ ma quân n g ư ờ i đều b i ế t Vị n à y ma quân là có tiếng nói mà có tin chỉ cần là hắn đã đồng ý chuyện bất luận cỡ nào không hợp lý cỡ nào gian nan hắn cũng sẽ không bội ước nghe đồn thật lâu trước đó Hắn một bởi ộ phân thân du lịch nhân du vậy tất cả mọi người đều cảm thấy yêu vũ ma quân sẽ không làm ra loại kia trở mặt không nhận người chuyện nếu là thay cái khác người có thể sẽ tại trộm mệnh chi chủ trả lại hồng trần công tử mệnh cách về sau trực tiếp giả bộ như vô sự xảy ra người là ai a ta dựa vào cái gì muốn cùng một cái vượt ngoại tà ma đàm luận nói mà có tin bất quá nếu là đổi những người khác trộm mệnh chi chủ hẳn là cũng không biết cái này a tùy tiện đem hồng trần công tử mệnh cách giao ra chính là yêu vũ ma quân thấy mình nhi tử khôi phục nguyên trạng hài lòng gật gật đầu tiếp lấy hắn trực tiếp bắt lấy hồng trần công tử cổ áo tại hắn mê mang trong ánh mắt đem nó ném đi ra ngoài phương hướng đúng lúc là không võ bên này phiên p á i tiểu hữu đem con ta chém giết ta thật sự là hạ không được cái này、tay. theo lý mà nói giờ phút này hồng trần công tử cho dù đánh không lại khổng võ nhưng vẫn là có thể dây dụa một phen nhưng lại tại hồng trần công tử mong muốn phản kích thời điểm lại phát hiện thể nội lực lượng căn bản không cách nào điều động máy may yêu vũ ma quân vậy mà trực tiếp phong ấn hắn tu vi ném cho khổng võ giết、Bá. p h ệ tà đao không có mảy may trở ngại mà đem một đao hai đoạn chúc mừng ngài đánh chết hồng trần thu hoạch được một trăm chín mươi bốn tám trăm ba mươi một điểm tự do điểm thuộc tinh số nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở khổng võ xác nhận chính mình một đao kia là thật đem hồng trần công tử c h é m giết nhưng chính là bởi vì dạng này hắn m ớ i cảm giác m ư ờ i phần không thích hợp ngầm đầu hắn nhìn về phía yêu vũ ma quân trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc gia hòa này hao hết khí lực đi vào nơi này theo ta h a m thiên chỉ hạ cứu hồng trần sau đó lại để cho ta tự tay giết hắn nhi tử đến cùng đang làm cái gì máy bay a không chỉ có là hắn những người khác tại nhìn thấy một màn này sau đều là chừng lớn ánh mắt mặt mũi tràn đầy không hiểu ngay tại lúc này khổng võ đ ố n g nhiên lông mày nữ h một cái n ư ơ n g thần nhìn về phía phía trước hồng trần công tử thi thể chỉ thấy kia bị chia làm hai nửa hồng trần công tử nơi đó chậm rãi dâng lên một bản hư hào thư tịch trộm mệnh bảo giám nhìn thấy một màn này yêu vũ ma quân mới gật gật đầu nói quả nhiên chỉ cần là tại trộm mệnh bảo giám bên trên những ký tên danh tự ngoại trừ tử vong không có cái khác biện pháp loại trừ cái này ẩn ký trộm mệnh bảo giám bóp méo một chút biến thành trộm mệnh tri chủ thân ảnh nhìn xem yêu vũ ma quân chậm thẩm nghị tam lúc này đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần hô l ớ n nói ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau còn muốn trước cái vũ đối tuân thủ ước định nghe được câu nói này một bên ai cựu cũng là sắc mặt vui mừng vội và nói g n yêu vũ ma quân gia hỏa này không có tuân thủ ước định ngài cũng không cần đánh khai bình t r ư ớ n g nguyên bản tất cả mọi người coi là bình t r ư ớ n g bị phá đã là trên bảng đinh đinh sự t ì n h thật không nghĩ tới chuyện vậy mà lại như thế triển khai cái này yêu vũ ma quân tổng không cần tuân thủ ước định a thật không nghĩ tới đối mặt hắn nhóm chất vấn trộn mệnh tri chủ không có mảy may phản ứng chỉ là thẳng tắp nhìn xem yêu vũ ma quân mà yêu vũ ma quân cũng là cười lắc đầu nói các ngươi sai hắn đúng là tuân thủ ước định đem hồng trần mệnh cách trả trở về chỉ là cái này trộm mệnh bảo giám một khi ký tên tính danh liền không cách nào bóc ra tự thân nếu là hắn mong muốn hồng trần mệnh cách lần tiếp theo lại trộm trở về dễ như trở bàn tay cái đồ chơi này dính lên liền vung không thoát khổng võ có chút may mắn ngay lúc đó chính mình không có chủ quan ở phía trên ký tên tiếp lấy hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía yêu vũ ma quân hắn không hiểu yêu vũ ma quân đã như thế tin tưởng cái này trộm mệnh bảo giám tác dụng kia vì sao còn muốn làm trước đó giao dịch đâu yêu vũ ma quân cười ha hả từ trong ngực lấy ra một cái cây gỗ khô con dối trực tiếp ném đi ra ngoài hôn b ề theo hắn một tiếng thấp a cây gỗ khô con dối tản mát ra từng đợt khóc r ò n g ấm phong t r ậ n trận cây gỗ khô con dối phía sau xuất hiện một đạo màu nâu s á m cầu đá nhìn thấy một màn này dưới đáy chuyển luân vương đống nhiên hoảng sợ nói vãng sinh cầu ba yêu vũ ma quân híp híp ánh mắt quan sát một hồi đống nhiên vươn tay thưa không một nắm chỉ thấy một đạo sắp đạp vào cầu đá trong suốt hồn thể trực tiếp bị hắn bắt đi ra hôn thể bị bắt đi ra đồng thời cái tia cây gỗ khô con dối di hình đội vị thay thế hồn thể đứng ở vã làm xong đây hết thảy yêu vũ ma quân thoại mái một mạch chỉ điểm một chút ra đem kia hồn thể thu vào trong tay áo nhị lang thần có chút nghi hoặc mà đối với truyền luân vương thấp giọng hỏi nói can thiệp sinh tử các người địa phủ mặc kệ sao truyền luân vương trên mặt cũng là một trận nghi hoặc tiếp lấy trong nháy mắt tỉnh n g ộ tới nghiêm mặt nói sinh tử luân hồi việc quan hệ bản cổ đại lục chúng sinh k h í vận liền xem như thánh nhân cũng không thể tùy tiện can thiệp vậy hắn vì sao truyền luân vương hít một mạch nói nếu là ta không có đòn sai hắn vừa mới ném vào vãng sinh cầu là năm đó định thế thần thụ bản cổ cây thân đây chính là so với hắn cái này thần minh thậm chí là so thiên đ ỉ n h còn muốn xa xưa chuyện n g h e đồn bàn cổ đại lục ở bên trên trước hết nhất đạn sinh những cái kia sinh linh đều là bản cổ thần thụ kết trái cây tên gọi tiên tiên thần minh những cái kia thần minh sinh ra liền có hám thiên động địa thực lực liên miên đại chiến về sau đem bản cổ thần thụ đánh cho nát nhừ thần thụ những cái kia tàn phá bộ phận hóa thành thái sơ vạn tộc sinh linh có thể nói hiện tại bàn cổ đại lục ở bên trên tất cả sinh linh đều là bản cổ thần thụ biến thành kia là danh phó kỳ thật sinh mệnh tri thụ truyền luân vương tiếp tục nói bởi vậy hã tương đương với là hướng địa phủ đầu nhập vào một cái mới sau đó đổi ra kia hồng trần công tử đối với sinh tử luân hồi đại đạo không có bất kỳ ảnh hưởng bởi vậy mặc kệ là đ ị a tàng vương bồ tát vẫn là phong đô đại đế đều không có ra tay trừng trị hắn nghe được cái này đám người giật mình trách không được vừa mới yêu vũ ma quân đem hồng trần công tử ném ra nhường không v õ giết đây là vì dùng tử vong hoàn toàn thoát khỏi trộm m ệ n h bảo giám ảnh hưởng tiếp l ấ y lại dùng kia một tiết nhánh cây đem hồng trần công tử theo trong địa p h ủ vớt đi ra không hổ là thất ma đứng đầu thủ đoạn này thật đúng là không tốt nhị lang thần vừa cảm khái một phen liền ý thức được không thích hợp vội vang ngầm đầu nhìn về phía yêu vũ ma quân chỉ thấy yêu vũ ma quân nhìn xem trộm mệnh c h i chủ hư ảnh ôn hòa cười nói đáp ứng chuyện của ngươi tỉnh ta tự nhiên sẽ tuân thủ nói chuyện hắn dội ra hai tay hướng về hai bên chậm rãi mở ra bình chướng bên trên đen như mực quang mang bắt đầu sôi trào hướng về hai bên chậm rãi kéo ra ngăn cách mảnh này hư không không biết rõ bao nhiêu năm bình chướng lần thứ nhất mở ra ngoại giới kêu hôn đ ộ n mãnh liệt khí tức không có mảy may giữ lại tuân tiến đến nhị lang thần nhìn xem một màn này một cô âm hàn theo l ư n g dâng lên lẩm bẩm nói kết thúc chương năm trăm năm mươi sáu hoàng cấp hư thú chương năm trăm năm mươi sáu hoàng cấp hư thú Kỳ hình quái trạng hư thú dành trước sợ sau giống như thủy triều đồng dạng tuân tiến đến nhìn thấy một màn này sợ thế ma quân khỏe miệng nổi lên một tia mỉm cười trong nháy mắt thối lui không lại ngăn trở cản kiếm si kiếm si cũng không có tiếp tục đuổi giết hắn mà la hít một mạch trực tiếp lách mình xuất hiện tại nam cung vân sau lưng các ngươi theo s á t ta ta lập tức mang các ngươi ra ngoài nhị lang thần ở một bên cười khổ nói hiện tại liền xem như thoát đi côn lôn sơn giả không có gì dùng a bình chướng mở ra vô số hư thú chen trúc mà tới toàn bộ bản cổ đại lục đem không có bất kỳ một chỗ sẽ là an toàn thiên đình linh sơn địa phủ mặc kệ là tiên thần một đạo thế lực lớn vẫn là nhân gian ba tông chờ tu luyện t ô n g môn đều không có cách nào tại cái này khuynh thế trong nguy cấp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân Bá. bị bất bằng quái nát cái giác Một mặt tạm xem đêm Mặc kiếm độ tinh quang hiện lên, tinh tú lao quân xuất hiện ở nơi đó, mặt phước nói, thôi,、so、với bị những này quái vật nuốt tinh tú tử. tu thần tiên thần, đạo đó, đi đến dạng loại lao so vào, lao vào hiện hiện nơi nói, với chiến si kiếp người quang lên, quân những này càng vọng nhìn sơn cảnh đêm chiến tử. Mặc kệ là hắn cùng kiếm、si、dạng này kiếp kỳ người tu luyện, vẫn là nhị lang thần cùng chuyển luân vương cái loại này tiên thần cũng phước hủ hy kệ là là xé ở sắp kỳ thêm điểm khổng võ nhẹ dọn g nhắc tới một câu đi về phía trước ra một bước tay phải nâng lên chính là một đạo hám thiên chỉ thả ra không giống nhị lang thần bọn hắn lâm vào tuyệt vọng khổng võ thứ nhất suy nghĩ là chơi hắn mẹ nó hai trăm linh bốn bốn điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ chạy vào mệnh thuộc tính bên trong nhường khổng võ mệnh thuộc tính trực tiếp tới tới năm trăm m ư ơ i sáu tám trăm linh ba điểm dạng n à y đến một lần hắn hiện tại điểm thuộc tính số hạn mức cao nhất biến thành một năm m năm n h ì n bốn t r ă n h chín điểm cơ hội là tại hoàn thành cái này một lần hành động động đồng thời hám thiên chỉ huyết sắc chỉ ảnh đã đâm vào những cái kia sống tới hư thú trên thân cho dù những n à y hư thú mỗi một đầu đều ít ra có được độ kiếp kỳ thực lực nhưng dù sao thực lực so le đối mặt giờ phút này tương đương với bảy trăm vạn lực thuộc tính một k í c h hám thiên trị đa số đều căn bản không cách nào chống cự huyết s ắ c chỉ ảnh tựa như là mạnh mẽ đánh vào mặt đất đinh dài thẳng tắp cắm vào hư trong n g y thú chúc mừng ngài đánh chết trong đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở bắt đầu vang lên không giống trước kia đánh g i ế t nhóm quái lúc liên tiếp thông báo âm thanh giờ phút này hệ thống thanh em nhắc nhở đang chậm dãi thông báo đấy điều này nói rõ cho dù là không vô sự xuất hám thiên trị nhưng là rết chóc hiệu suất cũng có h ạ n bất quá tốt một phương diện là mỗi khi hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên mang tới tự do điểm thuộc tính số đều không phải là cái gì số lượng nhỏ tối thiểu nhất đều là mấy vạn điểm tự do điểm thuộc tính không đến mười cái hô hấp thời gian khổng võ vừa mới cho phát triển đi ra điểm thuộc tính hạn mức cao nhất liền cơ hồ bị lấp đầy làm tự do điểm thuộc tính số tích lũy tới năm mươi vạn thời điểm khổng võ tâm niệm kẽ h động đem nó lại lần nữa phân phối tới mệnh thuộc tính bên trên hắn mệnh thuộc tính trực tiếp lật ra gấp đôi lúc này hám thiên chỉ còn không co tiêu tán vẫn như cũ kiên định hướng về hư trong đầy thú vào đi nguyên một đám hình thái quái dị hư thú bị hám thiên chỉ trực tiếp miền nát số ít thực lực cường đại cũng chỉ có thể là hướng về một bên trốn tránh mà không cách nào đánh nát hám thiên chỉ huyết sắc hư ảnh cách đó không xa trông thấy một màn này đám người trực tiếp xứng sở tại nguyên điện khổng lão đệ hắn còn không v ư ơ n g bỏ a nam cung vân thì thảo sắc mặt phức tạp trong giọng nói mang theo một tia xấu hổ nhưng là không có gì dùng a nhị lang thần nói khẽ theo hắn thoại âm rơi xuống hám thiên chỉ quang trạch chậm dãi biến ảm đạo cuối cùng tại đánh g i ế t một đầu thân hình khổng lồ hỗn độn liệp chó về sau hoàn toàn tiêu tán tại trong hư không mà vừa mới đánh ra thông đạo trong chấp mắt lại bị vô số hư thú lấp đầy khổng võ một chiêu này xác thực cường hãn nhưng là so sánh với kia gần như vô tận vô tận hư thú vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé lại s á c bèn búa cũng không biện pháp đem khắp núi cây cối toàn bộ chặt cây sạch sẽ hiện tại trận này hai nạn cho dù là bọn hắn thiên đình cũng không dám nói nhất định có thể giải quyết húng chi khổng võ hắn chỉ là một người chúc mừng ngài đánh chết hôn đ ộ i l i ệ p chó thu hoạch được bảy mươi bốn trăm chín mươi chín điểm tự do điểm thuộc tính số trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở quên quần khổng võ tại vừa mới đem năm mươi vạn tự do điểm thuộc tính thêm tại mệnh thuộc tính sau lại đạt được ba mươi b ố vạn tự do điểm thuộc tính một phát h à n thiên trị đổi lấy tám mươi b ố vạn tự nhưng khổng võ không kịp kiểm kê thu hoạch đem cái này ba mươi b ố vạn tự do điểm thuộc tính trực tiếp thêm tới lực thuộc tính bên trên đồng thời hắn tả hữu mở cùng hai cánh tay đồng thời giơ lên h á m thiên chỉ lần này là hai phát h á m thiên chỉ lại là hai đạo huyết sắc chỉ ảnh đánh tới nhường những cái kia hư thú lập tức b ố i r ố i lên màu đen thủy t r i ề u nổi lên từng mảnh còn sóng từng trải qua trước đó một kích kia về sau những này xem như pháo hôi hư thú rất rõ ràng này huyết sắc chỉ ảnh uy lực nhưng cùng lúc cũng có một ít thực lực cường hãn tồn tại tự nhiên nhìn thấu trước đó kia một chỉ uy lực giống tiếng giống giận dữ bên trong vô số hư thú bị tung bay một người thân đầu c h â u quái vật cậy mạnh đẩy ra ngăn khuất phía trước những cái k i a hư thú nó toàn thân bao trùm lấy tối như mực áo giáp trên thân cơ bắp từng cục vẹn vẹn đứng tại nơi đó trên thân tán phát cường hãn uy thế liền để những cái k i a tạm binh hoảng sợ chạy trốn hô huy vũ một chút trong tay cái k i a không biết nói từ bao nhiêu con hư thú hải cốt tạo thành cự đại phủ đầu như đầu quái nhìn xem hám thiên chỉ hư ảnh huyết hồng s ắ c trong con mắt hiện lên một tia khinh thường tựa hồ là tại xem thường những n à y tạm bình bị chỉ là một đạo chỉ ảnh ngăn cản đi trước con đường tia là kiếm si sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện như đầu quái nếu mày cảm thụ một phen đ ỗ n g nhiên trầm giọng nói hoàng cấp hư thú hoàng cấp ba nam cung vân quay đầu có chút nghi hoặc mà hỏi thăm hắn biết hư thú cũng mười phần đẳng cấp nhưng là lúc trước hắn đã nghe qua mạnh nhất hư thú cũng chính là vũ cấp hư thú có thể so với độ kiếp kỳ người tu luyện cái này hoàng cấp ngay tại hắn tư tắc lúc một bên nhị lang thần có chút khó mà t i n nói thánh n h â n ba kiếm si trầm g ã i gật đầu sắc mặt phức tạp hoàng cấp hư thú thực lực cơ hồ có thể cùng những cái kia thánh nhân sánh vai bình chướng bên ngoài tình huống lúc trước hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một vòng mặc dù biết khẳng định có thánh nhân cấp bậc tồn tại nhưng không nghĩ tới hiện tại liền trực tiếp xuất hiện một cái con mắt của hắn chỉ xem hướng về phía kiêng ưu đầu k h á i sau lưng nơi đó hết thảy mười mấy con hình thể khổng lồ hình thái khác nhau q u á i vật không giống cái khác hư thú dành trước sợ sau sống tới mà là lẳng lặng d ừ n g ở nơi đó dường như đang chờ cái gì đồ vật mơ hồ trong đó bị bọn hắn x ú g lại ở giữa cái nhà kia băng chậm rãi rơ lên hình tam dắt đầu ánh mắt rơi vào khổng võ trên thân nam cung vân đống nhiên thì thào lên tuyên cổ đến nay lưu truyền tại bản cổ đại lục ở bên trên một đoạn kinh văn hắn tự hồ là ý thức được cái gì nhưng trên mặt mang theo một tia khó m à tin có chút cứng đờ quay đầu nhìn về phía kiếm si nói sư m i n h đã có hoàng cấp hư thú như vậy thiên địa huyền kiếm si yên lặng gật đầu nhìn thấy hắn lần này biểu hiện nam cung vân thân thể lung lay kém chút đ ặ t mông ngồi xuống hoàng cấp hư thú chính là thánh nhân cấp bậc kia lại hướng lên tồn tại ha ha nghĩ đến cái kia đáng sợ phỏng đoán nam cư vân cười khổ lên tiếng kiếm si hít một mạch vỗ nhẹ nhẹ đập vai của hắn b ằ n nói đừng nghĩ qua xa kia là chúng ta cuối cùng cả đời này đều có thể không cách nào đến độ cao chơi sập xuống tới có người cao đỉnh lấy đâu một bên khác tại cái này như đầu cái vật đứng ra đồng thời khổng võ liền híp híp ánh mắt hỗn độn q u ỷ ma vương m ệ n h lực một trăm l i h b n g h ì một t r ă chín ba kỹ vượt qua một ngàn vạn lực thuộc tính không ra ngoài ý m u ố n đây chính là thánh nhân tầng kia lần a khổng võ thì thào một câu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa mảy may không có bởi vì đối phương thực lực có chỗ e ngại q u ỷ ma vương đập một chút n ự c xông về kia hai đạo hết sắt chỉ ảnh trên đường cản đường những cái kia nhỏ yếu hư thú trực tiếp bị cái kia cường hãn n ụ c thân đụng nắp ấy giống ba gấm thét một tiếng trong tay xương b ú a giơ lên hung hăng đánh tới hướng huyết sắc chỉ ảnh v a n h không giống cái khác tiếp xúc đến hám thiên chỉ hư ảnh thời điểm trực tiếp bị nghiền nát hư thú hôn đ ộ n quý ma vương cái này một b ú a chém vào huyết sắc chỉ ảnh bên trên vậy mà mạnh mẽ ngón tay giữa ảnh bức đình chỉ thấy này không võ cười khẽ một tiếng thấp giọng nói vội vã như vậy lấy chịu c h ế c ta thoại âm chưa rơi hám thiên chỉ hư ảnh đột nhiên bành trướng một chút trực tiếp biến lớn một vòng bất ngờ không phòng biến cố n h ư n quý ma vương tiếng giống giận dữ liệu lo mà dừng nguyên bản căng thẳng song ư ơ n g hình thức đã xảy ra biến hóa Giang quý ma vương trong tay vô số hư xương thú cách tạo thành cự phủ phát ra một tiếng giòn vang trực tiếp đứt gãy vê anh quý ma vương phản ứng rất nhanh trực tiếp ném xuống trong tay đoạn bữa mở ra hai tay đón đi qua hắn khổng lồ thân thể như là thổi khí đồng d ạ n g trống tối như mực trên thân cơ bắp từng cục đem toàn thân lực lượng truyền lại tới hai tay chống đỡ huyết sắc chỉ ảnh bàn tay run dậy nhưng trung quy là chặn trước mắt huyết sắc chỉ ảnh quý ma vương tinh hồng trong mắt l o ạ ra mê mang sợ hãi cùng phẫn nộ hắn không rõ vì sao trước đó khí tức yêu ớt huyết sắc chỉ ảnh sẽ trong nháy mắt cường hóa cho tới bây giờ trình độ thậm chí hắn theo trên đó cảm nhận được một cỗ cảm giác uy hiếp nếu là bỏ mặt mặc kệ nhường trực tiếp rơi vào trên thân cho dù là lấy nó cường hãn nhục thân cũng gánh không được tốt nhất kết quả là là trọng thương nguyên một đám nho nhỏ sâu k i ế n vậy mà nghĩ đến điểm này trên mặt hắn biểu lộ càng phát ra dữ tợn trên đầu sắc bén s o n g rác bên trên màu đỏ thân quang mang loại ra giống gầm t h é t một tiếng hắn túi đầu song rác ở giữa bắn ra một đạo tối như mực tráng kiện của sáng có sáng cùng huyết sắc chỉ ảnh chạm vào nhau chỉ là có chút giằng c o một chút chỉ ảnh bên trên liền xuất hiện một đạo vết rách tiếp lấy bắt đầu hướng phía sau lan tràn Cuối c là... làm làm. sau một khắc đang đứng ở hưng phấn trạng thái q u ỷ ma vương trước mắt một đạo cùng lúc trước như lúc như thế huyết sắc chỉ ảnh xuất hiện vừa mới khổng võ thật là lập tức kích phát hai lần hám thiên trị quỳ ma vương tiếng giống giận dữ liễu lo mà dừng hắn nhìn xem trầm dai đến gần huyết sắc chỉ ảnh tinh hồng ánh mắt bên trong hiện lên một vệ bối rối đỉnh đầu song giác cảm đạm không ánh sáng xem ra là không có cách nào lại lần nữa thi triển vừa mới một chiều kia khí cơ hấp dẫn nhường hắn không cách nào quay người rời đi chỉ có thể bất đắc dĩ dơ lên nằm đấm hướng về hám thiên chỉ hư ảnh gọt lên đi qua vì ứng đôi lúc trước kia một đạo huyết sắc chỉ ảnh hắn đã thủ đoạn ra hết giờ phút này hắn kết cục đã đ ã định trước hám thiên chỉ hư ảnh có hơi hơi bỗng nhiên tiếp lấy x o n g về trước đi qua đường đi trên không không như d ã q u ỷ ma vương thân ảnh biến mất tại trong hư không như là trước đây vô số chết tại hám thiên chỉ dưới hư thú đồng dạng quỳ ma vương thân thể một chút xíu vỡ vụn thoáng qua ở giữa một vị thánh nhân cấp bậc tồn tại lại bị ép thành một phấn tại tăng lên ba mươi b ố vạn điểm lực thuộc tính sau k h ổ n g võ hám thiên chỉ uy lực so với vừa mới tăng lên cũng không phải một giờ dưới điểm k h ổ n g võ bản thân lực thuộc tính giờ khác này ở các loại bị động da chỉ hạ đã đạt đến một chín bốn sáu ba năm hai điểm bình thường trạng thái thi triển hám thiên chỉ liền có tiếp cận bảy trăm vạn lực thuộc tính uy lực húng chi mở ra huyết quỷ chiến thể sau bản thân h ắ n lực thuộc tính trực tiếp tiêu thăng đến ba trăm m ư ơ i một vạn thi triển hám thiên chỉ uy lực càng là trực tiếp đột phá ngàn vạn đại quan đi tới một chín mươi vạn hôn đồn quý ma vương mặc dù thuộc về thánh nhân cấp một nhưng là lực thuộc tính cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá ngàn vạn mà thôi có thể ngăn lại thứ nhất phát hám thiên chỉ liền đã không dễ dàng mà phát thứ hai hám thiên chỉ xuống tới khẳng định chết không thể chết lại chúc mừng ngài đánh chết hôn đồn quý ma vương có thể đạt được điểm thuộc tính đạt tới hạn mức cao nhất lần này thu hoạch được hai bảy nghìn bảy hai ba hai điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết hôn đồn quý ma vương thu hoạch được hai mươi ba điểm thần thuộc tính trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến cũng xác nhận điểm này khẩm vó có chút bất đắc gì hít một mạch vào điểm đây là không có cách nào tránh khỏi dù sao đây chính là một tôn thánh nhân cấp bậc tồn tại Khổng đoán, n võ suy ế cái này, cái này, cái này. A. a là c bọn hắn thuộc sơn trưởng môn kiêm một cấp bậc là bàn cổ đại lục chiến lược đình phong a mặc dù hắn biết khổng võ gia hỏa này có chút biến thái nhưng ngươi bây giờ biểu hiện này có phải hay không có chút quá mức không chỉ là hắn những người khác cũng là xứng sở tại nguyên địa nhìn xem khổng võ bên kia trong ánh mắt tràn đầy không thể tư nghị gia hỏa này ngay từ đầu gặp mặt thời điểm thực lực cũng chính là đại thừa kỳ trình độ khi đó đám người mặc dù đều cảm thấy khổng võ thực lực cưỡng hãn nhưng trong lòng vẫn là không lấy là không sai bởi vì hắn nhóm những này xuất thân đại tông môn người cái nào không có điểm áp đáy hỏm thủ đoạn có thể ngắn như vậy ngắn trong vòng vài ngày gia hỏa này đầu tiên là thể hiện ra đối đầu độ kiếp kỳ thực lực càng là phá vỡ sợ thế ma quân loại kia vượt qua cựu trọng thiên cấp tồn tại bày gia bình c ư ớ n g mà bây giờ hắn vậy mà đô thánh chương năm trăm năm mươi tám bước về phía vực sâu chương năm trăm năm mươi tám bước về phía vực sâu khổng võ cũng là không có để ý bên kia đám người phản ứng chỉ là túi đầu xuống nhìn về phía hai tay khổng võ mệnh một nghìn một sáu tám n h ì n ba lực một nghìn chín trăm bảy mươi ba nghìn một trăm bảy mươi sáu chín một trăm thần sáu mươi ba chín mươi lăm kỹ huyết quỷ chiến thể l v ba không mười nghìn háng thiên chỉ l v sáu không một không không không không trảm nguyệt l v bốn không một h không không không không h o à n g h ồ n l v năm không một nghìn pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn tự do điểm thuộc tính 207-7232 đặc t h u điểm thuộc tính 3 hơn 200 vạn tự do điểm thuộc tính dùng bốn lần hám thiên trị có thể thần thuộc tính ngược lại tăng lên không ít có thể nói là thu hoạch chắn đấy đối với người khác tới nói có thể là diệt thế nguy cơ nhưng tại khổng võ nơi này giống như một bên tư tác lấy khổng võ một bên đem những này tự do điểm thuộc tính phân phối đi ra một trăm vạn thêm tại mệnh thuộc tính bên trên một trăm vạn thêm tại lực thuộc tính bên trên giữ lại hơn bảy vạn dự bị như thế đến một lần khổng võ lực thuộc tính trực tiếp đã đến ba trăm chín mươi b ố vạn làm xong đây hết t h y khổng võng v n g đầu nhìn về phía phía trước nguyên bản đang l i ề u mạng xông tới những cái kia hư thú giờ phút này đi mắng dừng ở nguyên điện thậm chí có chút thực lực thấp đã bắt đầu chậm rãi lui lại ham sống sợ chết bản năng hư thú vẫn là có bởi vậy nhìn thấy vừa mới khổng võ vậy mà đánh chết bọn hắn đầu lĩnh một t r ò n g tất cả hư thú đều cảm nhận được nồng đậm sợ hãi cũng không thể cứ như vậy rời đi a khổng võ thì thào một câu nhìn xem bọn chúng trong ánh mắt tràn đầy tham lam vừa mới như thế một hồi công phu hắn liền thu được hơn ba trăm vạn tự do điểm t h u tính nếu là đem nơi này tất cả hư thú toàn bộ xử lý hắn chẳng phải là có thể tay xé thánh nhân lý tưởng là mỹ hạo nhưng là hiện thực thường thường đều sẽ xảy ra sự cố chính đ ư ơ n g khổng võ mong muốn xuất thủ thời điểm chỉ thấy mấy đầu tráng kiện xúc tu tại hư trong bảy thú quét ngang trong nháy mắt thanh lý ra một mảnh khẽ hở trộm mệnh c h i chủ chậm rãi bồng bềnh đi qua hắn thân sau còn đi theo mười mấy đầu hư thú mỗi một cái trên thân tán phát uy thế đều không so với trước hôn đ ộ n q u ỷ ma vương yếu được nhiều ít những này toàn bộ đều là hoàng cấp hư thú thánh nhân cấp bậc khổng võ ánh mắt quét qua vẻ mặt ngưng trọng lên nguyên bản hắn còn nghĩ thông qua hám thiên chỉ không ngừng thu hoạch những cái tia hư thú một bên thêm điểm một bên trưởng thành đoán chừng không bao lâu hẳn là liền không sợ cái này thật là hiện tại cho dù hắn lực thuộc tính so trước đó lật ra nhanh gấp đôi có thể trộm mệnh chi chủ trên đỉnh đầu thuộc tính bảng lại vô tình đánh nát trong lòng của hắn may mắn trộm mệnh chi chủ thọ l ự c ba quý ba q u ý ba lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này thời điểm khổng võ mới từ trước trung châu hướng tây châu hạ châu lực thuộc tính bất quá mới mấy vạn điểm hiện tại hắn đã có tiếp cận bốn trăm vạn điểm lực thuộc tính nương tựa theo h á m thiên chỉ càng là có thể đánh giết thánh nhân cấp bậc tồn tại có thể trộm mệnh chi chủ thuộc tính bảng liền như là lần thứ nhất gặp nhau lúc như thế toàn bộ đều là dấu chấm hỏi gia hòa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu thân thể của nó sau những cái k i a thân hình khổng lồ hư thú cứ việc cũng mười phần kinh khủng có thể khổng võ nhìn sang đều có thể minh xác thấy rõ bọn chúng thuộc tính bảng trong đó mạnh nhất chính là cái k i a bạch thuộc bộ dáng hư thú lực thuộc tính cao đến ba nghìn vạn mà trộm bệnh chi chủ thuộc tính bảng rất rõ ràng so ra hỏa này còn cao hơn cũng không thể phá hữu ca nhìn xem trộm bệnh chi chủ đứng ở những cái k i a hư thú trước mặt khổng võ minh bạch chính mình trước đó dự định nhìn là muốn thất bại ra hỏa này rõ ràng không phải loại kia đầu g ó không dùng được hư thú nhìn ra khổng võ giờ phút này không ngừng mạnh lên bí mật bởi vậy nó mới đứng đi ra phòng ngừa khổng võ đánh giết những cái kia thực lực yếu một ít hư thú tiến một bước mạnh lên thậm chí những cái kia thánh nhân cấp bậc hư thú cho dù giờ phút này biểu hiện được sao động vô cùng đều bị hắn đè ép xuống tới không có khai thác càng nhiều hành động kết thúc nguyên bản bởi vì khổng võ biểu hiện mà sinh ra một tia hy vọng nhị lang thần giờ phút này thấy được một màn này ở trong lòng hít một mạch bá khổng võ cảm nhận được một cỗ sắc bén khí tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy kiếm si xuất hiện tại hắn bên cạnh nói rằng ngươi đã làm được rất h á nhưng là lớn như thế nguy cơ không phải chúng ta có khả năng giải quyết theo ta đi a khổng võ cười khổ một tiếng. lắc đầu nói đi không được kiếm si sửng sốt một chút nói rằng côn lôn sơn bình t r ư ớ n g đã bị phá cùng ngoại giới liên hệ đã khôi phục chúng ta chỉ cần rời đi nơi này những này hư thú tiến vào bản cổ đại lục còn cần thích t n g một đoạn thời gian hoàn toàn có cơ hội thoát đi hắn coi là khổng võ là cất tử trí muốn đem những này hư thú ngăn ở nơi này trong lòng có chút cảm thái khổng võ nhìn xem tuổi trẻ có thể cái này trong lòng đại nghĩa lại làm cho hắn cái này sống không biết rõ bao nhiêu năm l á o gia hỏa đều có chút đặc dung có thể thấy được nhận ra khổng võ trước đó biểu hiện hắn lại không nghĩ nhường hắn lưu tại nơi này cho chết lấy khổng võ vừa mới biểu hiện nếu là bồi dưỡng một phen tương lai tất nhiên sẽ là bản cổ đại lục nên kích hư không lực lượng chủ lực chết ở chỗ này không khỏi quá mức đáng tiếc đối với cái này khổng võ chỉ là nói khẽ các ngươi có thể rời đi nhưng là ta đi không nổi kiếm si n h ữ n g mày hít một mạch trực tiếp tiến lên đưa tay khoác lên khổng võ bà vai chuẩn bị trực tiếp đem nó mang đi nhưng lại tại một tích tắc này kia trong tay hắn thạch kiếm bỗng nhiên run dày một chút trong n g á y mắt bay đến hắn thân sau ba một đạo vạn vẹo xúc tu không biết khi nào xuất hiện tại nơi đó trực tiếp đánh vào thạch kiếm phía trên kiếm si xoay người h o ả n g sợ nhìn xem thân kiếm linh quang ảm đạm xuống tới ngéo m ó xoay xoay bay trở về thạch kiếm vừa mới kiếm khí tung hành cứng rắn để ép sợ thế ma quân đánh thạch kiếm chỉ là bị quật một chút liền đã mất đi toàn bộ linh khí thậm chí kiếm si còn tại trên thân kiếm nhìn thấy một đạo nhỏ xịu vết rách nếu không phải thạch kiếm bảo vệ vừa mới kiếm si trên mặt mang theo một k i a nghĩ mà sợ nhìn về phía kia xúc tu cái kia bất quá là trộm mệnh c h i chủ trên thân vô số xúc tu trong đó một đầu mà thôi nếu là những cái kia xúc tu toàn bộ đánh tới ngay tại lúc này khổng võ đem kiếm si tay lời ra cười nói ra hỏi ra hỏi đổi khẳng định sẽ không để vứt bỏ các ngươi tranh thủ thời gian rời đi a theo khổng võ đẩy ra kiếm si tay trộm mệnh chi chủ trên thân kia ngao ngoe muốn động xúc tù cũng bình tĩnh xuống tới nhìn thấy một màn này kiếm si hiểu rõ khổng võ ý tứ cũng minh bạch hắn nhất định phải lưu tại nơi này nguyên nhân nếu là mang lên khổng võ bọn hắn tất cả mọi người đều không thể rời đi nơi này đi thôi khổng võ trực tiếp dậm chân đi lên trước đi ngang qua kiếm si thời điểm nhẹ dọn một câu kiếm si quay đầu nhìn xem cái kia đạo khôi ngộ bóng lưng ngẩm đầu hướng về phía trước đi hướng từng đoàn từng đoàn hát cám vạn mẹo không thể danh trạng chi vật tr quay người Trưng trưng rời đi. 559, CPU, 559, mặc kệ là trước kia bắc thần đại lục thời điểm gặp phải trộm mệnh c h i chủ phân thần vẫn là trước đó hồng trần công tử biểu hiện đều để khổng võ đại khái đoán được trộm mệnh c h i chủ dự định g i a hỏa này có thể đem người khác tất cả đoạt lại chỉ cần đem đối phương mệnh c á c h đặt vào quyền kia trộm mệnh bảo giám trộm mệnh c h i chủ liền có thể thi triển đối phương năng lực khổng võ không biết do hắn loại này năng lực có thể hay không đem chính mình hệ thống cũng đoạt lấy đi nhưng là từ trộm mệnh tri chủ trước đó biểu hiện đến xem tỷ lệ lớn là có thể nếu là hắn đem khổng võ bắt lấy bỏ vào chính mình trộm bệnh bảo giám bên trong nghĩ đến điểm này khổng võ đã cảm thấy lưng phát lạnh không lạnh mà lật trộm bệnh chi chủ tiếp lấy hệ thống biến mạnh cỡ nào phạm phải nhiều ít chuyện ác cũng là nói sau khổng võ liền sợ đến lúc đó chính mình có chết hay không có sống hay không ý thức thanh t ỉ n h nghĩ đến này khổng võ hít sâu một mạch minh bạch tuyệt đối không thể bị trộm bệnh chi chủ bắt sống nhưng ở này trước đó làm gì cũng muốn thử nghiệm bay n g ả y một chút khổng võ chậm rãi d ơ lên hai tay bảy cái đầu ngón tay đều đang nhấp nháy lấy hầm mang lấy hắn hiện tại thần t h u tính chỉ có thể lập tức thi triển bảy lần hám thiên trị nhưng là cho dù là bảy đạo hám thiên trị tế xuất khổng võ cũng không cho rằng có thể cho cái này trộm bệnh c h i chủ mang đến cái gì phiền thoái bởi vậy h ắ n cái này b ở y đạo hám thiên chỉ cũng không có toàn bộ chỉ hướng trộm bệnh c h i chủ càng nhiều là nhắm ngay cái khác những cái kia hư thú cảm nhận được khổng võ đầu ngón tay tản mát ra hủy d i ệ t tính chấn động trộm bệnh c h i chủ sau lưng những cái kia hư thú nhào nhào đ ộ n g dung nhưng lại tại khổng võ sắp kích phát hám thiên chỉ thời điểm phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đứng ở khổng võ cùng trộm bệnh c h i chủ ở giữa khổng võ mày nhữ lại lên không do cái này thủy tắc dũng giả giờ phút này rốt cuộc muốn làm gì nếu không phải hắn một ý đi một mình mở ra bình chướng giờ phút này khổng võ đã đem nguy cơ toàn bộ lắng lại tiểu hữu c h ờ một chút đừng cầm đồ chơi kia chỉ vào người của ta y ê u vũ ma quân xoay người người vừa định nói thứ gì lại phát hiện khổng võ vậy mà hai lời không nói trực tiếp chỉ hướng chính mình d o a đến vội vàng k h o á t tay đủ để chém giết thánh nhân một kích hắn yêu vũ ma quân nhưng không có tự tin có thể chống đỡ được người muốn làm cái gì khổng võ ngự khí lãnh đạm không cho hắn cái gì tốt sắc mặt h i u vũ ma quân cười, cười. Cũng không có đối với hắn thái độ có cái không hắn gì thái đối độ với ba ấ t tiểu t mãn, mà chỉ nói, chỉ hưu, là muốn hỏi, ngươi tới làm à? muốn ngươi nhi hỏi, tới tử ta khẩn võ trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đâu yêu vũ ma quân tựa hồ là minh bạch khẩn võ nghi hoặc vội văn g nói hoặc là nói làm ta đệ t ử à? gia nhập chúng ta ma môn như thế nào khẩn võ s ừ n g sốt thật lâu lúc này mới phản ứng tới c ư ờ i lạnh chỉ chỉ hắn thân sau nói về sau có hay không ma môn vẫn là nói chuyện ngươi bây giờ nói với ta cái này yêu vũ ma quân dường như căn bản không có đem sau lưng kia đủ để hủy diệt bản cổ đại lục đông đảo hư thú đặt ở trong mắt mà la c ư ờ i nói à ngươi nói cái này à ân hắn sờ lên cái c ằ m dường như tại tính ra thời gian đồng dạng nói khẽ coi như này thời gian cũng nên không sai bị ệ lắm cái gì không có sửng sốt một chút có chút không do ý của hắn nghĩ sau một khắc hắn nhìn thấy chính đối chính mình bên này chậm rãi di động trộm mệnh c h i chủ thân thể dừng lại đột nhiên đổi qua thân hắn thân sau là một mảnh đen nhánh hư không nhìn qua không có mảy may sự vật có thể giờ phút này trộm mệnh tri chủ biểu hiện được lại cực kỳ thận trọng toàn thân xúc tu càng không ngừng vun g vẩy trên người khí thế không ngừng kéo lên âm lãnh khí tức ngay cả cách xa như vậy khổng võ đều có thể cảm nhận được khổng võ không cho rằng chính mình hay là yêu vũ ma quân có thể nhường ra hỏa này làm ra lần này cử động những người khác càng là không có khả năng kiếm si đã mang theo những người khác rời đi nơi này sợ thế ma quân cùng huyền điệu hy hi hữu cũng đã sớm không biết tung tích như vậy tất nhiên là có cái gì chính mình còn không có phát hiện biến cố đã xảy ra ngay tại lúc này khổng võ mơ hồ nghe được một tiếng manh thú tiếng giống giận dữ đây không phải sóng âm truyền lại tới thanh âm càng giống là trực tiếp theo trong lòng dâng lên ngay tại khổng võ nghi hoặc l phía trước những cái kia hư đàn thú đ ô n g nhiên bắt đầu rối loạn nguyên một đám hư thú đ ô n g nhiên chống r ô n g nổ tung sinh ra to lớn khí lãng liên miên không rước tựa như một c h u ô i nhóm lửa pháo hướng về tư phía bát phương lan tràn ra cái này không đợi k h ổ n g võ mở miệng hắn đã nhìn thấy trộm mệnh c h i chủ nhìn chăm chú lên trong hư không một đoàn màu trắng vật thể dần dần phóng đại mấy cái hô hấp sau theo vật kia dần dần tới gần k h ổ n g võ lúc này mới thấy rõ toàn bộ diện mạo nhưng nhìn thanh về sau khẩn võ trực tiếp nối rộng ra miệng mặt núi tràn đầy khó mà tin kia là một cái hắc bạch giao nhau to lớn lớn vật tứ chi trắng k bàn về hình thể so trộm mệnh chi chủ nhỏ không được nhiều ít cái đồ chơi này khổng võ ở kiếp trước đã từng nhìn thấy qua cũng không phải là tu tiên thế giới độc thuộc giống loài gấu trúc hoặc là nói theo cổ tịch lời giải thích gọi ăn s ắ t thú l i ê n cái này ở kiếp trước s u n g làm linh vật lấy hàm h à m bề ngoài lửa gạt ăn lửa gạt uống ra hỏa giờ phút này xuất hiện tại khổng võ trong mắt thuộc tính bảng lại làm cho hắn căn bản không cách nào tin tưởng ăn s ắ t thú hoàn mệnh bốn chín ba nghìn bốn t m tám bảy bảy lực ba năm bốn chín nghìn năm chín chín thần một hai n h ì n bốn trăm năm hai một kỹ ba n g h n năm trăm l vạn lực thuộc tính thánh nhân cấp bậc ngoa tạo không nghe nói cái này thế giới thánh nhân bên trong có như thế gấu trúc tồn tại a lỗ vớt ư vớt ư ánh mắt sợ chính mình là nhìn hoa mắt có thể sau một khắc đầu kia gấu trúc xông lại một bàn tay làm nằm xuống đầu kia bạch tuộc hư thú uy vũ văn hùng nhường khổng võ vững tin chính mình hệ thống không có da trục chặc tay mình dưới tiểu đệ bị đầu này gấu trúc kém chút trục chết có thể trộm mệnh chi chủ lại không có mảy may để ý nó hình tam giác trên đầu ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm gấu trúc đỉnh đầu đứng đấy cái k i a đạo thất ảnh giờ phút này khổng võ cũng chú ý, tới người kia. Thật dài tóc đỏ tùy ý xóa khuôn mặt kiên nghị một đạo vết sẹo bao trùm hắn mắt trái lại không hiện xấu xí ngược lại lộ ra càng thêm uy nghiêm hắn không có mặc áo phơi bày lồng ngực cơ bắp rõ ràng nửa người trên khắp nơi là hoặc lớn hoặc tiểu nhân vết thương Sivu sau, Sivu cái miệng lại tới điện thoại video, khổng võ hiểu rõ tới võ võ thuộc khẩu đều qua lưu mệnh một Thần nhìn này tính bản khổng Đến, đến. Thông khổng nhạc khổng không Chờ thấy khỏe chút, chút hít khí. chạy Lực có cắp xúc có đắc trước bất Ký í gì rõ đó mà đ ạ t đến thánh nhân cấp bậc tồn tại hoặc là lực ảnh hưởng to lớn những cái kia người tu luyện t ô n g môn thế lực sẽ đối với thiên đạo sinh ra ảnh hưởng tiến tới ở đằng kia một ít thế giới bên trong lưu lại hình chiếu đây cũng là khổng võ đi vào cái này thế giới về sau phát hiện cái gọi là thiên đình địa phủ những cái kia tên đều rất quen thai nguyên nhân chương năm trăm sáu mươi khí phách lộ ra ngoài chương năm trăm sáu mươi khí phách lộ ra ngoài si vu hiện thân về sau không có chút nào do dự trực tiếp giơ tay lên một thanh r ộ n g lớn giữ t ậ n trường đao xuất hiện tại hắn trong tay tiếp lấy trực tiếp một đao bủ về phía trộm mệnh tri chủ bên kia giờ phút này một đạo tràn ngập sát ý tiếng giống giận dữ vang vọng tại mảnh này hư không cùng bạo đao khí che đậy phía trên hung hăng đ è ép xuống tới giết đao khí còn chưa rơi xuống tản ra sát ý liền trực tiếp nhường trộm mệnh chi chủ bên cạnh mấy cái lực thuộc tính vừa mới vượt qua một ngàn vạn hư thu trực tiếp thân thể phân liệt mệnh cầm tạm trận trộm mệnh chi chủ phản ứng cực nhanh lập tức triệu hồi ra hai đạo thân ảnh tổ vũ trúc dung cùng ba cước kim ô xuất hiện tại hắn hai bên diễn phần mình thi triển ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn hai đoàn hoa trụ một đạo xích hồng như máu một đạo kim hoàng xá lạ trực tiếp đánh phía cái kia đạo đạo đạo đ trộm n ệ n h c h i chủ bản thân cũng là hé miệng gầm thét một tiếng si. càng ba trên người nó i những cái kia vũ động xúc tu nuôi nhọn vỡ r a từng đạo hát quang như là màn mưa bắn đi lên vê anh sau phương một kích này đâm vào cùng một chỗ cường hãn uy lực bộc phát nhường khổng võ không khỏi giơ tay lên cánh tay ngăn cản nhưng cho dù như thế hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài thật không cho dễ trên không trung ổn định thân hình khổng võ thu hồi hai tay nhìn xem chính mình hai tay mặt sau kêu huyết nhục mơ hồ dáng vẻ không khỏi tắt lưới lấy hắn hiện tại lực thuộc tính nhục thân cường độ đã miễn cưỡng có thể ngạnh kháng trước đó hy hữu công kích nhưng bây giờ Mệnh chi chủ cùng mặc dù nhìn qua da chóc thịt bông có chút chật vật nhưng là cũng không có thương tổn cùng bên trong sương cốt bởi vậy chỉ cần một trăm linh điểm tự do điểm thuộc tính liền có thể đem những này thương thế toàn bộ khép lại làm xong đây hết thảy khẩn võ ngầm đầu nhìn hướng về phía chiến trường chỉ thấy nơi đó c v i ê w trường đao chỉ vào phía dưới sắc mặt bình thản khí phách lộ ra ngoài mà trộm bệnh chi chủ bên này trên thân những cái kia xúc tu tiếp cận một nửa đều bị chém đứt bên cạnh hai đạo thân ảnh càng là thảm không đành lòng thấy trúc dung một nửa thân thể đều biến mất ba chân kim ố càng là trực tiếp bị chém dụng đầu lâu bất quá sau một khắc trộm bệnh chi chủ chỉ là nhẹ nhàng hư một cái hai người bọn hắn thân ảnh liền nhanh chóng phục hồi như cũ biến trở về nguyên dạng nhiều như vậy năm không thấy ngươi dường như không có gì tiến bộ a cvu mở miệng ngữ khí thâm trầm nhìn đối với trộm ệ n h chi chủ biểu hiện rất bất m ã n ý trộm ệ n h chi chủ chưa có trở về ứng mà là tinh hồng sắc trong hai mắt hiện lên một vệ sau một khắc nguyên bản chỉ vào s i v u những cái kia xúc tu nhẹ nhàng run lên hướng về tứ phía bát phương bắn ra phốc phốc từng tiếng chầm đục bên trong những này xúc tu nhẹ nhàng lỏng loẹt đâm vào nó phụ cận những cái kia hư thú trong thân thể tại s i v u vừa mới một đao kia hạ may mắn sống sót xuống tới một chút hoàng cấp hư thú căn bản không có chút nào phòng bị trực tiếp bị những cái kia xúc tu quản xuyên thân thể duy nhất t r á n h thoát là cái kia bạch t u ộ c bộ dáng hư thú bởi vì bắn về phía nó kia một cây xúc tu bị ngồi bạch t u ộ c trên thân đánh tơi bởi nó ăn sắt thú hoàng đánh bay tiếp lấy. những cái tia xúc tu n h u y ễ n động một chút vô số hư thú thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống dưới thể nội tất cả năng lượng sinh cơ đều bị xúc tu hút khô một chút xíu đưa về trộm bệnh c h i chủ bản thể trộm bệnh c h i chủ trên người khí thế bắt đầu lại lần nữa kéo lên nhìn thực lực lại lần nữa tăng lên không ít nhìn thấy một màn này si vu cười n h ạ o một tiếng vợ t r á c h nói ngươi chính là không thể minh bạch người khác lực lượng cuối cùng không bằng chính mình bản thân lời nói rơi xuống trong tay hắn trường đao lại lần nữa vung ra đào cương lại xuất hiện thế này trộm ệ n h tri chủ gầm nhẹ một tiếng hắn thân sau xuất hiện từng đạo hư h o thân ảnh trong đó có hình người c ũ những g có t ú thú loại, dày đặc mama, số lượng lần so với hắn lần này mang tới nhiều mới dày này Mà đặc chí còn ma ma, thậm mang số hư hắn hơn. n h vừa bị cái xúc đi kê tu thu hấp vào này h hư thú, chậm xuất hiện tại những ữ n cũng n g cái dãi tại kê xuất hư ảnh Những bên trong. Những này, đều là trộm m ệ n h chi chủ bệ cửu quái dị tiếng giống theo hắn giữ t ậ n trong miệng hô lên kỳ l ạ chấn động chớp mắt ở giữa l ư ớ t qua những cái kia hư ảnh sau một khắc những cái kia hư ảnh v ặ n vẹo một chút hướng về trộm m ệ n h chi chủ thân thể bay đi nguyên một đám tan đi vào mỗi thêm một cái hư ảnh dung nhập thân thể trộm bệnh chi chủ khí thế liền sẽ tăng trưởng một phần đợi đến cuối cùng trên người hắn tản ra cường hãn u y áp mang cho khổng võ cảm giác đã cùng si vu không có gì khác biệt lúc này đao cương đã rơi xuống t r ộ n mệnh c h i chủ cũng khai thác động tác nó hé miệng một đạo ô quang thẳng tắp bắn ra vê anh lần này tình thế đảo ngược ô quang trực tiếp đánh tan đao c ư ơ n g xông về si vu hừ si vu mặt không đổi màu hư lạnh một tiếng tay phải trường đao lại lần nữa vung lên ma đao chẳng bụi đang khi nói chuyện trường đao bên trên tràn ngập ra nồng đậm hát vụ trong đó tản mát ra thê lương tiếng kêu to hắn chậm rãi g i lên tràn ngập hát vụ trường đao một đao chém xuống Trường sau o một r khắc á t vụ bay ra, biến thành tối như tối đào cương. Mà tại trên đó, nguyên một, một i trên một một đạo vô hình chấn động hướng về tứ phía bắt phương lan tràn nguyên bản đang cưới tại bạch tuộc quái trên đầu đánh tơi bởi ăn sắc thu hoàng tựa hồ là cảm ứng được cái gì tròn chịu ánh mắt nhỏ dọn nhất chuyển lập tức giơ lên tay gấu bưng kín mặt trên người nó lông tóc có hơi hơi rung động tản mát ra ánh sáng mà bạch tuộc quái vừa mới lấy lại tinh thần liền bị kia vô hình chấn động quét vừa vặn x ba lui lại ra ngoài đầy đủ khoảng cách khổng võ nằm lấy thân thể chặn d ư ớ ba an sắt thú hoàng trên người ra lông rung động cũng không có nhận đến cái gì ảnh hưởng duy chỉ không thể phản ứng tới bạch tuộc quái tám đầu xúc tu trực tiếp n á t b ấy to lớn đầu k h ô quắt đến một chút hướng về tứ phía bát phương phun ra màu đen chất lỏng về sau chìm xuống đến sinh tử không biết tất cả kết thúc sau khổng või ư ơ n g mắt nhìn đi chỉ thấy nguyên bản giao chiến song phương giờ phút này chỉ còn lại si v ư một người đứng tại kia t r ộ n mệnh c h i chủ thân ảnh không biết khi nào đã biến mất đây là cho tên kia giết chết khổng võ có chút nghi hoặc vừa mới song phương một k í c h nhìn qua song phương không phần hạ thế nào si vu còn tốt bưng đích sắc ở đằng kia t r ộ n mệnh c h i chủ lại bị tiêu diệt lúc này yêu vũ ma quân thanh âm theo phía sau hắn chuyển đến giải đáp nghi hoặc chật chật không nghĩ tới vẫn là để ra hỏa này trốn thoát t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt lại là mẹ nó cố nhân về sau t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt lại là mẹ nó cố nhân về sau đệ tử a i vũ gặp qua sư tôn yêu vũ ma quân bước ra một bước cung cung kính kính xoay người hành lễ si vu điểm một cái đầu xem như đánh cái bắt chuyện nhìn thấy một màn này khổng võ cảm giác chính mình mọc đầy bắp thịt đầu góc giống như thật không đủ dùng sư t ô n ba yêu vũ ma quân xoay người c ư ờ i ha hả mà nhìn xem khổng võ nói tiểu hữu sẽ không coi là ta thực sẽ vì trần nhi không để ý cái này bản cổ đại lục a n nguy a hắn như thế nói chuyện về sau khổng võ mới phản ứng tới ra hòa này thì ra trước khi đến liền đã kêu đ u ổ i c h ắ c không được yêu vũ ma quân trước đó cùng trộm mệnh c h i chủ đàm luận tốt điều kiện sau không có một chút do dự liền trực tiếp mở ra côn lôn bình chứa tình cảm hắn là cảm thấy mợ không khai bình chứ không có gì khác biệt cũng xác thực có si vu mạnh như vậy hung hãn tồn tại hắn một người liền có thể ngoa tạo yêu vũ ma quân chỉ cảm thấy tới bên cạnh một hồi gió nhẹ thổi qua trước mắt liền đã mất đi khổng võ thân ảnh hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy khổng võ giờ phút này khí thế rào rạt xông về nhà mình sư tôn si vu phương hướng giá hỏa này sẽ không phải yêu vũ ma quân trong lòng sinh ra một cỗ bất an dự cảm sau một khắc chỉ thấy khổng võ giơ tay lên trong chớp mắt chính là năm đạo huyết sắc chỉ ảnh đánh ra ngoài yêu vũ ma quân trận tròn mắt khổng võ cái này đến cùng đang suy nghĩ cái gì a chẳng lẽ lại hắn còn muốn chính đương hắn coi là khổng võ gia hỏa này không tự lượng lực mong muốn đối với nhà mình sư tôn xuất thủ thời điểm khổng võ hám thiên chỉ hư ảnh chuyển đổi mục tiêu trước đó những cái kia hư thú mặc dù bị si vu cùng trộm mệnh c h i chủ chiến đấu dư ba tiêu diệt không ít nhưng là nhiều như vậy số lượng cuối cùng vẫn là có chút kẻ may mắn sống sót với mới khổng võ sở dĩ như thế vội vàng lao ra chính là bởi vì hắn phát hiện si vu đã giơ lên t r ư ờ n g nào tựa hồ làm sao có thể có thể ngồi nhìn loại sự tình này tình xảy ra vậy nhưng đều là tự do điểm t h ủ ộ tính bởi vậy hắn cứng đầu ra vọt lên đi ra tại si vựu kia nghi ngờ trong ánh mắt trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra năm đạo hám thiên chỉ bốn đạo huyết sắc chỉ ảnh phân tán ra riêng phần mình lựa chọn một mảnh khu vực bên trong lưu lại hư thú cuối cùng một đạo thì là trực tiếp đánh tới ăn s ắ t thú hoàng phương hướng h á c bạch giao nhau ăn s ắ t thú hoàng giờ phút này không còn trước đó khí phách mà là ngu ngơ ngồi ở đằng kia trong tay cầm một đoạn bạch tuộc d â u dài ở đằng kia gặm nhìn thấy hám thiên chỉ hư ảnh vào tới có chút nghi hoặc sai lệch vai đầu dường như đang nghi ngờ cái này sâu kiến là muốn cho mình gãi ngương n a a sau một khắc huyết sắc chỉ ảnh có chút thay đỏ không xa, một đoạn tựa hồ là cảm ứng được hết u y sắc chỉ ảnh u y áp kia cắt đứt cần đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng run lên v ạ n vẹo về sau vậy mà biến hóa ra trước đó kia bạch tuộc quái bộ dáng chỉ là giờ phút này nó viên kia phình lên trên đầu ra rung động nhìn qua tràn đầy sợ hãi không thể không nói da hỏa này đâm chết bản sự rất không tệ giờ phút này nhìn thấy nó biến trở về nguyên bản bộ dáng ăn s á t t h u hoàng có chút nghi hoặc nhìn nhìn đang gặm bạch tuộc cần có chút tức giận đem nó ném đi ra ngoài Sivu cũng là lông mày vẫy một cái có chút ngoài ý muốn nhìn một cái không võ rất hiển nhiên hai người bọn hắn đều không có nhìn ra da hỏ này n u y trang đều coi là con bạch tuộc này đã chết. đ ầ u n à y bạch tộc u quái kỳ thật cũng rất n g h i hoặc vì sao khổng võ vậy mà có thể xem thấu chính mình nguy trang phải biết bọn chúng hôn độn tám sao nhất tộc g â y chi trọng sinh trạng thái nguy trang năng lực mạnh cho dù là si vư cái loại này thánh nhân phía trên siêu thoát tồn tại nếu là không tỉ mỉ quan sát kỹ đều sẽ bị lửa qua đi có thể ra hòa này minh minh hắn thực lực vẫn chưa tới thánh nhân cấp bậc vậy mà có thể nhìn ra chính mình nguy trang nó đương nhiên không rõ tại người khác trong mắt vạn không một mất nguy trang tại khổng võ trước mặt không có một chút tác dụng bởi vì làm khổng võ tầm mắt bên trong một đoạn tàn phá huyết nhục bên trên bỗng nhiên xuất hiện thuộc tính bảng vô cùng dễ、thấy. hôn đ ộ n tám sao vương gãy chi trọng sinh trạng thái mệnh lực 7301193 kỹ có thể nhìn ra nó giờ phút này trạng thái không tốt lắm nguyên bản vượt qua ba vạn lực thuộc tính giờ phút này trực tiếp rớt xuống bảy trăm ba mươi vạn bất quá cũng chính là bởi vì như thế tại lúc này khổng võ hám thiên trị hạ nó không có chút nào chống tự năng lực huyết sát hám thiên trị ép qua nó đều không làm đến cùng têu thảm lên tiếng liền bị ép thành một phấn chúc mừng ngài đánh chết hôn đ ộ n tám sao vương gãy chi trọng sinh trạng thái thu hoạch được tám trăm ba mươi hai trăm m ư ơ i chín điểm tự do điểm thuộc tinh số coi như ở vào suy yếu trạng thái gia hỏa này vẫn là cung cấp tám mươi ba vạn tự do điểm thuộc tính dù sao coi như bảy trăm ba mươi vạn lực thuộc tính cũng so giờ phút này khổng võ muốn mạnh hơn không ít mà khi đạo này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên sau một phương khác bốn đạo hám thiên chỉ hư ảnh cũng bắt đầu là công trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên có thể khổng võ lại không thời gian đi kiểm kê thu hoạch bởi vì vị kia khí phách mười phần s i ê u đã đi tới khổng võ trước người hắn cao mày lẩm bẩm nói vừa mới kia một chỉ có nhân hoàng chỉ ý vị người cùng nhân viên là cái gì quan hệ khổng võ sừng suốt một chút không có thứ nhất thời gian trả lời cái gì quan hệ hắn cũng không biết nói a khổng võ chỉ biết là trước đó tại tây châu hạ châu thời điểm vị tiêu nhân hoàng hiên viên giúp mình đứng đài nhường linh sơn bên kia không dám đối với mình đậu thủ nhưng nhìn lấy si vu kia càng ngày càng khó coi sắc mặt khổng võ mười phần sáng suốt địa đạo nhân hoàng hiên viên tết tuổi ta có nhiều nghe nói nhưng là tiểu tử thực lực yêu ớt cùng vị kia s á t thực không có bất kỳ tiếp xúc nghe được câu nói này si vu sắc mặt hòa hoãn một chút đặc biệt là cầm trường đau lòng tay ra n h ư n g khổng võ không khỏi trường thư một mạch si vu n i t môi cười cười nói tiểu tử không thành thật bất quá không sao cả không cần sợ hãi ta cùng hắn ân đoán sẽ không liên lụy đến các ngươi những ngày hậu bối nói nói hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại trên mặt nụ cười thu liễm mười phần ngưng trọng trên giới đánh giá khổng võ đặc biệt là hắn tướng mạo ngươi là khổng nhạc hậu nhân cũng không phải là nghi vấn mà là cần phải xác nhận ngữ khí khổng võ sửng sốt một chút vừa định nói thứ gì đã thấy si vu c h ậ m rãi giơ tay lên chỉ hướng chính mình trên mặt cái kêu đạo vết sẹo trầm giọng nói đạo này vết sẹo chính là khổng nhạc lưu cho ta x u n g tới nghe được cái này khổng võ trong lòng lộ bột một chút một cố hàn ý theo gót chân chạy đi lên đánh h cái này được yêu vị y ê u tiện nghi lão tổ thế nào còn trêu chọc một cái mạnh như vậy hung hãn tồn tại x o n g con b c view sắc mặt chầm xuống giơ tay lên hướng về khổng võ vươn tay phải k i a thô giáp bàn tay nhìn thường thường không có gì lạ cũng không biết vì sao khổng võ lại không có dâng lên mảy may phản kháng suy nghĩ dường như thịt của hắn thân bản năng cảm giác đi ra tại đối phương trước mặt chính mình không có chút nào phản kháng chi lực chính đương khổng võ chuẩn bị nhắm mắt lại con ngươi nên đón sắp đến tất cả thời điểm b ỗ n nhiên cảm giác bà vai chầm xuống ha ha, ha ngươi lại là tên kia hậu bối không tệ không tệ tiểu tử rất không tệ chương 562, liền n g ư ơ i mẹ nó gọi si vư à, chương 562, liền n g ư ơ i mẹ nó gọi si vư à. a khổng võ mở mắt ra có chút mê mang mà nhìn xem trước mắt cười đến mười phần c ư ờ i m ở đại hán si vư ánh mắt mờ mịt tựa hồ là đang nhớ lại lấy ngày xưa chuyện không nhắc tên kia tính tình thối không có l ấ y phép ngươi biết tên kia năm đó nhìn thấy ta câu đầu tiên lời nói cái gì à. khổng võ sửng sốt một chút thử dò sẽ nói n à m danh ba si vư ha ha cười một tiếng vô vô khổng võ bà vai khổng võ chỉ cảm thấy chính mình kia kinh nghiệm ngàn truy bất luyện vất và rèn luyện đi ra nhục thân chuyển đến từng đợt toàn tâm đau đớn giống như bà vai chắc khớp sau một khắc tựa hồ là phát hiện chính mình có chút kích động si vu đầy không thèm để ý răng rắc một tiếng r ú t khổng võ tiếp hào bà vai tiếp tục nói ngươi nói đúng một nửa si vu đến nay còn nhớ rõ năm đó cái nhà kia băng tại nhìn thấy chính mình về sau đầu tiên là một câu n ọ o tạo xuất khẩu tiếp lấy vậy mà cầm cái kia thanh trường đao chỉ vào chính mình ngẩng đầu nói liền ngươi đ ặ c yêu gọi si vu a hậu quả đương nhiên chính là chính mình hung hăng dạy dỗ hắn dừng lại bất quá tên kia cũng không tệ ngay lúc đó si vu còn không có hiện tại dạng này tu vi chỉ là một cái phổ bình thường thông thánh nhân mà thôi tên kia b a n luận thực lực hẳn là cũng chính là vượt qua bốn năm đạo thiên kiếp thực lực kết quả vậy mà có thể tại chính mình trên mặt lưu lại một đạo vết thương nhớ tới ngày xưa tất cả si vu khỏe miệng liền mừng rỡ hợp không nổi khi đó hắn một người canh giữ ở trong hư không mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện không có một chút niềm vui thú có thể nói về sau khổng nhạc tới nơi này sau hai người bọn họ người mỗi ngày cùng một chỗ đánh nhau cùng uống rượu thổi ngư bức thậm chí nếu không phải tên kia hỗ trợ chế tắc một cái phân thân nhường si vu có thể lấy một cái khác thân phận xuất hiện tại bản cổ đại lục khả năng hiện tại hắn đã sớm n h ả m c h á n tới nội điên đến uống chút si vu từ trong ngực lấy ra một cái t ú i rượu rót một ngụm đưa cho khổng võ khổng võ nói một tiếng tạ nhẹ nhàng nhấp một ngụm lúc này yêu vũ ma quân đội đến tới nhìn thấy một màn này trà sắt tay ngượng ngùng nói sư tôn cho ta đến một ngụm thôi ngay tại khổng võ nghi hoặc vị này ma môn khôi thủ vì cái gì biểu hiện được như thế hèn mọi thời điểm bỗng nhiên cảm giác được vừa mới nuốt vào đi rượu g ư ờ n g như tại thể nội bốc cháy lên đến khu khu cụ Cây độc, khô nóng cảm giác cho cường có chút chịu được, thức chút trực cầm ngực ngực chính thân này ngay mấy độ đều đó, một khô khổng không khan khổng không phút thể hò Nhưng ánh vô nóng tiếng. sáng lên, lên miệng rót xuống rót giờ gì mắt tiếp túi, dưới. do dù dự là là là võ võ từ từ rượu sau ý bởi vì ngay tại vừa mới trận tiêu c â y độc cảm giác rút đi về sau khổng võ liền nghe tới trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở điểm. chỉ là một ngụm liền tăng lên một điểm lực thuộc tính phải biết lấy khổng võ hiện tại thực lực nếu là đi dứt khoái có thể cung cấp một nghìn điểm lực thuộc tính tối thiểu nhất đều phải là có thể so với độ kiếp kỳ người tu luyện hư thú mới được nhưng bây giờ một ngụm rượu liền có thể tăng lên nhiều như vậy vậy hắn tự nhiên là muốn uống thông thái một bên yêu vũ ma quân thấy khổng võ ừng ngực ừng ngực lập tức uống mấy miệng lập tức vội la lên tiểu h ư u rượu này không phải như thế uống hắn lời nói chưa nói xong s i v u liền trực tiếp chừng hắn một cái máng ngươi quản nhiều như vậy đâu người ta hứa thích cũng làm người ta uống yêu vũ ma quân có chút bất đắc gì hít một mạch sau đó nhìn về phía khổng võ trong lòng bắt đầu đếm xem một hai a khổng võ mười phần phải mái a ra một mạch vừa muốn cảm tạ si vu chiêu đãi lại phát hiện mặc kệ là si vu vẫn là yêu vũ ma quân đều trực câu câu mà nhìn chằm chằm vào chính mình thế nào vì cái gì các ngươi một phen còn chưa nói xong khổng võ liền trực tiếp cắm xuống dưới si vu dò ra tay trực tiếp bắt lấy khổng võ cười ha hả nói vẫn được c h ọ n vẹn chống mười cái hô hấp yêu vũ ma quân sắc mặt phức tạp nói g i a hỏa này đ ụ n thân cường độ thật sự là khác hẳn với t h ư ờ n g nhân dù sao cũng là tên kia hậu bối không giống ta đệ tử như vậy không nên thân đối mặt si vu âm dương kịp h ặ c yêu vũ ma quân có chút bất đắc gì nói sư tôn lần này chuyện vốn là là bởi vì ngươi sơ sẩy nhường những cái kia đồ vật ấn ba không có gì chính là đệ tử năng lực ta không đủ khoái dày sư tôn t í n h dưỡng si vu b u ô n g xuống nằm đấm thỏa mãn gật gật đầu đem khổng võ đưa đi qua nói ngươi cầm trước ta đem bình phong này trước chữa trị tốt hắn đi đến phía trước cầm trong tay trường đao c o n g trở về hai tay ở trước ngực kết tấn trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì sau một khắc toàn bộ côn lôn bí cảnh cũng bắt đầu có chút run dày lên bí cảnh tầm dưới chóc nhất trốn ở một ngóc ngách rơi bên trong triệu văn hoa cùng thủy huyện đình chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mặt tất cả, đều đã đã xảy ra b i ế n hóa nơi này là chúng ta hiện ra thùy huyền đình vui vẻ nhảy lên tạ thiên t ạ rốt c u ộ c không cần lại hết hồn chịu sợ cùng nhau đi ra triệu văn hoa khỏe mắt thoáng nhìn một cái quen thuộc thân ảnh lập tức đuổi đến đi qua gặp qua trước ngao hồng bối trao về sau nàng tả h ư u đánh giá một chút giống như là nghĩ đến cái gì có chút nặng nề nói thành hoàng lao ra hắn ngao hồng hít một mạch lắc lắc đầu hắn cùng thành hoàng tại đi vào một nháy mắt liền bị tất ra đằng sau gặp gỡ những cái kia con mỗi về sau càng là không có cơ hội đi tìm kiếm mà giờ k h ắ c này bọn hắn đều đi ra cũng không có nhìn thấy vị kia thành hoàng thân ảnh liền mang ý nghĩa bắc thần đại lục thành hoàng v ỡ n lạc không chỉ có là vị kia thành hoàng ngao hồng đào mắt một vòng phát hiện chung quanh bóng người đem so với t r ư ớ c bí cảnh mở ra thời điểm thiếu đi không biết rõ nhiều ít đại khái chỉ có vô cùng một người còn sống theo bí cảnh bên trong truyền đi ra đến cùng đã xảy ra cái gì ngao hồng có chút mê man g ngẩng lên đầu nhìn về phía côn lôn sơn tiếp lấy hắn liền phát hiện côn lôn sơn toàn bộ lắc lư một chút trực tiếp biến mất tại nguyên đ i ệ bí cảnh bên trong siêu trường thư một mạch chậm rãi thu tay lại hắn phía trước nguyên bản vỡ vụn bình t h ư ớ n g khôi phục nguyên trạng cứ việc lộ ra mười phần ả ạ m đ ạ o trên đó phủ văn cũng so trước đó thưa thất k h ô n g í t nhưng là theo thời gian đi qua cuối cùng sẽ khôi phục lại trước đó cái chủng loại kia trình độ thấy si vu làm xong sự tình ái vũ trên ma quân trước nói rằng sợ thế tên kia cùng hy hi hữu làm sao bây giờ si vu lắc đầu nói không có tại côn lôn trong núi phát hiện hai người bọn hắn tung tích đoán chừng là về tới bản cổ đại lục y ê u vũ ma quân sắc mặt chìm xuống đến kia hai cái ra hỏa nếu là đằng sau lại nháo ra một số chuyện si vu tự hồ là nghĩ đến cái gì trầm giọng nói theo trước ngươi đưa tin lần này sự cố đều là hắn đưa tới ân tên kia không biết vì sao tu h vi tăng lên mười phần cấp tốc hiện tại chỉ kém một đạo vấn tâm quan liền có thể đột phá tới thánh nhân cấp bậc si vu vu t ve cái c ằ m lẩm bẩm nói có thể mang cho hắn mạnh như thế đại động lực sợ hãi hắn tự hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng đ ỗ n g nhiên dừng lại ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén lên chầm giọng nói tên kia thấy được một m ả n kia chương năm trăm sáu mươi ba châm n g o i ly dán chương năm trăm sáu mươi ba châm n g o i ly dán một m ả kia cái gì ý tứ h i u vũ ma quân có chút nghi hoặc mà hỏi tham nhưng si vu hiển nhiên là không muốn cùng hắn giải thích những này trực tiếp chuyển do i tài nói, việc nơi giác đi điều người để ta chút thích tra một t này, là theo chân ta cùng đi. Vẫn là nhưng không muốn không phen, có cảm chỗ hợp, hư h sâu e chân cùng trực Cái vẫn này, ta tiếp trở đi, về. là dự o d một h ồ i yêu vũ ma quân cuối cùng vẫn là hít một mạch nói ta phải trở về trần nhi vừa mới phục sinh ta phải trở về nhìn xem nghe được câu nói này c view thật sâu nhìn hắn một cái chầm mặc nửa ngày bỗng nhiên nói cẩn thận chút không h i ể u kỳ diệu một câu quan tâm yêu vũ ma quân lại tựa h ồ u như nghe rõ trong đó hàng n ĩ a cười khổ nói đệ tử ngu dốt chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp nói xong hắn lắc đầu chỉ chỉ khổng vó nói tiểu tử này sư tôn chuẩn bị thế nào an bài là để cho ta mang về vẫn là si vu k h o á t khoác tay cười nói hắn ngươi cũng không cần quản nhường hắn cùng ta cùng đi một chuyến a ta cảm giác hắn hẳn là sẽ thật thích kế tiếp chặn g đường nói xong hắn không còn nhiều lời trực tiếp quay người rời đi sắp thành nhóm hư thú gắt gao ngăn khuất bên ngoài không để cho tiến lên một bước bình t h ư ớ n g tại si vu đụng phải thời điểm lại tự động mở ra một cái vòng tròn hình thông đạo mặc kệ thông qua nhìn xem si vu đứng tại ăn sắt thú hoàng trên đầu hướng về hư không chỗ sâu mà đi h i u vũ ma quân xoay người kính thi lễ giống nhau quay người rời đi nhưng khi hắn vừa mới đi ra côn lôn sơn thời điểm nên đón hắn lại là nghiêm trận mà đối đ ạ i đông đảo người tu luyện hoặc chiến trận không nhỏ a yêu vũ ma quân chỉ là quét một cái liền cười nhẹ lẩm bẩm nói thiên đình đông vương công t h u c sơn đại sư minh địa phủ đông nhạc đại đế kiếm si bọn hắn rời đi nơi này không đến một cái giờ thời gian toàn bộ bản cổ đại lục có thể nói là t h á n h nhân phía dưới mạnh nhất chiến l ự c đều đã hội tụ tại nơi này nhưng những này c ù n g yêu vũ ma quân thực lực tương tự tồn tại lại cũng không là những người này người dẫn đầu bọn hắn phía trước một cái áo trắng nữ nhân đứng tại kia nàng không thi phấn trang điểm nhưng không che đậy mỹ lệ mỹ dung lam mỹ cùng nàng sư phó ngàn tình ma các nàng mỹ tựa như là trong ngày mùa h ẹ nộ phong đoá hoa đem tất cả mỹ hảo đều phô bày đi ra nhưng trước mắt vị này nữ tử mang cho người ta thứ nhất cảm giác cũng không phải là mỹ lệ dường như bất kỳ một cái nam nhân nhìn qua đều sẽ xem nhẹ kỳ mỹ mạo mà là sẽ cảm nhận được trên người nàng kia cố điểm tính tự nhiên tựa như thân nhân đồng dạng cảm giác thân thiết yêu vũ ma quân trên mặt vui cười thu hồi nhận c h ă m chú quả thực đi thi lê nói ván bồi a i vũ gặp qua trước tính vân bối nhân gian ba tông bên trong t h u sơn đệ tử lâu dài hành tàu thiên h ạ quốc mạnh đỡ yếu ma môn làm việc tứ không kiếm sợ dưới đáy điểm tông vô số lâu dài cùng chính đạo g i ả n g co chỉ có cái này từ hàng tính c h a i danh khí không hiện nhưng là hiểu rõ cái này tông m ô n người đều sẽ nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ từ hàng tính người của trai không giống thục sơn cùng ma môn như vậy tại tu luyện giới hoạt động các nàng nhất thường xuất hiện địa phương là rộng lớn phản tục thế giới hồng chơi hạt thai lan tràn dịch bệnh những này sẽ đối với người bình thường tạo thành ngập đầu hai gương địa phương chắc chắn sẽ có từ hàng tính trai đệ tử xuất hiện các nàng lo liệu lấy chúng sinh bình đẳng lý niệm mặc kệ là có tiền có thế nhà giàu người ta tu luyện tông môn vẫn là những cái kia mặt hướng đất vàng tầng dưới chót nông dân đều theo ạ i các n yêu vũ ma quân biết ở nhân gian ba tông ba vị thánh nhân bên trong trước mắt vị này thật là cái thứ nhất nương tựa theo thiên đạo công đức thành thánh tồn tại yêu vũ ma quân không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng kia vượt ngoại tà linh hợp tác vì đó mở ra côn lôn bình chướng ngươi đang chết đông vương công gầm thét trên mặt vô cùng phẫn nộ dường như nếu không phải bởi vì có tĩnh vân đại sư trước người hắn đều muốn vọt thẳng đi làm yêu vũ ma quân mà hắn một bên kiếm tâm thì không giống hắn như vậy kích động mà là nhữ mày nhìn xem yêu vũ ma quân sau lưng c u n lôn sơn đã biến mất nhưng là lâu như vậy thời gian những cái kia hư thú ma vật vậy mà không có vọt thẳng đi ra chẳng lẽ lại bên trong c ó cái gì biến cố không thành nghĩ đến cái này hắn có chút khinh bị lườn một cái đông vương công lắc lắc đầu đều là ngàn năm hồ ly giả bộn h ư thế lòng căm p ẫ n lấp ưng còn không phải nghĩ đến mượn cái này cơ hội dẫn động tất cả mọi người đối ma môn yêu vũ ma quân ra tay b i ế n tướng suy yếu nhân gian ba tông thực lực a kiếm tâm không phải mắc lửa nhưng là có người lại không giống hắn nghĩ nhiều như vậy ai dám tìm chúng ta ma môn phiền phái ba một tiếng gầm t h é t bên trong lửa giận ma từ đằng xa chạy đến hắn thân sau đi theo vô số ma đạo tông môn người tu luyện từng cái tản ra âm đức c ú ám khí tức toàn bộ bọn hắn phía trên bầu trời tối xuống tới Ai vũ sư h i n h ngươi cái này trò đùa quái đản có thể điểm đều không tốt chơi âm l u thanh âm vang lên một cái khuôn mặt tuân tú không phân rõ nam nữ thân ảnh xuất hiện tại yêu vũ ma quân bên cạnh ma môn vui vẻ ma quân. giờ phút này bàn cổ đại lục người tu luyện chia làm hai nhóm rằng co ma môn bên này mặc dù đối mặt với gần như toàn bộ bàn cổ đại lục cao nhất nhọn thế lực lại không có chút nào e ngại nguyên một đám trên mặt tràn đầy chiến ý trong miệng càng là các loại ô nói lời xấu xa càng không ngừng ra bên ngoài bước lên thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thậm chí có người đã mở miệng lục mạ lên tính vân đại sư yêu vũ ma quân lập tức n h í u l n g mày một trưởng tay liền theo trong đám người cầm ra cả người ả người kia bị yêu vũ ma quân chộp vào giữa không chúng trên mặt tràn đầy nghĩ hoặc dường như có chút không rõ ma quân tại sao lại đối với mình đọc thủ y ê u vũ ma quân có chút khinh thường nhìn hắn một cái trực tiếp đem nó ném về đông vương công không đợi hắn bị đông vương công tiếp được y ê u vũ ma quân liền trực tiếp một t r ư ờ n g vùng ra trực tiếp đem nó đánh cho nhục thân phân liệt một đạo kim quan g lập loẹ thần hồn theo nhục thân bên trong bay ra mười phần sợ hai trốn đến đông vương công sau lưng thiên đình làm việc khi nào biến như thế lén lút y ê u vũ ma quân trong mắt mang theo khinh thường trong giọng nói mang theo nghiệm ai đông vương công giờ phút này trên mặt lúc thì đỏ một hồi thanh có lòng muốn không thừa nhận nhưng vừa vặn ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy vừa mới người kia trên thân bay ra thần hồn. toàn thân từ hương hòa đ ú c thành chính là thiên đình t i ê n thần coi như như thế nhận xuống tới không thể nghi ngờ là ba ba đánh thiên đình mặt cũng may có người mở miệng ngăn trở trận này nào kịch tốt cái loại này thủ đoạn ta vẫn còn là có thể phân rõ sở yêu vũ ma quân côn lôn trong núi kết nạ phải chăng đã giải quyết tinh vân đại sư trên mặt mang theo ôn hòa ý cười nhìn qua không chút nào đem vừa mới một m ả n kia để trong lòng bên trong chương năm trăm sáu mươi bốn biến mất ma tôn côn lôn bí cảnh bên trong những cái kia hư thú đã toàn bộ giải quyết đồng thời côn lôn bình chướng cũng đã chữa trị yêu vũ ma quân câu nói này vừa ra khỏi miệng đám người lập tức xôn xao thiên đình đông vương công cao mày nghiêm nghị nói ái vũ ma không cần lung tung ngôn ngữ loại kia kiếp nạn kỳ thật ngươi một người có thể giải quyết chẳng lẽ muốn đem chúng ta lừa gạt đi là những cái kia vực ngoại tà ma tìm tới xâm lấn ta bản cổ đại lục thời cơ l i ê n ngươi yêu vũ ma quân có chút khinh thường nói đông vương công khó thở vừa định tiến lên thời điểm tĩnh vân đại sư lại giơ tay lên đem hắn ngăn lại nàng tư tắc một hồi ôn hòa cười lên nói là ngươi sư tôn xuất thủ đông vương công sửng sốt một chút vô ý thức nói ma tôn không có khả năng hắn không phải còn tại trong hư không a yêu vũ ma quân chưa có trở về ứng trên mặt vẫn như c ũ duy trì mỉm cười tĩnh vân đại sư có hơi hơi xứng sở giống như là minh bạch cái gì đồng dạng điểm một cái đầu trưởng thư một mạch nói vậy là tốt rồi đã như thế ta liền trở về thay ta hướng ngươi sư tôn v ấ n an nói xong câu nói này thân thể của nàng ảnh dần dần biến trong suốt trực tiếp biến mất tại không khí bên trong kiếm tâm cao mày tư tắc một hồi tiếp lấy giống như là nhớ tới cái gì trên mặt hiện lên một tia g i ậ mình đối với yêu vũ ma quân ôm lấy quyền đạo nếu như thế tại hạ cũng nên trở về ái vũ lão hữu bảo trọng、Ai? mặc dù trong lòng mắng nửa ngày có thể thấy giờ phút này tất cả mọi người đều rời đi đông vương công cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ quay người cơ cờ tay dọc theo kim quang đi hướng đám mây đi đến một nửa hắn quay đầu nhìn một cái đối với một bên nhị lang thần nhỏ giọng hỏi ngươi xác định bên trong bình t r ư ớ n g đã bị phá ra nhị lang thần giờ phút này trên mặt cũng mang theo n g h i hoặc nhưng vẫn là xác nhận nói ta tận mắt thấy thì nên trách đông v ư ơ n g công giờ phút này cũng trở về qua thần như nhị lang thần nói tới chính là sự thật như vậy côn lôn bí cảnh bên trong hẳn là có ít ra mười mấy đầu thánh nhân cấp bậc hư t h ú mới đúng cho dù ma tôn thật xuất hiện ở đằng kia song quyền khó địch nổi bù tay hắn lại là thế nào giải quyết nguy cơ húng chi theo yêu vũ ma quân nói tới côn lôn sơn bình chướng còn bị ma tôn chữa trị đây chính là m ư ơ i hai người tiên bày bình chướng làm sao có thể đồng vương công bước chân dừng lại đông nhiên chừng lớn ánh mắt trên mặt hiện lên một tia kinh hãi tiếp lấy hắn hai lời không nói trực tiếp nhanh hơn độ đi lên đi nhị lan g thần sửng sốt một chút vội vàng đuổi theo hỏi ngài là phát hiện cái gì sao đồng vương công hít một mạch vẻ mặt nghiêm túc nói trước đó quyết định kế hoạch có thể muốn có biến động ngoại giới đám người nao h nhao hỗn loạn một chút không có ảnh hưởng khổng vò hô hô ngủ say qua không biết do bao lâu khổng vò đánh áp chậm rãi mở mắt ra đau đau, đau. đầu góc nổng đồng dạng nói nhói n h ư n g khổng võng khỏi hừ hừ một chút say rượu cảm giác hắn đã thật lâu chưa từng có vừa mới xuyên việt tới thời điểm lấy hắn không giống phạm nhân thân thể tố chất những cái kia phạm nhân uống cái gọi là liệt cựu ở bộ này thân thể kinh khủng thay thế năng lực trước mặt chính là chuyện tiếu lâm tiếp lấy đợi đến hắn nắm giữ hệ thống chính xác cách dùng đi ra thanh sơn huyện bắt đầu thịt của hắn thân tố chất đều không ngừng đàng mạnh lên có thể giờ phút này lấy hắn tiếp cận bốn trăm vạn lực thuộc tính đều có thể cảm giác được say rượu thống khổ có thể nghĩ mà biết si vu mang tới rượu có hiếm thấy cố nén trước mắt hoảng hốt cảm giác khổng võ có chút phí sức đem tay phải mang lên trước mắt khổng võ Mệnh, tự do điểm thuộc tính bảy mươi bảy một trăm ba mươi hai đặc thù điểm t h u tính ba mặc dù nói bởi vì rượu này nguyên nhân hắn cơ sở lực thuộc tính trực tiếp đề cao một vạn điểm nhưng cùng hiện tại loại này khó chịu cảm giác so sánh giống như cũng không phải rất có thể tiếp nhận ai về sau lại uống rượu ta chính là tính một cái bỏ dậy khổng võ đánh giá một phen m ộ n phía đỉnh đầu là quen thuộc hạ cám hắn vẫn như cũ thân ở tại trong hư không chỉ là chung quanh lại không phải một mảnh hư vô mà là một chỗ q u á i thạch san sát bình đại tiếp lấy khổng võ liền trông thấy cách đó không xa có một cái sân động đang muốn đi qua tìm tòi đến tột cùng thời điểm cử động mở ra si vu từ đó đi đi ra nha thỉnh a si vu nhiệt tình đánh cái bắt chuyện trong tay cầm một bình màu đen đồ uống ngầm đầu lộc cộc lộc cộc một chút đem nó uống cạn a thoải mái đến khổng võ nhận lấy si vu ném qua tới màu đen bình nhỏ túi đầu nhìn một chút trên mặt hiện lên một tia im lặng phóc thử thấy khổng võ vặn ra nắp bình biểu lộ không có mảy may biến hóa uống một ngụm si vu trên mặt một tia dị dạng thoáng qua tức thì cười ha h à nói cái đồ chơi này là n g ư ờ i vị kia l á o tổ lúc ấy đưa cho ta dòng dã mười cái nhẫn chữ vật chỉ lượng khổng võ có chút bất đắc dĩ điểm một cái đầu khổng nhạc tên kia đằng sau khẳng định là tìm tới trở lại địa cầu đường bất nhiên làm sao lại mang theo nhiều như vậy phì c h ạ y khoái h o à n nước hơn nữa theo thân bình bên trên kiểu chữ đến xem gia hỏa này hẳn là theo xinh đẹp quốc nơi đó trực tiếp mang hàng chính hãng lắc đầu vung đi cái này một tia tạ tự khổng võ chỉ chỉ phía ngoài nói chúng ta đây là muốn đi cái nào côn luôn bí cảnh chuyện kết thúc theo lý mà nói hắn hẳn là trực tiếp ra ngoài mới đúng có thể si vu không để cho hắn trở lại bản cổ đại lục ngược lại tiếp tục mang theo hắn hướng hư không chỗ sâu đi tất nhiên là có lý do si vu cười cười nói ta chuẩn bị đi một cái địa phương nhìn một chút lúc đầu nghĩ đến một người đi nhưng là bỗng nhiên cảm thấy người hẳn là sẽ ưa thích nơi đó liền đem ngươi mang tới gặp hắn không có rõ ràng biểu thị muốn đi đâu khổng võ cũng liền lười n h á t hỏi nữa lúc này s i v u đ ỗ n g nhiên giống như là nhớ tới cái gì nói rằng lại nói lên ngươi trò chơi đánh trò thế nào trò chơi ba chương năm trăm sáu mươi lăm cầu v ư n g khe chương năm trăm sáu mươi lăm cầu v ư n g khe ba ngày sau khổng võ thần thanh khí sảng đi ra cửa hàng thư thư phục phục rỗi lưng m ỏ i mà phía sau hắn trong sân động s i v u đang hoảng hốt nhìn xem trước mắt màn hình lớn bên trên co miệng bên trong không biết rõ đang thì t h ả o lấy cái gì trong hư không cảnh tượng tại khổng võ trong ấn tượng một mực là nhìn một cái bắt ngát hám nhưng bây giờ bọn hắn trước mặt không biết khi nào xuất hiện một cái kéo dài không biết bao nhiêu dằm vành đai thiên thạch những này thiên thạch không giống như là khổng võ dưới chân bình đài đồng dạng hú ám mà là tản ra năm nhan lục sắc ánh sáng nhạt nhìn qua tựa như là một đạo cầu vồng cầu đứng ở nơi này nơi này là cái gì địa phương khổng võ quay đầu hỏi vừa mới đi ra s i a v i e s i a v i e dường như vẫn là có chút không cách nào tiêu tan mấy ngày nay bị khổng võ hung ác ngược sự thật có chút h o à n g hốt nói chúng ta bản cổ đại lục người gọi nơi này cầu vừng khe về phần những người khác đều có cách có cách gọi những người khác khổng võ có chút nghi ngờ hỏi s cvu gật gật đầu cười nói ngươi sẽ không coi là tại trong hư không hoạt động cũng chỉ có chúng ta bản cổ đại lục thánh nhân cùng những cái kia hư thú đi trước đó nghe đạo chính mình trước đó cái kia thế giới chỉ là bản cổ đại lục phụ thuộc thế giới thời điểm khổng võ liền có một chút suy đoán cái này trong hư không rất có thể không chỉ là bản cổ đại lục như thế một chỗ đại thế giới nhưng bây giờ nghe được s cvu chính miệng thừa nhận khổng võ vẫn là cảm thấy có chút không quá chân thực vậy làm sao trước kia không có gặp cái khác thế giới người s cvu đi đến một bên ngồi xuống tuy t i ệ n nói người tu luyện phun ra nuất vào thiên địa linh khí tu luyện không đến thánh nhân cảnh giới căn bản không cách nào rời đi bản cổ đại lục xâm nhập hư không quá lâu nói đến đây hắn dừng lại một chút trên giới quét mắt một lần khổng võ cười nói bất quá ngươi cũng là một ngoại lệ ngươi tất cả chiến lược đều dựa vào ngươi cố này nhục thân mặc kệ chung quanh có hay không linh khí đối ngươi cũng không có gì ảnh hưởng không chờ khổng võ nói chút gì s i v u tiếp tục nói bởi vậy cho dù là có cái khác đại thế giới tồn tại không đến thánh nhân cấp bậc đều không thể cách mình đại thế giới quá xa mà thánh nhân cấp bậc tồn tại a không cần lại nói tỉ mỉ khổng võ liền minh bạch hắn ý tứ liền nói bản cổ đại lục bên ngoài thánh nhân tồn tại. m có có gật gật cười cười nói g đến ngươi cảm thấy nơi này là thế nào hình thành thế nào hình thành khổng võ sửng sốt một chút có chút nghi hoặc si vu đến cùng muốn nói thứ gì có thể ngay sau đó t h ầ n s á c hắn dừng lại quay đầu chậm dai đánh giá một phen trước mắt kia vô số đá vụn chậm giọng nói chẳng lẽ nơi này trước kia là một phương đại thế giới ba si vu đánh búng tay vẻ mặt ngươi đoán đúng nụ cười có thể khổng võ lại một chút cũng cười không nổi một cái cùng loại b à n cổ đại lục đại thế giới bây giờ lại biến thành nhìn một cái vô tận phế tích nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì dường như minh bạch khổng võ đang suy nghĩ cái gì si vu nói thẳng không biết rõ mặc kệ là ta cùng nhân viên vẫn là chúng ta sư phó đều không có hiểu rõ nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì khổng võ quay đầu có chút kỳ quái mà nhìn xem sivu chúng ta sư tôn đối mặt hắn nghi ngờ ánh mắt sivu cũng là lộ ra rất thản nhiên nói thẳng ân ta cùng h i ê n viên tên kia là đồng môn chúng ta đều sư thừa mười hai người tiên b i b i b i ngươi câu nói này lượng tin tức cũng quá lớn khổng võ trong lúc nhất thời đều không thể che giấu trên mặt kinh ngạc mười hai người tiên tên tuổi khổng võ trước đó liền nghe thanh vân đạo nhân nói qua bọn hắn dường như đều là thánh nhân phía trên tồn tại không chờ khổng võ lấy lại tinh thần sivu nói tiếp nói năm đó sư tôn ta bọn hắn trung châu một chỗ bên trong cảm ứng được hư không khí tức bởi vậy tiến đến điều tra phát hiện khảm vào bản cổ đại lục côn lôn sơn côn lôn sơn không phải bản cổ đại lục nguyên sinh ân si vu gật gật đầu có chút bực bội gai gãi đầu nói ngươi đừng ngắt lời nương theo lấy côn lôn sơn cùng một chỗ tiến vào bản cổ đại lục còn có số chi không hết hư thú mặc kệ là theo hư thú thực lực vẫn là quy mô bên trên đều không phải là trước mấy ngày loại kia nhỏ từ nhỏ nào có thể so khá lắm mười mấy đầu thánh nhân cấp bậc hư thú đều chỉ có thể xem như nhỏ từ nhỏ nào a khổng vóc ó chút không nói lắt đầu nhưng cũng không vội mà mở miệm mà là lẳng lặng nghe si vưu kế tiếp lời nói bọn hắn giải quyết những cái kia hư thú về sau dọc theo mở ra hư không thông đạo t i ế n đến trên đường đi đụng phải hư thú vô số thậm chí trong đó còn có tu vi cùng bọn hắn tương tự bất quá cuối cùng vẫn là tại bọn hắn đồng lòng hiệp lực không nói võ đức vây đánh hạ thanh không k ê u phiến hư không hư thú tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện nơi này đang khi nói chuyện hắn giơ tay lên tiện tay bắt lấy một quả to bằng đầu người tiểu nhân thất thải đá vụn ước lượng một chút ném về khẩy võ nguyên bản không thế nào chú ý khổng võ tiện tay dò ra có thể tiếp vào tay thời điểm vẫn không khỏi tự chủ chìm xuống dư hắn có chút ngoài ý muốn lấy khổng võ hiện tại thân thể tố chất chính là một tòa ngọn núi nhỏ rơi vào trong tay hắn chỉ sợ đều không cho tay của hắn cánh tay rung động r u n lên có thể trong tay đây chỉ có to bằng đầu người tiểu nhân thất thải hòn đá lại làm cho khổng võ nhất định phải chăm chú một chút mới có thể đem vững vàng bắt lấy hhh si vu cười cười nói rằng lúc ấy bọn hắn cũng l à phát hiện loại này đá vụn không tầm thường nghiên cứu thật lâu mới phát hiện nặng nề không phải những này hòn đá hắn lại lần nữa lấy tay bắt lấy một khối thất thải hòn đá trực tiếp đem nó nghiền nát hòn đá nắp ấy biến thành bột phấn rơi xuống nhưng tại s i v u trong tay lại có một đoàn thất thải quan g đoàn lưu lại chỉ có điều không đến mười cái hô hấp quan g đoàn liền ảm đạm xuống dưới trực tiếp c h o n vùi đây là cái gì khổng võ minh bạch đây chính là hòn đá nặng nề g h nguyên nhân nhưng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì đồ vật s i v u hít một mạch trầm giọng nói đây là nói tại bàn cổ đại lục chúng ta đều nói đại đạo thiên đạo trên thực tế chính là tạo thành một cái đại thế giới nền tảng trọng yếu nhất một cái quy tắc nhìn một chút khổng võ có chút mờ mịn bộ dáng cvu cười nói ngươi chỉ tu nhục thân tự nhiên cảm ứng không đến thứ này liền rượu nếu là đổi người tu lượt tới liền trong tay ngươi vật kia đều có thể làm chấn tông chi bảo kia vì cái gì không đem nơi này hướng ra phía ngoài mở ra đã cái đồ chơi này đối với người tu luyện chỗ tốt lớn như vậy vì cái gì không thêm đại lực lượng khai phát đâu si vu lắc đầu chưa có trở về đáp mà là đợi một hồi lúc này mới chậm dại đứng người lên cười nói tới sau một khắc một hồi hoa bên trong cách cách đập c á n h âm thanh truyền đến k h ổ n g võ quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa phế tích bên trong một đoàn bóng đen bay lên hướng về chính mình bên này cấp tốc bay tới nhưng là hắn i bức h thực lực nhưng không để khinh thường ngoại trừ dẫn đầu đây chỉ có lấy ba trăm năm mươi vạn lực thuộc tính bên ngoài sau lưng nó đám kia bình thường con rơi cũng từng cái đều có vượt qua trăm vạn điểm lực thuộc tính cũng chính là nói này một đám con rơi tất cả đều là có thể so với độ kiếp kỳ tồn tại toàn bộ bàn cổ đại lục độ kiếp kỳ tồn tại có hay không phá trăm số lượng đều là cái dấu hỏi nhưng tại nơi này thành trên vạn con rơi vậy mà đều là loại này tu vi nếu là đ ổ i những người khác cho dù là bàn cổ đại lục thánh nhân tại nhìn thấy một màn này sau đều có thể sẽ tính nhưng cách xa ra không sẽ cùng những n à y đồ vật xảy ra xung đột dù sao liền xem như vượt qua cựu trọng thiên c ư ớ c nắm giữ cựu chuyển nói vòng tồn tại cũng chỉ bất quá là không sợ thế giới này vật khác chất công kích mà thôi những n à y đồ vật không phải xem như bàn cổ đại lục sinh vật có thể giờ phút này khổng võ nhìn xem này một đám cái gọi là t r u n g mặt chi bức con mắt loe sáng đến độ nhanh có thể làm bóng đèn s ử hắn đều không có cùng si vu gọi trả hỏi trực tiếp cầm xuống phía sau phệ tà đao liền vọt lên ra ngoài si vu vu ớ t ve cái cằm nhìn xem khổng võ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt chỉ thấy khổng võ s á c h đao tiến lên đối mặt đầu lĩnh tia to lớn con rơi trực tiếp chính là một đao chém xuống、Phúc. cao hơn đối phương tiếp cận năm mươi vạn l ự c t h u ộ c tính v u n g ra một đao tại khổng võ trong tưởng tượng hẳn là sẽ đem nó chém thành hai nửa có thể ra ư hắn dự liệu chính là p h ệ tà đao rơi vào kia trung mặt chi bức trên thân chỉ là chạm đi vào một nửa thân ao liền hãm tại bên trong trung mặt chi bức trên thân kia tối như mực chất lỏng tựa như là đầm lầy đ ồ n g dạng đem khổng võ lực đạo đ ẩ y ra vững vàng chặn một đạo kia sau một khắc ngay tại khổng võ còn chưa lấy lại tinh thần k h ẽ hở một đạo bóng đen xuất hiện tại hắn khỏe mắt dư quang bên trong phanh thật mỏng màu đen cánh phiến tại khổng võ trên thân trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài đồng thời cái khác những cái kia trung mặt chi bức cũng đã đuổi đến tới bọn chúng cùng nhau đối với khổng võ mở ra miệm thả ra từng đạo màu đen vận sóng chúng đích kh giáp băng si vu quay đầu nhìn một chút xuất hiện ở bên cạnh đang g ặ m một cùng t h à n h thúy non c h ú c ăn s á t t h u hoàng nó một lần gặm cây c h ú c một bên dùng to mọng móng n u ố t chỉ chỉ khẩm võ minh minh cái gì thanh âm đều không có phát ra có thể si vu dường như biết nó ý tứ đồng dạng cười nhẹ nói không cần lo lắng ra hỏa này cũng không phải đồng dạng mệnh cứng r á n thoại âm chưa rơi cách đó không xa khổng võ thân thể tựa như là thổi khí đồng dạng chậm rãi bành trướng lên pháp thiên tượng thoáng qua ở giữa bị dìm ngập tại màu đen trong hải dương khổng võ đã biến cao đến ngàn trượng những cái kia trung mặt chi bức tại lúc này trước mặt hắn đã biến thành nguyên một đám tiểu ba ít ra vô cùng một chung mặt chi bức tại đụng phải hổ phách kiếm một nháy mắt liền bị đập thành thịt nát đồng thời khổng võ trực tiếp nhấc chân hướng phía dẫn đầu cái kia chung mặt chi bức một chút đạp xuống dưới bọn chúng trên người những cái kia dịch nhờn xác thực phiền thoái mặc kệ là đao kiếm chém vào vẫn là cồn khí trọng kích đều có thể hữu hiệu để phòng ở nhưng khi khổng võ thi triển pháp thiên tượng sau to lớn thân thể đầy đủ phát huy ra cái kia cường h ã n lực lượng loại này dưới tình huống cho dù là những n à y t r u n g mặt chi bức trên người có lấy loại kia dịch nhờn hộ thân thế nhưng bị không được lấy điểm phá mặt không được vậy thì trực tiếp dùng càng lớn mặt đến phá tốt không đến một khắc đồng hồ d i à y đặc tê tê t r u n g mặt chi bức liền đã bị khổng võ thanh lý sạch sẽ to lớn hổ phách kiếm biến mất hắn thân thân thể cũng chậm rãi thu nhỏ hắn mừng k h ắ p khởi về tới si vu trước mặt vừa định nói chút gì đã thấy đối phương lắc lắc tay không cần giải thích cái gì mỗi người tu luyện biện pháp đều không hết giống nhau đặc biệt là ngươi cùng ngươi lao tổ cùng chúng ta những người này càng là hoàn toàn khác、biệt. không v ó gật gật đầu nghi ngờ nói ta vị kia hắn là thế nào tu luyện hắn nha s i v u sắc mặt phức tạp dường như hồi tưởng lại cái gì không tốt lắm ký ức trong hồi ức lần thứ nhất nhìn thấy tên kia thời điểm hắn thực lực kỳ thật cũng không tính lợi hại có thể theo cùng mình lần lượt chiến đấu tên kia thực lực ngày càng cường hành thậm chí chính mình một chút sở trường tuyệt chiêu đều bị hắn học trọng tới minh minh một cái không có bất kỳ linh khí trong người g i a hỏa lại có thể thi triển chính mình chiêu thức cái này khiến hắn nghi ngờ thật lâu cũng không có bao lâu hắn chính là không có thời gian nghi ngờ bởi vì tình thế đã xoay chuyển theo ngay từ đầu hắn lần lượt đánh tơi bởi k h ổ n g nhạc tới lẫn nhau chiến thành n g a n g tay thậm chí hắn cuối cùng bị k h ổ n g nhạc đặt tại trên mặt đất truy mới qua bao dài thời gian mười năm vừa nghĩ tới cái này khó mà quay đầu ký ức si vu liền đánh cái d ù n g mình vội vàng khoát tay nói không nói cái này lại nói ngơi ư đ ố i cái này đổ vận có cái gì cái nhìn tùy ý theo trong hư không kéo qua một cái t r u n g mặt chi bức thi thể ném ở k h ổ n g võ trước người si vu rời đi chủ đề k h ổ n g võ có chút tò mò nhìn hắn một cái tiếp lấy túi đầu nhìn lại có thể có cái gì cái nhìn cái này không phải liền là một cái bình thường hư thu a nhiều lắm là thực lực cường hắn một chút ngay tại k h ổ n g võ nghi hoặc lúc si v u thanh âm theo bên cạnh chuyển đến nhường thần sắc hắn dừng lại thứ này không phải hư thú k h ổ n g võ ngầm đầu lông mày chậm rãi cao lên đến hỏi không phải hư thú kia là cái gì đồ vật ban cổ đại lục hẳn là không có loại này sinh vật bất nhiên lời nói lấy bọn chúng thực lực khẳng định sẽ cho những cái tia tu luyện tông môn mang đến tiền p à i lớn kia là cái khác đại thế giới sinh linh có thể si vu trước đó nói qua không đến thánh nhân cấp bậc không có biện pháp lâu dài ở tại trong hư không một bên tư tác khẩn võ một bên tinh tế quan sát đến trên đất thi thể bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi đi về phía trước ra một bước trực tiếp vung một bàn tay cường hãn t r ư ờ n g phong trực tiếp nhấc lên một hồi cùng phong sắp hết mặt chi bước trên người s ề n sẹ chất lỏng toàn bộ thổi bay có thể sau một khắc càng tăng mạnh hơn hung hãn phong lưu từ một bên thổi tới đem khổng võ thổi một cái lảo đảo có chút chật vật quay đầu nhìn lại khổng võ nhìn thấy vẻ mặt bất mãn đang che chở trong tay non c h ú c a n sắt t h u hoàng cái này thật có lỗi thật có lỗi khổng võ có chút lúng túng cười cười tiếp lấy hắn t ú i đầu nhìn lại chỉ thấy trước kia bao trùm tại chung mặt chi b ư c trên người những cái kim màu đen dịch nhờn đã bị toàn bộ thổi tan lộ ra chân diện mục đây là k h nhưng g võ í t vào m ộ m bây giờ làm những cái kêu màu đen dịch nhuẩn toàn bộ loại trừ về sau trước mắt cỗ này thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra biến hóa một bộ phận biến cố cạn ảm đạm tiếp lấy biến thành bột phân bị thổi tan cuối cùng xuất hiện tại khổng võ trước mặt là một bộ nhân loại thân thể hoặc là nói cùng loại với nhân loại thân thể đây là cả người thân thể thấp bé không xương nhỏ nhắn sinh sắn loại người sinh vật ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài cùng nhân loại t r ê n lệch lớn nhất hẳn là chính là kia nhọn l ỗ thai không giống trước đó t r u n g mặt chi bức như vậy khô hắc cỗ này thân thể màu da trắng nón tựa như ngọc thạch đồng dạng lại còn tản ra nhàn nhạt bạch quang khổng võ trong đầu không hiểu kỳ diệu xuất hiện kiếp trước vô số phi mạ n i ề m bên trong xuất hiện qua một cái chủng tộc tinh linh ngay tại lúc này cỗ kia cùng loại tinh linh thân thể biến thành điểm, điểm quan mang tiêu tán tại trong hư không dường như đã mất đi cái kia màu đen dịch nhờn bảo hộ mặc kệ là nó trước đó cánh cùng vào ngoài vẫn là tận cùng bên trong nhất cố này cùng loại tinh linh thân thể đều không thể lâu dài tồn tại trực tiếp biến mất theo sư tôn ta bọn hắn suy đoán đây là cái kia thế giới dân bản địa s i v u thanh âm theo bên cạnh truyền đến trong giọng nói mang theo một tia thổ thức dân bản địa k h ổ n g võ trầm mặt chậm rãi đứng người lên nói rằng bọn hắn trên thân đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế giới hủy diệt đại đạo sụp đổ xem như phương kia thế giới sinh linh tự nhiên cũng sẽ thụ tới ảnh hưởng nếu là có hướng một ngày chúng ta bàn cổ đại lục hủy diệt cho dù là ta cũng sẽ thụ tới ảnh hưởng biến thành này tấm bộ dáng chỉ sợ chỉ có hoàn toàn đã vượt ra tồn tại khả năng may mắn thoát khỏi tại khó khổng võ chú ý tới trên mặt hắn lóe lên mà qua tim đập nhanh minh bạch cho dù vị này thực lực đã vượt qua thành nhân nhưng tại loại này hai nạn trước mặt chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp siêu thoát kia là một loại cái gì cảnh giới s i v u không biết từ chỗ nào lấy ra trước đó nhường khổng võ say đã vài ngày kia bầu rượu hung hăng rót một ngụm lắc đầu cười khổ nói không biết rõ đối với cái này cảnh giới không chỉ là ta ngay cả ta sư tôn bọn hắn đều chỉ là suy đoán có như thế một cái cảnh giới nhưng ai đều không có nhìn thấy qua loại này cảnh giới tồn tại có lẽ trong truyền thuyết mở bàn cổ đại lục bàn cổ đại thần chính là loại này cảnh giới a chúng ta chỉ có thể suy đoán tới loại này cảnh giới người tu luyện có thể hoàn toàn thoát ly nguyên sinh thế giới ảnh hưởng có thể tại cái này trong hư không tự do hành động thậm chí có thể sáng tạo thế giới sáng tạo thế giới khổng võ túi đầu nhìn một chút hai tay nhìn xem hiện ra tới thuộc tính bảng khổng võ mệnh hai mươi huyết quỷ chiến thể l v 3 010.000, h á n g thiên chỉ l v 6 0 1 0 000, 000, LV5, 0 0 0 g t h ô n n g r ả nguyệt l v 4 0 1 0 0 0 0 g h o à n g h ồ n l v 5 0 1 0 0 0 n g pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v 1 010.000. t ự do đ i ể một t h u c í n h 487.132. Đặc t h d điểm thuộc tính 3. vừa mới những cái kia trung mạn chi bức cung cấp không ít tự do điểm thuộc tính nhường hắn tự do điểm thuộc tính số đã đạt đến 48 n m ư vạn lấy loại này tốc độ một mực mạnh lên lời nói không võ có, có chút bất đắc dĩ hít một mạch liên trước mắt mới thôi hệ thống biểu hiện ra tới công năng đến xem Coi như khổng võ về sau đem lực điểm thuộc tính tới vài ước vài tỷ đoán chừng cũng không biện pháp làm được sáng tạo thế giới bất quá hủy diệt một cái thế giới hẳn là không có vấn đề loại kia cảnh giới chuyện không cần quá mức để ý si vu tựa hồ là cảm thấy khổng võ một tiếng này thở dài là bởi vì biết một tòa khó mà leo lên cao phong mà nhục trí mở miệng ă n ủi khổng võ không có h ồn nắn mà là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện hiếu kỳ hỏi kia giống những n à y cuối cùng những n à y đồ vật là ở thế giới diệt vong về sau mới biến mạnh như vậy sao cũng không thể những n à y đồ chơi tại bọn hắn thế giới còn không có hủy diệt trước đó liền đã mạnh như vậy đi đây chính là tương đương với độ kiếp kỳ người tu luyện toàn bộ bản cổ đại lục cũng không có bao nhiêu trên lý luận tới nói s i v u sắc mặt có chút khó coi c h ầ m rãi nói bọn hắn đều là bị thế giới hủy diệt về sau sinh ra âm thú năng lượng rèn luyện đi ra đồ vật hắn thực lực so sinh tiền suy yếu không ít ngoa tạo khổng võ kém chút dọa đến ngày dựng lên so sinh tiền còn yếu vô ý thức quay đầu khổng võ nhìn xem những cái tia nổi lơ lửng t r u n g mặt chi bức thi thể không khỏi nuốt một cái nứt bọn tia chẳng phải là nói những này ra hỏa sinh tiền đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại hơn nữa khổng võ vừa mới đánh giết những cái kia còn xa không phải kia mảnh phế tích bên trong tất cả trung mạt c h i bức tối thiểu nhất tại khổng võ tầm mắt phạm vi bên trong những cái kia phế tích bên trong ngẫu nhiên sẽ còn hiện lên từng mảnh từng mảnh bóng đen nắm giữ nhiều như vậy ít ra thánh nhân cấp bậc tu vi tồn tại loại này thế giới có thể so sánh bản cổ đại lục mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần loại này thế giới đều bị hủy diệt năm đó ta sư tôn bọn hắn lần thứ nhất phát hiện nơi này thời điểm loại này quái vật có thể so sánh hiện tại còn nhiều hơn vậy cái này loại thế giới lại là làm sao lại hủy diệt khổng võ có chút không hiểu theo những này cường giả số lượng liền có thể nhìn ra phương này thế giới cường giả khẳng định không ít thậm chí si vu trong miệng hoàn toàn siêu thoát tồn tại đoan chừng cũng không ít vậy rốt cuộc là cái gì quy mô tai nạn mới có thể đem loại này thế giới cũng hủy diệt mất đối mặt khổng võ trả lời si vu không có trực tiếp đáp lại mà là trầm mặc một hồi nói khẽ ta dẫn ngươi muốn đi địa phương là mười hai người tiên trấn thủ chi địa chờ đến nơi đó ngươi liền minh bạch nói xong câu này hắn cười cười chỉ chỉ tiêm ả n h phế tích nói bất quá ở đằng tia trước đó chúng ta vẫn là có thể ở chỗ này đình chỉ mấy ngày người muốn hay không đến đó thăm dò một phen yên tâm khó giải quyết đồ vật sớm đã bị ta sư tôn nhóm giải quyết hết khẩn võ nghe được câu nói này nặng nề sắc mặt lập tức chuyển biến thành vui mừng cái gì thăm dò không thăm dò khẩn võ minh bạch đây là si vu xem thấu hắn mạnh lên n à o rượu bởi vậy đặc biệt cho hắn tìm một cơ hội loại này cơ hội có thể quá hiếm thấy bây giờ có thể cho khẩn võ cung cấp đại lượng tự do điểm thuộc tính tồn tại ít ra chính là độ kích kỷ mà tại bàn cổ đại l ụ dạng này thực lực cường giả bấm tay có thể đến được liền xem như trong hư không hư thú đ ồ n trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh niên nhắc nhở đường khổng võ xác nhận một kiếm này hạ cũng không có người sống lúc này mới tâm niệm khéo động đem hổ phách kiếm thu hồi hắn đã ở chỗ này tứ không kiên sợ săn g i ế t trọn vẹn một tháng toàn bộ phế tích bên trong t r u n g mặt chi bức số lượng đều mắt thường có thể thấy được thiếu đi không ít ngay từ đầu khổng võ còn chỉ đối những cái tia số lượng tại một vạn trở lên nhóm lớn rơi động thủ nhưng bây giờ những cái tia thành quy mô t r u n g mặt chi bức đã bị hắn thanh lý sạch sẽ chỉ có thể tìm kiếm những n à y mấy trăm con nhỏ của lạc cũng không sai biệt lắm là thời điểm rời đi khổng võ thì thào một câu vớt ve cái cầm trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc chính mình vẹn vẹn dùng một tháng thời gian cũng nhanh đem những n à y đồ vật thanh lý sạch sẽ nếu là đổi lại bọn hắn hiệu s u ấ t so với chính mình chỉ nhanh không chậm vì sao trước kia liền không có đem những này đ ồ vật toàn bộ thanh lý sạch sẽ đâu thế nào chuẩn bị kỹ càng rời đi sao ngay tại k h ổ n g võ tư tắt lúc si vu một tay cầm lấy khoái hoặc nước xuất hiện tại hắn bên cạnh đang nghe k h ổ n g võ nghi hoặc về sau si vu điểm một cái đầu tùy ý một cước đặt xuống giang g i ắ c tiếp cận trăm dặm phương viên tàn phá đại lục tại si vu một cước hạ vậy mà xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe ránh khẩu võ cúi đầu nhìn lại chỉ thấy vỡ ra trong lòng đất liên miên ánh sáng bảy màu chạch ngay tại chậm rãi bay hơi cùng trước đó si vu cùng hắn giảng giải lúc đẩy ra hòn đá như thế. Khổng ba một tiếng h n si vu đánh búng tay nói đôi năm đó ta sư tôn bọn hắn kỳ thật đã đem những cái kia quái vật thanh lý sạch sẽ nhưng là nhiều như vậy năm trôi qua phế tích bên trong lẩn chứa những cái kia đại đạo khí tức càng không ngừng chuyển hóa thành loại này quái vật trải qua nhiều năm tháng dài xuống tới mới có t r ư ớ c ngươi nhìn thấy nhiều như vậy số lượng k h ổ n g võ hít sâu một mạch ngầm đầu nhìn một chút kia vô số mảnh vỡ đ ạ i lục lắc đầu nói kia nhìn nơi này sau này sẽ còn một mực cất ở đây loại đồ vật không cần lo lắng si vu cười cười nói ta mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tới thanh lý một lần bởi vậy không có loại kia thực lực quá mạnh ngay tại hắn tùy tiện nói chuyện thời điểm bọn hắn dưới chân đại điệu bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động một chút rung động biên độ rất nhẹ nếu là tu vi thấp một chút người đứng tại cái này căn bản đều cảm thụ không đến lát lư có thể khẩng võ cùng si vu lại thứ nhất thời gian cảm ứng được khẩng võ nuốt một cái nứt bọn chấm vừa mới kia si vu trên mặt nụ cười biến mất có chút nghiêm túc túi đầu xuống hắn trong hai con ngươi giờ phút này nhảy lên huyền hoàng sắc q u a n mang quan sát một hồi hắn lắc đầu nói đại đạo khí tức quá nồng hậu dày đặc ta bí pháp nhìn không rõ lắm bất quá đoán chừng vấn đề không vâng một tiếng tiếng vang đem hắn thanh âm đè ép x u ố n g d ư ớ i bị si vu dẫm ra tới to lớn khe hở phi tốc lan tràn quách trường toàn bộ đại lục bắt đầu kịch liệt lắp lư không có cùng si vu trực tiếp nhảy tới phía trên nhìn xem phía dưới không ngừng sụp đổ mặt đất vẻ mặt khác nhau ân có thể là vừa mới một cất kia quá mức dùng sức khổng võ có chút im lặng lắc đầu đang chuẩn bị nói thứ gì lại phát hiện khoe mắt dư quang hiện lên một vật hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt tập trung ở cách đó không xa trong thâm nguyên tiếp lấy hắn hít sâu một mạch chậm giọng nói trước si vư bối kế tiếp liền xem ngươi một bên khác si vư dường như minh bạch t l í của hắn nghĩ giống nhau sắc mặt n g ừ n g trọng hít sâu một mạch chậm rãi gật đầu ông hát cám vực sâu nhẹ nhàng run lên đ ỗ n g nhiên biến thành một mảnh màu trắng chút nào vô sinh cơ màu trắng bệnh tựa như là những cái kia chung mặt chi bức ánh mắt đầu dạng khổng võ có thể xác định kia to lớn vết rách bên trong xuất hiện một vệt b ạ c h chính là nào đó một cái t r u n g mặt chi bức ánh mắt bởi vì giờ phút này một khối to lớn thuộc tính bảng đang phi ê u phủ ở vết nước phía trên t r u n g mặt chi bức m ệ n h ba lượt ba ký ba nhìn thấy cái này thuộc tính bảng sau khổng võ mười phần tự giác đứng ở si vu sau lưng tất cả đều là dấu chấm hỏi quái vật nên nhường giống nhau tất cả đều là dấu chấm hỏi si vu đi ứ n g đối có thể sau một khắc khổng võ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt lấy lại tinh thần thời điểm và mắt là lăng nhìn xem chính mình đều quên nhấm nuốt trong miệng cây trúc an sắt thu hoàng s i v u đem hắn mang về nhà mình động phủ trên bình đài còn không có hiểu rõ đến cùng đã xảy ra gì gì đó khổng võ tả hưu đánh giá một phen đang chuẩn bị tìm s i v u hỏi một chút thời điểm lại phát hiện xung quanh đ ỗ n g nhiên nổi lên một tầng vàng nhạt ánh sáng nhạt đem chọn phiến bình đài bao t r ù n g lên tiếp lấy khổng võ cũng cảm giác tới đời này chưa hề cảm giác được qua đ ầ y con cảm giác b ị n h lập tức mặt c h ạ m đất khổng võ có chút khó khăn bỏ dậy phát hiện xung quanh những cái kia phế tích mảnh vỡ đã đã luyện thành từng đầu dây nhỏ đây là tốc độ quá nhanh đưa đến tiếp lấy khổng võ đã nhìn thấy sau lưng vừa mới thân ở kia mảnh ph một cái khổng lồ màu đen thân ảnh chậm rãi mở ra cánh cho dù là cách xa như vậy khoảng cách khổng võ đều có thể thấy rõ tên kia toàn bộ diện mạo t r u n g mặt chi bức nhưng là cái này khổng lồ thân thể cơ hồ không so với t r ư ớ c chân hắn đạp đại lục nhỏ hơn nhiều ít ngay tại lúc này đầu kia t r u n g mặt chi bức màu trắng bệch t r o n g mắt đi lòng vòng nhìn về phía khổng võ bên này giờ phút này khổng võ chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút nổ tung toàn thân không khỏi tự chủ bắt đầu run dày đông đông đông hai trái tim bẩn kịch liệt nảy lên hợp thành một bài đại biểu sợ hãi hợp âm không chỉ là khổng võ ngay cả một bên ăn s á t thú hoàng giờ phút này cũng là toàn thân run dày nhấm nuốt qua cây trúc không ngừng theo nó trong miệng trở xuống vẹn vẹn một cái liền để hai người bọn hắn cảm giác được khó mà chống cự cảm giác nguy cơ kế tiếp một màn càng làm cho khổng võ đặc mông ngồi trên mặt đất toàn thân trên dưới tấm h da dày đặc tê tê nhỏ bẽ mồ hôi đầu kia to lớn trung mặt chi bức to lớn cánh rung động thân ảnh ngay tại khổng võ tầm mắt bên trong biến lớn một vòng tên kia đuổi theo cặp kia to lớn cánh mỗi một lần gỗ trung mặt chi bức thân ảnh liền biến lớn một phần bọn hắn giờ phút này tốc độ không cách nào thoát đi đối phương. ngay tại cái này suy nghĩ tại khổng võ trong lòng sinh ra thời điểm t r u n g mặt chi bước lại lần nữa lấp l o e cánh to lớn thân ảnh đã chiếm cứ khổng võ tầm mắt nhìn song phương đã tại gang tấp giữa chương năm trăm sáu mươi chín mười hai người tiên tiềm tu chi điệu c ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín mười hai người tiên tiềm tu chi điệu thiên quân một phát lúc khổng võ thậm chí đều đã đình chỉ suy nghĩ t r u n g mặt chi bước giữ tợn miệng lớn đã tới gần vặn m è o dao thoa răng nhanh gần ở trước mắt thời điểm nó động tác lại đột nhiên ngừng xuống tới tiếp lấy liền như là bị một cây thấy không rõ đường cong níu lại đồng dạng chung mặt chi bước rẽ rủa thân thể nhưng thủy trung không cách nào lại tiến lên một、bước. thừa dịp cái này thời gian khổng võ bọn hắn đã vọt lên ra ngoài nhìn xem cái tia đạo thân ảnh dần dần biến nhỏ bé tại đối với bên này phẫn nộ gào thét bộ dáng khổng võ trường thư một mạch thân thể mềm nhũng trực tiếp ngồi phịch ở mặt đất giống như nhặt về một cái mạng hù chết lao tử một đạo âm thanh như trẻ đang bú bập bẹ thanh âm nói ra vô cùng thô giáp lời nói nhường khổng võ dọa đến trực tiếp n g ả y lên lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang khổng võ phát hiện ăn sắc thú hoàng giờ phút này vươn phẫn nộ độ lưỡi chính cùng hắn đồng dạng bậy tại mặt đất ngoa tạo người biết nói chuyện ba đối mặt khổng võ kinh hã An sát thu cái, nói, hắn thu hoàng chỉ nhìn chưa hồn hắn bình thường thánh nhân còn mạnh hơn trận cũng nói. đang nói, còn lớn tồn nói sát so cái, cái một trở Tựa một tại, biết nói chuyện là là có lời với về khổng ô n bình thường chuyện g phải h cái một rất A. k võ cũng là nghĩ tới điểm này có chút lúng túng gãi gãi c á i g ó t đang chuẩn bị cùng nó phiếm vài câu thời điểm dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất trước bình đ à i tiến tốc độ dần dần chậm lại, c h ậ m lại s i v u thân ảnh cũng xuất hiện tại khổng võ trước người sắc mặt hắn có chút tái nhuận thở gấp khí thô toàn thân trên dưới đều lộ ra mọi mệt đặc biệt mãi mãi cuối cùng là bỏ rơi chửi mắng một câu h ắ ta. Ta ngay k h ô n b từ t đầu hắn còn nghĩ si vu ra hỏa này trước đó biểu hiện được mạnh như vậy hung hãn trộm mệnh tri chủ mang theo mười mấy con thánh nhân cấp bậc hư thú đều bị hắn theo tùy tiện tiện liền đánh chạy đối phó một cái chung mặt t h i bước hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì vấn đề lớn nhưng từ vừa mới một màn kia phán đoán có thể ra ư hắn dự liệu chính là cvu khoác khoắt tay có chút không quan trọng nói yên tâm đi chúng ta an toàn phát giác được khổng võ nghi ngờ ánh mắt cvu giải thích nói những cái kia đồ vật căn cơ là ở đằng kia chút hủy diệt trên đại đạo bởi vậy không cách nào rời đi mảnh đất kia khu quá xa mặc kệ mạnh cỡ nào tồn tại đều là nghe được cái này giải thích khổng võ xem như minh bạch trước đó tên kia vì cái gì lại đột nhiên dừng lại bất quá cũng là nếu là những cái kia đồ vật có thể tùy ý rời đi lời nói cũng sẽ không là si vu cách một đoạn thời gian đi qua thanh lý mười hai người tiên nhất định sẽ an bài một người c h ấ n thủ ở nơi đó phải biết chỗ kia cùng bản cổ đại lục cũng không tính xa nếu để cho những cái kia đồ vật xâm lấn bản cổ đại lục vậy phiền phức cũng không nhỏ đặc yêu không nghĩ tới chỉ là lười biếng một lần liền ra đời loại này si vu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu khổng võ nghe được thanh, thanh sở sở. khá lắm hóa ra là ngươi không có định thời gian thanh lý những cái kia t r u n g mặt chi bức để bọn chúng phát dục ra một cái lớn hậu kỳ a thấy khổng võ ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình si v u có chút lúng túng gãi gãi đầu nói không có việc gì không có việc gì ngược lại chúng ta muốn đi tìm sư tôn bọn hắn đến lúc đó vừa v ặ n để bọn hắn trở về một chuyến đem ra hỏa này giải quyết không, giải quyết không được a bọn hắn còn phải thông qua vừa mới cái kia phương hướng phế tích trở lại bản cổ đại lục đâu mười hai người tiên bọn hắn có thể giải quyết vừa mới tên kia a khổng võ có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng nhường si vu có chút bất mặt nói vừa mới tên kia cũng liền so với ta mạnh hơn bên trên một chút mà thôi còn chưa tới sư tôn ta bọn hắn cái kia cảnh giới tự nhiên là không có vấn đề lại nói si vu trên mặt mang theo cười xấu xa nói sư tôn ta bọn hắn thật là mười hai cái người đâu chủ đánh một cái sóng vai cùng tiến lên đúng không khổng võ có chút im lặng vậy nhưng đều là thánh nhân phía trên tồn tại a cao nhân phong p h ạ m đâu cường giả chấp nhất đâu khổng võ lắc đầu có chút chờ m o n g lên hắn lập tức liền có thể gặp tới trong truyền thuyết nhân vật mười hai người tiên a đây chính là trong truyền thuyết tồn tại nghe nói nhân tộc tu luyện công pháp vẫn là theo bọn hắn kia đạt được linh cảm này mới khiến hiện tại bản cổ đại lục xuất hiện nhiều như vậy người tu luyện tựa hồ là minh bạch khổng võ đang suy nghĩ cái gì si vu cười cười lại không có nói thứ gì mặc dù hắn nói là rất nhanh liền có thể nhìn thấy có thể kia là đối với hắn mà nói lấy khổng võ hiện tại niên kỷ chắc hẳn kia kích động tâm tình tại nhìn thấy mười hai người tiên trước đó liền sẽ bình phục lại đến ba tháng sau khổng võ cao mày không ngừng đánh giá đối diện hai tấm mặt si vu trên mặt mặt sẹo không ngừng nhảy lên tựa hồ là tại cố nén p ẫ n nộ an s ắ t thú hoàng hấp bạch giao nhau trên mặt nhìn không ra một chút biểu lộ thấy khổng võ thật lâu không hề độc làm không khỏi méo một chút đầu phun ra phấn n ộ n đầu lưỡi bắt đầu miệng phun hương thơm đi đâu nhanh lên ra bài có được hay không mai mai chít chít thật đ ặ ợ c yêu bị thúc giục khổng võ có chút bất đắc dĩ nhìn một chút trong tay bài nắm năm tấm bài vừa mởn ra lại h i ế p h i ế p ánh mắt đột nhiên chuyển đổi một chút ném ra một t r ư ờ n g đơn bài s i v u trên mặt mặt sẹo không còn mẹ lên an sắc thú hoàng tròn chịa t r o n mắt ngơ ngẩn có khí vô đ ư c nói nếu không lên ngươi đ ư ợ yêu không đợi hắn mang xong khổng võ một gi cười hì hì vươn tay đem hai người trước mắt các loại chân quý vật liệu ôm trở về hắc hắc hắc đã nhường đã nhường chắc cái gì đồ chơi không chơi a n s á t thú hoàng phẫn nộ đem bài lắc tại trên mặt bàn đứng dậy dây rủa to mọng thân thể đi ra ngoài si vu có chút bất đắc dĩ hít một mạch đứng người lên rỗi lưng mọi nói tính toán thời gian cũng không sai biệt l ắ muốn m tới tới chỗ nghe được câu nói này k h ổ n g võ đột nhiên ngần g đầu mặt mũi tràn đầy thích thú ba tháng a ba cái này nguyệt đối với hắn mà nói thật đúng là gian nàn không được trọng sinh đến nay hắn nào có như thế thanh nhàn qua không phải đang vặn rơi người khác đầu chính là tại đi bẻ gãy người khác đầu trên đường hiện tại rốt cục đạt tới mục đích hắn rốt cục nối lỏng một mạch đứng người lên hắn đi theo s cvu đi ra s ơ n động một màn này đến hắn liền trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a nơi này chính là ta sư tôn bọn hắn tu luyện c h i đ ị a khổng võ vốn cho rằng chính mình đã thấy đủ việc đời không đến mức bởi vì một chút hùng vĩ cảnh tượng mà kinh ngạc nhưng trước mắt một màn này hắn thật đúng là chưa thấy qua trong hư không một quả không biết rõ bao lớn khô lâu lẳng phiêu phủ ở kia cái gì phát tướng huyền điệu hy hi h ữ ngay cả trước đó thấy qua kia to lớn trùng mặt tri bức trên ạ i cái này khô lâu t ư Trưng ớ c cực mặt đều đào u sẽ lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trưng 570, thế ngoại n thế bé. g 570, y thực ế ngoại nguyên. Tàn phá xương đầu bên trên, hiện ra điểm điểm màu lam quan mang, nhìn điểm điểm đào đầu màu qua t phá ra lam a như sán lạn tinh hạ. Trên hạ. h t ự tế theo k h ổ n g v õ bọn hắn dần dần tới gần rút ngắn khoảng cách nhường k h ổ n g v õ bọn hắn đã không cách nào thấy rõ xương đầu toàn bộ diện mạo chỉ còn lại trước mắt một mảnh tinh hà chính là bởi vì thứ này mới khiến cho ta sư tôn bọn hắn xác định siêu thoát cái này một cảnh giới tồn tại cái này vẫn chỉ là cái đầu xương giống như này to lớn thứ này sinh tiền thân thể nên lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà biết có lẽ có toàn bộ b à n cổ đại lục như vậy to lớn khó trách mười hai người tiên có thể chắc chắn bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua cảnh giới sự thật bày ở nơi này đâu trong lúc nhất thời hai người trầm mặc xuống tới chỉ là lẳng lặng hướng lấy phía trước di động s cvu đang suy nghĩ cái gì khổng võ không được mà biết hắn tại trong đầu không ngừng tính toán ra hỏa này nếu là hoặc là lực thuộc tính hẳn là sẽ có bao nhiêu điểm tiếp tục phi hành tiếp cận một cái giờ về sau hai người rốt cục tới gần xương đầu mặt ngoài tới gần về sau khổng võ mới phát hiện trước đó ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia điểm điểm lam quan g vậy mà đều là một chút đường hầm tựa như là người bình thường xương cốt bên trên mảnh lỗ đồng dạng to lớn xương đầu bên trên bất quy tắc phân bố rất nhiều trống giống kia lam quan g chính là trong cửa hang trên vách màu lam l ầ n quang đi thôi si e w quan sát một phen tựa hồ là tại phân biệt vị trí rốt cục ánh mắt sáng lên mang theo khổng võ bay về phía trong đó một cái lỗ thủng bay vùn vụt thật dài thông đạo sau khổng võ phát hiện trước mắt cảnh sắc thay đổi một chút màu ngà xưa quang mang chiếu sáng bên trong tất cả trời xanh bạch vân chim bay t ẩ thú liên miên rừng rậm sóng biết lăn tàn m ặ t hồ nhìn xem trước mắt cái này sinh cơ bừng bừng đ ầ u t i ê n khổng võ thấy c h o n g mắt trong hư không vậy mà lại cất ở đây loại địa phương s cvu có chút buồn cười nhìn một chút khổng võ mười phần lý giải hắn giờ phút này tâm tình bởi vì hắn lúc trước lần thứ nhất đi vào nơi này thời điểm biểu tình k i a cùng khổng võ không có gì khác nhau cái này đ ặ c yêu khổng võ nhịn không được phát nổ nói tụ cvu cười cười giải thích nói một chỗ tiểu thế giới n e w bức ca n e w bức phát nổ khổng võ vẫn là có chút không cách nào tin tưởng trước mắt một màn này sư tôn ta bọn hắn lúc đầu phát hiện nơi này thời điểm nơi này còn không phải hiện tại hình dáng n à y tử s i v u đi đến một bên theo một gốc cây ăn quả bên trên t h á o xuống quả xoa xoa ném cho k h ổ n g võ tiếp lấy chính hắn lại hái xuống một quả xoa đều không xoa trực tiếp gặp một ngụm nói tiếp nói khi đó nơi này mặc dù đã có một phương tiện thế giới hình thức ban đầu nhưng vẫn là một mảnh hoang vu đại địa chỉ có một chút kỳ quái thực vật sống sót nói xong hắn chỉ chỉ cách đó không xa một gốc kỳ quái hát thụ nói rằng cái kia chính là trong đó một loại khẩn võ quay đầu nhìn sang phát hiện kia là một quả toàn thân từ cùng loại n a m thạch vật liệu hình thành cây tối hắn một bên quan sát đến một bên gặp một ngụm si vu ném qua tới quả ân khẩn võ có chút nghi hoặc túi xuống đầu không phải quả hương vị kỳ quái hay là có cái gì vấn đề mà là cái quả này hắn tại bàn cổ đại lục thời điểm ăn vào qua mặc kệ là bắc thần đại lục vẫn là trung châu tây châu trúc châu đều có thể nhìn thấy một loại quả si vu nhìn thấy một màn này người giải thích nói nhận ra nơi này kỳ thật rất nhiều đồ vật đều là theo bản cổ đại lục mang tới hắn giơ tay lên theo r ừ n g chỗ sâu đem một đạo bóng đen hút tới giống ba hung manh tiếng hổ gầm vang lên kia là một cái trưởng thành lộng lây lớn hổ ngay tại trong rừng ngủ gật lão hổ không biết rõ chính mình vì sao đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở chỗ này có chút hốt hoảng gầm nhẹ một tiếng h u n g hăng cắn về phía si v u cánh tay cờ rốt một cái cắn này trực tiếp để nó gây mất mấy cái răng si v u cười r ỗ i ra một cái khắc tay gãi lão hổ c á i cảm vừa hướng lấy khổng võ nói tiếp nói không có cách nào sư tôn bọn hắn cũng nghĩ qua muốn hay không chờ nơi này chính mình diễn biến nhưng lại như thế cần thời gian thực sự quá dài liên nhân công can thiệp một chút cũng may mặc kệ là dân bản địa vẫn là chúng ta bản cổ đại lục kẻ ngoại lai trung đụng được cũng không tệ lắm khổng võ gặp hắm trong tay lão hổ dọa đến lạnh Dung có chút có nói nói, không không ta người sư á n bản liền g giới tạo thế giới bản sự, m u Siviu cuối lợi không? Nhún nhún mai nói, đúng nhún nhún không? cùng cũng có tôn h chút hắn hổ chỉ chỉ h ể cảm cầm một ném một nộ Nói xong, trong bên, nơi xa nói, đi đồ đi tới ra tay xa vật. t láo i Sư t ô bọn hắn mặc dù bình thường sẽ ra ngoài nhưng chỉ cần không phải gặp được đại sự t i ể u gì cũng sẽ lưu lại một hai người giữ nhà bất nhiên nơi này cũng không giống như bản cổ đại lục ngăn cách hư không chạy vào một hai hư thú liền tất cả đều kết thúc không võ nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng mơ hồ có thể trông thấy dốc đứng trên ngọn núi có một chút cung điện tay bóng một hồi gặp được sư tôn ta bọn hắn ngươi không cần quá mức khẩn trương bọn hắn đối bọn hậu bối vẫn là rất hòa thuận h ú n g chi ngươi thiên phú không tệ bay vào những cái kia cung điện thời điểm si v u miệng bên trong lời nói liền không ngừng qua có thể là cảm thấy khổng võ lần thứ nhất nhìn thấy loại này trong truyền thuyết nhân vật một hồi có thể sẽ t h ấ t thố khổng võ sắc mặt bình tĩnh càng không ngừng gật đầu đắt hai người rơi vào một chỗ bằng đá cửa cung điện trước ăn s ắ t thú hoàng trước đó liền chạy tới trong rừng rậm không biết rõ tìm ai đi chơi cho nên nói a cũng đừng cảm thấy loại người này vật si v i trong miệng lời nói vẫn còn tiếp diễn tục nhưng đột nhiên bị khổng võ người trước đừng ngắt lời ta lại nói cho ngươi nói chuyện ngũ sư thúc hắn tính tình có chút táo bạo nhưng lại ưa thích thẳng đến thẳng đi người không phải k h ổ n g võ vô vỗ sivu ra hiệu hắn hướng về phía trước nhìn sivu có chút nghi hoặc quay đầu chờ trông thấy trước mắt một màn về sau trực tiếp chừng lớn ánh mắt sững sờ tại nguyên đ ị a mặc dù nói ta chưa thấy qua mười hai người tiên k h ổ n g võ sắc mặt phức tạp chỉ chỉ phía trước ngơ ngác đứng tại nguyên đ ị a nhìn về phía chính mình bên này mấy cái toàn thân xanh lục hình người quái vật nói tiếp nói nhưng là ta cảm thấy mười hai người tiên cũng không hội trưởng như vậy đi trong đại điện một mảnh bờ bộn cái bàn vỡ vụn nến ngã xuống đất ở giữa nhất ba người hình quái vật kinh ngạc nhìn nhìn xem bọn hắn bọn hắn mọc ra hình tam g i ắ c đầu đỉnh đầu không có lông tóc hiện đây nếp vốn dài nhỏ trong ánh mắt tất cả đều là màu đen như mực thân thể nhỏ gầy chỉ có ba cây đầu ngón tay cánh tay có ba cái khớp nối vặn vẹo lên như là n h á n h cây lục ma quân tốt năm mươi hai bệnh một trăm a i m h m l n g bốn ba hai một t r ă n h lực một trăm một m ư ơ ba n h ì n hai m ộ t bốn năm ủy hai mươi ba kỹ nảy m ầ m thần thông lục ma quân tốt một trăm ba mươi một bệnh một trăm hai tám bốn ba chín hai lực một trăm một m ư ơ ba n h ì n hai m ộ t bốn năm ủy m mươi sáu kỹ nảy mẩm thần thông lục ma quân tốt bốn trăm bảy bệnh chín mươi b nghìn một trăm quỷ, buồn kỹ, nảy mầm, thần thông. Trưng mầm, đầy đầy. Đầy đầy. đợi ầ đầy, đầy đầy. y bắt buồn bắt trưng đ đến tầm mắt bên trong thuộc tính bản g xuất hiện về sau khổng võ xác định trước mắt mấy người này ra hỏa xác thực không phải m ộ ư ơ i hai người tiên dù sao coi như m ộ ư ơ i hai người tiên không phải nhân tộc cũng sẽ không dáng dấp như thế một lời khó nói hết đồng thời m ộ ư ơ i hai người tiên dạng này tồn tại đặt tên cũng không sẽ như vậy tùy tiện lấy số lượng cách gọi khác các ngươi s i v u trầm mặt thanh â m bên trong mang theo nồng đậm lửa giận nói là người nào ba gừng h ă n khí tức bộc phát mấy cái da xanh người bị c ố này khí thế trực tiếp tung bay ra ngoài ngã bảy ăn mặn bắt tố cũng may si vu còn có một chút lý trí bất nhiên hắn chỉ là khí tức bộc phát liền đã đủ để đem mấy người này ra hỏa đánh chết chớ nhìn hắn nhóm bên trong yếu nhất đều có hơn chín trăm vạn lực thuộc tính tại si vu loại này tồn tại trước mặt thật đúng là không đáng chú ý á c hạch đốn não khích lệ tư tư trong đó mạnh nhất một con kia da xanh người đứng người lên lung lay đầu miệng vỡ r a phun r a liên tiếp kỳ lạ thanh âm ngay được thanh âm này si vu sừng sốt một chút sắc mặt biến mười phần khó coi khổng võ cũng là như thế càng không ngừng đánh giá ba cái này ra hỏa. nguyên bản thuộc về mười hai người tiên địa bản bên trên vậy mà xuất hiện như thế mấy cái kỳ lạ sinh vật nếu chỉ là hư thú cũng liền m à t h ô i có thể là thừa dịp mười hai người tiên toàn bộ rời đi xuống tới nhưng bây giờ bọn hắn mặc dù không có miệng phu nhân n n g ô n có thể khổng vó cùng si vưu đều có thể cảm giác đi ra đối phương trước đó phát ra thanh âm không phải cái gì không có chút nào ý nghĩa tiếng kê ơ cái kê hẳn là là bọn hắn bộ tộc này ngôn ngữ ban c ổ đại lục ở bên trên cũng có rất nhiều loại ngôn ngữ nhưng là bình thường đến dạng tu vi thâm hậu người tu luyện đều có thể thông qua người khác đang khi nói chuyện thần hồn chấn động hiểu rõ đối phương y tứ nhưng vừa vặn một phút này si vu lại hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương ý nghĩ cái này giải thích rõ đối phương có thể là đến từ một cái khác thế giới tồn tại mà loại này đồ vật tại sao lại xuất hiện ở chỗ này si vu trên mặt có chút nghĩ hoặc lại không có nhiều ít lo lắng dù sao lấy mười hai người tiên thực lực cùng bọn hắn chiến đấu phong cách chỉ cần không phải đụng phải hoàn toàn siêu thoát tồn tại cũng không sẽ có cái gì phiền t h á i lớn có thể khổng võ nhưng trong lòng hiện lên một loại không ổn dự cảm bởi vì đối phương danh tự lục ma quân đoàn cái này cũng không là bản cổ đại lục loại kia riêng phần mình là chiến người tu luyện mà là trong quân đội một viên ngay tại lúc này dẫn đầu cái kia ra xanh quái bỗng nhiên vọt lên đi lên mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng là đi theo phía sau hắn rơi ở phía sau cả người vị cùng nhau vọt lên đi ra dẫn đầu ra xanh quái k h ẽ vươn tay khô cạn xanh lục cánh tay vậy mà trực tiếp kéo dài hướng về si vu bắt tới si vu có chút khinh miệt hết lên miệng mười phần tùy ý một trưởng vung ra vê anh mạnh liệt trưởng phong trực tiếp đem nó thổi bay ra ngoài có thể cơ hội là tại cùng một thời gian ra xanh quái cánh tay bỗng nhiên vỡ ra vô số nhỏ bé lục mang xuyên thấu si vu trưởng phong trực tiếp rơi vào hắn phía trước mặt đất lục mang rơi xuống đất trực tiếp tan vào mặt đất tiếp lấy cơ h ộ i là c h ư ớ c mắt ở giữa mặt đất vỡ ra vô số mọc đầy gai nhọn dây leo sinh trưởng đi ra quất về phía s i v u h ừ điều trùng tài mọn mặc dù thủ đoạn có chút quỷ dị nhưng là đối mặt s i v u mạnh như vậy hung hãn đối thủ hiển nhiên cũng không thể có hiệu quả s i v u chỉ là tùy ý vung tay lên huyền hoàng sắc quang mang thấu thể mà ra biến thành một đạo mánh hổ h ư ảnh đối với những cái k i a dây leo phát ra một tiếng gầm rú nhìn mười phần cứng cỏi dây leo tại cái này tiếng giống giận bên trong từng mảnh từng mảnh đất sụp nát giải quyết đối phương thủ đoạn cvu ngầm đầu vừa định nói thứ gì lại đột nhiên lông mày nhữ một cái chỉ thấy nguyên bản đi theo kia ra xanh quái sau lưng hai cái đồng bọn giờ phút này đã thừa dịp vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa vòng qua sea i e w mắt thấy liền phải chạy ra đại điện cái này ra xanh quái lại còn hiểu được âm thanh đông kích tây phối hợp xem ra trước đó tên kia tiêm một chuỗi tiếng tê ư cũng không phải là đối với bọn hắn nói lời mà là đối với hai cái đồng bạn hạ đạt mệnh lệnh chỉ có điều lấy bọn hắn thực lực coi như sử dụng một chút thủ đoạn thành công vòng qua sea i e w có thể nghĩ theo trong tay hắn đào thoát cũng là vào tường sau một khắc s i e w trong thân thể phân ra hai đạo h ữ ảnh trước mắt ở giữa liền xuất hiện tại hai cái ra xanh quái trước người đúng hai tiếng chầm đục bọn hắn thân ảnh bay ngược trở về rơi vào dẫn đầu cái kia ra xanh quái bên cạnh còn muốn chạy si vu lừ lạnh một tiếng vừa định tiến lên lại bị một cái cánh tay kéo lại đến k h ổ n g võ một tay khoác lên vai của hắn trên vai trên mặt mang theo cởi mở nụ cười nói mấy người này ra hỏa liền giao cho ta a si vu sừng sốt một chút vô ý thức nói lấy ngươi bây giờ thực lực đừng nhìn những này ra xanh quái tại si vu trong tay hoàn toàn không có hoàn t h ủ chi lực nhưng bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không yếu đặt ở bàn cổ đại lục những này đều là thánh nhân cấp bậc người tô luyện khẩn võ trước mắt thực lực hiện nhiên còn chưa đủ ứng phó những n à y chỉ là không đợi si vu nói xong khổng võ lại lắc lắc đầu nói không hỏi để nói xong hắn trực tiếp dậm chân đi ra chậm dại rút ra phía sau phệ tà đao ưu cục ba cái ra xanh quái thấp giọng thầm thì không biết rõ tại giao lưu cái gì bọn hắn ánh mắt căn bản đều xuống dốc tại khổng võ trên thân mà là gắt gao nhìn chầm chầm c h ầ m c h ầ m si vu rất hiển nhiên bọn hắn cũng không đem khổng võ đặt ở trong mắt phát hiện điểm này khổng võ cười nhẹ một tiếng l ầ m b ầ m nói thánh nhân cấp bậc lời nói liền năm trăm vạn a hệ thống thêm điểm vê anh theo suy nghĩ rơi xuống khổng võ trên người cơ bắp đột nhiên vừa tăng chân đạp mặt đất trực tiếp vỡ ra nồng đậm khí huyết chi lực tứ tán cuộn cuộn làm cho cả đại điện nhiệt độ đều lên thăng lên không ít ba cái d a xanh quái kinh hô một tiếng vô ý thức về sau nhảy ra ngoài bọn hắn trên mặt mang theo nồng đậm nghi hoặc hiển nhiên là không biết rõ bạch vì sao trước mắt cái này nhỏ yếu đ ồ vật đột nhiên liền có mạnh như thế lớn thực lực hô thở ra một ngụm trọc khí k h n g võ có chút túi đầu nhìn về phía hai tay k h n g võ mệnh tám triệu lực một h u y ế t quỷ c h i ế n t h ể LV3, h m thuộc tính LV6, hai mươi chín nghìn LV5, ba mươi bảy nghìn sáu trăm một n h mươi hai đặc t h u điểm thuộc tính sáu trước đó ở mảnh này thế giới phế tích bên trong khổng võ săn g i ế t những cái k i a t r u n g mặt chi bức giết một tháng thu hoạch thật là mười phần phong phú cho dù là vừa mới đem năm trăm vạn tự do điểm thuộc tính dùng ra ngoài còn thừa lại tiếp cận ba trăm vạn tự do điểm thuộc tính những cái tia chung mặt chi bức cung cấp cũng không chỉ như thế trước đó vì tốt hơn thu thập tự do điểm thuộc tính hắn lập tức đem mệnh điểm thuộc tính tới tám trăm vạn trừ này bên ngoài còn có một trăm ba mươi hai điểm thần thuộc tính cùng còn không có dùng ra đi sáu điểm đặc thù điểm thuộc tính chương năm trăm bảy mươi hai ra mặt mỏng dễ dàng thụ thương chương năm trăm bảy mươi hai ra mặt mỏng dễ dàng thụ thương đây chính là những đường tuyến này đầu thể hiện ra lực lượng lưu động phương hướng trước kia có thể nhường khổng võ càng thêm rõ ràng thấy rõ hướng về thủ hạ một bước động tác nhưng bây giờ có chút không giống c ả m thụ được trong lòng loại kia không h i ể u c ả n nộ khổng võ chậm rãi giơ tay lên xa xa đánh một chút ba một tiếng chầm đục cách hắn mấy chục mét một cái ra xanh quái bỗng nhiên bị một bàn tay đánh lảo đảo nó bối rối h uy vũ một chút cánh tay lại cái gì đều không có đánh tới nó đồng bạn nhìn xem một màn này cũng là vẻ mặt đề phòng mà nhìn xem một phía vừa mới ai cũng không có thấy rõ ràng đến cùng đã xảy ra cái gì tựa như là một cái nhìn không thấy âm hồn bỗng nhiên cho một bàn tay có ý tứ khổng võ thì thào tự nói nhẹ nhàng cười một tiếng hiện tại hắn vậy mà có thể chống giống nhiễu loạn lực chi đường cong không tiếp xúc liền có thể k h ô n g chế cái khác địa phương lực chi đường cong chỉ có điều cho dù hắn đem trong không khí lưu động đường cong tụ lại lên uy lực của nó cũng rất có hạn cái kia r a xanh quái cũng chỉ là bị t i a một bàn tay đập đến dọa nhảy một cái mà thôi cũng không có nhận cái gì tổn thương bởi vậy muốn giải quyết những này vẫn là phải chính mình động thủ bang nhẹ nhàng đảo lộn một chút vệ t a đao trong c h è o tiếng vang nhường những cái kia da xanh quái lấy lại tinh thần nhao nhao nhìn về phía khổng võ a sợ hãi dẫn đầu cái kia không biết do nói thứ gì chỉ thấy bọn chúng ba người đầu cùng một thời gian vỡ ra một cây vặn vẹo c ả n h đem một quả xanh biết hạt giống đưa đi ra bọn chúng cầm qua hạt giống trực tiếp ném tới mặt đất cứng rắn nền đá tấm bị hạt giống kia nhẹ nhàng đột phá trực tiếp khảm vào Phúc! khổng võ còn tưởng rằng bọn hắn muốn phát động vừa mới thủ đoạn đang để p h ò n g lúc lại phát hiện những cái kia hạt giống mọc ra không phải cái gì dây leo c ả n h mà là hình thái khác nhau vũ khí một thanh đơn giản t r ư ờ n g đ a o vặn vẹo dương cung cùng so khổng võ còn cao hơn ra không ít tự phủ giang dắt ba cái ra xanh quái tiến lên đem vũ khí cầm lấy nhắm ngay khổng võ k h ổ n g võ hiện tại l ự c thuộc tính tiếp cận 1.400 vạn s o kia dẫn đầu ra xanh quái còn mạnh hơn ra nhanh ba trăm vạn nhưng theo khí thế đi lên giảng hẳn là đều có thể đưa chúng nó ba cái trực tiếp đ ể chết mới đúng nhưng bây giờ cường hãng khí tức tại hai phe ở giữa kịch liệt đụng chạm mặt đất phiến đá vỡ vụn đất bằng gió bắt đầu thổi s cvu nhìn xem một màn này k híp híp ánh mắt có chút ngoại ý muốn lẩm bẩm nói một loại nào đó hợp kích phương pháp a ba cái da xanh quái hiện lên hình tam giác chỗ đứng lẫn nhau ở giữa lực lượng lấy một loại kỳ lạ phương thức dung hợp lên vậy mà có thể cùng khẩng võ đối trọi đối lập lúc này mới có chút ý tứ a khẩng võ hướng về phía trước bước ra một bước vê anh sau một khắc dưới chân hắn phiến đá vỡ vụn cả người đã vọt tới số hiệu nhỏ nhất dẫn đầu ra s a n h thân người trước hai tay cầm đao thẳng tắp bổ xuống tới làm kim thiết giao tiếp thanh â m vang lên khổng võ có chút ngoại ý muốn nhìn về phía ngăn trở chính mình vệ tà đao cái kia thanh trường đao toàn thân từ khô héo gỗ chế thành chỉ có lơi đao t r â bóng lưỡng nhìn tùy thời đều sẽ phong hóa vỡ vụn trường đao vậy mà chặn vệ tà đao tràn kích kinh nghiệm dài như vậy thời gian chiến đấu khổng võ trong tay vệ tà đao cùng hắn cùng nhau trưởng thành đã không thể so với những cái kia cái gọi là hỗn có thể cái này nhìn qua m ộ ư ơ i phần yếu ớt chất gỗ trường đao vậy mà có thể ngăn trở phệ t a đao cái này khiến k h ổ n g võ có chút ngoài ý mớn ngay tại ngắn ngủi kinh ngạc một cái trước mắt k h ổ n g võ khỏe mắt dư quang nhìn thấy một đạo bóng đen theo bên cạnh v u n g đi qua lúc này lại thu đ a o phòng thủ đã có chút m i ế t g cưỡng nhưng là làm gì phòng thủ đâu k h ổ n g võ nhai răng cười một chút nhưng người trực tiếp dùng bà vai đụng đi qua to lớn chất gỗ lưỡi búa rơi vào k h ổ n g võ trên bờ vai vậy mà chém ra hỏa tinh tử liền trực tiếp mở ra vung vẩy lưỡi búa cái kia ra xanh k h á y núi rộng ra miệm dường như m ư ơ i phần kinh ng k h ổ n g võ đã phát hiện mặc dù bọn chúng hợp lực phía dưới thể hiện ra tới khí thế có thể cùng mình chống lại thậm chí công kích cùng phòng ngự ở giữa mỗi người lực lượng đều có thể dung hợp tới cùng một chỗ có thể khoảng cách chính mình vẫn là có nhất định khoảng cách bởi vậy hắn quả quyết trực tiếp dùng n ụ c thân thử một chút kết quả đã rất rõ ràng cho dù là hợp lực bọn hắn lực thuộc tính cũng không cách nào vượt qua k h ổ n g võ không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương Dầm dầm. Khổng võ tại phá tan dài Khổng phá hai tay bành tan võ về phía còn tại tay tr bữa sau, bổ về phía đối phương đầu lâu mà hắn vũ khí cự phủ giờ phút này rủ xuống trên mặt đất căn bản không kịp dơ lên ngăn cản ngay tại phệ tà đao sẽ phải đem đối phương đầu lâu chém xuống lúc khổng võ bỗng nhiên trong lòng dự cảnh vô ý thức như đầu bá không biết từ đâu mà đến lục mang sắt qua gương mặt trong chớp mắt liền rơi vào trên vách đá lưu lại một cái hố miệng xông về ngoại giới bầu trời khổng võ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cầm cung tiễn cái thứ ba ra xanh quái bị một tiến này ảnh hưởng phía dưới trong tay hắn trưởng đao quỹ tích đã xảy ra biến hóa cầm trong tay cự phủ ra xanh quái có hơi, hơi h hai cái da xanh quái lưu lại bảo hộ ở cầm trong tay cung tiễn cái kia trước người khổng võ giơ tay lên sờ lên trên gương mặt nóng bỏng địa phương nhìn xem đầu ngón tay kia xóa vết máu khổng võ không chỉ có không có nghĩ mà sợ ngược lại trên mặt lộ ra một tia hưng phấn những n à y ra hỏa thì ra cũng không phải là không cách nào phá phòng cầm trong tay trường đao cùng cự phụ d a xanh quái sở dĩ để cho người ta cảm giác không phải rất cường hãn là bởi vì bọn hắn đem lực lượng đều truyền lại cho sau cùng một con kia hy vọng hội tụ bọn hắn toàn bộ lực lượng mũi tên kia có thể trực tiếp bắn thủng khổng v õ đầu trên mặt đâm đau biến mất khổng võ minh mạch mũi t đánh giá một chút vừa mới mũi tên kia uy lực khổng võ nhẹ nhàng lắc lắc đầu coi như vừa mới không tách ra hắn cũng biết bị mũi tên kia giết chết tối đa cũng chính là trên mặt cắm đi vào một thanh tiễn sẽ có vẻ có chút chật vật mà thôi mặc dù khổng võ ra mặt mỏng nhưng là dưới đáy cơ bắp cùng xương cốt lực phòng hộ hoàn toàn có thể chống đỡ được vừa mới mũi tên kia các ngươi khổng võ xoay người nhẹ nhàng huy vũ một chút vệ tà đa nói còn có thể cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu mặc dù hắn hoàn toàn có thể lại hao phí một chút tự do điểm thuộc tính trực tiếp nghiên ép bọn chúng ba cái nhưng là khổng võ cũng không muốn từ bỏ t hắn muốn mượn lấy cùng đối phương chiến đấu thật tốt thích đứng một chút cái này mới tăng thêm lực lượng duy nhất một lần tăng thêm năm trăm vạn lực thuộc tính cũng không muốn trước kia nhẹ như vậy dễ liền có thể nắm giữ chính mình lực lượng chương năm trăm bảy mươi ba đánh không lại điểm một cái chương năm trăm bảy mươi ba đánh không lại điểm một cái hugh tiếng dây cung còn chưa tới đến một đạo lục mang đã xuất hiện tại khổng võ trước mặt chỉ là một t i ế t này trực tiếp xuyên thấu khổng võ đầu bắn về phía si vu phương hướng bị đối phương tùy ý thổi một mạch trực tiếp biến thành phi hôi khổng võ cơ h ộ là cùng mũi tên kia cùng nhau khởi hành chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái hư ảnh nhưng lại tại hắn sắp vọt tới đối phương trước người thời điểm một đao một búa đã ngăn ở hắn phải qua trên đường trong lúc nhất thời kim thiết giao tiếp thanh em không ngừng trong đó vẫn là không phải sen kẽ lấy dây cúng tiến minh theo chiến đấu tiến hành xuống đi khổng võ càng phát ra xác định ba người này khẳng định là tiếp t h ụ qua đặc thù huấn luyện quân đội xuất thân một lần hành động khẽ động ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý có thể tại lúc này khổng võ trước mặt chống đỡ không bị thua cũng không chỉ là bởi vì bọn hắn cái kia có thể cùng hưởng lực lượng thủ đoạn lẫn nhau ở giữa kia trôi chạy phối hợp cũng không, không thể không có nếu là đem ba người này đổi thành bản cổ đại lục người tu luyện đoán chừng lúc này tịch đều ăn xong gói nếu bàn về đối địch thủ đoạn những này ra xanh k h á i khẳng định là không bằng người tu luyện đến bây giờ mới thôi bọn hắn công kích khổng võ phương thức cũng đều là giản đơn giản đơn vũ khí công kích nhiều nhất bất thời gian t ử ném chút hạt giống khu sử dây leo công kích cùng những cái kia người tu luyện so sánh vô cùng đơn giản một mạng phải biết những cái kia người tu luyện nhóm có thể từng cái đều là nắm giữ lấy vô số loại thần thông bí pháp pháp bảo p h ù lục đối địch thời điểm đầy trời đều là các loại quan mang bay múa toàn bộ một cái ô nhiễm ánh sáng hiện trường m ộ trước t ọ i lời nói, một Khổng ả mắt thấy những người cái kia người tu luyện hẳn là có thể chiến thắng những này ra sinh khoái. khoái hiện nhiên là kinh nghiệm vô số cấp bậc v ấ n luyện khả năng tại chiến đấu bên trong làm được không cần bất kỳ chỉ lệnh liền có thể tại chiến đấu bên trong làm ra tốt nhất phối hợp mà những cái kia người tu luyện đâu nguyên một đám mắt cao hơn đỉnh lẫn nhau ở giữa đường nói phối hợp có thể không cho đồng đội cản cũng không tệ khổng võ quyết định cấp tốc giải quyết những n à y ra hỏa bọn hắn có thể xuất hiện ở chỗ này rất có thể mang ý nghĩa phụ cận liền có bọn hắn đại bộ đội tồn tại mười hai người tiên khả năng gặp được phiền thoái hô p h ệ tà đao phát ra tiếng xe gió chém về phía phía trước một cái da xanh quái chất gỗ trường đao giơ lên nó bên cạnh một cái khác da xanh quái đồng thời đối với p h ệ tà đao vung ra dài bữa trải qua giao chiến phía dưới bọn hắn đã lục lọi ra nhất dùng ít sức phương thức để ngăn cản khổng võ trăng kích một mình đón đ ợ khổng võ một đao cần hao phí rất lớn khí lực nhưng là hai người hợp lực liền có thể nhẹn không ít bọn hắn trước đó thông qua loại này phương thức hóa giải không ít lần k h ổ n g võ công kích có thể lần này chuyện đã xảy ra một chút xíu nho nhỏ ngoài ý mớn cự phủ mới vừa tới được đến v u n g vầy cái kia da xanh quái lại đột nhiên cảm giác được dường như có người t ú m một chút chính mình một cái chân một cái lảo đảo phía dưới đũa trong nháy mắt đã mất đi k h ô n g chế phát hiện một màn này đồng đội lập tức thay đổi cầm đao phương thức chuẩn bị lấy một người lực lượng tiếp được k h ổ n g võ một đ ặ o kia chỉ là sau một khắc hắn lại phát hiện trước mắt trống chân như g ã trước người đã không có khẩu võ thân ảnh chỉ là trong nháy mắt nó liền sắc mặt đại biến vội vàng đổi qua đầu. Đồng thời, Trên người liên ụ c mang tắn đ thể nội lực lượng chấp mắt tiễn t chấp chuyển rời đến chỗ hắn. nội lượng liền đến cung tiễn ra xanh giữa rời quái lực Cầm ở ra r tiếp h khí thế nháy nhanh â n tăng, trong tay động tác trong nháy mắt tăng nửa. tay tác mắt một vừa u hiu, hiu hiu. Liên i t lục mang theo hắn một cung bắn ra hướng về không biết khi nào xuất hiện tại phía trước khổng võ vọt tới nhưng là lần này khổng võ cũng không có né tránh mà là trực tiếp đỡ n n g ư ợ c thân ngang n g ư ợ c vọt lên đi qua phốc phốc lục mang rơi vào khổng võ trên thân trực tiếp đâm đi vào nhưng cũng chỉ là vào đi không đến một tấc liền không cách nào lại đột phá khổng võ cơ bắp giờ phút này khổng võ ngực g h mười cái khô héo núi tên gỗ bị đâm thành một cái gai vị nhưng chỉ là nhìn xem nghiêm trọng mà thôi những n à y mũi tên gỗ chỉ là đâm hư ra đính vào trong cơ thể mà thôi chỉ có thể coi là là bị thương ngoài da không chút nào ảnh hưởng khổng võ động tác bởi vậy khi tới gần kia da xanh quái về sau khổng võ trong tay phệ tà đao hung hăng vùng tới màu đen đau mang trực tiếp chạm tại ngực của nó thân chỉ có điều phệ tà đao cũng không có đem nó một đ a o hai n ữ a một hồi vỡ tan âm thanh bên trong da xanh quái thân thể thẳng tắp bay ra hung hăng đâm vào sau lưng trên vách đá vây a n bụi đất tràn ập lúc khổng võ đảo lộn một chút p ệ tà đao chậm rãi q u a n người với một đau kia hắn chỉ là dùng sống đao chạm tại đối phương trên thân cũng không muốn lấy đem đối phương giết chết nhưng cho dù như thế kia cố cường hãn lực lượng tác dụng dưới cũng đủ để cho đối phương mất đi sức chiến đấu sau lưng còn lại hai cái ra xanh quái tại nhìn thấy một màn này về sau n g ơ ngác đứng một lát không đợi trên khổng võ trước liền nhìn nhau một cái ném xuống vũ khí bình nhìn xem ném đi vũ khí cùng nhau ô m đầu quỳ xuống hai cái ra xanh quái khổng võ sắc mặt có chút kỳ quái thật dứt khoát ta đã mất đi cái kia cung tiến thủ hiểm hộ hai cái này ra xanh quái căn bản là không có cơ hội tại khổng võ đao hạ sống sót minh mạch điểm này về sau trực tiếp liền đầu hàng có thể cái này cũng cho khổng võ mang đến một cái năn đề người đều đầu hàng chính mình còn giết chết bọn chúng kiếm lấy tự do điểm thuộc tính lời nói có phải hay không có chút vô nhân đạo rồi nói sau khổng võ hít khẩu khí thu hồi vệ t à đao nhìn về phía s i v u đối phương dường như minh bạch lý của hắn nghĩ vung tay lên chính là một đoàn hắc quang rơi vào ba cái ra xanh quái trên thân đem bọn hắn b a o khỏa làm xong những này s i v u đi đi qua sắc mặt có chút khó coi nói nơi này khả năng xảy ra chuyện vừa mới khổng võ cùng những này ra hỏa chiến đấu hắn xem ở trong mắt tự nhiên minh bạch những này ra hỏa điểm loại này trình độ phối hợp sự tình có không thua trực tiếp đầu hàng quả quyết căn bản không phải những cái kia hư thú có thể làm được bọn hắn phía sau tất nhiên có một cái thống nhất quân đội một cái hoàn chỉnh văn minh một chỗ khổng lồ thế giới thậm chí khả năng là s o bản cổ đại lục còn mạnh hơn lớn thế giới dù sao bản cổ đại lục cũng sẽ không đem thánh nhân cấp bậc người tu luyện huấn luyện thành quân đội thành viên không có gật gật đầu minh bạch si vu đang lo lắng cái gì mười hai người tiên không biết tung tích bọn hắn tu luyện chi địa lại xuất hiện loại này cổ quái sinh vật chờ một chút một hồi a ta hỏi một chút bọn hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì tình nghe được k h ổ n g võ câu nói này si vu có chút nghi hoặc địa đạo ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì k h ổ n g võ lắc đầu nghe không hiểu tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra một loại không hiểu nụ cười nói nhưng ta cảm thấy chỉ cần cố gắng học tập nôn ngữ thứ này vẫn là có thể tốt thành không để ý tới sẽ si vu mở mị sắc mặt k h ổ n g võ trực tiếp quay đầu đi hướng ra xanh quái đem bọn hắn cầm lên đi vào một bên gian phòng chương 574, lang thang thế giới chương 574, lang thang thế giới t ù y ý đem ba cái ra xanh quái ném đến về sau khẩng võ đánh giá một chút cuối cùng đứng ở cái k i a đánh số là năm mươi hai ra xanh quái trước người ta hắn chỉ chỉ chính mình nói khẽ đối diện ra xanh quái vẻ mặt m ờ mịt nhìn xem khổng võ dường như không rõ hắn đến cùng là cái gì ý tứ ba sau một khắc khổng võ bàn tay liền rơi vào đối phương trên mặt không nhìn đối phương kia phẫn nộ không ngừng r u n g đ ộ n g đầu khổng võ vẫn như cũ chỉ chỉ chính mình nói rằng ta cái này đối phương xem như minh bạch g i a hỏa này là tại g i á o chính mình bọn hắn ngôn ngữ vượt cười ta xem như đường đường lục ma quân đoàn một viên thế nào ba ồ ồ lúc này mới đôi a khổng võ thỏa mãn điểm một cái đầu quay tới chỉ chỉ đối phương nói ngươi sivu không biết rõ khổng võ đến cùng tại thế nào theo ngôn ngữ đều không thông sinh vật nơi đó nghe ngóng tin tức hơn nữa theo có phải hay không truyền tới tiếng k ê u to đến xem quá trình dường như không phải rất ôn hòa chẳng lẽ không ngừng n g ẩu đả đối phương liền có thể nhường minh bạch chính mình trong lời nói ý tứ à. sivu có chút bất đắc d ì lắc đầu bắt đầu ở trong đại điện lắc lư lên hắn muốn tìm một tìm mười hai người tiên có hay không lưu lại cái gì manh mối ngoại trừ nơi này bên ngoài hắn còn biết mấy chỗ mười hai người tiên kinh thường đi địa phương hắn chuẩn bị từng cái đi xem xem xét đại khái qua không sai biệt lắm một ngày thời gian si vu trầm ặ t về tới trước đó đại điện mặc kệ là m ộ ư ơ i hai người tiên ngày bình thường đánh đàn thường trà địa phương hay là hắn nhóm tu luyện yên lặng chỗ đều không có tìm được bất kỳ hữu dụng manh mối dường như ngay lúc đó m ộ ư ơ i hai người tiên là đạt được cái gì trọng yếu tin tức vội vàng rời đi đồng dạng cái gì đều không có tới cùng lưu lại đại điện phía sau tiếng kêu thảm thiết đã lắng lại si vu cười khẽ một tiếng cảm thấy khổng võ hẳn là cũng là từ bỏ trước đó dự định ngay tại lúc này bình một tiếng khổng võ đẩy cửa đi vào hắn đánh áp tùy ý nói a làm xong ngươi có thể đi hỏi bọn hắn vấn đề nói xong hắn đi đến một bên tiện tay xé qua một cái ghế đệm nằm đi lên si vu trực tiếp xứng sở tại n g u y ê n đ ị a nối rộng r a miệng đứng ngẩn ngơ tốt đ ư ờ ngày n mới vội và nói ngư ơ i ý là bọn hắn đã có thể nghe hiểu chúng ta lời nói không ngoan si vu không tin lúc này mới không đến một ngày thời gian những cái kia ra xanh quái liền có thể nghe hiểu bản cổ đại lục ngôn ngữ kia khổng võ phải là cái dạng gì danh sư mới được khổng võ lắc lắc tay tùy ý nói đúng đúng đúng ngươi trực tiếp đi qua hỏi là được rồi một ngày thời gian giáo hội đối phương nhiều như vậy thường ngày dùng tự n h ư n g khổng võ mệt mỏi quá sức bất quá thành quả khả quan cái k i a dẫn đầu ra hỏa đã có thể cùng chính mình trao đổi trách không được năm đó tiểu học lao sư sẽ thích đánh bàn tay là thật dùng tốt ta si vu nửa tin nửa nghi đi tới đợi đến đi vào nhà tử lại bị trước mắt một màn này dọa nhảy một cái chỉ thấy ba cái d a xanh quái mũi mặt xanh sưng d a xanh quái nuốt ở góc tường nghe được tiếng bước chân tới gần vô ý thức liền hét lớn n g h ẹ n đắt n g h ẹ n đắt ồ đông ồ đông si vu đứng tại nguyên địa có chút không nói s ở lên cái mũi khá lắm mặc dù phát âm có chút kỳ quái nhưng trung quy vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu đối phương ý tứ không c nằm ngủ đến không bao lâu liền bị si vu đánh thức hỏi ra cái gì hắn mê mẩn c h á u mà hỏi thăm si vu vẻ mặt lo lắng trực tiếp căng lên khổng võ liền đi ra ngoài vừa muốn bước ra đại điện thời điểm hắn dừng lại bước chân quay đầu nhìn một chút chỗ sâu nhất giam giữ ra xanh q u á i những cái kia phòng ở tư tác chỉ chốc lát cuối cùng vẫn là lắc đầu hít một mạch trực tiếp mang theo khổng võ rời đi trên đường si vu bắt đầu nói về chính mình để ra nghi v ẫ n đi ra một số việt tình những này ra hỏa đúng là một cái khác thế giới sinh linh theo bọn hắn nói tới bọn hắn thế giới tao nổ đại nạn bọn hắn trong tộc đại năng trực tiếp lấy đại thần thông mang theo thế giới trực tiếp chuyển rời đến p ụ cận khổng võ sửng sốt một chút vô ý thức nói ngoại tàu lang thang địa cầu a đây là có thể a đám này ra hỏa s i v u cũng không biết nói là nghe không hiểu khổng võ trong lời nói ý tứ vẫn là giờ phút này t ầ m tư liền không tại phía trên này tiếp tục nói bọn hắn tại trong hư không phiêu đãng vừa vặn đụng phải sư tôn ta bọn hắn song phương ngôn ngữ khác biệt vừa thấy mặt liền đánh nhau nghĩ đến là mười hai người tiên sợ đối phương phát hiện bản cổ đại lục muốn đi ngăn cản cản đối phương x ả ra xung mờ ta khổng võ tư tắc lấy hỏi vậy bọn hắn mấy cái làm sao xông tới theo lý thuyết l ấ ba cái này ra hỏa quái t h là bị phái ra dò đường trinh sát không võ điểm một cái đầu sờ lên cái cầm nói rằng cũng chính là nói hiện tại một mươi hai người tiên khả năng còn bị đối phương vây ở nơi đó cho nên ngươi vội vã đi cứu bọn hắn phải không si vu điểm một cái đầu có thể ngay sau đó lập tức liền phản ứng tới khổng võ nói đến rất mịt mờ nhưng ý tứ kỳ thật rất rõ ràng hai người bọn họ cái gì tu vi đối phương có thể vây khốn mười hai người tiền kia lại thêm hai người bọn họ hẳn là cũng không có gì tác dụng tại lực thuộc tính đột phá một ngàn vạn về sau khổng võ đã có thể thấy rõ si v u thuộc tính bảng si v u mệnh bảy mươi ba n h ì n hai bốn tám c h í lực bảy mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi một một một kỹ hơn bảy ngàn vạn lực thuộc tính đúng là nhường khổng võ cực kỳ rung động nhưng kỳ thật ngay từ đầu khổng võ còn tưởng rằng hắn lực thuộc tính khả năng đã đột phá một trăm triệu bởi vì theo khổng võ kinh nghiệm mà nói thánh nhân lực thuộc tính hẳn là một ngàn vạn tới một trăm triệu ở giữa mà si vu đối mặt những cái kia thánh nhân cấp bậc hư thú thật là làm được một tay n g h i ề n ép về phần mười hai người tiên si vu nói bọn hắn so với hắn còn mạnh hơn cái trước cấp bậc như vậy lực thuộc tính hẳn là đột phá một trăm triệu loại này tồn tại gặp rủi ro hắn cùng si vu thật có thể giúp được việc gấp cái gì a si vu khả năng cũng là nghĩ tới điểm này trên mặt tâm tình không chừng do dự lường này thế này khổng võ hít một mạch nói hơi hơi tỉnh táo một chút mười hai người tiên loại kia tồn tại không có khả năng nhẹ như vậy dễ v ớ lạc chúng ta cẩn thận làm việc trước đi qua nhìn một chút tình h u ố n lại nói si vu gật gật đầu phát nhiệt đầu náo tỉnh táo số dưới Kế tiếp, hai năm g ư ờ i k h ô trăm bảy mươi lăm long châu già đạ chương năm trăm bảy mươi lăm long châu già đạ có thể di động một phương đại thế giới loại sự tình này tình mười hai người tiên có thể làm được ca dọc đường khổng võ có chút nghi hoặc mà hỏi thăm see view tư tác lửa này có h Thế giới cũng không phải thể hư không khai thác ra tới một phương không hướng m một một rãi trong ra giới, cái đại giống tại tới gian, giống vừa mới viên kêu bên trong xương sọ thiên lắp là lục, đầu. địa, trong cũng càng cụ chỉ c bên xương kêu là vừa sọ thể chút o i i là là vừa vẫn nảy n bắt đầu s thế giới hình thức hình h giới Seville ban đầu. C có c đầu. cảm khái nói rằng muốn chuyển di một cái cùng loại với bản cổ đại lục loại kia thành thục thế giới ngoại trừ người tu luyện bản thân thực lực muốn cực kỳ cường hãn bên ngoài còn cần đối thế giới bản chất có nhất định hiểu rõ lần trước b á i phỏng sư tôn bọn hắn thời điểm bọn hắn đã đối với cái này có một chút mặt núi khả năng hiện tại mặc dù đối 12 người tiên thực lực rất có lòng tin nhưng là si vu cũng không dám đem lời nói được quá hoàn toàn bởi vì ai cũng không biết nói kia sau cùng một tầng giấy cửa sổ rốt cuộc muốn bao lâu khả năng đột phá không vô nếu có điều nghĩ địa điểm một chút đầu trầm mặc một hồi lại lần nữa hỏi những cái kia ra hỏa cái gọi là đại nạn cụ thể chỉ là cái gì nếu là liền 12 người tiên đô không cách nào làm được chuyển di thế giới như vậy những cái kia ra xanh quái thế giới đại năng mạnh bao nhiêu hung hãn cũng có thể nghĩ mà biết có thể nắm giữ loại này tồn tại thế giới đều bị bức phải chật vật thoát đi vậy bọn hắn gặp phải nguy cơ si vu trầm mặc một hồi đưa ra đáp án cụ thể chuyện lấy bọn hắn hiện tại từ ngữ lượng biểu đạt không ra nhưng là ta nghe bọn hắn ý kia tựa hồ là gặp ngoại địch xâm lấn ngoại địch xâm lấn a không c õ thì t h ả o một câu ánh mắt phức tạp cái này cái gọi là ngoại địch nếu là chỉ cùng kia ra s a n h quái thế giới có ân đoán cái kia còn dễ nói nhưng nếu là loại kia thuần túy cùng loại cường đạo nhân vật đâu hh kết thúc ra s a n h quái thế giới bọn hắn có phải hay không sẽ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đại thế giới nếu là phát hiện bản cổ đại lục thật là làm sao bây giờ khổng võ đ nhạc g n i tới trước đó những cái kia mặt chi n nhớ những phế tích, theo、Tây、Châu h trước trung mặt trô bức đó Tây h khi â u dưới đó đáy vẫn lòng trước ả n a không khổng thêm Chẳng nhạc nguy cơ biến càng nồng giác đi đậm. cảm cơ t lẽ r đó tại trong video nói tại khổng nhạc trước đó liền có rất nhiều cùng loại mang theo hệ thống xuyên biệt người có thể tất cả mọi người tựa hồ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mới đưa đến khổng nhạc đến thậm chí ngay cả khổng nhạc khả năng đều không thể hoàn thành k i a t r o n g coi u minh nhiệm vụ bởi vậy mới có khổng võ đến tia cái gọi là nhiệm vụ hoặc là nói số mệnh nghĩ đến cái này khổng võ có chút bực bội gai gai đầu do dự một chút mới mở miệng hỏi ngươi cùng khổng nhạc là quen biết cũ vậy ngươi biết hắn cuối cùng đi đâu bên trong a Sivu cười cười dường như biết khổng võ sớm muộn muốn hỏi khổng nhạc chuyện nói thẳng nhà ngươi tiên tổ cùng ngươi như thế không thậm chí phải nói so ngươi càng biến thái hắn nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo tán thưởng cùng không hiểu trước đó tại trong đại điện khổng võ đ ố n g nhiên b ộ c phát khí thế thật là đem hắn dọa nhảy một cái mặc dù bởi vì trước kia từng trải qua khổng nhạc biến thái trình độ đối khổng võ trưởng thành tốc độ có một cái mong muốn nhưng vẫn là có chút không cách nào lý giải vẹn vẹn một tháng thời gian gia hỏa này thực lực liền theo độ kiếp kỳ trực tiếp lẻn đến thánh nhân cấp bậu đồng thời cũng không có kinh nghiệm cái gì thiên k i ế p bất quá vừa nghĩ tới lúc trước khổng nhạc cũng là như thế hắn cũng có chút bình thường trở lại mà khổng võ sở dĩ có thể lấy nhanh như vậy tốc độ mạnh lên si vu trong lòng cũng có một phen suy đoán kết hợp trước đó tiểu tử này tại chính mình trước mặt ra tay đánh g i ế t hư thú cùng một cái kia nguyện một ngày một đêm săn g i ế t trung mặt chi bức hành vi si vu cũng có thể suy đoán ra đến c u n g thất t u ầ n b á t bát chỉ có điều so với hắn vị kia tiên h tổ khổng võ năng lực vẫn là lộ ra có chút yếu đi khổng võ mạnh lên pháp môn có điểm giống hắn sáng tạo ma đạo công pháp đánh rết địch nhân về sau dường như liền có thể thu hoạch được nhất định tăng lên mà không nhạc căn bản không cần đánh g i ế t đối thủ hắn chỉ cần chiến đấu càng không ngừng chiến đấu liền có thể từng bước tăng lên thực lực tại vô tận chiến đấu bên trong thu hoạch được tăng lên không chỉ có là thịt của hắn thân lực lượng còn có hắn chiến đấu kỹ xảo ứng biến năng lực tất cả mọi thứ đều sẽ có được một cái rõ ràng tăng lên năm đó khổng nhạc lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm tu vi liền cùng trước đó khổng v õ không sai b i ệ t lắm có thể chỉ là qua như vậy một đoạn thời gian bao lâu tới một năm mười năm ngược lại tại sea vu trong ấn tượng kia đoạn thời gian cũng không dài dàn dặc khổng nhạc tên kia tại cùng hắn không ngừng chiến đấu bên trong theo ngay từ đầu bị chính mình n l i ệ n ép chậm rãi có thể cùng mình đánh thành n g a n g tay đợi đến cuối cùng càng là có thể đem chính mình đẻ xuống khúc k h ú ngược lại tại hắn xem ra khổng nhạc năng lực có thể so sánh khổng võ cường hát nhiều lắm dù sao hắn không phải cần tốn sức ba rồi tìm các loại các dạng hư thú đánh giết s i v u lâm vào trong hồi ức khổng võ cũng tại túi đầu tư tắc lấy so với mình còn mạnh hơn khổng nhạc tên kia hệ thống sẽ là cái dạng gì đây này suy đoán một hồi khổng võ hỏi tiếp nói vậy hắn về sau đi đâu bên trong người bên ta cv đem tư tự kéo về vớt ve cái c ầ m nói tại hắn chiến lược vượt trên ta về sau hắn theo ta cái này nghe được mười hai người tiên tin tức sau đó liền tiến vào trong hư không tìm kiếm sư tôn ta bọn hắn ta vậy sẽ có sự tình mang theo liền không có cùng hắn cùng một chỗ qua một đoạn thời điểm hắn trở về trên đường cũng là cùng ta gặp một mặt hắn lúc ấy si vu do dự một hồi lúc này mới nói rằng không biết rõ trên người hắn đã xảy ra chuyện gì mặc dù nhìn qua biểu hiện được cùng trước kia không có gì khác nhau có thể hai đầu lông mày dường như luôn luôn có một loại nào đó lo lắng nghe được cái này khổng võ như lông mày bắt đầu túi đầu tư tác tên kia hẳn là cvu h h thời điểm phát hiện cái gì? Ta hỏi hắn hắn cũng không nói, chỉ í n này cũng nói, nói muốn là là tại Ta cái điểm cái gì. bản c đông nhiên đập một chút đùi tựa hồ là nhớ tới cái gì vội vàng theo treo ở trên cổ răng thú dây chuyển bên trong m ó c ra một đống lớn vật phẩm bắt đầu tìm kiếm tìm một hồi lâu hắn mới cười hô tìm tới ngoại tảo nếu không phải ngươi hỏi việc này ta đều đem quên đi không võ nhìn xem s cvu đưa qua vật phẩm sửng sốt một chút mới tới được đây là cái gì cvu lắc đầu nói ta cũng không biết nói lúc ấy tên kia đem cái đồ chơi này cho ta sau đó nói cái gì nếu là về sau gặp được cùng hắn như thế kỷ quái gia hỏa liền đem thứ này giao cho hắn nói hẳn là chính là khổng võ đi si vu trong lòng nói thầm một chút cũng không thế nào để trong lòng bên trên dù sao đây là người ta l á o tổ đồ vật cho sai cũng không cái gì quan hệ khổng võ cúi đầu nhìn xem trong tay viên kia hình cùng loại dạ đã trang bị trong lòng mười phần im lặng thế nào d ọ t còn nhường anh em tìm lòng châu a đây là chương năm trăm bảy mươi sáu nhân tiên trí vẫn chương năm trăm bảy mươi sáu nhân tiên trí vẫn si vu dò ra tay chống r ồ n g nhiếp tới một bộ da xanh quái thi thể tay của nó chân cắt ra n ự c phá một cái lô lớn nhìn qua là trải qua một lần thảm thiết chiến đấu quan sát ở giữa si vu càng phát ra xác định những này ra hỏa chết cũng không phải là chính mình sư tôn ra tay lấy bọn hắn b ả n sự không có khả năng cùng những này ra hỏa dây dưa lâu như vậy đây là một bên khổng võ bỗng nhiên híp híp ánh mắt tiến lên một bước theo kia tàn phá khô g ầ y trên cánh tay cầm b ư ớ c lên đến một vật kia là một mảnh màu đen lân t h i ế n khổng võ hai ngón tay có chút dùng sức lân t h i ế n liền u ốn lượn thành hình cùng nhưng lại không có đứt gãy tính bền dẻo không tệ cường độ cũng rất khả quan khổng võ thì thào một câu quay người hỏi hướng si vu nói mười hai người tiên thủ h ạ còn có cái khác người tu luyện hoặc là linh t h u a si vu lắc lắc đầu trầm mặc một hồi nói ra chính mình suy đoán có thể là có phe thứ ba thế lực tham gia chiến đấu không võ gật gật đầu cảm thấy loại này suy đoán cũng có nhất định đạo lý cục diện bắt đầu phức tạp lên rồi a hai người bắt đầu tiếp tục tiến lên dọc đường gặp gỡ ra xanh quái thi thể bắt đầu càng ngày càng nhiều bọn hắn minh m ạ c h khoảng cách mười hai người tiên cùng tia cái gọi là lục ma quân đoàn chiến trường hẳn là rất gần lương cựu về sau bọn hắn đông nhiên đình chỉ động tác nhìn về phía phía trước nơi đó trong hư không trải rộng vô số ra xanh quái thi thể nhưng là ở giữa nhất vị trí lại quỷ dị giống đi ra cho dù cách xa như vậy khoảng cách khổng võ đều có thể cảm giác được nơi đó tản mát ra tới sóng nhiệt là tứ sư thúc thần h ỏ a che đậy khí tức s i v u sắc mặt có chút khó coi trầm giọng nói vậy mà làm cho tứ sư thúc thi triển cái loại này thủ đoạn bọn hắn khẳng định gặp được cực kỳ cường han đối thủ kia cố hừng hực khí t ứ c dường như có thể hủy diệt v ậ t vật thậm chí khổng võ ở mảnh này trong hư không nhìn không thấy dù là một đầu lực chi đường cong liên phản phất là mọi thứ đều bị trước đó kia kinh khủng thần thông tiêu đốt hầu như không còn nhưng bọn hắn người đều đi đâu bên trong khổng võ có chút nghi hoặc tả hưu đánh giá một chút đông nhiên dừng lại khiếp mắt con ngươi nhìn về phía cách đó không xa nơi đó trong bóng tối một chút như ẩn như hiện điểm sáng n g a y tại nhảy lên đi s i v u cũng phát hiện điểm này trực tiếp mang theo khổng võ bay về phía nơi đó tới gần về sau thấy rõ món kia vật phẩm về sau s i v u sắc mặt đại biến vô ý thức lui về sau mấy bước cuối cùng không ngừng lẩm bẩm nói cái này làm sao có thể có thể không có khả năng ba khổng võ nhìn một chút trước mắt giải lấy vô số hỏa hồng trong suốt mảnh vỡ nghi hoặc mà hỏi tham đây là cái gì tứ sư t h u ố c thần h ỏ a che đậy vậy mà đều bị đánh nát này làm sao khả năng si vu dường như vẫn như c ũ không thể tiếp nhận trước mắt một màn này không ngừng lầm bầm khổng võ cũng coi là biết thứ này lai lịch nhưng thấy si vu hiện tại trạng thái không thích hợp cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm chỉ có thể quan sát bốn phía lần này thật đúng là nhường hắn phát hiện một chút đồ vật hắn đi lên trước theo một khối màu đỏ mảnh vỡ bên cạnh nhặt lên một mảnh màu đen lân giáp mảnh vỡ lại là loại này đồ vật cái đồ chơi này cùng trước đó khổng võ bọn hắn lúc đến trên đường gặp cái tia lân phiến cơ hồ như lúc như thế chỉ có điều lớn k h ô n hơn nữa cường độ khổng võ thử tách ra một chút cái này mạnh vỡ có thể hắn hiện tại hơn một ngàn vạn lực thuộc tính vậy mà không chút nào có thể dung chuyển mạnh này nhìn qua thật mỏng lân giáp không chỉ có như thế khổng võ bông u tay bông u ra thứ này về sau c a o mày cọng lông nhìn về phía chính mình ngón tay cái một đạo dây đỏ xuất hiện tại hắn trên ngón tay cái này lân phiến vậy mà tùy tiện liền tách rời ra khổng võ nhục thân phòng ngự ngay tại khổng võ ngạc nhiên nghi ngờ lúc một bên si vu rốt cục trở lại thần hắn hít sâu một mạch nhìn một chút một phía trầm giọng nói t ứ sư thúc khí t ứ c cuối cùng là hướng cái địa phương hướng đi khổng võ gật gật đầu vừa định xuất phát lại bị si vu trực tiếp ngăn cản xuống tới hắn cúi đầu nhìn một chút khổng võ trong tay mang theo hắn vết máu lân phiến tư tắc một hồi nói có thể đánh nát tứ sư thúc thần h ỏ a che đậy tồn tại chúng ta tại trước mặt khả năng đều sống không qua một chiêu kế tiếp liền để chính ta đi thăm dò xem đi ngươi về trước đi nếu như chờ không đến ta trở về dừng lại một hồi trên mặt hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ nói rằng đi tìm hiên viên nói cho hắn biết phát sinh ở nơi này chuyện khổng võ trầm m ặ t một hồi cuối cùng vẫn là lắc đầu nói nếu là thật sự có liền mười hai người tiên đô không cách nào chống cự nhân ta liền xem như về tới bản cổ đại lục lại như thế nào hơn nữa ngài nói tới vị kia nhân hoàng hiên viên chắc hẳn tu vi cũng không có khả năng thắng qua m ộ ư ơ i hai người tiên a hiện tại loại này cục diện không phải trốn tránh có thể giải quyết nếu quả thật có cường hãn ngoại đ ị c h như vậy khổng võ liền xem như về tới bản cổ đại lục cũng chỉ bất quá là có thể sống lâu một đoạn thời gian mà thôi lấy hắn hiện tại thực lực nếu là tại trong hư không còn có thể tìm tới một chút có thể cung cấp không ít tự do điểm thuộc tính đối thủ nhưng nếu là trở lại bản cổ đại lục liền xem như đem tất cả bản cổ đại lục tất cả độ kiếp kỳ người tu luyện đều đồ cũng chưa chắc có thể thu hoạch được nhiều ít tự do điểm thuộc tính về phần những cái kia thánh nhân sống dài như vậy thời gian tồn tại lấy khổng võ hiện tại lượt thuộc tính thật đúng là không nhất định có năm chắc hơn nữa liền xem như có thể dựa vào hám thiên chỉ đem bọn hắn đều xử lý thánh nhân cấp bậc tồn tại kia mới có mấy cái a cho nên cùng nó trở lại bàn cổ đại lục còn không bằng tự mình đi nhìn xem cụ thể tình huống không chừng còn có thể thu hoạch một chút tự do điểm thuộc tính đâu s i v u cùng khổng võ nhìn nhau nửa ngày minh bạch hắn đã quyết định chủ ý cũng chỉ có thể bất đắc di hít một mạch xoay người nói vậy thì đi thôi lần này hai người phía trước trên đường cũng là không có gặp bất kỳ già xanh quái thi thể nhưng trên đường đi cũng không phải là cái gì đồ vật đều không có thỉnh thoảng liền có thể trông thấy một chút kỳ lạ cảnh tượng tỷ như nói trong hư không không h i ể u kỳ diệu xuất hiện một mảnh hải dương theo si vu nói kia là hắn cựu sư thúc thiên thủy bình bố trí không ngừng lấp lóe một mảnh màu lam lôi hải vô số kiếm khí hình thành lĩnh vực các loại các dạng k ỳ cảnh nhường khổng võ khắc sâu nhận thức đến m ộ ư ơ i hai người tiên bản sự cho dù bọn hắn đã rời đi nơi này nhưng là những cái tia thần thông lưu lại tới bộ phận liền có thể tùy tiện đem giờ phút này khổng võ diệt sắt một vài lần hai người cẩn thận nghiêm túc vòng qua những n g à địa phương tiếp tục tại trong hư không tiến lên không bao lâu nguyên bản khổng võ một vật trong h s cvu bỗng nhiên đ ỉ n h chỉ di động sững sờ nhìn xem trước mắt một màn kia là một cái khổng lồ quái vật toàn thân mọc đầy lần tiến hình tròn trên thân thể mọc ra vô số vạn b ẹ o xúc tu nó chết rồi một cái kim sắc đại ấn đập vào nó trên đầu khảm đi vào một nửa những cái kia xúc tu đều mềm vật thả xuống xuống tới duy chỉ có một đầu hướng về phía trước ra ra không có rủ xuống theo đầu kia xúc tu nhìn lại khổng võ phát hiện cả người xuyên hắc bạch giao nhau đạo bảo lao giả cuối đầu lẳng lặng phiêu phủ ở nơi đó khẽ động bất động ngực của hắn miệng bị một cây xúc tu xuyên thủng cánh tay nhưng như c ũ duy trì kỳ lạ ấn quyết thất sứ thúc s i v u lầm bầm một dọn thanh lệ s ẹ t qua trên mặt hắn giữ tợn vết s ẹ o Trưng 577, bàn lòng không i kim m trụ, trưng trụ. bàn lòng k có mặc dù cũng có chút tiếp hận m ộ ư ơ i hai người tiên bên trong một vị vậy mà chết tại nơi này nhưng dù sao hắn cùng m ộ ư ơ i hai người tiên không có cái gì gặp nhau không giống s i v u như thế trong lúc nhất thời lâm vào bi thống không cách nào tự kiềm chế hắn nhìn một cái trầm mặc s i v u không có đi q u á i dày đi lên trước bắt đầu dò xét tình huống nơi này ngoại trừ hai cái này bắt mắt nhất thi thể bên ngoài cái kia hình tròn vẫy đèn q á i vật quanh người còn có không ít da xanh quái tồn tại nhìn là si v u trong miệng thất sư thúc cùng những cái kia da xanh quái liên thủ cùng nhau vây công cái kia quái vật đối mặt từ vật khổng võ hệ thống không có bất kỳ phản ứng nhưng là khổng võ thông qua những cái kia da xanh quái nục thân cường độ cũng đại khái có thể đánh giá ra nơi này tùy tiện một ngôi nhà băng khả năng thực lực đều không kém gì chính mình ngay cả những cái kia da xanh quái cũng là nguyên một đám người mặc khô heo áo giáp thân thể cường độ cho dù là khổng võ cũng muốn phí một chút khí lực khả năng tạo thành một chút phá hư mà kia vậy đen quái vật thì càng không cần phải nhắc tới trên người nó những cái kia dày đặc tê, tê lân tiến tùy tiện một cái liền có thể ngăn cách khổng võ mà có thể đánh nát loại này phòng hộ kim s ắ c đại ấn uy lực của nó càng là có thể nghĩ mà biết ngay tại khổng võ quan sát cái kia kim s ắ c đại ấn thời điểm kia đại ấn vậy mà có chút lắc lư một chút khổng võ lập tức cảnh giới có thể ngay sau đó khi hắn trông thấy kia đại ấn vậy mà bay lên rơi xuống si vu trong tay lúc này mới thả lòng trong lòng trần thiên ấn ta trước kia thỉnh cầu thất sư thúc thật lâu khả năng lấy ra thưởng thức một hồi hắn ngữ khí cô đơn nhưng là sắc mặt đã hồi phục như t h ư ờ n g nhìn là theo trước đó trong bi thống đi tới nhìn lục ma quân đoàn cùng mười hai người tiên bọn hắn là gặp cái đồ chơi này song vương đình chỉ tranh đấu cùng nhau xung quanh những này ra xanh quái mỗi một cái thực lực đều tiếp cận thanh nhân mà dưới mắt bọn hắn số lượng tối thiểu có mấy trăm có thể nhìn ra ra xanh quái thế giới so với bản cổ đại lục cường đại không phải một giờ dưới điểm mạnh như vậy hung hãn một cái thế giới lại bị làm cho thoát đi có thể nghĩ mà biết đối thủ đến cỡ nào đáng sợ Mà dưới mắt, dưới chết t r ậ ngay vô số tại khổng m võ tư tác lấy mình tới đáy ở đâu nhìn thấy qua thứ này thời điểm một hồi lưa thưa thưa thất tiếng vang từ không xa chỗ chuyển đến nhường hắn trong nháy mắt cảnh giắt lên si vu phản ứng càng nhanh không đợi khổng võ xoay người hắn liền đã xuất hiện tại một cái da xanh quái bên người cái kia da xanh quái phân nửa bên trái thân thể bị rút nát ngay cả đầu cũng chỉ còn lại một nửa giờ phút này tại si vu nhìn chăm chú bên trong nó chậm rãi mở ra ánh mắt khổng võ đi tới si vu bên cạnh nhìn kỹ nhìn cái này da xanh quái bất đắc di hít một mạch nó thuộc tính bảng bên trên mệnh thuộc tính đã biến thành hai chữ số đồng thời còn tại không ngừng mà ngã xuống vê quang phản chiếu mà thôi khổng võ đ o á n trường gia hòa này nhiều nhất còn có thể sống mấy chục hô hấp ngắn như vậy thời gian căn bản không đủ bọn hắn theo trong miệng hỏi ra chút gì thật không nghĩ tới da xanh quái khôi phục ý thức thấy được khổng võ cùng si vự thân ả n h sau cảm xúc lập tức biến kích động lên khổng võ trong mắt nó mệnh thuộc tính rơi xuống tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc mặt của nó bên trên cũng không có cái gì oán hận hoặc là tính công kích ngược lại là vẻ mặt cầu khẩn mà nhìn xem hai người mười phần hư nhược há miệng phát ra các loại quái thanh vùng vẫy một hồi khả năng hắn cũng nhớ tới trước mắt loại này sinh vật nghe không hiểu chính mình bên này ngôn ngữ thế là không tái phát tâm thanh mà là chật vật giơ tay lên cánh tay chỉ hướng một cái phương hướng khổng võ quay đầu nhìn lại bên kia là một mảnh thâm chầm cám cũng không có cái gì dị dạng người muốn nói cái gì khổng võ vô ý thức hỏi một câu quay đầu lại vừa định khoa tay một hai cái tử lại phát hiện cái này ra xanh quái cánh tay trùng điệp rủ xuống trong con mắt cũng đã mất đi con t r ạ c h hắn dường như s i view do dự một chút hồi tưởng đến hắn vừa mới kia phiên biểu hiện trầm giọng nói muốn cho chúng ta giúp hắn làm chút gì hắn nói những cái kia chúng ta cũng nghe không hiểu a khổng võ có chút bất đắc dĩ nhu nhu b a i nói tiếp đi nói bất quá hắn cuối cùng chỉ cái kia phương hướng có lẽ chính là những người khác tiên nhóm chỗ đi phương hướng mười hai vị nhân tiên còn có mười một không biết tung tích hơn nữa bọn hắn giờ phút này phiền thái khẳng định không nhỏ bất nhiên không đến mức liền cho trước mắt vị này nhạc sắc cũng không đ o á i hoài bên trên nghĩ đến cái này s i v u sắc mặt trầm xuống lập tức mang theo khổng võ lại lần nữa đi đường bọn hắn theo cái kia ra xanh quái chỉ phương hướng đi rất xa khổng võ đều tính không rõ đã qua bao dài thời gian ba bốn ngày một cái tuần lễ đi đường đổi kịp hai người đều có chút chết lặng thời điểm trước mắt cảnh tượng rốt cục bắt đầu đã xảy ra một chút biến hóa ôn hỏa kim quang đập vào mắt xa xa trong hư không mười hai đạo tản ra kim sắc quang mang bản lòng trụ lớn đứng sừng sững ở kia khổng võ nhìn ra khoảng cách chính mình bên này còn có ít ra ngàn g i m khoảng cách nhưng cho dù cách xa như vậy khổng võ cảm giác vẫn có thể đủ thấy rõ kia quay quanh tại trên cây cột kim long tất cả chi tiết lân phiến lợi chảo đều tản ra để cho người ta cảm giác mười phần thư thái k i m quang lúc này một bên si vu hít sâu một mạch nói kia là sư tôn ta mười hai c h ấ n long trụ mặt của hắn sắc cầm trầm trong lòng đã sinh ra một tia bất an mặc dù sư tôn c h ấ n long trụ vẫn như cũ kim quang lập lụa tản mát ra tới khí thế cũng vẫn như cũ uy thế mười phần có thể chỗ kia bình tĩnh lại làm cho si vu mười phần bất an không có bất kỳ chiến đấu chấn động có thể sư tôn mạnh nhất bảo vật lại sừng sững ở nơi đó đây rốt cuộc là vì cái gì? hắn có chút không dám đi lên phía trước có chút sợ hãi kế tiếp tất cả khổng võ nhìn một chút hắn trù trừ bộ dáng nói rằng đi thôi mặc kệ thế nào đều muốn đối mặt si vu gật gật đầu dẫn đầu tiến lên nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo nồng đầm ý sợ hãi cũng may khi bọn hắn tới gần về sau mới phát hiện nơi này ngoại trừ mười hai cây bàn lòng kim trụ bên ngoài không còn bất kỳ đồ vật chính đương si vu nghi ngờ tiến lên mong muốn xem xét thời điểm khổng võ đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi đem hắn tốn trở về thế nào si vu còn tưởng rằng trước mắt bàn lòng kim trụ có vấn đề vội vàng xem xét cẩn thận quan sát nửa ngày đối mặt tràn đầy dấu chấm hỏi thuộc tính bảng khổng võ không khỏi tự chủ hướng lui về phía sau ra ngoài một bước vừa định nhắc nhở si view thời điểm lại nghe được phía trước chuyển đến một tiếng giòn vang khỏi chủ bàn long kim trụ có hơi hơi rung động mặt ngoài xuất hiện một đạo vết rách một cây tối như mực xúc tu từ trong đó dò xét đi ra d ã y ruộng dường như mong muốn bắt lấy cái gì đổ v ợ trông thấy một màn này về sau đã không cần khổng võ nhắc nhở si vu lập tức phản ứng tới mang theo khổng võ trực tiếp rời đi cũng may cây kia xúc tu chỉ có thể ở bàn lòng kim trụ trong vòng vây hoạt động mỗi khi mong muốn đột phá ra ngoài vây đều sẽ cùng kia kim quang sinh ra mạnh mẽ va chạm nhìn thấy một màn này về sau khổng võ hơi hơi thả lòng trong lòng thoải mái một mạch sư tôn sở dĩ đem bàn long kim trụ lưu tại nơi này chắc h ẳ n chính là vì đem vật kia vây、khốn. s i v u ngữ khí nặng nề g h mang theo không cách nào che giấu lo lắng lấy hắn sư tôn tính tình nếu không phải gặp m ư ờ i phần khẩn cấp tình huống là không có khả năng đem chính mình nhất là đắc ý bảo vật lưu tại nơi này chỉ vì vây khốn đối thủ bọn hắn hiện tại tình cảnh khả năng rất không ổn nghĩ như vậy lấy s i v u tốc độ không biết chưa phát giác ở giữa liền lại lần nữa tăng lên một chút không võ cảm giác được điểm này nhưng nhìn nhìn lông mày níu chặt s i v u cũng chưa hề nói cái gì vừa mới kêu bàn lòng kim trụ bên trong đồ vật mặc kệ là cái gì đều không phải là hai người bọn họ trước mắt có thể va vào tồn tại lấy khổng võ trước đó kinh nghiệm phán đoán nếu là lực thuộc tính so với mình cao hơn gấp một ư ơ i trở lên tồn tại hắn mới không cách nào thấy rõ ràng đối diện cụ thể thuộc tính cũng chính là nói vừa mới bàn lòng kim trụ bên trong đồ vật lực thuộc tính vượt qua một trăm triệu bốn ngàn vạn thánh nhân mới đặc yêu một ngàn vạn lực thuộc tính a đây rốt cuộc nơi nào đến quái vật bất quá loại này tồn tại nếu là có thể đủ nhường khổng võ nhặt được một người đầu chắc hẳn cho dù là lấy hắn hiện tại mệnh thuộc tính cũng biết lập tức trực tiếp b ạ o điểm a tư tắc ở giữa khổng võ bỗng nhiên cảm giác được một bên si v u bỗng nhiên thân thể r u lên phi hành tốc độ cũng trong nháy mắt trầm xuống tới khổng võ có chút nghi hoặc nâng lên đầu thấy rõ trước mắt một màn về sau không khỏi tự chủ nối rộng ra miệng trên mặt đều là kinh ngạc phía trước trong hư không lẳng lặng nổi lơ lửng một gốc đại thụ như là tây lam hoa đồng dạng rậm rạp tán cây tráng kiện thân cây chỉ là nhìn qua lộ ra có chút khô héo dường như không có gì sinh cơ dáng vẻ khổng võ đánh giá một chút mình cùng khoảng cách đối với nó lớn nhỏ có một cái mười phần trực quan n h ậ n biết viên này đại thụ so với chính mình trước đó đụng phải chung mặt chi bức kia mảnh phế tích còn muốn rộng lớn trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán khả năng này chính là những cái kia ra xanh k h á i thế giới hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh đại thế giới r i á n vẻ trước đó tại bàn cổ đại lục trốn vào hư không thời điểm có thể thấy được không đến bàn cổ đại lục toàn bộ diện mạo v ngay tại hai người bọn họ người ngạc nhiên tại cái này kỳ qua lúc phía trước cách đó không xa bỗng nhiên nổ lên một đoàn ánh sáng kịch liệt oanh minh thanh sau đó mà tới một mảnh màu xanh đậm lôi điện lập tức bao trùm kia một chỗ khổng võ thấy rõ sở kia tựa như đại dương m ê n h m ô n g đồng dạng màu lam lôi điện đều là theo một thanh sáng màu bạc đại truy bên trong tản mát ra tới kia là đại sừ bá kinh lôi truy si vu nhìn thấy một màn này trên đường đi một mực nhũ chặt lông mày rốt c vội và nói đi không đi bao xa trên chiến trường tất cả liền đã rõ ràng ánh vào khổng võ trong mắt chỉ thấy một cái giữ lại dâu dài đạo nhân trên đầu tung bay một thanh đỏ cờ trong tay cầm bậy sắc quả lồng mỗi một lần tiến đến ra đều có minh mông linh lực như là vòi rồng đồng dạng sông vệ trước đi mà hắn đối thủ thì là ba cái khổng võ trước đó thấy qua loại kia hình tròn quái vật thông qua đầu bên trên thuộc tính bảng khổng võ xác định trước đó bị phong tại bản lòng kim trụ cũng là thứ này phệ nguyên cầu đối mặt đạo nhân kia đánh tung làm nổ ba cái phệ nguyên cầu ứng đối phương thức mười phần đơn giản chỉ là cơ vô số sốc tu có thể đánh nát đánh nát đánh không nát liền dùng nhục thân mạnh k h á n g nhìn qua thứ này không có loại kia kỳ lạ thần thông bí pháp nhưng là dựa vào cường hãn nhục thân cường độ vậy mà có thể đem mười hai người tiên dẫn đầu người bức bách đến tận đây đại sứ bá Sivu một câu còn chưa hô xong cái k i a đạo nhân liền trực tiếp cắt nang hắn đi giúp ngươi sư tôn ba một câu nói xong đồng thời hắn tiện tay vung tay lên bên trong q u ả n đông một cố nhu hòa lực lượng bao trùm khổng võ cùng si vu biến mất tại nguyên đ ị a khổng võ chỉ cảm thấy trước mắt nói một cái lại lần nữa mở mắt ra thời điểm trước mặt cảnh tượng đã, đã xảy ra biến hóa trước mắt chiến đấu song phương đã theo vừa mới đạo nhân biến thành một đám làm thành đặc thủ trận pháp ra xanh quái trong bọn họ một tầng bên ngoài một tầng đem một cái vệ nguyên cầu vây ở ở giữa theo trận pháp chuyển động ở giữa từng đạo lục quang chuyển rời đến ở giữa nhất trực diện vệ nguyên cầu một cái cường tráng ra xanh quái trên thân cái kia ra xanh quái thân thể khổng lồ mặc màu xanh biết cáo giáp trong tay một thanh to lớn chất gỗ cự p h ủ không ngừng vung v ẩ y mười phần khó khăn kháng chủ cái kia ra xanh quái khu khu k h một hồi tiếng ho khăn tại hai người sau lưng văng lên khổng võ xoay người nhìn thấy cả người xuyên bạch ngọc đạo báo lao giả giờ phút này sắc mặt tá có chút suy yếu hướng về hai người đang lấy gọi sư tôn ba s cv u một cái lách mình trực tiếp xuất hiện tại đối phương trước người vội và nói sư tôn ngài thương thế lao giả tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái nói còn không chết được ba ta dạy cho ngươi một đạo khẩu quyết đây là những ngày vượt ngoại người trận pháp bí quyết nhanh đi gia nhập bọn hắn giúp đỡ trấn áp vậy chỉ trách vợ hắn chỉ điểm một chút tại s cv u trên trán lẩm bẩm nói mặc dù thực lực ngươi không tốt nhưng tối thiểu nhất cũng có thể nhiều gia tăng một chút trợ lực ách ngươi là ai khổng võ đi lên trước đi thi lên ó i vạn bối khổng võ gặp qua gặp hắn sửng sốt dáng vẻ láo giả cười cười nói gọi ta ngọc linh liền có thể trước ngọc linh bối khổng võ có chút lúng túng gãi gãi đầu đoạn đường này bên trên mặc dù một mực nghe si vu nói hắn sư tôn như thế nào như thế nào còn thật sự là không có xác thực nghe qua đối phương danh tự dù sao bọn hắn mười hai người tiên một mực đến nay đều là lấy một cái chỉnh thể hiện ra ở thế nhân trước mặt cụ thể tới người nào đó ghi chép cho dù là bản cổ đại lục ở bên trên những cái kia truyền thừa sâu x a tomon h chỉ sợ đều không có bao nhiêu cái ghi chép trên người ngươi không có bất kỳ tu vi cũng được ngươi cũng cùng một chỗ a Ngọc liên n Trân nhân dường như có chút nghi hoặc khổng h chút hoặc có sao võ vì sao trên thân không có bất tu theo, tự một chút ra, một đạo bạch mang liền rơi vào khổng võ trên trán. phút này, khổng võ cảm giác được trong không nhưng hán hồ nghĩ chỉ bạch khổng khổng nhiều hơn rất nhiều mang ngay đến mang liền này, liên kỳ gì, Giờ giác có cái cảm được đó, rất sau đầu đầu vi vào võ võ điểm rơi ra, đạo là lắp quan tới đặc b i ệ trận t pháp chi thức. t rất ư trưng n Liên quan tới trận g thẻ bút, thẻ bút. tới pháp r nhiều trong c h i thức tồn tại không ít mười phần khó chịu biểu đạt phương thức khả năng này là do ở hai cái thế giới khác nhau đưa đến nhưng g ọ c l i n t nhân đoán c cũng là theo người khác nơi đó đạt được tương khác người nơi、si so、được đó dựa vào trận pháp hắn đem chung quanh những này mấy trăm gia xanh quái lực lượng tập trung với bản thân liền có thể cùng cái này lực thuộc tính quá trăm triệu vệ nguyên cầu chống lại minh bạch sư tôn vậy ngài cái này si vu tiêu hóa xong trong đầu tri thức nhìn xem ngọc linh chân nhân tái nhợt sắc mặt vẫn là lộ ra có chút do dự còn không mau đi ngọc linh chân nhân vừa trứng mắt không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt t h ấ y này si vu mười phần lưu loát địa đạo được rồi quay người liền đi hướng cái k i a khổng lồ trận pháp tìm tới vị trí gia nhập đi vào thấy nhà mình sư tôn chửi mình khẩu khí vẫn là như vậy trung khí mười phần si vu cứ yên tâm không ít khổng võ cũng cùng đi theo tiến vào trận pháp ở trong trên người hắn không có bất kỳ tù vi mang theo nhưng là không trở ngại hắn gia nhập trận pháp ở trong g i a xanh quái loại này trận pháp càng giống là đem một người tất cả chiến lược hội tụ đến cùng một chỗ l ụ c thân lực lượng thể nội năng lượng mặc kệ là cái gì hình thức đều có thể dung hợp lên làm k h ổ n g võ đứng ở trận pháp ở trong về sau một cỗ m ư ờ i phần kỳ lạ khí tức bao khỏa hắn tựa như ngày xuân bên trong nắng ấm nhường hắn cảm giác hể vải m ư ờ i phần dễ chịu theo hắn hoàn toàn dung nhập trận pháp ở trong hắn có thể cảm giác được chính mình thể nội lực lượng đang bị trận pháp chậm rãi rút ra dung hội tới ở giữa kia ra xanh đại tướng trên thân túi đầu nhìn lại khẩm võ phát hiện chính mình lực thuộc tính cũng theo kia cố hấp lực dần dần giảm xuống nhưng hắn có thể minh bạch loại này lực thuộc tính giảm xuống chỉ là ngắn ngủi trạng thái mà thôi chỉ cần hắn tâm niệm khéo động theo trong trận pháp bước ra hắn lực thuộc tính lập tức liền sẽ trở lại nguyên bản trình độ khổng võ gia nhập kỳ thật khác nhau không lớn bởi vì hắn mặc dù lực thuộc tính so nơi này đa số da xanh quái cũng cao hơn nhưng là cuối cùng vẫn là tại thánh nhân cái này cấp độ nhưng là si vu liền không giống hắn vừa gia nhập tiền đến nguyên bản bị phệ nguyên cầu làm cho liên tiếp bại lui ra xanh đại tướng trên thân khí thế lập tức tăng g đã không giống trước đó như vậy chật vợt bảo vũ hiệt hắn tìm tới cơ hội quay đầu nhìn một cái vừa mới gia nhập trận pháp si vu trên mặt lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt si vu nhìn thấy một m à n này đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi lớn tiếng hô cẩn thận ngay tại kia ra xanh đại tướng bay đầu một phút này nó đối diện phệ nguyên cầu mặt ngoài bỗng nhiên vỡ ra vươn càng nhiều xúc tu hướng về đối phương quốc tới đặt được si vu nhắc nhở kia ra xanh đại tướng mặc dù kịp thời trở lại đầu có thể cuối cùng vẫn là mất tiên cơ to lớn lơi bôi chặt đ ứ t tiếp cận một nửa xúc tu nhưng là còn có một nửa xúc tu trực tiếp rơi vào tên kia trên thân một hồi giày đặc tê, tê hoa bên trong cách cách tiếng văng lên ra xanh đại tướng trên thân món kia màu xanh biết á o giáp trong nháy mắt vỡ vụt ngay tiếp theo hắn thân bên trên đều bị rút ra vô số vết rách bay ngược ra ngoài ngu xuẩn s cvu thấp giọng mắng một câu có chút bất đắc dĩ tả hữu đánh giá một chút tên kia giờ phút này toàn thân khí tức yếu ớt có thể hay không bảo trụ tính mệnh đều là nói chuyện bởi vậy hiện tại nhất định phải có người bổ sung trận nhãn vị trí mà giờ khắp này ở trong sân người cũng liền chỉ có hắn có thể đảm nhiệm nhưng hắn vừa mới học được trận pháp này tương quan tri thức rất nhiều mặt mặt vận dụng tất nhiên không bằng cái kia ra sanh đại tướng nhưng bây giờ cảnh tượng đã không có thời gian nhường hắn trầm rãi quen thuộc trận pháp này tại đánh tan kia ra sanh đại tướng về sau phệ chậm nguyên người, cầu xoay dài b ắ trông đầu hướng về t ậ n biên động. muốn đến pháp hít mạch, giới di Sivu đi một sâu vừa l b i ế thấy k i nào, đã x u t một cái ngô thân、ảnh. Trông hiện khôi ảnh. h cái ngô ấ một màn này sau s cv đầu tiên là sường sốt một chút tiếp lấy nổi giận nói khổng võ trở về ngươi góp cái gì náo nhiệt cái này trận pháp trận nhãn cũng không phải người nào đều có thể đi đứng mặc dù nói có thể đem ngươi thực lực tăng lên tới viễn siêu bản thân ngươi cảnh giới trình độ nhưng là như trận nhãn người tu vì không đủ tầm mắt không đủ như vậy thì như là một cái cầm biệt thế thần binh đứa nhỏ đồng dạng căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng lấy k h ổ n g võ a si vu đang lo lắng lúc đ ố n g nhiên phát hiện một tia không thích hợp k h ổ n g võ tại đứng ở trận nhãn về sau trận pháp lực lượng tụ hợp vào hắn thể nội nhường hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt không ít đây là theo lý thường nên nhưng là nhường si vu cảm thấy nghi ngờ là giờ phút này k h ổ n g võ trên thân tản mát ra tới uy áp so trước đó ra xanh đại tướng còn mạnh hơn hung hãn thậm chí hắn giờ phút này trên thân kia nồng đậm khí huyết chi lực đã áp chế đến p h ệ nguyên cầu m ộ ư ơ i phần khẩn trương không đoạn hậu lui nhìn m ư ơ i phần bối rối đây là thế nào chuyện khẩn võ cúi đầu nhìn xem chính mình lực thuộc tính này lên cuối cùng đột phá ba cái ức khoe miệng của hắn chậm rãi cong lên trong tay nắm lấy hổ phép kiếm chậm rãi giơ lên chỉ hướng vệ nguyên cầu vừa mới khi lấy được trận pháp đem quan tri tức h thời điểm khổng võ liền có một cái to gan ý nghĩ trận pháp hội tụ lên lực lượng có thể hay không bị chính mình những cái kia bị động t ă n g phúc thế là tại nhìn thấy xung làm trận nhãn ra xanh đại tướng bị đánh tan về sau khổng võ quả quyết đứng ở trận nhãn vị trí mà sự thật cũng như hắn dự đoán như thế giờ phút này hắn thuộc tính bảng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt khổng võ vậy tám triệu lực ba trăm bốn trăm sáu mươi một năm hai trăm linh ba một trăm 132-132 Kỹ, h u y ế t quỷ c h i ế n t h ể LV3 010.000, h á n m t h i ê n n LV6 0100000, trả g u y ệ t LV4 0100000, h o à n g h ồ n LV5 01000, p h á p t h i ê n t ư ợ n g sắp chín ba mươi 0 ả y sáu t i ể m t h u ộ c t í n h 2937612. đặc t h u điểm thuộc tính 6. trận pháp tập trung lên lực lượng nhường hắn cơ sở lực thuộc tính trực tiếp báo tố đến một trăm triệu năm ngàn điểm hơn nữa c ố này lực lượng không nhận điểm thuộc tính hạn mức cao nhất ảnh hưởng đây mới là nhường khổng võ nhất là ngạc nhiên càng là cường đại lực lượng Sát. 580, thánh nhân phía trên. Một sát. không chỉ có như thế tại đem khổng võ cơ sở lực thuộc tính để cao tới một trăm triệu năm ngàn vạn về sau c ò n có t h ể h ư ở n g t h ụ đ ư ợ c h á m t h i ê n c h ỉ c ù n g giờ phút này ệ ã thần t h ô n g m a n g t ớ i t ă n g t h ê m Bởi vậy, giờ phút này k h t n g v õ lực thuộc tính đã trực tiếp đột phá ba trăm triệu trước đó kia ra sanh đại tướng dựa vào một trăm triệu năm vạn lực thuộc tính liền có thể đối kháng kia vệ nguyên cầu như vậy hiện tại không võ khẩn g võ ngầm đầu nhìn xem phía trước toàn thân tản ra bất an khí tức không ngừng vặn vẹo vệ nguyên cầu nhẹ nhàng cười cười nguyên bản tại trong mắt của hắn tràn đầy dấu chấm hỏi thuộc tính bảng giờ phút này đã mười phần rõ ràng thể hiện ra hắn thực lực. trách không được nhường mười hai người t i ề n đô vẫn lạc một vị ngay cả si vu sư tôn vị tiêu ngọc linh chân nhân cũng chỉ có một trăm triệu hai ngàn vạn lực t h u ộ tính nhưng ở giờ phút này khổng võ trước mặt vệ nguyên cầu không còn trước đó h ô h uy ngược lại s ắ c lệ bên trong nhẫm vũ động xúc tu ngay tại không đoạn hậu lui n g ư ờ i sợ cái gì khổng võ nhìn xem nó một đ ộ ngươi không cần tới a dáng vẻ khoe miệng treo hiền lành nụ cười một bước b ư ớ c ra sau một khắc một mực nhìn qua khổng võ nghi hoặc hắn thế nào biến mạnh như thế u n g hãn si vu đ ô n nhiên nghe được một bên truyền đến một tiếng to lớn chầm đủ có thể đập vào mắt bên trong là một đạo bóng đen lóe lên tức thì khổng võ duy trì h uy quyền g á n g v ẻ không biết khi nào xuất hiện tại vệ nguyên cầu phía trên sivu chấp chấp ánh mắt có chút nghi hoặc đội qua đầu sau đó nhìn thấy dường như một mực không có di động qua khổng võ hai cái khổng võ ba đây là cái gì tình huống tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh thật là loại này tàn ảnh căn bản không có khả năng duy trì quá dài thời gian mắt thấy đầu kia khổng võ lại lần nữa khởi hành xông vệ vệ nguyên cầu có thể nguyên địa thân ảnh còn chưa tiêu tán cái này khiến sivu mười phần không hiểu ngay tại lúc này hắn bỗng nhiên trông thấy đứng tại nguyên địa khổng võ đ ỗ n g nhiên quay đầu đối với hắn cười cười không phải t à n ảnh lần này sivu đã mười phần xác định có ý tứ đối với sivu cười cười về sau khổng võ quay đầu nhìn về phía một bên khác nơi đó một cái khác khổng võ ngay tại đối với vệ nguyên cầu quyền đả chân đá đem nó xem như phổ bình thường thông bóng ra tại t r ả đạc đây không phải cái gì phân thân loại hình thần thông p h á p m ô n mà là khổng võ tại lực thuộc tính đạt đến ba cái ước về sau mới tăng thêm một cái cảm n ộ lực thuộc tính đột phá một ngàn vạn về sau hắn liền đã có thể khống chế chính mình tầm mắt bên trong lực chi đường còn tiến hành công kích mà bây giờ lực thuộc tính đạt đến ba cái ước hắn cảm giác được chính mình đối với lực chi đường cong nắm giữ cao hơn một t ầ n g lầu s cv trong mắt một cái khác khổng võ cũng không phải là thực thể mà là khổng võ lấy lực chi đường cong tạo ra đi ra mảnh này trong hư không vô số lực chi đường cong tung hoành giao thoa nhường khổng võ tạo ra tới cỗ này phân thân cũng thực lực phi phạm dù sao nơi này cũng không chỉ là bọn hắn tại chiến đấu cách đó không xa mười hai người tiên đứng đầu đang lấy một người chi lực dây dưa ba cái vệ nguyên cầu xa xa trong hư không cái khác mười hai người tiên cũng riêng phần mình có đối thủ mà càng xa xôi dày đặc tt lực chi đường cong như là dương quang đồng dạng tư tán khổng võ mơ hồ có thể cảm giác được nơi đó có so giờ phút này chính mình còn mạnh hơn hung hãn tồn tại tại chiến đấu ngay tại khổng võ híp mắt con người đánh giá nơi xa đoán được đấy là cái dạng gì tồn tại ở nơi đó chiến đấu thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng x é gió nguyên bản bị đánh bay đi ra phệ nguyên cầu không biết sao vậy mà tại phi hành trên đường thay đổi phương hướng thẳng tắp hướng phía khổng võ bay tới lạch cạch mọc đầy xúc tu mặt ngoài vỡ ra vô số giao thoa răng nhọn bên trong đã tuôn ra càng nhiều xúc tu hướng về khổng võ dối tới nó động tác mười phần cấp tốc vây xem đám người mặc kệ là những cái kia ra xanh quái vẫn là si v u cũng còn không có phản ứng tới thời điểm liền đã vọt tới khổng võ trước người nhưng là tại khổng võ trong mắt nó tất cả động tác lộ ra như vậy chậm chạp như là thả chậm mười mấy lần phim đồng dạng thậm chí hắn đều có thể rõ ràng trông thấy đối phương mở ra miệng lớn bên trong kia không ngừng vẩy ra đi ra dịch nhẩn răng nhọn bên trên lưu lại không biết do thuộc về cái nào thẳng xuôi xẻo chất gỗ binh khí thật buồn nôn có chút chán ghét lửa một cái khổng võ giơ lên tay phải nắm thành quyền hướng về phía trước chậm rãi lầy ra tầm mắt bên trong xông về phệ nguyên cầu thân thể khổng lồ phệ nguyên cầu tại một nháy mắt liền bị tia xích hồng sắc lực chi đường con vùi lấp cọ rửa thẳng đến những cái kia lực chi đường con biến mất tại khổng v õ trước mắt thời điểm hư không ở trong đ ã m ư ờ i phần bình tĩnh lại không một vật cách đó không xa si vu chỉ cảm thấy chính mình trước mắt n á n một cái liền đã mất đi cái kia hình tròn quái vật tung tích nơi đó chỉ còn lại khổng v õ một người đang chậm rãi thu hồi nằm đấm hơn nữa nhìn lên sắc mặt t h ủ rột rất hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt thế nào chuyện nhường tên kia chạy si vu cái thứ nhất suy nghĩ chính là phệ nguyên cầu chạy hoặc là khổng vo bị ám toàn tới giờ phút này khổng võ trong lòng đang đang không ngừng mắng ngay tại một quyền này vung ra trước khi đi khổng võ liền đem chính mình tồn tại những cái kia tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại mệnh thuộc tính bên trên đem chính mình mệnh thuộc tính trực tiếp lấy được một nghìn chín trăm ba mươi bảy sáu m ộ t hai điểm một ngàn vạn mệnh thuộc tính nhường hắn thuộc tính hạn mức cao nhất trực tiếp đạt đến ba ngàn vạn lấy hắn giờ phút này lực thuộc tính hắn còn có thể thu hoạch hai năm trăm trăm vạn tự do điểm thuộc tính mới có thể đến tự thân điểm thuộc tính hạn mức cao nhất nhưng cho dù như thế hắn cũng cảm thấy không đủ dù sao hắn đánh rét thật là một cái lực thuộc tính đạt đến một trăm triệu năm ngàn tồn hắn đã làm xong bạo điểm chuẩn bị trong lòng còn nghĩ bạo liền nổ đi dù sao lần này liền có thể đạt được hai năm trăm trăm vạn tự do điểm thuộc tính đã để khổng võ rất thỏa mãn nhưng là đâu hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở là như thế này chúc mừng ngài đánh chết vệ nguyên cầu thu hoạch được ba trăm linh ba bốn ba ba điểm tự do điểm thuộc tính số ba trăm vạn đã rất không tệ nhưng là đặc yêu đây chính là so với mình mạnh lên gấp một ư ơ i tồn tại a hẳn là toàn bộ đều là dấu chấm hỏi thuộc tính ra hỏa liền cho ta ba trăm vạn khổng võ m ư ơ i phần không hiểu tư tắc lương cựu mới có một cái suy đoán bản thân hắn thực lực xác thực chỉ có một bốn trăm vạn c ù nguyên cái này n phệ g c bản coi là chính mình còn có thể tiếp lấy cái này trận pháp thẻ bụt lập tức liền có thể làm mấy ngàn vạn hơn trăm triệu tự do điểm thuộc tính nhưng bây giờ nhìn hệ thống này cũng rất gà tặc nhường tên kia chạy cvu giờ phút này thối lui ra khỏi trận pháp tiếp cận tới không võ lắc đầu nói khẽ đã giải quyết vừa mới một q u y ề n kia không chỉ có là uy lực cường đại ngay cả tốc độ cũng cực nhanh liền si vu mạnh như vậy ra hỏa đều không thể thấy rõ ràng vừa mới đến cùng đã xảy ra cái gì giải quyết si vu có chút mờ mịt quay đầu nhìn xem trống chân như giá kia phiến hư không trong lúc nhất thời có chút không biết rõ nên nói cái gì không chỉ có là hắn cái khác thân ở trận pháp ở trong da xanh q u á i cũng là nỗi lòng bất an càng không ngừng bốn phía đánh giá tựa hồ là sợ hai phệ nguyên cầu theo cái nào đó nơi hẹo lánh lại lần nữa chạy đến gặp được bọn hắn mấy cái đồng bạn khổng võ cảm giác được thể nội kia cố cường hãn lực lượng ngay tại một chút xíu bị rút ra biết giờ phút này trận pháp ở trong rất nhiều người đã bắt đầu dao động bởi vậy không để ý tới cùng si vu giải thích vội vàng hít sâu một mạch hô lớn đều nhìn qua b à những cái kia ra xanh quái tự nhiên nghe không h i ể u khổng võ trong lời nói ý tứ nhưng là đột nếu như tới lớn tiếng la lên vẫn là hấp dẫn bọn h ắ n c h ú ý lực thế này khổng võ vội vàng tay chân cùng sử dụng bắt đầu bức họa hai tay của hắn vây quanh vẽ ra một cái hình tròn tiếp lấy dùng ngón cái xẹt qua chính mình cổ p h u n đầu lưỡi a i đầu chọn ra một cái chết rồi chết rồi biểu lộ ra xanh nhóm nghiêm túc nh Trầm mặt m ộ không, không, không, không chừng tại c h bọn hắn bắt đ văn hóa bên trong vừa mới khổng võ điệu bộ nội dung rất có thể chính là cùng loại với người cái nào đó nữ tính thân thích là đặc thù ngành nghề người làm việc loại này văn minh nhân cần thăm hỏi k mạch, mạch bọn hắn theo khổng võ chỉ phương hướng nhìn lại vào mắt là một cái khác cùng vệ nguyên cầu tác chiến trận pháp toà kia trong trận pháp trận nhãn người cũng không giống như khổng võ dạng này có bị động tăng phúc gia trì có chút chật vật chống cự lấy vệ nguyên cầu công kích nhìn thấy một màn này ra xanh quái bên trong có ít người đã khó nhịn lo lắng tri tình trực tiếp lui ra ngoài t r ậ n pháp tựa hồ là mong muốn đi gia nhập kia một tòa trong t r ậ n pháp còn không chờ hắn nhóm khởi hành lại là một tiếng gầm thét chuyển đến cùng ta khổng võ vô vô ngực huy vũ một chút nắm đấm nói đi làm mẹ nó vung nắm đấm động tác nhìn mặc kệ tại cái nào thế giới đều là mười phần rõ ràng tiêu chí bọn hắn minh bạch khổng võ ý tứ là muốn đi đánh một cái khác phệ nguyên cầu mặc dù không biết rõ vừa mới phệ nguyên cầu đi đâu bên trong nhưng là khổng võ trước đó lấy một loại phân thân phương pháp đem nó trả đạp hình tượng bọn hắn đều xem ở trong mắt đối với khổng võ vẫn là có chút lòng tin thế là dối loạn đám người bình tĩnh xuống tới bọn chúng nguyên một đám một lần nữa đứng trở về trận pháp ở trong khổng võ cảm giác được thể nội kia cố cường hãn lực lượng dần dần ổn định xuống tới thế là quay đầu đối với si vu nói chúng ta trước tiên đem cái kia trận pháp giải phóng đi ra sau đó đi giúp mười hai người tiên si vu mặc dù trong lòng mang theo vô số nghi hoặc nhưng vẫn là minh bạch đương vụ chi gấp là chuyện gì bởi vậy chỉ là điểm một cái đầu lập tức về tới trong trận pháp tiếp l ấ y khổng võ mang theo toàn bộ trận pháp bắt đầu di động bọn hắn di động tốc độ không thể quá nhanh nhưng là cũng may bọn hắn mục tiêu cách bọn họ cũng không xa ngay tại bọn hắn sắp đến thời điểm phía trước chiến trận vẫn là không thể trèo c h ố n g h ỏ n g mất thật ở trong trận nhãn cái k i a cao lớn ra xanh quái trung pin là không có thể chịu ở vệ nguyên cầu công kích vô số xúc tu đột phá hắn phòng ngự hung hăng quất vào hắn t r ê n thân hắn thân thể bay ngược mà ra trực tiếp cất vào trong trận pháp như là báo lình đồng dạng đem những cái k i a thánh nhân cấp bậc ra xanh quái đụng bảy lẻ tắm rơi trận pháp xuất hiện lỗ hổng nhưng là cái k i a phệ nguyên cầu lại không có thừa dịp cái này cơ hội đối với những cái tia đã không có chút nào hoàn thủ chi lực ra xanh quái trắng trận đố sát mà là xông về một bên nhìn qua tựa hồ là muốn rời khỏi ngay tại vệ nguyên cầu sông phá vô số ra xanh quái vây quanh thời điểm thân thể của nó trước đống nhiên xuất hiện một cái khôi ngô cao lớn thân ảnh này khổng võ đối với bọn hắn có hơi hơi cười nhẹ nhàng vươn tay như là vớt ve đồng dạng vô ra một trường vừa mới đánh giết vệ nguyên cầu thời điểm bởi vì động tác quá nhanh dẫn đến những người khác đều không thể thấy rõ ràng lần này khổng võ chuẩn bị c h ở một m chút có thể cho dù là hắn đã tự thân lực lượng khống chế không ít nhưng tại tay của hắn trưởng rơi xuống thời điểm trước mắt vệ nguyên cầu toàn bộ liền bẹp xuống dưới phảng phất có một đạo trong suất sơn phong trực tiếp đem nó áp sợ chúc mừng ngài đánh chết vệ nguyên cầu thu hoạch được ba bốn m ư ơ n g một m ộ t tám ba điểm tự do điểm thuộc tính số những n à y vệ nguyên cầu lẫn nhau ở giữa lực thuộc tính khác biệt không tính lớn bởi vậy khổng võ thu hoạch tự do điểm thuộc tính cùng lúc trước không có nhiều tranh l ệ n h mặc dù không thể giống trước đó tưởng tượng như thế lập tức thu hoạch được mấy ngàn vạn tự do điểm thuộc tính nhưng là khổng võ quay đầu nhìn một chút xung quanh còn tại chiến đấu m ặ trường khác mấy chỗ chiến mấy t khoe miệng không khỏi tự chùi bắt đầu dâng lên Seville tại đứng cái này đặc yêu một trưởng liền xong về ba chắc hẳn đây cũng là những cái kia ra xanh quái nhóm tiếng lòng bọn hắn căn bản không cách nào lý giải đồng dạng là xem như trận nhãn tồn tại tại khổng võ trước đó ra xanh các đại tướng chỉ có thể miễn cưỡng cùng vệ nguyên cầu tác chiến có thể đ ổ i khổng võ đứng trận nhãn về sau thế nào lập tức liền biến thành nghiền ép cục chẳng lẽ lại ra hỏa này mặc dù bề ngoài cùng chính mình không giống nhưng kỳ thật cũng là chúng ta cái kia thế giới sinh linh giờ phút này khổng võ cũng không có thời gian phản ứng bọn hắn phản ứng hắn đã đem mục tiêu nhắm ngay một cái khác chiến trường nơi đó hai cái người mặc đạo bảo người tu luyện đang vây công một cái vệ nguyên cầu. đem nó đánh cho toàn thân xúc tu đứt gãy nhìn qua mắt thấy liền phải đánh chết điểm thuộc tính gì gì đó k h á c nói k h ổ n g võ chủ yếu là không muốn để cho một mươi hai người à o đến mạnh nhân. n Thư không bên trong, ế tiên từ đâu mà đến đại dương m h m ô nhóm g biển cả, đem ệ nguyên cầu b quá a bao n hạn hành h vây lấy, chế động Phệ nguyên cầu mức h hay vất p khí hai chuyện, quan đều là ở vả y bị toàn thân trên dưới xúc tu không ngừng quơ tựa hồ là muốn đem những này xanh đậm nước biển toàn bộ tiêu diệt nhìn phá lệ b u ồ n cười thủy nguyên chân quân tay cầm một cái thanh ngọc bình xứ toàn thân chân nguyên khuấy động thái dương chậm rãi rơi xuống mồ hôi mặc dù nhìn qua hắn đem vệ nguyên cầu một mực vây khốn nhưng là duy trì cái loại này thần thông cần tiêu hao cho dù là hắn đều có chút khó mà chẹo trống bởi vì những cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ l à m nhạt đại dương mê ngông h cũng không phải đồng dạng nước biển mà là toàn bộ từ quỷ thủy tri tinh ngưng tụ mã thành nặng n ề xênh xênh liền trước mắt mảnh này đại dương、so、ti đ ặ t ở trước kia thủy nguyên chân quân s ử xuất một chiêu này về sau đa số đối thủ đều sẽ trực tiếp bị kia cố cường đại áp lực chèn ép bạo thể mà chết có thể giờ phút này hắn sở trường bản sự chỉ có thể là nhường trước mắt quái vật này hành động biến chậm chạp một chút miễn cương đem nó vây khốn mà thôi những này quỷ đồ vật đến cùng là từ đâu bên trong tới trong lòng của hắn mắng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nơi đó hắn hai vị huynh trưởng đang vây công một cái vệ nguyên cầu cho dù biết chính mình sở trường bản sự không cách nào giải quyết đối thủ thủy nguyên chân quân cũng tận lực duy trì lấy đem trước mắt vệ nguyên cầu vây khốn nguyên nhân ngay tại ở hắn muốn vì bên kia chiến trường tranh thủ thời gian giờ phút này nhìn xem cái kia hình tròn quái vật bị hai vị huynh trưởng đánh cho khắp cả người đầy thương tích lúc trước c u ầ n bạo khí tức cũng y ế u ớt xuống dưới hắn không khỏi trường thư một mạch chỉ cần bên kia giải quyết hai vị huynh trưởng liền có thể đưa ra tay tới giúp hắn nhưng lại tại hắn trơ mắt nhìn xem kim hoàng sắc kiếm khí tự trên xuống muốn đem quả bóng kia hình quái vật chém thành hai đoạn thời điểm một đạo bóng đen theo bên cạnh vọt lên tới ngăn khuất kiếm khí phía dưới huy hoàng kim hoàng kiếm khí rơi vào người tới trên thân hắn vậy mà không có mảy may né tránh ý tứ đứng tại n tiếng vỡ vụn văng lên kim hoàng kiếm khí rơi vào cái này nhân thân bên trên trực tiếp vỡ nát biến thành đầy trời kim sắc điểm sáng thủy nguyên chân quân trường lớn ánh mắt nhìn xem một màn này tâm thần run lên trước người toàn bộ đại dương mênh mông cũng là kịch liệt lộn một chút cũng may hắn kịp thời lấy lại tinh thần khống chế lại chính mình thần thông có thể hắn nội tâm lại thật lâu không thể lắng lại cái tia đạo kim hoàng kiếm khí thật là hắn tam ca mạnh nhất một kích một kiếm tia phía dưới không biết rõ chết nhiều ít hư thú có thể mạnh như vậy hung hắn một kiếm lại bị người trực tiếp dùng nhục thân khiên xuống tới ngay cả quả bóng tia hình k h á i vật miễn cương ăn một đạo kiếm khí. c ũ người biết trên ở n g lưu lại k h ô này g thương. Nhưng người nhỏ n vết trước mắt c hình ỉ là thân thể có chút lắc lư liền này thân thể chút một chút, liền không có bất không phản h ứng. Người có có kỳ quái vật nhìn xem tia khôi ngô thân ảnh thủy nguyên chân quân tâm không ngừng mà chìm xuống nguyên bản cảm thấy cảnh tượng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thật không nghĩ tới nửa đường lại rết ra như thế một cái quái vật có thể sau một khắc người kia hình quái vật s ở tác gây nên lại làm cho thủy nguyên chân quân trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a chỉ thấy người kia chặn kiếm khí về sau nhìn đều không thấy quả bóng tia hình quái vật một cái trực tiếp hướng về sau tùy ý cơ cờ tay mười hai người tiên hai người dây dưa nửa ngày mới nhìn nhìn đánh thành trọng thương hình tròn quái vật cứ như vậy tại thủy nguyên t r â n quân nhìn soi mói một chút xíu nát b ấy biến mất tại trong hư không v ạ n bối không võ can dỡ chỗ còn mười hai vị tiền bối thứ lỗi đợi đến xử lý những n à y quái vật lại đến bồi tội chỉ thấy người kia đối với chính mình hai cái sư huynh xoay người đi thi lễ thủy nguyên t r â n quân vừa mới nghe rõ ràng những lời này lời nói liền phát hiện người kia đã biến mất tại nguyên đ ị a tiếp lấy hắn liền thấy được vô số ra xanh quái kết thành trận pháp hướng về chính mình bên này di động bọn hắn trước đó cùng những n à y ra hỏa giao thủ qua tự nhiên biết loại này trận pháp cường hát chỗ bởi vậy nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức giật mình a hóa ra là dựa vào trận pháp thu được cường hãn lực lượng nhưng vừa vặn tên i kia nói là bàn cổ đại lục tiếng thông dụng a tư tắc ở giữa hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được sau lưng có di động còn tưởng rằng bị khốn trụ hình tròn quái vật đã xảy ra biến cố vội vàng quay đầu có thể ánh vào tầm mắt lại là vừa mới kia khôi ngô bóng người mạnh mẽ chen vào chính mình quỳ thủy đại dương mênh ngông ở đằng kia đủ để cho đồng dạng vũ cấp hư thú động đậy không được hoàn cảnh bên trong tiến lên tự nhiên đi thẳng đến quả bóng kia hình quái vật trước mặt ba chỉ là nhẹ nhàng một cái bàn tay m à u lam n h ạ t đại dương mênh mông liền bị n h u ộ n thành tối như mực màu mực mà tại làm xong đây hết thể về sau không c õ tại thủy nguyên chân quân kinh hài trong ánh mắt bị v ờ i đối với hắn điểm một cái đầu lại lần nữa biến mất tại nguyên điện giờ phút này hắn d â y phút tất nhiên tranh nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết nơi này tất cả vệ nguyên cầu mới được không chỉ là bởi vì hắn nhóm có khả năng cung cấp tự do điểm thuộc tính còn có chính là lúc trước hắn có chút đánh giá cao chính mình cũng đánh giá cao trận pháp ở trong những người kia nguyên bản hắn coi là ba cái ước lực t h u tính phân đến trận pháp ở trong tất cả mọi người đi tiếp nhận không có cái gì vấn đề lớn có thể cái này mấy lần ra tay về sau hơn ắ Hắn n liền phát hiện không thích hợp. Hắn có thể cảm giác được chính mình thể nội giác phát hợp. thích thể thể có cảm được ư x g cốt cơ bắp đều đ a nữa g phương đã ra, hiện nhiên là loại này cường hắn lực lượng mang dụng run ra, phận nứt hiện nhiên này hắn Hơn n dày, là thậm tới tác chí phụ. lực bộ địa đã loại không chỉ là hắn khổng võ có thể cảm giác được trận pháp ở trong tất cả mọi người thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng thậm chí có chút da xanh q u á i đã thân thể n ứ t r a phun da màu tươi hiện tại chỉ là đang cắn rang gượng chống mà thôi bởi vậy hắn nhất định phải tại tất cả mọi người trèo trống không được sụp đổ trước đó đem tất cả vệ nguyên cầu xử lý nhìn xem vội vàng rời đi đám người thủy nguyên t r â n quân mặc dù vẫn như cũ không có thể trở về qua thần nhưng vẫn là mọc ra một mạch thân thể h o à n g du một chút liền phải ngã quỵ cũng may lúc này sau lưng có người nâng hắn thủy nguyên t r â n quân có chút hư nhược xoay người có khí vô l ự c nói t a m ca không phải nói một nén nhang là được à, ta cái này đều nhanh thoát lực các người đều không có giải quyết nếu không phải cái này hậu bối ta đều muốn hư thoát mà chết rồi mười hai người tiên bên trong xếp hạng thứ ba canh kiếm đạo người có chút lúng cười cười nói ta cũng không nghĩ đến cái đồ chơi này vậy mà như thế lợi hại bất quá vừa mới người kia người biết Thủy nguyên t r â n quân trong giọng nói đối với vừa mới cái kia đạo thân ảnh cũng không cái gì đề phòng cái này khiến hắn rất hiếu kỳ tại hắn xem ra cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa đỡ được chính mình một kiếm mặc dù lại quay người đánh c h ế t quả bóng kia hình quái vật nhưng trung pi h là địch bạn khó phân biệt lúc này bên cạnh hắn một cái khác nhân tiên cười cười nói t a m ca có lẽ là không có chú ý tới vừa mới cái kia trận pháp ở trong có si vưu tiểu bối a canh kiếm đạo người giật mình nói nhìn là tiểu tử kia mang tới bất quá bản cổ đại lục lúc nào đợi ra người kiệu này kiệt chương năm trăm tám mươi ba không nói đạo lý một mạch chương năm trăm tám mươi ba không nói đạo lý một mạch ta muốn cũng không phải là hắn bản thân thực lực mạnh bao nhiêu mà là cái k i a trận pháp vấn đề nhưng là cái k i a trận pháp chúng ta trước đó cũng linh g i do qua coi như có thể tăng lên người thực lực nhưng vẫn là quyết định bởi nhân số cùng trận nhãn người tu vi vừa mới cái k i a số lượng nhiều lắm là chính là đem một người tu vi đẩy lên so chúng ta hơi cao một bậc mà thôi thậm chí khả năng vẫn còn so sánh không lên lão đại thực lực canh kiếm đạo người có chút nghi hoặc vớt vớt sợi dâu ngay cả bọn hắn mười hai người tiên người mạnh nhất đều không thể giống vừa mới khổng võ như thế nhấc tay nhấc chân ở giữa liền có thể đánh kết quả bóng tia hình quái vật tia khổng võ là thế nào làm được ngay tại lúc này một mực c a o mày nhìn qua tư tác lấy gì gì đó thủy nguyên chân quân đ ỗ n g nhiên giống như là nhớ tới cái gì trầm giọng nói các ngươi không cảm thấy tên kia dáng dấp rất giống một người à. giống ai canh kiếm đạo người cùng một vị khắc nhân tiên đối mặt một cái có chút nghi hoặc mà hỏi thăm năm đó cái kia ngang ngược vô lý ra hỏa thủy nguyên chân quân theo trong kẽ giang gạt ra một câu có thể làm cho hắn hận đến n đến răng canh kiếm bọn hắn trong đầu lập tức xuất hiện một cái ngựa đầu cười lớn hướng thủy nguyên chân quỳ thủy trong bình rót rượu cả người ảnh là hắn ba canh giới kiếm ý thức la lên đi ra Cầm trong tay kim sắc trường kiếm trong nháy mắt biến mất mười phần cảnh giác tả hưu đánh giá một phen chỉ là dáng dấp tương tự mà thôi cũng không có thể là hắn t h ủ y nguyên chân quân tinh tế so sánh một chút cảm thấy khổng võ cùng cái nhà kia băng vẫn là có một ít khác biệt tối thiểu nhất khổng võ còn hiểu lễ phép có lẽ là huyết mạch hậu duệ tên kia trước đó khoác l á t thời điểm không một mực nói ở đâu cái nào ngủ qua cái nào cái nào cô nương sao canh kiếm nhà r a n h m ộ t câu t h ủ y nguyên chân quân điểm một cái đầu cảm thấy có cái này khả năng nói tiếp đi nói chuyện này một hồi rồi nói sau chúng ta nhanh đi giúp lão đại liền bọn hắn tại cái này nói chuyện một trận này lão đại còn tại đối phó ba cái hình tròn quái vật đâu mặc dù nói lao đại thực lực cường hãn nhưng muốn hoàn toàn giải q u y ế t quả bóng k i a hình quái vật cũng nên nỗ lực một chút một cái giá lớn giờ phút này khổng võ toàn thân trên giới hiện đầy huyết sắc vết rách như là một cái s ắ p vỡ vụn búp bê không chỉ có là hắn trận pháp ở trong tất cả mọi người đều đã đạt tới cực hạn chỉ là dựa vào tinh thần ý chí đang dáng chống đỡ mà thôi khổng võ có thể khẳng định lấy bọn hắn hiện tại trạng thái chỉ cần lại ra tay một lần liền sẽ toàn viên nước thể mà chết đây là nửa đường hắn giải cứu những cái kia ra xanh không lại đoạn gia nhập trận pháp cộng đồng chia sẻ mới chống đến hiện tại bất nhiên lời nói lúc trước hắn trợ giúp thủy nguyên chân quân thời điểm liền đã trèo t r ố n không được mặc dù nói có chút tuyệt đối nhưng là người hay là phải biết hài lòng khổng võ như thế an ủ nhìn về phía chính mình thuộc tính bảng không võ mệnh một nghìn lực 13966554, 6 9 8 3 2 7 6 9 í n m 0 ơ t h ầ n 132132. kỹ huyết quỷ chiến thể l v 3 a không m ư ơ i nghìn hãng thiên chỉ l v 6 á u không một không không không không không trảm nguyệt l v 4 ố n không một không không không không không h o à n g h ồ n l v 5 ă m không một nghìn pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v 1 ộ t không một nghìn pháp thiên t ư n h ế t chi nộ l v một không m t h ì điểm thuộc tính 6. không đến một cái giờ hắn liền đã thu được hơn hai ngàn vạn tự do điểm thuộc tính đã so với hắn bản thân lực thuộc tính còn cao hơn khổng lão đệ yên tâm đi kế tiếp chuyện liền giao cho sư tôn bọn hắn a s i v u toàn thân vết máu đi tới v ô vỗ khổng võ bả vai mặc dù còn thừa lại ba cái p h ệ nguyên cầu nhưng là hiện tại cảnh tượng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt khổng võ vừa mới một phen cử động giải phóng không ít nhân thủ đi ra giờ phút này còn lại kêu ba cái p h ệ nguyên cầu đã bị đưa ra tay m ộ ư ơ i hai người tiên bao quanh vây quanh một hồi đánh tung lạm nổ phía dưới chắc hẳn không chống được bao lâu khổng võ điểm một cái đầu tâm niệm khẽ động ở giữa trận pháp giải tán trong n g a y mắt tham dự trận pháp những cái kia ra xanh q u o á i nguyên một đám tất cả đều n ố i lỏng một mạch tâm thần buông lỏng phía dưới không ít người đều trực tiếp ngẩn ra đi cũng may trước đó chiến đấu không chỉ có nhường m ộ ư ơ i hai người tiên nhóm đưa ra thời điểm cũng làm cho rất nhiều da xanh không lạ dùng chiến đấu bởi vậy nao nao h nhận lấy đồng bạn bắt đầu trị liệu lên nhìn xem một màn này khổng võ đối với si vu nói ngươi không cần trị liệu một chút ta si vu cười cười mặc dù trên mặt mang theo mọi mệnh nhưng là tinh thần không tệ lật tay một cái móc ra hai viên kim hoàng sắc dược hoàn sư tôn ta luyện chế linh đan cơ bản một quả liền có thể để chúng ta thương thế tốt không sai bị lắm chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là k h ổ n g võ lắc đầu từ chối hắn ý tốt ngay tại si vu nghi hoặc lúc k h ổ n g võ trên người thương thế vậy mà bắt đầu tự động khôi phục trong chớp mắt những cái kia sâu có thể thấy được xương cốt vết rách toàn bộ khôi phục thậm chí si vu có thể cảm giác được k h ổ n g võ trên người mọi bệnh c h i sắc cũng quét qua mà không cả người trạng thái khôi phục lại đ ỉ n h phong châm mặt một hồi si vu mạnh mẽ chừng hắn một cái giơ một tay lên đem hai viên dược hoàn toàn bộ ném vào trong miệng một bên ngai nước lấy một bên theo chồng kẽ g i n g gạt ra một câu ngươi cùng ngươi cái kia hốn đản lão tổ như thế khẩn võ cười sợ lên đầu không có kích thích hắn vừa mới kê bọn hắn tiếp nhận thương thế cũng không nhỏ kia là từ trong hướng ra phía ngoài nhục thân cùng thần hồn tất cả đều có khác biệt trình độ tổn thương đổi lại người bình thường nếu là không có s i v u trong tay loại kia linh đan diệu dược khẳng định phải thương tới căn bản nhưng là tại khổng võ nơi này xử lý phương thức rất đơn giản chỉ cần ở trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống thêm điểm mọi thứ đều giải quyết tại đem một ngàn vạn tự do điểm thuộc tính phân phối tới mệnh thuộc tính bên trên về sau khổng võ trên người tất cả thương thế toàn bộ khôi phục căn bản không cần bất kỳ ngoại lực trợ giút cv hít một mạch trong lòng cảm khá khổng nhạc mạch này người tất cả đều là không nói đạo lý biến thái về sau nói rằng đi thôi sư tôn bên kia cũng nhanh kết thúc chúng ta đi xem một chút nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì hai người bọn họ người bay về phía chiến đoàn vừa mới đến thời điểm đã nhìn thấy ba cái k i a phệ nguyên cầu tại tạp n h ạ quan g mang bên trong biến mất tại trong hư không chương năm trăm tám mươi b ố bị ngạ chương năm trăm tám mươi b ố bị ngạ mười hai người tiên bên trong ngoại trừ vị k i a đại ca bên ngoài những người khác một t r ọ i một khả năng đều cầm phệ nguyên cầu không có gì biện pháp chỉ khi nào thu về tay đến lâu d à i t u ế n g u y ệ t luyện thành ăn ý để bọn hắn mười phần tùy tiện liền giải quyết cái này bà viên p ệ nguyên cầu sư tôn cvu đi lên trước có chút lo âu nhìn một cái thở gấp khí thâu ngọc linh c h â n quân có thể hắn kính yêu sư tôn chỉ là chừng hắn một cái quay đầu nhìn về phía khổng võ nói tiểu hữu sau đó chúng ta tới trên đường còn để lại một chút hậu hoạn chờ giải quyết những cái kia lại đến nói chuyện nói xong nhìn đều không thấy một cái xi mưu quay người rời đi nhìn xem bọn hắn từng cái chân đạp lưu quang bay về phía trong hư không khổng võ minh bạch bọn hắn là đi giải quyết kia bị vây ở bàn lòng kim trụ ở trong vệ nguyên cầu đi mặc dù có chút hiếu kỳ nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng là khổng võ vẫn là kiềm vô số da xanh quái đang lẫn nhau bước đầu trị liệu thụ thương các đồng bạn bàn cổ đại lục người tu luyện c h ữ a thương thủ đoạn chủ yếu lấy đan dược hoặc là chân nguyên quán đỉnh làm chủ mà những này da xanh quái trị liệu thủ đoạn kia là tương đối nổ tung khổng võ trông thấy một cái bình thường da xanh quái đi tới ngực phá vỡ lô lớn đồng bạn trước mặt trực tiếp đem chính mình cánh tay giật xuống tới v ò thành một đoàn trực tiếp nhét vào đối phương l ự c n h ư n g khổng võ mở rộng nhạn d ư ớ i là bị nhét vào tay cụt trong t r ớ c mắt liền tản ra lục quán cùng người bị thương thân thể bắt đầu rung hợp lập tức liền biến thường thường dòng g ã sau đó cái kia người bị thương liền mở mắt ra con người thanh tình tới đối với cứu hắn đồng bạn cúc không người đ â y kêu cái gì hủy đi tường đông bổ tây tường liệu pháp ngay tại khổng võ nghi hoặc kia tay cụt r a xanh quái lại muốn làm sao chữa liệu chính mình thời điểm trên người nó tản mát ra một cố nồng đậm lục quang c h ô cụt tay vậy mà mọc ra mới cánh tay xanh biết như chồi non lại tả hưu đánh giá một phen khổng võ phát hiện những cái kia trị liệu người khác đều là loại này tình huống coi như dùng chính mình một bộ phận thân thể trị liệu đồng bạn chính mình cũng có thể rất nhanh khôi phục nên dạng nhìn qua tựa như là chuyên môn bồi dưỡng ra đến vì làm loại sự tình này tình mà những cái kia da xanh quái nhóm giờ phút này cũng đang lặng lẽ đánh giá k h ổ n g võ lẫn nhau ở giữa thấp giọng trao đổi k h ổ n g võ rất muốn nói đều có thể không cần dù sao liền xem như bọn hắn tại chính mình trước mặt lớn tiếng lưu đồ bí mật chính mình cũng nghe không hiểu bọn hắn kia cổ quái lời nói a không có qua bao lâu một tiếng to do kiếm minh thanh vang lên mười hai người tiên trở về k h ổ n g võ nhìn xem dần dần đến gần bọn hắn đối với hắn nhóm có thể nhanh như vậy giải quyết kia hai cái vệ nguyên cầu không có mảy may ngoài ý muốn dù sao những người này tiên nhóm yếu nhất lực thuộc tính đều đã phá một trăm triệu mạnh nhất vị kia tại lúc này khẩng võ tầm mắt bên trong tất cả đều Bân biểu Vân Trung, đại biểu chúng Đạo đại ta mười hai người, người tiên bên trong dẫn đầu đại ca c ư ờ i đối khổng võ nói một tiếng tạ khổng võ s ừ n g sốt một chút theo hắn lời nói này lời nói nghe được ra một tia không thích hợp địa phương mười hai người có thể trước đó không phải không đợi khổng võ nghĩ rõ ràng một bên si vu liền khóc thét một tiếng nói đại s ư bá chúng ta vẫn là tới chậm thất sư thúc hắn hắn nói đến một nửa đã là khóc không thành tiếng nhưng lại tại lúc này một cái có chút không kiên nhận thanh n m vang lên nhường si vu i tiếng khóc lũ lo mà d ừ n g gào cái gì gạo không có chút tiền đ ổ dạng nghe được cái này quen thuộc chửi rủa âm thanh si vu i lăng lăng n g n g đầu nhìn thấy một cái nho nhỏ so lớn bằng ngón cái không được nhiều ít ảnh đang đứng tại vân trung đại sư bá đầu vai vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem chính mình mặc dù đạo nhân kia ảnh mười phần nhỏ bé nhưng là si vu i vẫn là nhận ra kia quen thuộc khuôn mặt bảy thất sư thúc hắn chừng lớn ánh mắt vẻ mặt khó mà tin người tu luyện là có thể làm được đoạt xá trọng sinh nhưng cái này giới hạn trong nguyên anh phía trên hợp thể phía dưới tới hợp thể kỳ về sau nguyên anh cùng thần hồn hoàn toàn du nhập g n tự thân liền rốt cuộc không cách nào thi triển đoạt x á trọng sinh chi thuật mà những cái kia thần ưu kỳ kỹ bảo mệnh bí thuật đối với hắn nhóm loại này thần cùng nói hợp thánh nhân cấp bậc người tu luyện mà nói cũng đã đã mất đi hiệu quả bởi vậy lúc ấy nhìn thấy thất sư thuốc thi thể sivu đã sớm nhận định chính mình vị này thất sư thuốc khẳng định đã chết được thấu thấu thật không nghĩ tới nhìn xem sivu kia ngây người b ộ dáng lớn bằng ngón cái tiểu nhân thất sư thuốc hít một mạch trong thần sắc cũng là hiện lên một tia nhu hòa nói khẽ sư t h u c năm đó ta có một ít cơ duyên đạt được một cái bảo vật có thể chống đỡ ta vừa chết nói lời này thời điểm hắn nhìn một cái khổng võ trong mắt hiện lên một vệ phức tạp con mang si vu mảy may không có chú ý tới điểm này giờ phút này đã ngượng ngùng lau một thanh mặt cười ngây ngô lên khổng võ cảm giác được vừa mới đối phương đảo qua chính mình ánh mắt trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán trước đó những người khác tiên biểu hiện hắn cũng phát giác được qua dường như năm đó chính mình vị kia lao tổ cùng mười hai người tiền cũng từng có gặp nhau không chừng kia chết thay bảo vật chính là khổng nhạc tên kia cho bọn họ bất quá giờ phút này khổng võ cũng là không để ý tới hỏi thăm những này thấy si vu cảm xúc ổn định một chút liền tiến lên hỏi các vị tiền bối nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì s i v u giờ phút này cũng trở về qua thần vội và nói đúng vậy a sư tôn nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì ta tại các ngươi hẩn cư chi địa phát hiện những cái kia da xanh q u á i vật còn tưởng rằng các ngươi cùng những n à y đổ vật đánh nhau đang khi nói chuyện hắn nhìn một chút phụ cận những cái kia da xanh q u á i trong mắt mang theo một tia cảnh giác mặc dù trước khi nói cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh c h ế t quả bóng kia hình q u á i vật cũng có thể được cho là đồng bọn nhưng bây giờ ngoại địch đã trừ s i v u có chút lo lắng những n à y ra hỏa đối với mình bọn người đầu thủ cái gì da xanh k h á i những này đều là ai đều là người đáng thương ngọc linh chân、Quân、nói được một nửa dường như nhớ tới cái gì có chút bất đắc gì h í t một mạch tiếp lấy bọn hắn đem trước chuyện toàn bộ nói tới ngay từ đầu mười hai người tiên đúng là bởi vì ngôn ngữ không thông duyên cớ cùng những này ra hỏa đánh một khung song phương chia đều sát thu ai cũng không thể làm sao a i nhưng lại tại lúc này da xanh quái bên trong người mạnh nhất giáng lâm nói đến đây mười hai người tiên trên mặt đều tràn đầy kích động chúng ta trước đó suy đoán là đúng thánh nhân phía trên xác thực còn có cảnh giới hoàn toàn siêu thoát tồn tại ngọc linh chân nhân vẻ mặt kích động tựa như là nhiều năm tế b á i thần linh tại bọn hắn trước mắt hiện t h ầ n lại giống là t h a m dò nhiều năm học giả rốt cuộc phát hiện chân tướng người kia tự xưng lục ma là phương kia thế giới người mạnh nhất hắn nói hắn loại kia cảnh giới tên là bị ngạn chương năm trăm tám mươi lăm bị ngạn cảnh kinh cùng chỗ chương năm trăm tám mươi lăm bị ngạn cảnh kinh cùng chỗ bị ngạn i v u đập đi một chút miệng hỏi cái kia sư tôn các ngươi không có hướng thỉnh giáo như thế nào đạt tới kia một cảnh giới a ngọc linh chân quân cười khổ một tiếng nói chúng ta còn chưa tới được đến hỏi những n à y đồ vật liền đến tập kích những n à y đồ vật đến cùng là cái gì lai lịch k h ổ ngay v tại ngờ nói. n lúc này một cố cường hãn chấn động từ đằng xa bộc phát cường hãn khí lưu quét sạch mà đến đem những cái kia ra xanh quái thổi đến bảy lẻ tắm rơi ngay cả khổng võ cùng siêu nếu không phải đối diện vần trung đạo nhân vươn tay kéo một thanh đều phải lật mấy cái té ngã kia là shivu có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía xa xa hư không nơi đó một đạo trướng mắt lục ma ngay tại chậm rãi lắng lại trước đó tại trận pháp gia trì hạ khổng võ liền mơ hồ cảm giác được nơi đó lực chi đường công chấn động kịch liệt lại thêm vừa mới ngọc linh chân quân vừa mới kia lời nói lời nói đã có thể xác định nơi đó đã xảy ra cái gì vị tia danh s ư n g lục ma bị ngạn cảnh tồn tại đã thực lực tại mười hai người tiên phía trên như vậy đối phó những n à y vệ nguyên cầu khẳng định chính là phất phất tay chuyện nhưng đối phương cũng không có ở chỗ này duy nhất giải thích chính là đối phương cũng có chính mình chiến đấu có thể làm cho loại kia tồn tại bỏ t ỉ n h ly hương uy hiếp khẳng định không phải là phệ nguyên cầu loại này trình độ ngoại địch nhìn vị kia tiền bối chiến đấu kết thúc chúng ta đi qua đi cảm nhận được một màn này vân trung đạo nhân mặc dù biểu hiện được mười phần bình tĩnh nhưng là lời nói ở giữa đã mang tới một tia run dày khổng võ cũng có thể minh bạch bọn hắn truy tầm cả một đời cảnh giới mới xuất hiện tại trước mắt khẳng định đã bách không kịp đem chuẩn bị đi qua hướng vị kia lục ma thỉnh giáo đừng nói là bọn hắn ngay cả khổng võ cũng muốn gặp biết một chút mười hai người giải lụa tiên lấy khổng võ hai người bay về phía t i ê một chỗ hư không ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có không ít cũng cái đang hướng phía cái kia phương hướng động. phía kia di trước, trước đó bọn u ộ c lục phát m hắn hao n khổng bởi vậy võ đ phí ư n cũng không g cách t nhiều như vậy khí lực mới giải quyết vệ nguyên cầu ở chỗ này số không kể xiết dày đặc ma ma tựa như lời sao mà ở trong đó còn xen lẫn không ít cái khác loại hình váy vật tựa như sâu giòn quái vật mỗi một cây lông tơ đều có khổng võ lớn như vậy như là con rết thật dài thân ả n h cắt thành mấy tiết mỗi một tiết đều như trông không đến bên cạnh trưởng thành cho dù bọn chúng đều đã không còn động đậy đã mất đi sinh cơ vẫn như trước t ả n ra dọa người khí thế mỗi một cái đều để đám người cảm giác kinh hãi lạnh mình trong đám người chỉ có vân trung đạo nhân trên mặt không thấy mảy may ý sợ hãi ngược lại sắc mặt h n g luận thân thể đều đang rôn rôn y những này quái vật bên trong mỗi một cái đều so với hắn mạnh hơn không biết nhiều ít có thể cho dù như thế lại bị đối phương tùy tiện giải quyết nhường vân trung đạo nhân càng thêm xác định vị kia lục ma thực、lực. Vừa ngay tại lúc này khổng võ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn thấy một đạo nhân ảnh đang ngồi ở một bộ quái vật thi thể trên đỉnh tay trái nắm lấy chừng nào tay phải thì là cầm một cái hồ lốt như thế đồ vật đi theo khổng võ bọn hắn cùng một chỗ tới những cái kia ra xanh quá i nhóm nao nhao chạy tới người kia trước người quỳ một gối xuống chít chít bên trong o a rồi giao lưu lên nhìn qua tựa hồ là tại báo cáo tình huống đồng thời bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái khổng võ bọn hắn bên này không biết rõ đang nói thứ gì nguyên bản đang chuẩn bị đi trước v â n trung đạo nhân bỗng nhiên bị người giữ chặt lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra một tia tư tác chi ý quả thật hắn rất hy vọng từ đối phương trong miệng đạt được tiếp theo cảnh giới tình báo nhưng là đối phương dù sao cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người nếu là bọn hắn coi trọng chính mình sau lưng bàn cổ thế giới thật là làm sao bây giờ ngay tại đám người trong mắt cảnh giác dần dần n ồ n g đ ậ m thời điểm một đạo thanh âm chuyển tới ta các binh sĩ tại đề nghị muốn hay không trực tiếp chiếm lĩnh các ngươi thế giới đối phương nói tới cũng không phải là bàn cổ đại lục lời nói có thể rơi vào khổng v õ mấy người trong lỗ thai lại hết sức tự nhiên để bọn hắn hiểu rõ đối phương trong lời nói ý tứ đây cũng là trước đó đối phương cùng mười hai người tiên giao lưu phương thức nghe được câu nói này mười hai người tiên lập tức khẩn trương lên đến c á c thức các dạng pháp bảo đã lơ lửng tại bọn hắn đỉnh đầu nếu là tiền bối nghĩ như vậy văn bối bọn người mặc dù không phải ngài đối thủ nhưng cũng sẽ không tiếp v â n trung đạo nhân giờ phút này sắc mặt t âm t r ầ m trước kia kia một k i a hưng ơ phấn c h i sắc đã rút đi khôi phục lý trí ha ha các ngươi cảm thấy không có các ngươi dẫn đầu ta tìm không đến các ngươi thế giới a tiếng cười k h ẽ bên trong đối phương đứng lên thân chậm dại chuyển đi qua vị này tên gọi lục ma tồn tại nhìn qua cùng những cái kia bình thường da xanh quái không có quá lớn khác nhau chỉ là thân thể thoáng sung mãn một chút không giống cái khác da xanh quái giống như là một đoạn cây gỗ khô thậm chí hắn phía trước vì những cái kia các đại tướng đều so với hắn lộ ra cường tráng rất nhiều nhưng khi hắn xoay người minh, minh không có khai thác bất kỳ động tác chỉ là kia một đôi đen nhánh con ngươi quét tới liền để khổng võ mấy người lập tức c ứ n g đờ n á o hải t r ố n g không thân thể không cách nào động đậy khổng võ chỉ cảm thấy quanh thân mọi thứ đều đình trệ dường như ngay cả thời gian đều đã đình chỉ lưu động cũng may loại này áp lực cũng không có duy trì bao lâu lục ma đổi qua đầu đem ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác ân cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt một cái thế giới chủng tộc phong phú không giống chúng ta thế giới như vậy đơn điệu chỉ có điều vì sao các ngươi thực lực thấp như vậy hơi tựa như là các ngươi mấy người kia đi nhầm đường các ngươi sáng lập người không có lưu lại đạo thống a kỳ lạ lời nói âm thanh một chút xíu chuyển đổi thành k h ổ n g võ bọn hắn có thể được rồi hiểu ý tứ cũng làm cho bọn hắn tâm tư trực tiếp chìm vào đại cốc gia hỏa này vậy mà có thể trông thấy bản cổ đại lục chương năm trăm tám mươi sáu thế giới là một mảnh chỗ nước cạn chương năm trăm tám mươi sáu thế giới là một mảnh chỗ nước cạn cái này một mảnh hư không khoảng cách bản cổ đại lục khoảng cách có bao xa k h ổ n g võ đoán chừng nếu là lấy hắn hiện tại tốc độ muốn chạy về trước đó k i a côn lôn sơn lối vào coi như không ngủ không nghỉ tốc độ cao nhất tiến lên đoán chừng đều muốn ít ra một năm thời gian mới có thể đến đạt nhưng là xa như vậy khoảng cách tại đối diện này vị diện trước lại giống như đây chính là cái gọi là bị nạn g a k h ổ n g võ xem như cảm nhận được loại này cảnh giới đáng sợ chỗ gặp bọn họ đều là sắc mặt thiết thanh g á n g v ẻ lục ma cười cười tiếp tục nói t ố t không cần quá mức lo lắng ta đối với ngươi nhóm thế giới nói đến một nửa hắn dừng một chút tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt tiếp tục nói cũng không thể nói một chút cũng không cảm thấy hứng thú nếu là thời gian cho phép lời nói ta có lẽ sẽ còn đem các ngươi thế giới bản nguyên lấy đi để mà tẩm bổ chúng ta thế giới nhưng bây giờ chúng ta còn vội vã di chuyển chúng ta thế giới các ngươi đều có thể yên tâm lời nói là nói như vậy nhưng tại trận tất cả mọi người không có v u ô n g l ò n g xuống đến vẫn như c ũ duy trì cảnh giác bộ dáng mặc dù biết đối mặt vị này liền xem như chính mình một đám hợp lực đều không có một trận chiến trí chi lực nhưng tốt xấu có thể vì chính mình cổ vũ vân trung đạo nhân hít sâu một mạch mở miệng hỏi nói tiền bối đến cùng là cái gì đ ồ vật để ngươi như thế hắn rất muốn biết giống lục ma mạnh như vậy lớn tồn tại vì cái gì còn muốn như thế kinh hoàng mặc dù nhìn qua đối phương trạng thái khí thong rong có thể vân trung đạo nhân không hiểu chính là từ đối phương trên thân cảm nhận được một tia kinh hoàng ý vị như là kinh cung chi chim lại như cùng là bị dã thú truy đội thỏ rừng v ẫ nói, nói xong câu nói này hắn lại không có vội vã trả lời mà là tại bên cạnh tìm một cái quái vật thi thể ngồi đi lên nói rằng ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn nhất là liên quan tới ta cái này cảnh giới ta cho các ngươi ách nói rằng một nửa hắn bỗng nhiên ngừng xuống tới quay đầu lại lần nữa nhìn về phía bản cổ đại lục phương hướng trầm mặc một lát mới tiếp tục nói theo các ngươi thế giới lời giải thích nửa cái giờ nửa cái giờ thời gian bên trong các ngươi có thể hỏi ra các ngươi mong muốn biết đến tất cả vấn đề nghe được lời nói này lời nói đám người lập tức n ố i l ò n g một mạch xem ra vị này đại lão cũng không sẽ đối với chính mình quê quán làm chút gì trầm mặc một lát về sau vân trung đạo nhân cái thứ nhất mở miệng thản nhiên đi thi lễ trịnh trọng nói còn mời tiền bối cáo chi cái này bị ngạn cảnh giới cùng chúng ta hiện tại khác nhau ở nơi nào truy cầu không biết bao nhiêu năm nghi hoặc rốt c u c muốn lấy được đáp án m ộ ư ơ i hai người tiên mỗi người đều lộ ra m ộ ư ơ i phần kích động đem những này xem ở trong mắt lục ma giơ tay lên bên trong loại này dường như hồ lô khí cụ uống một ngụm không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại các người biết thế giới là thế nào tới à? vân trung đạo nhân không giả tư tác lập tức nói chúng ta phỏng đoán là ngài loại này cảnh giới tồn tại mở ra tới nhiều như vậy năm thời gian m ộ ư ơ i hai người tiên tại trong hư không bốn phía thăm dò cũng phát hiện không ít di tích tựa hồ là đã hủy diệt thế giới đang tiến hành nhiều phiên nghiên cứu về sau bọn hắn có cái này suy đoán bởi vì tại trong hư không thuần túy dựa vào bản thân diện hóa sinh ra một chỗ thế giới khả năng thật sự là quá nhỏ đầu tiên chính là gánh chịu thế giới môi giới vậy cũng không là giản đơn giản đơn hòn đá hoặc là nói tại cái này trong hư không căn bản là không có hòn đá loại này đồ vật mười hai người tiên thăm dò rất nhiều vứt bỏ thế giới suy đoán gánh chịu thế giới nền tảng rất có thể là từ vô số hư thú thi thể hội tụ mà thành đặc thù vật chất tiếp theo là mỗi cái thế giới quy tắc t ỷ như bản cổ đại lục ở bên trên băng là l ạ n h lửa là nóng cùng loại với loại này nhìn qua không chút nào thu hút các loại quy tắc dây dưa giao thoa trong hôn luận tạo thành một cái cân bằng trừ này bên ngoài thai n é n sinh mệnh sinh cơ sinh ra mới bắt đầu không nhận hư thú quấy dối các loại các dạng yêu cầu thật sự là quá mức long đong bởi vậy bọn hắn cảm thấy nếu không phải là có một cái vô cùng cường đại tồn tại nhúng tay trong hư không rất khó diễn hóa suốt một phương thế giới nghe được câu nói này lục ma tự dế cười cười k h o á t k h o á t tay nói mở thế giới loại sự tình này bằng vào ta hiện tại cảnh giới còn làm không được câu nói này nhường đám người lập tức lộ ra khó mà tin biểu lộ lục ma câu nói này ý tứ bị ngạn phía trên chẳng lẽ tựa hồ là minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ cái gì lục ma nói thẳng tại phía trên cảnh giới đến cùng là cái dặng gì cái này đừng hỏi nữa bởi vì ta chính mình cũng không biết nói chúng ta vẫn là trước nói một chút ngươi vừa mới vấn đề à. hắn q u á t tay trong tay xuất hiện một gốc tiểu xảo xanh bếp cây cây nhỏ tản ra nhu hòa lục quang chiếu s ạ tại mười hai người tiên trên thân lập tức để bọn hắn thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại sinh cơ nồng đậm sinh cơ nhường mười hai người tiên giống như đưa thân vào suối nước nóng ở trong vô cùng thoải mái đây chính là chúng ta thế giới lục ma cười cười tiếp tục nói thế giới là bị một chút cường giả mở ra tới ít ra giống chúng ta những n à y tồn tại thế giới là như thế này không võ lông mày trao chọn nghe được hắn trong lời nói một tia không tầm thường chúng thế a n ữ n này tồn g tại t h giới c là k h ô n g trụ chúng ta một mảnh chỗ nước cạn tu luyện chính là tại cái này chỗ nước cạn bên trong càng không ngừng du đãng ý đồ tìm tới một mảnh nghỉ lại chi điện làm ngươi bơi đến bên bờ chính là ta hiện tại cảnh giới bị ngạn vân trung đạo nhân n h u lông mày nghi ngờ nói nhưng chúng ta cũng đã có thể thoát ly thế giới thấy rõ thế giới toàn bộ diện mạo a nếu là dựa theo lục ma tiêu chuẩn bọn hắn những người này đều đã đi tới bị ngạn có thể trở về đầu quan sát cái kia trô nước cạn a mặc dù vẫn là không cách nào thoát ly chính mình thế giới quá xa có thể cuối cùng cũng coi là mỏ tới bị ngạn biên giới nhưng bọn hắn cùng lục ma trên lệnh lại như thế chí lớn nhường vân t r u n g đạo n h â n có chút khó mà lý giải lục ma nghe được lời nói này trên mặt p h ủ lên một tia nụ cười nói a phải không các ngươi cảm thấy chính mình đã có thể thấy rõ ràng hắn xoay người chỉ chỉ xa xa hư không nói vậy các ngươi có thể trông thấy nơi đó có cái gì à? không võ bọn người theo nhìn lại đập vào mắt bên trong chỉ có vô tận h ắ c á m thâm thúy hư không chương năm trăm tám mươi bảy bị ngạn tầm mắt chương năm trăm tám mươi bảy bị ngạn tầm mắt nơi đó cái gì đều không có a si vu sắc mặt mở mịt lẩm bẩm nói đối với cái này lục ma chỉ là lắc lắc đầu giơ tay lên đánh búng tay màu xanh nhạt quang hoàn từ hắn đầu ngón tay quyết tán đem mọi người bao khỏa tại ở giữa ta mang các ngươi nhìn một chút、à? Minh minh ngay tại đám người bên cạnh nói ra lời nói có thể đám người giờ phút này lại cảm giác đạo này thanh âm vô cùng mầm ị t dường như cùng mình rời mười vạn tám ngàn dặm khổng võ chỉ cảm thấy tới trước mắt cảnh sắc bắt đầu xoay tròn tối như mực hư không dần dần thêm ra từng khỏa lõe sáng tinh tinh những cái kia tinh tinh tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt như là tinh hạ khổng võ đem lực chú ý tập trung tới cách mình gần nhất một ngôi sao tinh bên trên kia là một quả toàn thân xanh biết đại lục đại lục ở giữa nhất một gốc tre trời đại thụ đứng thẳng tại giới hắn vô số như là sâu kiến bóng người đi tới đi đến đây là khổng võ sửng sốt một chút trong lòng có minh ngộ đây là vừa mới lục ma lấy ra c cũng chính là bọn hắn thế giới nghĩ đến cái này hắn quay đầu nhìn về phía xa hơn một chút một chút một ngôi sao tinh như vậy viên này chính là bàn cổ đại lục liên miên nước biển một khối to lớn lục địa t r u n g quanh nổi lơ lửng vô số mảnh vỡ như thế hòn đảo trong đó một quả hòn đảo bên trên khổng võ nhìn thấy một cái quen thuộc thành trì đại cảnh hoàng đô tây châu hạ châu liên miên sân phong tiên một mảnh mênh ngông sa mạc khổng võ thấy rõ ràng rất xác định đây chính là bàn cổ đại lục tại lục ma chợ giút hạ khổng võ tầm mắt đã xảy ra biến hóa như là kiếp trước vọc máy vi tính trò chơi như thế hắn có thể tùy ý rút ngắn t thậm chí hắn tập trung tinh thần về sau đều có thể rõ ràng trông thấy bắc thần đại lục ở bên trên đại cảnh trong hoàng đô đang bị một cái phụ nhân đuổi theo mười phần trật vật viên ý ý ý ý cùng đại nha hoàn liền xem như tại cái này dưới góc nhìn đại nha hoàn vẫn như cũ to đến có chút quá mức tây châu hạ châu giấu ở trong sơn động cầm theo sư phụ nơi đó cầu tới điện thoại đang đuổi kịch một cái hầu t ử không h i ể u kỳ diệu đánh cái dùng mình cảm giác được một cỗ bị người theo dõi cảm giác thục sơn q u ỳ gối một chỗ vách núi trước vụ n trộm sờ sờ theo trong tay áo lấy ra một cái hồ khổng võ đem tầm mắt kéo loại này cảm giác tựa như là kiếp trước loại kia khoa huyễn trong tiểu thuyết cao vĩ độ thị r i a ca chẳng lẽ lại lục ma trong miệng bị ngạn nhưng thật ra là một loại thăng duy quá trình một bên tư tắc lấy khổng võ một bên đem l ự c chú ý tập trung tới cái khác địa phương những cái kia tinh tinh mỗi một cái đều là một chỗ thế giới liên tục nhìn mấy chỗ về sau tại một khối toàn thân xích h ồ n g tinh cầu bên trên khổng võ nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh l a n r a xích ổng trên đầu đỉnh lấy bén nhọn sừng nhọn khiến một thanh to lớn lang nháp đồng cùng trước khổng võ thế nhìn qua những cái kia đảo cúc trong ạ n mỉm quỷ quái như thế ngay tại khổng võ d ò xét đối phương thời điểm kia màu đỏ quỷ quái bỗng nhiên ngầm đầu lộ ra một t r ư ờ n g dữ tợn khuôn mặt ừ lục ma ngươi đang nhìn trộm cái gì một tiếng kêu rên về sau kia màu đỏ quỷ quái gầm thét một tiếng như là lục ma phát ra lời nói sẽ bị tự động chuyển đổi thành khổng võ có thể lý giải lời nói như thế cái này màu đỏ quỷ quái lời nói khi tiến vào não h ả i về sau cũng tự động chuyển đổi đi qua mà kia tiếng kêu đau đớn tại khổng võ trong đầu không ngừng quên q u ẩ n tựa như sấm chớp mưa bao đồng dạng n h ư n g khổng võ cảm giác một khắc chính mình đầu liền phải đã nứt ra cũng may lúc này nhàn nhạt lục quang xua tán đi cái này chấn lôi giống như kêu g ê n không cần tùy ý dò xét lục ma dặn dò một câu về sau những cái kia sao trời phía trên có không ít hỏa bị lục s ắ c màn sáng bao trùm những này trong thế giới đều có cùng ta giống nhau thậm chí so ta còn muốn cường hãn tồn tại không cần tùy ý dò xét người ta nghe được đạo này thanh â m vang lên khổng võ lúc này mới nhớ tới đối phương để cho mình lấy loại này tầm mắt quan sát nguyên nhân lập tức lấy lại tinh thần đem ánh mắt kéo cao chuẩn bị nhìn một chút lục ma trước đó chỉ địa phương đến cùng có cái gì đổ vật h e o ánh mắt dần, dần kéo cao nguyên bản tương đối thưa thất tinh tinh bắt đầu biến nầm đầ k h ổ n g võ nhìn thấy một người kia là một cái trần trụi thân thể bóng người lông tóc tràn đầy tóc đều kéo tới p h ầ n e o hắn tay phải giơ lên bên miệng tựa hồ là đang ăn uống thấy do trong tay hắn đồ ăn sau k h ổ n g võ trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a kia là một mảnh thế giới lúc này k h ổ n g võ rốt cuộc phản ứng đến đây hắn hiện tại tầm mắt đã kéo cao tới cực hạ những cái kia đại biểu cho thế giới tinh tinh giờ phút này đã biến thành phát sáng bụi bặm có thể loại này tầm mắt hạ người kia ảnh vẫn như cũ lộ ra mười phần cao lớn vậy hắn bản thể nghĩ đến cái này khẩm võ cũng cảm giác tới một cô thấu xương hàn ý theo lư ngay tại lúc này mắt của hắn trước một hồi hoảng hốt tinh tinh bắt đầu biến thành từng đầu l o a ánh sáng đường cong vê anh khổng võ mở mắt ra phía trước là đen nhánh hư không hắn trở về Á á á á. một bên si vu kêu to đ ặ t mông ngồi ở một cái vệ nguyên cầu trên thi thể nhìn hắn cũng gặp được vừa mới bức họa k i a mặt hiện tại các người biết chúng ta đang thoát đi cái gì đổ vào ta lục ma thanh âm theo bên cạnh chuyển đến đám người lại không có mảy may l ắ p lại mười hai người tiên hai mặt nhìn nhau sắc mặt mười phần khó coi khổng võ giờ phút này cũng bỗng nhiên nhớ tới đại biểu cho bản cổ đại lục viên kia tinh tinh ngay tại người khổng lồ kia phía trước mười hai người tiên tại lục ma trợ giúp hạng rốt c ụ c minh bạch hắn cái gọi là bị nạn là cái gì ý tứ kia là có thể thấy rõ cái này hắc cám hư không cảnh giới là chân chính đạt tới bị nạn đi ra trô nước cạn cảnh, cảnh giới thật là giờ phút này không có trên mặt người có vui sướng chi sắc t i ê n bối nếu là vì thoát đi cái kia cái kia đồ vật hẳn là vấn đề không lớn a nhìn tên kia động tác mười phần chậm c h ạ m ngọc linh chân quân do dự hỏi không tên kia động tác một chút không chậm vân trung đạo nhân bỗng nhiên mở miệm phản bác mặt của hắn s ắ c mười phần tái nhuận thậm chí thái dương chỗ đã thấm ra tinh mịn mồ hôi ngươi nhìn động tác chậm chạp là bởi vì tên k i a m ộ t lần hành động khẽ động ở giữa vượt qua biên độ quá quá lớn lớn khổng võ thoáng suy nghĩ liên minh bạch vân trung đạo nhân ý tứ tại bọn hắn xem ra đối phương tốc độ mười phần chậm chạp nhưng đó là bởi vì hắn nhóm quá mức nhỏ bé nhỏ bé bọn hắn thế giới cùng đối phương so sánh cùng một mảnh bụi bặm không sai bị lắm nghĩ đến cái này khổng võng n g đầu nhìn về phía lùa nhưng khi cái này ngàn vạn giảm khoảng cách liền đối phương trên thân một cây lông tơ đường tính cũng chưa tới thì sao đây dường như minh bạch khổng võ trong ánh mắt hà nghĩa lục ma hít một mạch nói có thể sống lâu một hồi luôn luôn tốt truy đuổi nhiều như vậy năm cảnh giới lần thứ nhất lấy loại này hình thức thể nghiệm một phen mười hai người tiên lại cũng không thế nào vui vẻ coi như bọn hắn lần này có chỗ thu hoạch trở về về sau có thể khám phá bị ngạn cảnh giới h u bí kia lại như thế nào không nhìn thấy trước mắt vị này đều không có đem giữ tại sắp đến cái chủng loại kia đại kiếp nạn trước mặt toàn thân trở ra à? cái kia sư tôn trong đám người chỉ có si vu sắc mặt coi như bình thường hắn lặng lẽ lôi kéo ngọc linh chân quân nhỏ giọng chào hỏi một tiếng ngọc linh chân quân mười phần không kiên nhẫn đem hắn cánh tay hất ra không có phản ứng hắn mà là trực tiếp đối với lục ma nói tiền bối vừa mới ta nhìn thấy cái khác địa phương cũng có rất nhiều giống ngài dạng này tồn tại vậy bọn hắn vì sao không khai thác bất kỳ hành động đâu những người kia bên trong có chút là đã từ bỏ hy vọng chuẩn bị thản nhiên đón sắp đến tất cả còn có chút người do dự một chút lục ma dường như đang tự hỏi muốn hay không nói cho hắn biết nhóm cuối cùng hắn vẫn là hít một mạch nói rằng đang hấp thu thế giới bản nguyên chi lực bản nguyên chi lực ngọc linh chân quân có chút không hiểu cái này bản nguyên chi lực có gì thần kỳ chỗ chẳng lẽ lại có thể dựa vào ngăn cản cái k i a c cự nhân a lục ma trầm giọng nói bản nguyên chi lực là duy trì một cái thế giới tồn tại đặc thù lực lượng nói nói hắn lại lần nữa lấy ra cây kia cây nhỏ nói rằng t h như chúng ta phương này thế giới ẩn chứa bản nguyên chi lực đủ để sáng lập ra mấy trăm bị n ạ n cảnh giới tồn tại lại hoặc là cao hơn một cấp bậm tồn、tại. nghe được câu nói này mười hai người tiên lập tức giật mình khổng võ cũng là thứ nhất thời gian nhớ tới vừa mới người khổng lồ kia động tác tên kia đem vô số thế giới khép tại cùng một chỗ hướng miệng bên trong đồ đi vào loại kia tồn tại chẳng lẽ chính là như thế tu luyện ra tới a tiền bối k i a ngài ngọc linh chân quân muốn nói lại rừng ý tứ rất rõ ràng đã có loại này biện pháp vì cái gì hắn còn muốn mang theo thế giới đi đường cái khác những cái kia bị ngạn cảnh giới tồn tại cũng biết lựa chọn từ bỏ muốn thu hoạch bản nguyên chi lực cũng chỉ có thể đem thế giới hủy diệt ta không muốn làm như vậy lục ma lắc đầu cẩn thận nghiêm túc đem cây nhỏ thu trở về nói tiếp nói còn nữa nói bản nguyên chi lực bên trong mang theo cái kia thế giới tất cả tin tức cho dù bị ngạn cảnh giới tồn tại có thể độc lập sống sót cùng thế giới bên ngoài nhưng nếu là sinh ra thế giới tin tức đều bị xóa đi cũng biết như là không có dễ chi mục lâu mà lâu chi hội mất đi bản thân ý thức khuyên chính mình tồn tại nghe được cái này khổng võ đ ô n g nhiên nhớ tới lục ma trước đó lý do thoái thác nghĩ đến mặt khác một loại biện pháp nếu là hấp thu cái khác thế giới bản nguyên chi được đâu chỉ là cái này đáng sợ suy nghĩ vừa mới xuất hiện lục ma bên kia liền nói tiếp nói con đường này không làm được đương nhiên cũng có người nghĩ đến một loại khác biện pháp ta nghĩ các ngươi bên trong hiện tại cũng toát ra cái k i a suy nghĩ à. mặt của hắn bên trên mang theo một tia không hiểu ý cười quét mắt một vòng đám người cười cười nói tựa như ta nói thế giới bản nguyên chi lực mang theo cái k i a thế giới tất cả tin tức cho nên nếu như hấp thu mặt khác một cái thế giới bản nguyên chi lực như vậy trong đầu nhận biết liền sẽ sinh ra hỗn loạn tỷ như tại một cái thế giới bên trong nước là duy trì sinh mệnh tất yếu vật phẩm nhưng tại một cái khác thế giới bên trong nước là chạm vào tức vòng độc dược như vậy nhận biết hỗn loạn về sau minh minh cần uống nước duy trì sinh mệnh có thể bởi vì nhận biết hỗn loạn có thể sẽ dẫn đến người kia đến chết mới thôi cũng không dám uống một giọt nước đương nhiên đối với có thể tiếp xúc đến thế giới duyên phận tồn tại mà nói những n à y tầng dưới chót ăn khớp đã không có quá nhiều ảnh hưởng tới nhưng là mỗi một cái thành thục thế giới quy tắc đều nhiều đến một cái khó mà tưởng tượng số lượng bởi vậy ai cũng không biết rõ một cái nào đó quy tắc có thể hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng trọng yếu nhất chính là hấp thu cái khác thế giới chi nguyên về sau ngươi vẫn là ngươi a câu này hỏi lại nhường đám người trực tiếp trầm mặc u ố n g dưới đúng vậy à nếu là vì mạng sống hấp thu cái khác thế giới chi nguyên sau đó bản thân thay đổi một bộ bộ dáng tia làm sao không phải một loại khác loại hình tử vong đâu k h ô n g vô nghĩ đến kiếp t r ư ớ c liên quan tới ý thức số liệu hóa những cái tia thảo luận người tồn tại là bởi vì ký ức tồn tại a nếu là đem chính mình ký ức truyền đến trên internet sau đó nhục thân tử vong như vậy tại trên internet lưu lại cái kia ký ức là ta a chắc hẳn đối cái này nghi vấn mỗi người có mỗi người đáp án theo lục ma lời giải thích thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp đi giải quyết ta ngọc linh chân quân giấu ở trong tay háo cánh tay nắm chặt nắm đấm minh, minh đã nhìn thấy kế tiếp cảnh giới thần ký chỗ thật là sư tôn tia cái gì có cái gì sự tình một hồi lại nói ba cái này nực đồ ngọc linh chân quân trường si vư một cái có chút bực bội lắc lắc ống tay á o không chỉ là hắn tất cả mọi người tâm tình đều có chút hỏng bét khổng võ cũng là như thế trước đó tại cái kia tầm mắt bên trong hắn hệ thống vẫn như cũ có thể vận hành đây là một cái chuyện tốt hắn có thể nhìn thấy vô số đầu người trên đỉnh thuộc tính bảng ngay cả những cái kia cái gọi là bị nạn cảnh giới tồn tại tại vừa mới loại kia trạng thái giới hắn cũng có thể thấy một thanh hai sở t ự hồ là bởi vì vừa mới tầm mắt là mượn lục ma thực lực bởi vậy những cái kia bị nạn cảnh giới tồn tại cũng không tất cả đều là dấu chấm hỏi tỉ như cái kia toàn thân màu đỏ quỷ quái lực thuộc tính cao đến tháng hai năm một năm ức k h ổ n g võ đ o a n t r ư ừ n g lục ma lực thuộc tính hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể cái kia cự nhân một mực đến nay liền xem như gặp phải mạnh hơn tồn tại k h ổ n g võ hệ thống đều sẽ cho thấy tới một cái thuộc tính bảng coi như đối phương các hạng thuộc tính đều là dấu chấm hỏi có thể tối thiểu nhất cũng có thể biết được đối phương danh tự nhưng tại vừa mới cái kia cự nhân trên đỉnh đầu thuộc tính bảng bày biện ra tới là liên tiếp l u ậ n mã dường như ngay cả hệ thống đều không thể quan trắc vị kia tồn tại dường như không hướng bất lợi hệ thống cũng tại loại này tồn tại trước mặt kinh ngạc k h i một m ạ y h khổng võ k h mắt dư quăng n h ì n t h ấ y một cái h u y ê n cầu t h i t h ể h a hãy hãy n g hãy n hãy t hãy tới vì hãy n cái hãy i n hãy n quán mắt. Bởi vì ở kiếp trước, Bởi kiếp vì đ hãy i gian hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy v hãy hãy c hãy hãy hãy hãy hãy n hãy hãy hãy hãy hãy h ã t hãy hãy i ã y hãy hãy h i y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h g y hãy hãy h i y h n y h ã n hãy hãy hãy h ã c hãy hãy h ã t hãy nhưng lại tại lúc này bị trách móc hai lần si vu rốt cục nhịn không được hô to lên tiếng không phải sư tôn các ngươi thì ra không biết rõ chuyện này a ba k h ổ n g võ có chút nghi hoặc quay đầu phát hiện si vu vẻ mặt tự nhiên dường như vừa mới nhìn thấy những cái kia đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng t cái gì gọi là chúng ta không biết rõ chuyện này ngọc linh chân quân nhữ mày sắc mặt không kiên nhẫn đây không phải rất bình thường một sự kiện tình a ngoại trừ lục ma loại này bị nạn cảnh giới tồn tại có thể xuyên thấu qua trước mắt hư hảo thấy rõ thế giới trần tướng những người khác làm sao có thể có thể có loại này tầm mắt si vu phen này lời nói tại ngọc linh chân quân xem ra mười phần không h i ể u kỳ diệu tại hắn nghi ngờ trong ánh mắt si vu yên lặng xuất ra một cái mang theo dàn khung màu đen thủy tinh thấu kính đưa tới k i a dường như là kính mắt khổng võ thấy rõ ràng hơi quan sát về sau liền thấy rõ ràng k i a tựa hồ là hắn kiếp trước dùng để xem phim ba d kính mắt ngọc linh chân quân có chút nghi hoặc tiếp nhận kính mắt tại si vu chỉ đạo hạ tướng mang theo đi lên vô tận tinh hà to lớn bóng người ánh vào hắn tầm mắt cùng vừa mới lục ma mang theo bọn hắn lĩnh l ự c kia phiên phong cảnh như lúc như thế chỉ có điều không thể giống vừa mới như vậy tùy ý không chế thị giác phóng đại thu nhỏ mà thôi cái này cái này cái này ngươi từ nơi nào lấy được ba ngọc linh chân quân run d à y đem kính mắt lấy xuống ngữ khí gấp rút gặp hắn bộ này bộ dáng vân trung đạo nhân trực tiếp giành lấy bộ kia kính mắt đeo lên về sau trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh đây là lục ma lấy bị ngạn cảnh giới thủ đoạn khả năng mang theo bọn hắn kiến thức lần này quan cảnh nhưng bây giờ một cái phổ bình thường thông thậm chí không có bất kỳ linh lực lưu động kính mắt liền có thể đem một màn này thấy như thế rõ ràng. s i viu tiểu t ử này đến cùng từ phương nào cao nhân nơi đó lấy được thứ này ngay tại hắn nghi hoặc lúc một bên s i viu gãi gãi đầu ngung ơ nói k h ô n g nhạc cho a hiên viên tên kia cũng có một cái ta còn tưởng rằng các ngươi cũng có đâu s i viu lời nói còn chưa nói xong ngọc linh chân quân tựa như là nhớ tới cái gì đ ỗ n g nhiên xoay người nói lạ ngũ hắn lưu lại những cái kia đồ đâu mười hai người tiên bên trong một vị lấy lại tinh thần theo chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái dương lớn mở ra cái dương tìm kiếm một hồi lâu công phu hắn đ ô n g nhiên hô thật là có hắn giơ lên trên tay ít ra treo năm cặp mắt kiếng là đêm nay vân trung đạo nhân nhìn xem lão ngũ trong ánh mắt tràn đầy sắc ý đặc yêu bọn hắn truy tầm lâu như vậy tiếp theo cảnh giới bí mật cứ như vậy bị cái này lão ngũ ném vào kia trong gương mặt một khóa chính là nhiều như vậy năm thế nào đây là lão ngũ gại gái đầu cũng chọn lấy một cái kính mắt đeo lên sau đó hắn liền cúi đầu cũng không tiếp tục d á m phát thêm một lời năm đó khổng nhạc tên kia cho hắn ném đi một đống lớn vật phẩm còn nói những n à y đồ vật đối bọn hắn hữu dụng nhưng là lão ngũ mân mê mấy lần liền đã mất đi hứng thú cũng không có toàn bộ nghiên cứu triệt đề nhìn thấy bọn hắn loại này biểu hiện lục ma trên mặt lộ da nghĩ hoặc Đoán đoán ngươi ngọc linh chân quân đưa tay chính là một trưởng vỗ tại si vu trên đầu cho dù là lấy si vu lục thân cương độ chịu một trưởng này đều cảm thấy đầu t h o á n g váng hoa mắt nói lầm bầm các ngươi cũng không hỏi a ba ngươi ngọc linh chân quân khó thở chỉ vào si vu nổi giận nói việc quan hệ bản cổ đại lục can nguy như thế nghiêm trọng chuyện ngươi liền không nghĩ tới cùng chúng ta nói một tiếng cùng các ngươi nói cũng vô dụng a các ngươi lại đánh không lại đồ c h ơ i kia câu nói này si vu đương nhiên sẽ không nói xuất khẩu mà là túi l ầ u nói sư tôn ta sai rồi mà giờ khác này một bên khác lục ma thì là vẻ mặt mê mang thao xuống bộ kia kính mắt chết sống muốn không rõ vì cái gì như thế một cái phổ bình thường thông đồ vật vậy mà có thể làm được bị ngạn cảnh mới có thể làm đến chuyện thứ này là ai lấy ra si vu chỉ chỉ khổng v õ nói hán tiết tổ lục ma lập tức quay đầu nhìn chằm chằm khổng v õ nhìn lửa này lương cửu hán mới lấy lại tinh thần n g a khí có chút gấp rút hỏi có thể chế tạo ra loại này kỳ lạ vật người thực lực ở xa trên ta các ngươi có biết vị kia trước mắt ở nơi nào khổng võ cũng có chút hiếu kỳ chính mình vị này tiện nghi lão tổ trước đó đến cùng đi đâu bên trong thế là quay đầu nhìn về phía mười hai người tiên vân trung đạo nhân trầm mặc nửa n g à y nói rằng chúng ta cũng không biết lúc trước hắn cùng chúng ta gặp một mặt về sau liền xâm nhập hư không không biết rõ đi đâu bên trong lục ma có chút đáng tiếc hít một mạch nói nếu là lấy hắn thực lực không chừng đối cái này nguy cơ sẽ có giải cứu phương pháp câu nói này dường như nhường si vưu nhớ tới cái gì đông như nói nói đến vội mở cái đầu s i v u cũng cảm giác tới một đạo mang theo nồng đậm sát cơ ánh mắt rơi vào chính mình trên thân nhường hắn dọa nhảy một cái tại ngọc linh chân quân kia muốn giết người trong ánh mắt s i v u rụt rụt cổ tiếp tục nói lúc trước khổng nhạc cũng là nói qua đại diễn năm mươi chắc chắn sẽ có bỏ chạy một ngọc linh chân quân không hiểu hỏi cái gì ý tứ ta cũng là hỏi như vậy s i v u vô ý thức liền phải ra một chút nhưng nhìn thấy nhà mình sư tôn nâng lên tay lập tức nói rằng hắn nói tương lai sẽ có như vậy một cái thiên vận người sẽ đi mộng khê xem giải quyết đây hết thảy mộng khê xem kiện là chỗ nào lục ma thấy mọi người nghe được câu nói này sau n h o n h a lộ r g thật ầ đúng là không thế nào tin tưởng một cái so với bọn hắn thế giới còn yếu bản cổ đại lục sẽ có giải quyết như thế nguy cơ phương án trên lệnh thời gian không nhiều lắm các ngươi còn có gì nghĩ hoặc kế tiếp mấy người giao lưu đối với k h ổ n g võ mà nói liền một chút cũng nghe không hiểu đều là một chút liên quan tới nói a năng lượng a các loại trên việc tu luyện vấn đề k h ổ n g võ một cái mãng phu căn bản cũng không biết nói bọn hắn đang nói thứ gì hắn tìm tới giống nhau có chút mờ mịt nhưng b ứ c t hai cảo má hết sức mong muốn nghe hiểu s i vưu s i vưu mặc dù là người tu luyện nhưng là bọn hắn giao lưu những cái kia nội dung đối với hắn mà nói vẫn là có chút siêu khó bọn hắn nói cái này mộng khê đạo quán là cái gì tình huống khẩn võ vô vô siêu bà vai đem nó theo thống khổ trong khóa học thoát ly khỏi đến hắn luôn có một loại cảm giác khả năng chính là chính mình theo khổng nhạc trước đó lưu lại video đến xem tại bọn hắn hai người trước đó cũng có vô số người mang hệ thống xuyên việt người dường như muốn nếm thử lấy giải quyết cái này vấn đề nhưng nhìn lên tới khổng nhạc nơi này đều không có bất kỳ thành quả b ấ t nhiên hắn khổng võ cũng sẽ không xuyên việt đến đây